rất nhiều tương ứng long nguyên châu nhưng là áp lực đổ thăng những thứ này ảnh vệ nhóm bởi vì với nhau hồn lực có thể hoàn toàn giao dung đến mức tựa hồ có tâm ý tương thông năng lực dù là không thông qua bất kỳ trao đổi gì giữa lẫn nhau cũng có thể trước tiên minh bạch những người khác đến cùng muốn làm gì cho nên phối hợp quá trình ăn ý k h ắ c khít giống như một thể tại dạng này phối hợp xuống nếu như là một danh tam chuyển thánh linh bị bao vây trong đó như vậy cơ hồ có thể chắc chắn chỉ cần trong nháy mắt cái kia danh tam chuyển thánh linh cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ cho dù đội thành thông thường tứ chuyển thánh linh cũng tuyệt đối không kiên trì được thời gian bao lâu những thứ này ảnh vệ nhóm chiến lược hỗ trợ lẫn nhau số lượng càng nhiều có thể phát huy ra được thực lực tuyệt đối lại càng tăng cường đại thế nhưng là chọi cứng lấy những thứ này ảnh vệ long nguyên châu cứ việc nhìn đã bắt đầu dần dần ở thế yếu nhưng trong thời gian ngắn vẫn không có xuất hiện bất kỳ dấu hiệu thất bại lấy một cái góc độ của sát thủ tới nói cái này thật sự là có chút khó tin dịch thu cẩn thận nhìn chằm chằm long nguyên châu mỗi một cái động tác quan sát đến hắn ở nơi này c h ẳ n g quang minh chính đại trong đối chiến làm ra tất cả lựa chọn bởi vì d ị thu phát hiện hắn nhất thiết phải nhận thức lại long nguyên châu bây giờ long nguyên châu cùng hắn trong ấn tượng chính là cái kia long nguyên châu đã có trên bản ch ít nhất tại hắn trong ấn tượng long nguyên châu tuyệt đối sẽ không lựa chọn như thế quang minh chính đại phương thức tác chiến vô luận đối thủ là cường đại hay yếu tiểu dù là mục tiêu của hắn thực lực kém xa hắn hắn cũng nhất định sẽ tuân theo một cái sát thủ nên có tiết tháo tại âm thầm mai phục tìm cơ hội nhất kích tất sát nhưng bây giờ long nguyên châu nhưng lại sẽ làm ra lựa chọn như vậy vẫn là tại đối mặt với ngạnh thực lực thêm vào đứng lên rõ ràng mạnh hơn hắn mười mấy danh ảnh vệ lúc đ ế n tột cùng nguyên nhân gì đôn đốc long nguyên châu có biến hóa như thế chẳng lẽ nói sáu mắt thấy long nguyên châu đại khai đại hợp tại ảnh vệ nhóm trong vòng vây tả sung hữu đột dịch thu hai mắt hơi hơi bởi vì nghĩ tới một cái khả năng long nguyên châu qua nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối chỉ có thể dừng lại ở tứ c h u y ể n thánh linh cảnh giới đỉnh cao một mực không cách nào bước vào năm c h u y ể n thánh linh cấp độ nghiêm ngặt nói đến cùng phong cách chiến đấu của hắn cùng với quen thuộc có cực lớn quan hệ lấy long nguyên châu thiên phú đến xem hắn có đầy đủ năng lực đi xung kích năm c h u y ể n thánh linh cảnh giới thậm chí cơ duyên xảo hợp dưới tình huống tương lai đạt đến tông sư chi cảnh cũng càng cũng chưa biết có thể một cái thói quen tại hành tẩu từ một nơi bí mật gần đó sát thủ hắn võ đạo chi tâm cùng chân chính võ giả xo、so、ra cuối cùng sẽ có không nhỏ khác biệt cho nên sát thủ bên trong đỉnh cấp cao thủ vô luận số lượng hay là thực lực đều cùng chính thống võ giả quần thể không có cách nào đánh đồng trước đây giết tông ô hoài cổ có thể lấy sát đạo tấn cấp tông sư không biết kinh điệu bao nhiêu người cái cảm mà long nguyên châu cứ việc thiên phú k i n h người lại rõ ràng còn không có đạt đến ô hoài cổ loại kia vang dội cổ kim tình cảnh muốn lấy sát đạo vào tông sư c h i cảnh căn bản là si tâm vọng tưởng đừng nói tông sư c h i cảnh coi như năm c h u y ể n thánh linh cảnh giới hắn đều không có khả năng đột phá chính vì vậy long nguyên châu mới muốn thay đổi phong cách chiến đấu của mình muốn quen thuộc loại này đường đường chính chính võ giả chi phong a vâng không mà nói lấy dạng như thiên phú tài hoa lại cuối cùng cả đời này chỉ có thể dừng lại ở tứ truyền thánh linh trong cảnh giới chẳng phải là bi hay chỉ là không biết loại chuyển biến này đến tột cùng là tốt hay xấu ít nhất trước mắt đến xem sáu đối với dịch thu tới nói là chuyện tốt chưa xong còn tiếp đan dương n g o à i thành một tòa vương phủ ở trong sở hành thành hai tay chắp sau lưng sắc mặt có chút nóng n ả y ở nơi này vương phủ chủ trạch trong thư phòng đi qua đi lại sở nguyên lương an vị đối diện với hắn so với sở hành thành cái kia nóng này sắc mặt sở nguyên lương nhìn bình tĩnh nhiều bưng chen trả có chút nhàn nhã uống nước trả nhìn không ra có bất kỳ cảm xúc lên biến hóa đây là sở nguyên lương vương phủ xem như toàn bộ nước sở huy nhất hai tên đã phong vương hoàng tử c h i một sở nguyên lương tự nhiên cũng tại bên ngoài hoàng cung có chính mình danh chính ngôn thuận vương phủ toàn này vương phủ chính là hắn danh hạ phủ đệ dựa theo nước sở hoàng thất quý củ tất cả trưởng thành hoàng tử chỉ có tại phong vương sau đó mới có thể bị hoàng đế ban cho chính thức phong hào cùng tương ứng p h ụ đệ đến nỗi không có phong vương hoàng tử trên danh nghĩa đương nhiên cũng chỉ có thể trong cùng, cùng hoàng đế cùng một chỗ cư trú chỉ bất quá thế hệ này sở hoàng đối với chuyện nam nữ không có bao nhiều hứng thú tất cả hành vi trên cơ bản tất cả đều là vì sinh sôi hậu đại cùng cái gọi là dục vọng không quan hệ cho nên đã nhiều năm như vậy chân chính thành niên hoàng tử hết thể liền chỉ có bốn vị trong đó hai người phong vương nay bình thường có thể quang minh chính đại ở tại bên ngoài hoàng cung sở hoành thành cái này thái tử thì nhất thiết phải ở tại trong hoàng cung trong đông cung trừ phi là kế vị trở thành tân nhiệm sở hoàng lại hoặc là bị đương nhiệm sở hoàng phế bỏ thái tử chi vị bằng không đều khó có khả năng rời xa đông cung mà dựa theo tình huống hiện tại đến xem e rằng sở h à n g thành mãi cho đến chết đều khó có khả năng đổi một cái chỗ ở đến nỗi sợ phi trắng xem như bốn vị trưởng thành trong hoàng tử duy nhất đã không có phong vương đồng thời cũng không phải thái tử tồn tại theo lý mà nói sở phi trắng cũng là muốn ở tại trong hoàng cung mới là đáng tiếc thâm cư ở trong cung mà nói có quá nhiều quy củ cần tuân thủ hơn nữa cùng những người khác liên hệ cũng có chút không tiện các loại này phiền phước là sở phi trắng không thể n h ì n được bởi vậy sở phi trắng cứ việc không có vương phủ nhưng trên thực tế những năm gần đây trên cơ bản cũng sẽ ở chính hắn tư nhân mua phủ đệ cư trú chỉ có tại một ít trọng đại ngày lễ thời điểm mới có thể trở về trong cung ở tạm mấy ngày tòa phủ đệ này bị xưng chính là thiên sách phủ nghiêm ngặt tới nói đây là tuyệt không hợp quy củ hướng vệ lớn đi nói thậm chí có thể định nghĩa là tội khi quân nhưng khi đại sở hoàng một là đối với mình có tuyệt đối tự tin hai cũng là từ đối với sở phi bạch ấ y n ấ y trong lòng cho nên liền b ù n g x ô i bỏ mặc chưa bao giờ bởi vì chuyện này mà khiển trách nặng nề qua sở phi trắng tốt đừng như thế tới tới lui lui đi thấy con mắt ta đều phải tốn tốt xấu thái tử chi tôn cũng nên thời khắc nhắc nhở chính mình bảo trì thái tử uy nghi đi dường như là bị sở hành thành như thế tới tới lui lui đi lòng có chút phiền sở nguyên lương để chén trả xuống có chút bất đắc gì nói thái tử uy nghi đại ca trong thư phòng liền huynh đệ chúng ta hai người không cần phải nói loại này quan diện thượng bảo a ta đây cái thái tử chi vị rốt cuộc là chuyện gì xảy ra phụ hoàng trong lòng tin tưởng huynh đệ chúng ta mấy cái trong lòng cũng tin tưởng cùng nói là thái tử còn không bằng nói là chê cười cái gì thái tử uy nghi ở bên ngoài bưng những cái kia c á c thần tử cũng không chào đón chẳng lẽ ta còn muốn trở về cùng đại ca ngươi bưng sao sở hoành thành tức giận nói trong giọng nói c h a n đây một loại không che giấu chút nào phẫn nộ những lời này ngươi có thể nói nhưng ngươi không thể thật sự muốn như vậy những ngày này ngươi ở đây việc làm không phải liền là để cho mình biến thành một cái thái tử chân chính sao nếu là ngươi từ đầu đến cuối cho là mình thái tử chi vị cũng là chuyện tiểu lầm vậy ngươi như thế nào nhường những cái kia thần tử đi phát ra từ nội tâm tôn trọng ngươi nguyện v ì ngươi khu chỉ. sở nguyên lương nhịn không được nhũ lông mày lại tôn trọng những cái kia thần tử đối với ta có cái gì tôn trọng ta mở tiệc chiêu đ á i mấy cái lao đại nhân ăn cơm kết quả mấy cái lao đại nhân tới là tới lại từng cái làm giá nói tiếng phổ thông mặt ngoài cung kính trên thực tế căn bản không lấy ta làm chuyện đến cùng bọn họ là thái tử hay ta là thái tử làm nhiều năm như vậy bất tước thái tử những quan viên kia trong mắt của chưa từng có q u a t a sở hành o thành sắc mặt phiếm hồng tựa hồ trong thời gian mấy ngày nay thụ không ít khí đến mức trong lòng vô cùng bị đẻ nén đại ca ngươi cùng lao tứ l i u tốt lao tứ ít nhất là mang binh tướng quân thủ hạ có lực lượng của mình tại quân đội cũng có tương đương rộng lớn tán đồng tùy tiện nói mấy câu quân đội cũng nên cấp đủ mặt mũi đại ca ngươi thì càng không cần phải nói chúng ta nước sở có hy vọng nhất tấn cấp ngũ truyền thánh linh hoàng thất thiên tài bất luận kẻ nào thấy ngươi cũng là muốn ba kết ngươi thậm chí liền lao tam cũng bởi vì hắn những năm gần đây kinh doanh n h ờ n h ữ n g quan viên kia không dám đối với hắn chút nào kết quả chỉ có ta chỉ có ta đây cái thái tử tại những cái kia quan viên trong suy nghĩ căn bản vốn không đáng giá nhắc tới đây thật là chuyện cười lớn đừng nói nước sở trong lịch sử không có ta như thế bất ước thái tử lượt lãm toàn bộ đấu võ đại trên lục địa tất cả quốc gia lại có một cái quốc gia nào thái tử giống ta như thế bất ước sở hoành thành thanh âm càng ngày càng cao càng nói xong lời cuối cùng cả người lộ ra có chút kích động xem ra mấy ngày này thời gian chẳng những n h ư ờ n g hắn t h ụ không í t k h í đồng thời cũng làm cho hắn bắt đầu đối với mình thân phận sinh ra hoài nghi bằng không mà nói lấy sở hoành thành phía trước cái kia gần như đại triệt đại ngộ một dạng trạng thái tinh thần không có khả năng đột nhiên lại trở nên như thế sốt ruột bởi vậy cũng có thể m u ố n gặp những ngày này sở hoành thành lấy thái tử tri tôn mở tiệc chiêu đại những quan viên hướng kia thời điểm lấy được đến tột u cùng cũng là như thế nào đãi ngộ đồng dạng là hoàng tử kết quả bốn tên trưởng thành trong hoàng tử lại là hắn cái tên này trên danh nghĩa địa vị cao nhất thái tử nhất không bị người xem trọng cùng chào đón trên đời này nơi nào có đạo lý như vậy tốt cũng l i ề n tại ta chỗ này nói một chút những lời này ra cái cửa này liền đem những thứ này tất cả đều quên đi nếu như ngay cả chính ngươi cũng bắt đầu hoài nghi ngươi còn thế nào trông cậy vào người khác tin tưởng ngươi sở nguyên lương rõ ràng không quen an ủi người khác l ờ i nói ra mặc dù là an ủi ý tứ nhưng bất kể thế nào nghe đều một bộ nhạt méo hương vị đang lúc sở hoành thành có chút cuộc loạn cả người tự hồ đã đến lại một loại muốn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lúc bên ngoài thư phòng đ ố n g nhiên vang lên cầu kiến thanh âm hơn nữa thanh âm này cẩn thận nghe tới sở hoành thành phát hiện là mình tiếp thân thái giám cũng không phải sở nguyên lương trong p h ụ đệ nhân hai minh đệ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sở hoành thành có chút nghi ngờ mở miệng để cho mình tiếp thân thái giám đi vào tiếp đó hắn liền thấy mình tiếp thân thái giám một mặt vui mừng chạy đi vào trực tiếp quỵ có chút kích động mở miệng nói thái tử điện hạ đại hoàng tử điện hạ tin tức tốt chúc thiên nâng hạ đại nhân đáp ứng cùng thái tử điện hạ cùng nhau ăn cơm hơn nữa vô cùng có thành ý nói hy vọng đây là một hồi cực kỳ tư nhân gia hiến cho nên hạ đại nhân nghĩ đêm nay ngay tại phủ đệ của mình bên trong tự mình thiết hiến khoản đãi thái tử điện hạ cùng đại hoàng tử điện hạ chuyện này là thật tin tức này có chút đột nhiên sở hành thanh ước chừng sừng suốt vài giây đồng hồ phía sau mới phản ứng được trên mặt cái kia thần sắc tức giận quét sạch xanh xanh cả người lộ ra có chút kích động lớn tiếng vấn đạo thiên vạn xác thái tử điện hạ, đây là hạ đại nhân vừa mới cùng tiểu nhân liên hệ nói tới thiếp thân thái dám gật đầu như r ã tỏi sở hoành thành lấy được trả lời khẳng định cả người lập tức vui mừng q u á đ ỗ i cố gắng khống chế tâm tình của mình tận lực bình tĩnh nói không tệ sau khi trở về trọng trọng có thưởng đi hồi phục hạ đại nhân bản cung cùng đại hoàng tử đêm nay nhất định đến đúng giờ chẳng chưa xong còn tiếp c h ú c thiên cử là nước sở lại bộ tạ thị lang quan cư chính nhị phẩm tại riêng lớn nước sở cảnh nội có thể được xưng là quyền cáo trức trọng nhưng nhị phẩm trung pi là nhị phẩm cùng nhất phẩm thậm chí là mấy vị t i ê siêu phẩm đại quan tới nói vẫn có khoảng cách vậy t r a n lệ cho nên trên cơ bản thông thường nhị phẩm quan viên tại nước sở trên quan trường cũng chỉ có thể xem như ở vào t h a đ ộ i thứ hai khoảng cách t h a đ ộ i thứ nhất cánh cửa như cũ có chút xa đáng chúc thiên cử cái này chính nhị phẩm lại cùng những thứ khác chính nhị phẩm có bản chất khác biệt loại này bản chất khác biệt không ở chỗ trúc thiên cử bản thân quan chức mà ở với hắn quyền trong tay mặc dù là chính nhị phẩm chức quan đáng chúc thiên cử quyền trong tay to lớn lại có thể cùng mấy vị có quyền thế nhất chính nhất phẩm thậm chí là mấy vị kia siêu phẩm đại quan so sánh không chỉ bởi vì trúc thiên cử là đại bộ tạ thị lang toàn bộ đại bộ trên dưới gần với thượng thư bộ lại tồ tại càng ở chỗ sáu đương nhiệm thượng thư bộ lại đã có ước r ư ờ n g bảy năm chưa từng lên triều đình đường bởi vì ốm đau nguyên nhân từ đầu đến cuối ở nhà đem dưỡng lại vẫn luôn mang theo thượng thư bộ lại chức vị chính mình không có nói thỉnh c á o lão hoàng đế cũng không có mở miệng yêu cầu như thế kỳ hoa tình huống kéo dài dòng giã bảy năm nhường trúc thiên cử cái này bảy năm trước được để bạt trở thành lại bộ tạ thị lang nhị phẩm quan viên tại mới vừa rồi tiến vào lại bộ chức tiên liền trực tiếp trở thành lại bộ chức quan cùng quyền lợi lớn nhất vị kia thời gian bảy năm trúc tiên cử lấy tạ thị lang chức vụ đi thượng thư tri thực trên cơ bản đã đem lại bộ trên dưới chế tạo bền chắc như thép nói lại bộ là trúc thiên cử hậu hoa viên tuyệt đối không có chút nào quá đáng lại thêm lại bộ trưởng quản nước sở trên dưới tất cả tam phẩm phía d ư ớ i quan viên nhận đuổi cho nên trúc thiên cử cái này chính n h ị phẩm không nghi ngờ chút nào là nước sở quyền lợi lớn nhất chính n h ị phẩm sở hoành thành đã có ý tưởng mới như vậy tự nhiên liền nhất định phải đạt được làm hết khả năng quan viên ủng hộ đã như thế hắn coi trọng nhất nhân không có bất kỳ cái gì bất ngờ chính là trúc thiên cử nằm trong tay toàn bộ lại bộ liền mang ý nghĩa nếu là có thể nhận được trúc thiên cử ủng hộ như vậy tại toàn bộ nước sở trung đê tầng quan viên bên trong có thể tùy ý xếp vào mình muốn nằm vùng người mà một quốc gia chính thể, mãi mãi cũng là có trung đê tầng quan viên đi xây dựng chống đỡ cao tầng quan viên quyền lợi lại lớn nếu không có trung đê tầng quan viên ủng hộ cũng chỉ là không trung lâu các cho nên từ một điểm này tới nói trúc thiên cử đối với sở hoành thành tầm quan trọng còn xa hơn vượt qua những cái kia nhất phẩm đại quan cùng siêu phẩm đại quan bởi vậy sở hoành thành trên thực tế ngay từ đầu liền muốn muốn mời trúc thiên cử ăn cơm chỉ là thời điểm lúc ban đầu trúc thiên cử mặc dù không có rõ ràng cự tuyệt nhưng cũng không biểu thị tiếp nhận loại này mời mà là một mực kéo đấy không có cho ra trả lời chắc chắn kéo như thế mấy ngày thời gian tại sở hoành、thành、xem ra kỳ thực đã đợi thế là biến hình nguyện cự bằng không thật nếu là nguyện ý đáp ứng như thế nào lại một mực kéo tới bây giờ có lẽ chỉ là đối phương xem ở chính mình thái tử mặt mũi bên trên không muốn đem sự tình huyên náo như vậy cường cho nên mới một mực kéo lấy a trải qua mấy ngày này thê thảm t a o n ộ sở hành thành đối với mình tại những cái tia quan viên trong lòng địa vị cuối cùng có một cái thanh tình nhận thức phía sau liền đối với trúc thiên cử cách làm sinh ra hắn cho rằng hợp lý thái độ và giải thích có thể tuyệt đối không ngờ rằng ngay tại hắn đã triệt để hết hy vọng thời điểm trúc thiên cử thế mà đột ngột hồi phục nguyện ý cùng hắn ăn cái này cơm hơn nữa còn là tại trúc thiên cử trong phủ từ trúc thiên cử tới chiêu đãi hoàn hồi thuần nhân chiêu toàn là một túy tư nhân mở tiệc mở đại i kinh hỷ phía dưới, ai Như cũng sẽ không có sở hoành thành sẽ có phản ứng như thế hỷ phía có có sẽ sợ sẽ vậy. đ ca người nói ta là chính trang có mặt vẫn là thường phục tham dự hảo chính trang tham dự lời nói có thể lộ ra ta đối với trận này mở tiệc chiêu đãi vô cùng xem trọng đáng chúc đại nhân nói đây là thuần túy tư nhân mở tiệc chiêu đãi nếu là chính trang có mặt sợ là sẽ phải nhường hạ đại nhân tân sinh không khoái bông kéo xa ta và hạ đại nhân ở giữa khoảng cách nhưng nếu thật sự cứ như vậy thường phục có mặt lại tựa hồ đối với hạ đại nhân ở g á c h cứ h ư n h m ạ n h á u đem chính mình tiếp thân thái dám đổi đi đi hồi phục trúc thiên cử phụ thượng mời phía sau sở hoành thành liền bắt đầu xoắn suýt chính mình buổi tối mặc vấn đề loại này lo được lo mất bộ dáng nhìn sở nguyên lương không còn gì để nói lúc nào sáu hoàng thất hoàng tử cần như vậy quan tâm một cái thần tử cảm thụ nhưng hết lần này tới lần khác sở nguyên lương lại không thể nói cái gì bởi vì nghiêm ngặt tới nói ở nơi này một nhiệm kỳ sở hoàng cường lực á p chế xuống bọn hắn những hoàng tử này tựa hồ vẫn thật là chỉ là có mặt ngoài thân phận mà thôi đối với những quan viên kia tới nói các hoàng tử coi như không gọi được không đáng giá nhắc tới cũng căn bản cũng không có cái gì cần phải đi coi trọng chỗ nghiêm trình mà nói chỉ sợ bọn họ tại những cái kia quan viên trong lòng địa vị so với sở thiên ban t h ư ở n g đều rất xa không bằng ít nhất sáu sở thiên ban t h ư ở n g sau này nhất định sẽ đi tới quá hạ hơn nữa chỉ cần tại quá hạ cảnh nội phát triển bình thường liền tất nhiên sẽ có địa vị cao đến mức bây giờ làm sở hoành thành muốn lôi kéo một chút quan viên cho mình sử dụng thời điểm sẽ như thế gian khổ gặp một vị đột nhiên nguyện ý tỏ thái độ dựa s á t vào thực quyền quan viên lúc sẽ kích động như vậy vẫn là thường phục à dù sao cũng là tư nhân mở tiệc chiêu đ á i người ta muốn cũng là chính trang có mặt cái kia trúc thiên cử thấy đến tột cùng bái phải không bái ăn cơm qua trình chung lại là lấy thân phận bằng hữu vẫn là thần tử thân phận sở nguyên lương bất đắc dĩ nói sở hoàng thì à n tựa r n c hồ cũng vui vẻ tại nhìn thấy mình mấy người con trai đều không có ở đây cung nội cư trú phản bất cứ như vậy có thể cho hắn không hiểu rung động tâm tình mang đến không ít cảm giác an toàn cho nên cũng không đối với sở hoành thành cử động như vậy đưa ra bất kỳ gì nghị gì rất nhanh sở hoành thành liền đổi s o n g một thân đắc thể thường phục lại xuất hiện ở sở nguyên lương trước mặt kỳ thực đơn thuần từ ngoại hình đến xem nước sở hoàng thất cái này bốn tên trưởng thành hoàng tử đều là vô cùng tốt tại phù hợp quần áo nổi bật quả thực đều có chút phong độ nhanh nhẹn hương vị thời gian cũng không còn nhiều lắm đại ca chúng ta tới liền bây giờ đi sớm đến cũng nên so đến chậm tốt hơn nhiều sở hoành thành có chút gấp khó dằn đổi nói chúc thiên cử đông nhiên ở giữa mở tiệc chiêu đãi hai người chúng ta loại biến hóa này là có chút kỷ quái vẫn cẩn thận một chút tốt hơn sở nguyên lương đưa ra lo lắng của mình có thể có nguy hiểm gì nơi này chính là đan dương thành đại ca cũng không cần suy nghĩ lung tung huống hồ lấy đại ca ngươi thực lực coi như thật sự có cái gì đột phá t sự kiện cũng có thể nhẹ nhõm v ư n g đối sở hoành thành không chút nào lo lắng nói vậy cũng là có lý sở nguyên lương nghĩ nghĩ phía sau liền chậm rãi gật đầu một cái chưa xong còn tiếp thân là lại bộ tả thị lang đường đường chính nhị phẩm còn lớn t r ú c thiên cử là có tư cách yêu cầu hoàng thất ban cho p h ụ lệ nhưng từ đảm nhiệm lại bộ tả thị lang bắt đầu cho tới bây giờ chúc thiên cử nhưng thủy trung không có nói ra qua tương tự yêu cầu thậm chí tại sở hoàng biểu thị muốn cho hắn ban thưởng phủ thời điểm còn bị hắn từ chối nhã nhận cho nên mấy năm qua trúc thiên cử ở cũng là hắn nguyên bản nhà cứ việc nhà diện tích không tính là nhỏ đem so sánh mà nói hoàn toàn có thể cùng những cái k i a nhất phẩm đại quan phủ đệ diện tích đánh đồng có thể vị trí liền thật sự là quá mức vắng vẻ so với những cái k i a từ hoàng tất h trực tiếp ban cho phủ đệ chỗ ở tiếp cận hoàng cung lại hoặc là đan dương trung tâm khu vực trúc thiên cử phủ đệ thì ở vào đan dương thành ngoại ô hòa thành tường ở giữa cũng chỉ có như vậy chỉ là khoảng cách mấy trăm mét thôi chỗ như vậy lệ cũ tới nói cũng là khu dân nghèo cùng bằng hộ khu ở cũng là toàn bộ đan dương thành nội tầng dưới c h ó t nhất cái k i a m ộ t túi người bởi vậy ở loại địa phương này bên trên xuất hiện như vậy một cái vọng tộc đại trạch quả thực tính là hạc giữa b ầ y gà sở hoành thành cùng sở nguyên lương ngồi xe ngựa đi tới trúc thiên cử bên ngoài phủ thời điểm nhìn thấy chung quanh cách đó không xa những dân nghèo kia trong vùng quần áo lam lũ dân nghèo lúc nhất để nhữ lông mày lại ở đây thuộc về đan dương thành nội nhất là ô h ế hôn t ạ p chỗ hai tên hoàng tử cũng là thân phận cực tôn quý người bình thường làm sao có thể đến đây thật không rõ lấy trúc thiên cử quan chức tại sao phải ở tại loại này chỗ chúng ta đại chu quan viên đồng lộc luôn luôn hậu đãi Coi cũng có vực chỗ hoàng hoàn toàn tiếp như hắn không muốn tiếp nhận hoàng thất ban thường, lấy hắn lương bồng, trung không thất thể khu tâm mua một lấy ở sở a mua ra. i biệt nơi nhiêu đất rốt lắm là nhà. đến này nghĩ không Chạy phủ, cuộc có xây s hoành thành nghe trong không khí như có như không m ù i tối nhịn không được mở miệng phản nàn nói nghe nói t r ú c thiên cử ban đầu ở được đề bạt làm lại bộ tạ thị lang phía sau từng công nhân tuyên bố trên triều đ ỉ n h đều là một đám tham quan ố lại hắn khinh thường tới làm bạn cho nên không muốn ở tại đan dương trong thành khu vực mà là tình nguyện ở hai nơi này khu dân nghèo bên trong tự mình cùng những thứ này tầng dưới chót nhất bách tính làm hàng xóm đã như thế mới có thể nghe được đến từ tầng dưới chốt nhất â m thanh sở nguyên lương sắc mặt cổ quái nói sở hoành thành không khỏi giật mình hắn đối với trúc tiên cử cũng không có bao nhiêu hiểu rõ nếu như không phải là bởi vì trúc tiên cử chức quan quá mất cảm quyền thế đối với hắn quá hữu dụng chỗ lời nói hắn căn bản liền sẽ không đối với trúc tiên cử sinh ra bất cứ hứng thú gì cho nên sở nguyên lương nói tới chuyện này sở hoành thành đúng là lần đầu tiên nghe nói lại một lần nữa nhìn một chút trước mắt vọng tộc đại trạch sở hoành thành theo bản năng chỉ một ngón tay mở miệng hỏi cao lớn như vậy tưởng viện cách trở hắn đi nơi nào nghe cái gọi là tầng dưới chốt â m than chẳng lẽ những dân n g h è o kia còn có thể tùy ý ra vào hắn phụ không thành tự nhiên là không thể nào cho nên nói cái này trúc thiên cử bất quá là mua danh c h u ộ c tiếng hạng người trước đây vì cái này lại bộ tả thị lang vị trí trúc thiên cử đem chính mình tạo thành một cái liêm khiết thanh bạch không làm việc thiên tư lợi chính trực quan viên phán phất hắn chính là chúng ta nước sở trong quan trường một dòng nước trong đồng dạng sở nguyên lương lắc đầu nói tiếp bất quá nói đến căn cứ ta hiểu biết trong những năm này trúc thiên cử t ự hồ thật vẫn không có lợi dụng trong tay hắn cái này khổng lồ quyền lợi vì chính mình dành cái gì lợi ích kể từ trúc thiên cử đảm nhiệm lại bộ tả thị lang đến nay ta o à n tăng lên bộ bộ lại hiệu suất nghe viên, hiện trên phàm là biểu hiện ưu dị, trên cơ bản đều có thể cơ có bét, cũng đều sẽ kịp ờ i khiển chịu trách cùng phạt. h đến trừng n Ta g được hết thẻ cùng t r ú c thiên cử có liên quan đánh giá ở trong trên cơ bản đều cho rằng t r ú c thiên cử là một cái chân chính quan lại có tài tại hắn khống chế lại bộ những năm gần đây cơ h ộ i là sức một mình thay đổi chúng ta nước sở quan trường ở chính giữa tầng dưới vận đục tập t ụ mặc kệ người này tính cách như thế nào cũng không luận người này có bao nhiêu khuyết điểm chí ít có một điểm có thể xác định chính là người này là có bản lãnh thật sự sở hoành thành cuối cùng đối với trúc tiên h cử bản thân sinh ra một tia hứng thú mở miệng hỏi đại ca nếu thật giống ngài nói như vậy cái này trúc tiên h cử sợ là cũng sớm đã đắc tội một núi nhân đi mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng chúng ta nước sở quan trường quan hệ bám váy sự nghiêm trọng đã đến làm cho người c h ố mắt nghẹn h ỏ n g trình độ trúc tiên h cử nếu là không quản những thứ này thật sự hết t hệ tất cả đều án chiếu lấy quan viên năng lực đi khảo hạch hắn làm sao có thể tại lại bộ tả thị lang vị trí ngồi xuống nhiều năm như vậy điểm này ta cũng nghĩ không thông hơn nữa bởi vì trước đây thời điểm cũng không cần đi chú ý những quan viên này nhóm đến tột cùng là người thế nào cho nên cứ việc không nghĩ ra nhưng cũng không có nghĩ sâu cho tới bây giờ tạm thời lại hy vọng đối bọn hắn cặn kẽ hiểu rõ nhưng là đã không kịp sở nguyên lương tiếp tục lắc đầu trong giọng nói bất đắc dĩ hương vị c à n g đậm hai người cứ như vậy đứng tại trúc thiên cử trước cửa phủ đệ nói chuyện phím cử động rất nhanh liền hấp dẫn cách đó không xa những dân nghèo kia chú ý của trúc thiên cử phủ đệ cao vút ở đây nguyên bản là khu dân nghèo bên trong một đạo bắt mắt phong cảnh sở nguyên lương sở h o à n h thành huynh đệ hai người ngoại hình lại quả thực có thể được xưng là nhân trung lắm p ư ợ n g cho nên hai người đứng tại trúc thiên cử trước cửa phủ đệ đương nhiên sẽ hấp dẫn đến rất nhiều ánh mắt không biết xuất phát từ nguyên nhân gì trúc thiên cử trước cửa phủ đệ cũng không có những quan viên khác trước cửa phủ đệ nên có hộ vệ sở hành thành cùng sở nguyên lương tại phát hiện mình hai người bắt đầu bị quan tâm quá nhiều phía sau quyết định đi trước tiến vào trúc thiên cử phủ đệ lúc cũng chỉ có thể tiến lên g õ phủ đệ đại môn chẳng được bao lâu phủ đệ đại môn bị người từ trong kéo ra một cái bộ dáng quản gia lão giả xuất hiện ở hai tên hoàng tử giữa tầm mắt không nghĩ tới hai vị hoàng tử vậy mà lại s ớ m đến trong phủ chưa tới kịp chuẩn bị kỹ càng nên đón nhân viên thật sự là chậm trễ lao quản gia thấy rõ sở hành thành cùng sở nguyên lương tướng mạo phía sau đứng tại chỗ ngần người tiếp lấy liền vội váng con người thỉnh tội đạo không sao đúng là chúng ta tới có chút sớm chủ yếu cũng là vô sự liền sớm tới huống hồ hạ đại nhân không phải cũng nói chỉ là ra đ i ế n sao đã như vậy những cái kia lễ nghi p h i ề n phức liền tất cả đều tiết kiệm a miễn cho p h i ề n phước s ở h à n h thành một mặt mỉm cười khoát tay nói nhìn bề ngoài vô cùng ôn hòa nhưng trong lòng kỳ thực là có chút bất mãn nếu là chủ động mời như vậy thì tính toán h u y n h đệ mình hai người thật sự đến sớm tương ứng nên đón cũng cần phải đã sớm chuẩn bị xong mới đúng chứ đương nhiên vô luận trong lòng của hắn nghĩ như thế nào loại tâm tình này đều khó có khả năng biểu hiện tại trên mặt đa tạ thái từ điện hạ khoan dung còn xin vào phủ hạ đại nhân vì tối nay thì tối h ì t đang tự mình tại trong phòng bếp lương được bảo là muốn dùng quê q u á n thái tới chiêu đ á i hai vị điện hạ như thế mới có thể hiện ra hạ đại nhân thành ý lao quản gia vừa nói một bên nghiêng người không lưng hành lễ nói sở hành thành cùng sở nguyên lương liếc nhau một cái không chút nào che giấu trong ánh mắt loại kia mừng rỡ cảm xúc một điểm kia vừa mới sinh ra bất mãn lập tức tan thành mây khói chưa xong còn tiếp xúc thiên cử tự mình vào phòng bếp vô luận là thật sự bàn tay mình mua ôi vẫn là vẹn vẹn trong phòng bếp nhìn xem những thứ khác đầu bếp bận rộn cũng không luận làm ra món ăn đến tột cùng là ăn ngon vẫn là khó mà cửa vào ít nhất thá đã biểu hiện không thể bắt bẻ cho nên sở hành thành hòa sở nguyên lương đều có chút mừng rỡ cảm thấy trúc thiên cử cách làm như vậy mang ý nghĩa hôm nay mở tiệc chiêu đãi nhất định sẽ có một cực kỳ tốt kết quả đến nỗi nên tiếp chuẩn bị không đủ có lẽ thật chỉ là bởi vì chính mình hai người tới quá sớm vượt ra khỏi trúc thiên cử ngoài ý liệu a đi theo tên kia lão quản g i a sau lưng hướng về trong phủ đệ trạch đi đến q u a trình t r u n g sở hành thành hòa sở nguyên lương không ngừng quan sát bốn phía trúc thiên cử tòa phủ đệ này tình huống nội bộ tòa phủ đệ này chỉnh thể kết cấu không có cái gì chỗ đặc thù cùng khác cao quan phủ đệ kết cấu cơ bản nhất trí phú quý trên trình độ. lại muốn kém xa tích tắp mặc dù cũng không đến một mạc trình độ nhưng lại tuyệt đối cùng xa hoa không có bất cứ quan hệ nào chỉ có thể có thể xương tụng không k e o k i ệ t vị này t r ú c thiên cử hạ đại nhân sợ là có chúng ta cũng không rõ ràng bối cảnh thâm hậu bằng không dựa theo đại ca ngươi nói tới tình huống những gì hắn làm tất nhiên cần phải tội rất nhiều c o n lại hơn nữa nếu thật những năm gần đây chưa bao giờ giúp những người khác từng chiếm được chỗ tốt liền mang ý nghĩa hắn không có khả năng c ó cái gì bằng hưu dưới loại tình huống này lại còn có thể tại lại bộ tả thị lang vị trí ngồi xuống nhiều năm sau l ư n g ủng hộ lực lượng mạnh mẽ làm cho người ghé mắt ta đi ở trúc thiên cử trong phụ đệ sở hoành thành thất vọng cùng bên cạnh sở nguyên lương nói nói cũng đúng nếu như vị này hạ đại nhân thật sự giống hắn trong mấy năm nay b à y r a đại công vô tư như vậy thiết diện vô tình hắn làm sao có thể tại lại bộ tạ thị lang vị trí ngồi lâu như vậy vô luận bối cảnh lại như thế nào thâm hầu cũng tuyệt đối không chịu nổi chọc mọi người g i ậ n kết quả đừng nói là cái gọi là bối cảnh coi như phía sau hắn có phụ hoàng ủng hộ một khi đứng ở tất cả quan viên mặt đối lập cũng sớm đã bị bắt lại a cho nên hắn có thể làm lại bộ tạ thị lang lâu như vậy phải cùng bối cảnh không quan hệ mà là bí mật sáu không có ai biết thỏa hiệp r ấ hợp sở nguyên lương gật đầu một cái trần trở nói hai người bọn họ nguyên bản là không quen phân tích loại chuyện này nếu không phải sở hoành thành bỗng nhiên ở giữa có tranh vị ý niệm như vậy sở nguyên lương tất cả lực chú ý vẫn đều chỉ sẽ đặt tại trên việc tu luyện cho nên đối với những chuyện tương tự phản ứng liền muốn tương đối chế c ù n ý nghĩ bên trên thường thường cũng sẽ xuất hiện rất nhiều sai lầm chuyện này thì không có cách nào một người vô luận cỡ nào thông minh tại hắn chưa có tiếp xúc qua lĩnh vực ở trong cũng nhất thiết phải có đầy đủ thời gian cùng kinh nghiệm tích lũy mới có thể chân chính sinh ra hợp lý lộ d ị c cùng phán đoán vô luận trúc thiên cử là như thế nào người đều cùng không quan hệ gì tới chúng ta chỉ cần hắn nguyện ý đứng tại chúng ta bên này đối với c hai ú n g t t ớ người chính công. thuộc chúng nhất thành、công. Hắn nếu là quen thuộc tại thỏa hiệp lời nói, phản đối chúng ta mà nói tốt hơn, lớn nếu quen nói, nói này n là là lời mà tại ta tốt g đối bởi vì này người như vậy sáu, lại cuối à hoành thành n không nắm g dễ chế. Sở q y thấy ề n động. người một cảm cảm cái, xúc có vẻ hơi kích c hơi Hai vẻ u cùng tại lão quản gia dưới sự hướng dẫn đi tới hậu trạch nhà trong thính đường đã bày xong một cái bàn tròn bàn tròn không lớn cũng chính là có thể đồng thời ngồi xuống năm sáu người thôi mà trong thính đường không có mùa a i lão quản gia tại đem hai người dẫn tới bàn tròn phía trước sau khi ngồi xuống liền chỉ là để cho hai người sao chở sau đó cũng lui ra ngoài may mắn chờ đợi như vậy cũng không kéo dài bao lâu không sai biệt lắm qua mười mấy phút thời gian một cái sắc mặt có chút trong sạch cơ thể g ầ y gò nam tử trung niên liền bưng một cái khay đi đến trên khay để sáu dạng món ăn nóng mỗi một món ăn đồ ăn bề ngoài đều có chờ thương thảo bất quá vì thế tản mát ra hương vị coi như không tệ nam tử trung niên sau lưng thì đi theo hai tên tay sai một cái tay sai mang theo hai đại vỏ rượu một tên khác tay sai thì bưng b ắ t búa đem trên khay món ăn nóng đều bỏ vào trên cái b à n tròn phía sau nam tử trung niên lúc này mới hạ thấp người hành lễ nói lại bộ tả thị lang trúc thiên cử gặp qua thái t hạ đại nhân miễn lễ nhanh ngồi nhanh ngồi vừa rồi nghe lời ngươi quản gia nói hôm nay những thức ăn này đều là ngươi tự mình xuống bếp làm ra bản cung cùng đại ca có thể thực có chút thụ s ủ n g nhược kinh a sở hành o thành khoát tay cười nói ngữ khí vô cùng chân thành tha thiết có thể vì hai vị hoàng tử xuống bếp mới là hạ quan vinh hạnh kỳ thực này bình thường ta liền thích mình làm chút ăn uống cho nên cứ việc không thể cùng những cái kia đầu bếp so sánh nhưng trên thực tế tay nghề còn là nói qua đi nhường cái kêu hai tên tay sai đem rượu cùng b á t đua sau khi để xuống liền lui ra ngoài trúc thiên cử lần nữa hướng về sở hành thành hòa sở nguyên lương không người nói cứ việc có quân tử tránh xa nhà bếp r i n g đầu có thể làm thái ở dưới quan tới nói kỳ thực càng giống là một loại tâm linh tu dưỡng làm đồ ăn quá trình có thể để cho hạ quan ổn định lại tâm thần đi suy xét một chút ngày bình thường khó mà chân chính suy xét hiểu sự tình nghe trúc thiên cử nói mơ hồ cứ việc sở hành thành hòa sở nguyên lương xem t h ư ờ n g nhưng cũng không thể công khai phản bác cho nên hai người đều gật đầu hẳn là tựa hồ rất là tán đồng trúc thiên cử thuyết pháp trúc thiên cử phảng phất nhìn không ra hai người trong ngoài không giống nhau. mắt thấy trong phòng chỉ còn lại có ba người bọn họ phía sau liền tự mình cho sở hoành thành cùng với sở nguyên lương rót đầy rượu lại cho mình cũng rót đầy đầy một ly phía sau lúc này mới ngồi xuống c g ư ờ i nâng c h n đạo phía trước thái tử điện hạ mời nhưng vừa vặn gặp lại bộ ba năm một lần đại thẩm cho nên thật sự là không có thời gian đến nơi hẹn mong rằng thái tử điện hạ chủ tội nghĩ đến thái tử điện hạ cùng đại hoàng tử điện hạ hẳn là cũng tin tưởng lại bộ mỗi ba năm một lần đại thẩm cùng khảo hạch là đối chúng ta nước sở trên dưới tất cả tam phẩm phía giới quan viên nam thẩm dính đến đối với mấy cái này quan viên lên trước biến trích cùng nhận đổi thật sự là nhất đảng đại sự, không dám có bất kỳ chậm sở hoành thành hòa sở nguyên lương liếc nhau một cái lúc này mới nhớ tới gần nhất lại bộ thật đúng là đang bận chuyện này chẳng lẽ nói x ấ u t r ú c thiên cử ngay từ đầu không có rõ ràng hồi phục thật là bởi vì quá bận rộn cái này không gần nhất cuối cùng nhanh bận đến cuối đại bộ phận quan viên khảo hạch cũng đều đã xác định vì để tránh cho thái t ử điện hạ hiểu lầm hạ quan lúc này mới vội vàng ở trong phủ thiết t i ế n từ dưới quan tự mình xuống bếp suy nghĩ dạng này sẽ càng có thành ý chỉ là mùi vị lời nói x ấ u chỉ sợ cũng muốn cùng trong thành mấy cái kia nổi tiếng nhất từ lâu kém hơn rất nhiều nghe t r ú c thiên cử nói thành khẩn sở hành thành trong lúc nhất thời ngược lại là thật có chút tin tưởng hắn thuyết pháp bất quá cái này nguyên bản cũng không phải là tối trọng yếu chỉ cần t r ú c thiên cử nguyện ý hướng tới hắn dựa s á t vào như vậy k h á c vấn đề gì đều không phải là vấn đề hạ đại nhân có lòng sở hành thành khẽ cười nói thái tử điện hạ tất cả mọi người là người thông minh cho nên hạ quan liền lướt qua những cái kia con cong nhiễu vòng quá trình trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ngài sở dĩ đột nhiên muốn mở t i ệ p chiêu đãi hạ quan nguyên nhân hạ quan đại khái có thể đoán được nhưng hạ quan có một cái vấn đề muốn hỏi một chút thái tử điện hạ chúc thiên cử bỗng nhiên một mặt trang nghiêm biểu lộ. sở hoành thành trong lòng hơi rét sắc mặt đồng dạng nghiêm túc mở miệng nói hạ đại nhân xin hỏi thái tử điện hạ tại ngài trong suy nghĩ hạ con sáu là một người như thế nào chưa xong còn tiếp trúc thiên cử là một người như thế nào vấn đề này có thể thực khó trả lời sáu nếu như chỉ là đơn thuần l ờ i khai tặng é rằng cũng không thể nhường trúc thiên cử hài lòng vô luận trúc thiên cử bày ra tư thế này vẫn là bọn hắn hai người thân phận đều đã chú định không có khả năng chỉ nói lời khai tặng nhưng nếu nói thật sở hồng thành lại lo lắng bởi vậy chọc dẫn trúc thiên cử nếu như đến cuối cùng bởi vì nguyên nhân như vậy mà nhường trúc thiên cử cùng hắn sinh ra thù ghét không muốn đi nương nhờ đến dưới quyền của hắn đây chẳng phải là chê cười mắt thấy sở hồng thành bởi vì cái này vấn đề mà lộ ra có chút chần chờ trúc thiên cử không khỏi cười nói thái tử điện hạ nói thật không sao hạ quan cùng thái tử điện hạ tại hôm nay phía trước vốn cũng không có qua bất luận cái gì gặp nhau cùng giải cho nên thái tử điện hạ đối với hạ quan thái độ cùng nhận thức tự nhiên đều đến từ những người khác hạ quan chỉ là muốn biết những năm gần đây ở những người khác trong mắt của hạ quan đến tột cùng là như thế nào nghe trúc thiên cử nói có lý sở hồng thành hơi yên lòng một chút suy nghĩ một chút liền đem vừa mới tại sở nguyên lương cùng hắn nói tới những lời kia tổ chức lần nữa qua một lần sau đó nói đi ra đương nhiên cụ thể nơi phát ra sở hồng thành khẳng định sẽ không nói là từ sở nguyên lương châu nghe tới mà là nói từ những quan viên khác lại hoặc là người làm trong miệng biết được sau khi nói xong sở hồng thành tâm tình hơi có chút thấp thỏm nhìn xem t r ú c thiên cử t r ú c thiên cử n h ữ n g mày trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình không thích nháy nháy mắt phía sau sở lấy c h ó c mũi của mình cười khổ nói trên triều đình đều là một đám tham quan ô lại ta không mảnh tới làm bạn câu nói này đúng là hạ con nói hạ quan cũng thật là cho là như vậy nhưng ở tại nơi này khu dân nghèo bên trong mới có thể nghe được đến từ tầng dưới chót âm thanh sáu câu nói này hạ quan nhưng chưa từng nói qua cũng không biết là người nào bố trí tới b ố trí sở hồng thành giật mình đúng vậy à thái tử điện hạ hạ quan lại không đốc những cái kia tầng dưới chót đám dân quê đang suy nghĩ gì có cái gì tốt để ý tới lại hoặc là nghe đây là thuộc về thế giới của cơn ư giả g người bình thường đã chú định chỉ là bị giai cấp thống trị bọn hắn tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là tại giai cấp thống trị dưới sự lãnh đạo trở thành chất dinh dưỡng cùng phân bón t ẩ m bổ giai cấp thống trị thổ đ i ệ cho nên sáu hạ quan tại sao muốn nghe thanh âm của bọn hắn trúc thiên cử một mặt nợ nụ cười c h à o phúng nói sở hồng thành cùng sở nguyên lương cùng liếc mắt nhìn nhau một cái hai người có thể nghe được trúc thiên cử lời nói này không có bất kỳ cái gì giả tạo hương vị chỉ là cứ việc đạo lý là như vậy đạo lý có thể gần như không sẽ có người quang minh chính đại cứ như vậy nói thẳng ra bất luận kẻ nào đều thích tô son c h á t phấn tự thân vô luận tình huống chân thật như thế nào cũng trên cơ bản đều nguyện ý đại biểu cái gọi là chính nghĩa như vậy hạ đại nhân tại sao muốn ở lại đây coi như hạ đại nhân không muốn tiếp nhận hoàng thất ban cho Bàng nước vào ta nước sở đối c hồng thành phẩm u khẽ cười nói câu có lời nói ngài nói không đúng ngài nói chỉ cần ngồi xuống trên vị trí này như vậy nhiều khi nên thu liền nhất định muốn thu và không liền không dung tại trong q u a n trường có thể thái tử liền hạ hạ quan có thể vô cùng chịu trách nhiệm nói cho ngài từ d ư ớ i quan bắt đầu vì quan lên cho tới bây giờ vô luận hạ quan ở vào như thế nào vị trí đều chưa từng thu lấy hơn phân nửa phân chốt tốt cho nên hạ quan chọn ở tại loại này chỗ thật sự giống như hạ quan phía trước nói như vậy trên triều đình đều là một đám tham quan ô lại hạ quan khinh thường cùng bọn hắn làm bạn hạ quan mặc dù không tán đồng làm quan một nhiệm kỳ tạo phúc một phương loại này cầu thì không phải vậy nhưng tương tự hạ quan cũng không tán đồng ngàn dặm cầu quan chỉ vì tài loại này nông cạn n h â n thức nam nhi sinh tại giữa thiên địa sở cầu hẳn là cái gì tự nhiên là nhân thượng tri nhân địa vị nhân thượng tri nhân quyền thế đại trượng phu không thể một ngày không có quyền nói chính là cái đạo lý này tất nhiên hạ quan võ đạo thiên phú cực kỳ bình thường khổ tu cho tới bây giờ cũng chỉ là một cái phổ thông đấu la mà thôi như vậy hạ quan muốn trở thành người thật bên trên người tự nhiên là chỉ có thể lựa chọn những thứ khác con đường t r ú c thiên cử gương mặt quan g minh lâm liệt phản p h ấ t chính mình đang nói là thiên hạ đại đạo đồng dạng thái tử điện hạ hạ quan làm quan chính là chân chân chính chính làm quan mà tại hạ quan trong mắt chúng ta nước sở cả chiều trên dưới nhưng lại không có một người có thể tính là chân chính quan viên tại hạ quan xem ra bọn hắn hay là vàng bạc nô lệ hay là nữ nhân nô lệ hay là quyền thế nô lệ Tóm sớm lại, bọn hắn đã cho m minh mạch, Mà mà luân, lại lại là liền quan quan huống không xứng viên. trưởng đến nay, đối với dạng này tình huống nhìn càng ngày càng minh mạch, càng ngày càng triệt. Mà càng là như thế, cũng liền càng phát nhìn thấy mà giật mình. Kể hạ chấp thế, phát thấy h gọi giật đối với triệt. bị bộ từ tấu c nên hạ quan những năm gần đây một mực lập trí tại thay đổi tình huống như vậy chẳng t r ậ n chỉnh đốn lại bộ đồng thời đối với tất cả quan viên khảo hạch cũng cải biến phương pháp cùng nguyên tắc mấy năm thời gian đi qua mới gặp hiệu quả hạ quan rất vui mừng nhưng còn xa xa không đủ bởi vì lại bộ cuối cùng chỉ có thể khảo hạch tam phẩm trở xuống quan viên đối với những cái tia chân chính đang nắm đại quyền quan lớn tới nói không có bất kỳ cái gì là uy hiếp có thể toàn bộ nước sở quan trường vì sao lại biến thành hôm nay bộ g á n g tự nhiên là trên làm dưới theo từ trên xuống dưới mục nát cho nên nhưng nếu không thể đối với những cái tia chân chính quan lớn tiến hành thay đổi những cái tia hạ quan bây giờ làm hết thảy liền không có bất kỳ ý nghĩa gì thái tử điện hạ hạ quan biết ngài muốn mở t h i ệ t chiêu đái hạ quan mục đích hạ quan bây giờ cũng vô cùng thẳng thắn nói cho thái tử điện hạ hạ quan lý tưởng cùng khát vọng như vậy hạ quan muốn hỏi một chút thái tử điện h nói đến đây chúc thiên cử hỏi a n h âm d rất chân thành mà loại bộ dáng nghiêm túc cũng làm cho sở hồng thật không phải không thật sự thận trọng suy xét lên vấn đề này tới nguyên bản sở hồng thành là nghĩ đến mặc kệ trúc thiên cử đưa ra cái gì vấn đề đều trước tiên đưa ra một cái trả lời tốt nhất lại nói đáng trúc thiên cử thần thái lại làm cho sở hồng thật không dám qua loa suy tư hồi lâu sau sở hồng thành lúc này mới sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói có thể suy ra đây là đối với quốc gia có lợi sự t ì n h đã như vậy vô luận sẽ đối mặt với bao lớn áp lực ta đều không có lùi bước lý do dường như là đối với sở hồng thành trả lời phi thường hài lòng trúc thiên cử trên mặt hiện lên biểu lộn h ư chút được gánh nặng đồng thời g ơ lên ly rượu trước mặt n ư ờ i cao giọng nói đa tạ thái tử điện hạ quyết tâm hạ quan kính hai vị hoàng tử một ly chưa xong còn tiếp sở hoành thành nhìn xem trúc thiên cử biểu lộ cũng không có từ trúc thiên cử trên mặt nhìn thấy bất kỳ bất mãn nào lại hoặc là do dự cảm xúc cảm thấy an tâm một chút mịn cười nâng chén cùng trúc thiên cử nhẹ nhàng đụng một cái sở nguyên lương vẫn là thoáng có chút làm giá cũng không cùng trúc thiên cử chạm cốc chỉ là nâng chén ra hiệu một cái tiếp đó liền cùng trúc thiên cử cùng một chỗ đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch trúc thiên cử cũng không vì sở nguyên lương làm dáng cử động mà có bất kỳ bất mãn nếu như cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện theo sở nguyên lương cùng với sở hoành thành không có bất kỳ cái gì hoài nghi uống cạn rượu trong ly trúc thiên cử đáy mắt chỗ、sâu. lõe lên một vòng không dễ dàng phát r i á c xảo trá chi s ắ c thân s ắ c này lõe lên liền biến mất t r ú c thiên cử trên mặt vẫn như c ũ hiện lên vừa mới loại kia giận hắn không tranh biểu lộ gương mặt yêu quốc yêu dân lần nữa cho sở nguyên lương cùng sở hoành thành đồ đầy rượu tiếp đó liền vừa ă n thái một bên cùng sở nguyên lương cùng sở hoành thành tán róc ba người ở giữa chủ đề có chút hô tạp nói chuyện đủ loại cũng không có cái gì cố định chủ đề t r ú c thiên cử nhưng là đang tán gẫu qua trình chung liên tiếp nâm chén không bao lâu nhi công phu hai đại vỏ rượu liền bị ba người uống cái không còn một mảnh sở h à n h hành hy vọng có thể từ chúc thiên cử trong miệm nhận được một cái trả lời kh tất nhiên phía trước đã đem lời nói như vậy mở như vậy tương ứng tự nhiên muốn vào hôm nay buổi tối xác định lẫn nhau chân chính ý nghĩ mới đúng cho nên đối với trúc thiên cử n â n g chén sở hành thành vô cùng cho mặt mũi một ly cũng không có rơi xuống một bên sở nguyên lương tự nhiên cũng là một ly một ly tương mồi làm hai đại vò rượu tất cả đều uống khoảng không mắt thấy ba người cũng chỉ còn lại có rượu trong chén phía sau sở hành thành cuối cùng không cách nào tiếp tục nhẫn l ạ i trúc thiên cử một mực đổi chủ đề cách làm sắc mặt có chút u sầu nhìn xem trúc thiên cử âm thanh lạnh đùng nói hạ đại nhân bản cung tối nay có thể tính được đối với người thành thật với nhau nhưng hạ đại nhân một mực nhìn trái phải mà nói hắn không muốn cho bản cung một cái câu trả lời rõ ràng điểm này sáu n h ư n g bản cung không phải rất có thể hiểu được lời nên nói tất cả mọi người nói nên bày tỏ thái mọi người cũng đều bày tỏ dưới loại tình huống này hạ đại nhân vẫn như cũ như vậy trốn tránh thật sự là nhường bản cung không thể nào hiểu được không chút nào khoa trương mà nói hôm nay chúng ta ở đây nói tới những thứ này một khi lưu truyền ra đi như vậy chẳng những hạ đại nhân đầu không bảo vệ liền xem như bản cung đầu chỉ sợ c ũ n g m u ố n rơi cho nên bản cung không rõ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói chúng ta đã coi như là trên một sợi thừng châu chấu hạ đại nhân ngươi còn do dự cái gì lại hoặc là nói hạ đại nhân đang lo lắng cái gì nếu thật là còn có lo lắng đều có thể nói cho b ả n c u n g từ b ả n c u n g nghĩ biện pháp t r ú c thiên cử nhìn trước mắt sở hoành thành lại nhìn một chút một bên sở n g u y ê n lương ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian xác định đã không sai biệt lắm phía sau lúc này mới khẽ cười nói thái tử điện hạ hạ q u a n sáu kỳ thực cũng không phải đang lo lắng khác hạ quan chỉ là lo lắng một khi thái tử điện hạ ngài ngồi lên cái ghế kia như vậy hôm nay bên trong nói tới những lời này rất có thể liền thành thoảng qua như mây khói sẽ không đi bị ngài quá thật mà về phần hạ con sáu đến lúc đó có lẽ cũng sẽ bị ngài vứt bỏ ngài thật sự nguyện ý vì hạ quan một người liền đi đắc tội tất cả quan lại sao hạ quan luôn cảm thấy có độ tin cậy không cao thật nếu là giống hạ quan tưởng tượng như vậy thọ không chết tẩu cầu phanh vậy hạ quan sáu nhưng là thật sự là quá hoan u ù n g sở hành o thành hai mắt hiếp lại nhìn xem t r ú c thiên cử mặt mỉm cười biểu lộ không biết vì cái gì luôn cảm thấy có chút không ổn nhưng đến tột cùng nơi nào không thích hợp hắn trong lúc nhất thời lại không nói ra được hạ đại nhân bản cung đã cho thấy đầy đủ thành ý nếu như ngươi vẫn như cụ không cách nào tín nhiệm bản cung vậy có phải có thể nói cho bản cung như thế nào mới có thể để cho ngươi đ ố i bản cung chân chính tín nhiệm tất nhiên hạ đại nhân nguyện ý tiến hành loại này thầm lén mở tiệc chiêu đ á i hơn nữa nguyện ý đem lời nói rõ ràng như vậy minh bạch bản cung liền cho rằng hạ đại nhân bản thân cũng là có giống nhau ý tưởng cho nên cuối cùng hạ đại nhân hẳn là chỉ là cần bản cung đưa ra một cái có thể để ngươi triệt để an tâm hứa hẹn hoặc có lẽ là cam kết phương thức như vậy sáu còn xin hạ đại nhân có chuyện nói thẳng cũng không cần vòng vo vò. sở hoành thành thái độ rất là thành khẩn chúc thiên cử trên mặt nhưng là hiện lên hí n g ư ợ n biểu lộ nhìn một chút sở hoành t hành lại nhìn một chút sở nguyên lương mở miệng cười đạo không thái tử điện hạ đại hoàng tử các ngươi sai lầm sở dĩ mời các ngươi đến đây hơn nữa rõ ràng đưa ra là tư nhân mở tiệc chiêu đãi tốt nhất đừng mang bất kỳ ai khác cùng đi sáu chỉ là bởi vì ta có chút chuyện muốn đối hai vị hoàng tử làm cùng cái gọi là đi nương nhờ không có bất cứ quan hệ nào đến nỗi vừa mới cùng hai vị hoàng tử nói những lời kia kỳ thực cũng đều là kéo dài thời gian thôi nếu như không nói chân thực không nói thành khẩn hai vị hoàng tử như thế nào có thể có kiên nhẫn ngồi ở chỗ này thời gian lâu như vậy cùng với sáu uống nhiều rượu như vậy rượu sở nguyên lương theo bản năng túi đầu nhìn về phía trước mặt mình chén rượu hạ đại nhân ngươi đây là ý gì sở hoành thành lông mày thật chặt nhữ lại loại kia cảm giác không ổn càng ngày càng n ồ n g đậm nhường hắn thậm chí bắt đầu sinh ra dự cảm không tốt nhưng hắn không rõ chúc thiên cử đến cùng muốn làm gì kéo dài thời gian là có ý gì uống nhiều rượu như vậy chẳng lẽ rượu hưu vấn đề không có ý gì đại hoàng tử điện hạ cảnh giới quá cao cho nên nếu là không dùng tới một chút thủ đoạn thật sự là không có lòng tin có thể đem hắn lưu tại nơi này bởi vậy ta đang cấp hai vị trong rượu tăng thêm chất liệu qua thời gian lâu như vậy lại uống nhiều rượu như vậy bây g i muốn muốn tương đối b ắ mà nói sở nguyên lương tình huống muốn tốt một chút mặc dù hồn lực tăng giã đồng thời có thể cảm giác được rõ ràng một cố kinh khủng độc công hiệu đã trong bất chi bất giác xâm đầy trong cơ thể đấu hồn đem hắn cùng đấu hồn cùng với thể nội hồn lực ở giữa liên hệ hoàn toàn chặt đứt nhưng cuối cùng còn có thể bảo trì lại khống chế đối với thân thể có thể sở h à n h thành tình huống cũng chỉ có thể dùng hỏng bét để hình dung phía trước tất cả lực chú ý đều đặt ở trúc thiên cử trên thân đến mức đối với tình huống trong cơ thể không có bất kỳ cái gì phát giác theo muốn ngưng kết hồ n lực thôi động đấu hồn thể nội tích góp đại lượng độc tố lập tức bạo phát đi ra sở h à n h thành cảnh giới cùng sở nguyên lương cách biệt rất xa đến mức chẳng những cùng hồn lực cùng với đấu hồn liên hệ bị c h ặ t đứt đồng thời hắn kinh ngạc phát hiện hắn đối với mình toàn bộ thân thể càng là tất cả đều đã mất đi trường khống cả người cơ thể vô cùng cứng ngắc ngồi ở trên đế duy nhất còn có thể khống chế liền chỉ có bộ mặt bắp thịt cùng với dùng để nói chuyện cổ học sáu Độc dược. Sở nguyên lương nhìn nói g u y không khoa n chằm chặp h trương h n cắn cử, những thứ này lượng trên cơ bản đã đạt đến quá hạ một năm sản xuất linh diệt vi rút thuốc tổng số lượng một phần một mươi tải hữu dù sao đại hoàng tử ngài là ba truyền thánh linh không có đầy đủ lượng thuốc vạn nhất không thể đối với ngài tạo thành rất tốt hạn chế có thể gặp phiền thoái trúc thiên cử vui vẻ gật đầu tán dương cái gì chúng ta chúng chính là linh giết kịch độc cái này sao có thể trúc thiên cử ngươi điên rồi sao ngươi có biết hay không mình tại làm cái gì sở hoành thành cảm thấy mình đầu góc hoàn toàn không đủ dùng hắn không thể nào hiểu được trúc thiên cử tại sao muốn làm như vậy cũng không cách nào lý giải trúc thiên cử trên tay tại sao có thể có linh giết kịch độc hơn nữa số lượng nhiều đến có thể đối với sở nguyên lương đều tạo thành uy hiếp chí mạng hắn càng không cách nào lý giải nếu như trúc thiên cử từ vừa mới bắt đầu đánh liền chính là dạng này chú ý như vậy là người nào có thể điều động trúc thiên cử dạng này đi làm đọc chết hai tên hoàng tử trúc thiên cử muốn bị chu diệt mười tộc sao đừng nói trúc thiên cử vô luận trúc thiên cử đứng sau lưng người nào đều tuyệt đối không có khả năng bình an thoát thân từ nước sở lập quốc đến nay cho tới bây giờ còn chưa bao giờ phát sinh qua hoàng tử bị thần tử đ ộ c s á t tình huống quả thực là hoang đường ta không điên ta cũng biết mình tại làm cái gì không nhọc thái tử điện hạ lo lắng kỳ thực coi như hai vị hoàng tử không đến nơi hẹn chúng ta cũng sẽ nghĩ một chút phương pháp khác tới giết chết các ngươi bất quá hai vị hoàng tử yên tâm lần này đi âm p h hai vị hoàng tử tất nhiên sẽ không cô đơn bởi vì buổi tối hôm nay sáu sẽ chết rất nhiều người đối mặt với sở hành thành một mặt bất khả tư nghị chất vấn trúc tiên h cử rất là nhẹ nhõm hồi đáp sở hành thành không rõ trúc tiên h cử đang nói cái gì cũng không hiểu trúc tiên h cử sức mạnh ở nơi nào nhưng loại này không rõ không có tiếp tục kéo dài bởi vì ngay tại trúc tiên h cử tiếng nói vừa mới hạ xuống xong một người bỗng nhiên từ cửa phòng bên ngoài đi đến mặc dù sở hành thành không có cách nào khống chế cơ thể xoay người đi nhìn thế nhưng người ấy cũng không có đứng ở sau lưng hắn mà là đi thẳng tới trúc tiên cử bên cạnh thấy rõ đột nhiên này xuất hiện người tướng mạo phía sau sở hành thành đầu tiên là hai mắt chừng thật to bất quá ngay sau đó trong con mắt liền toát ra bừng tỉnh đại nộ hương vị lao tam sáu thì ra là ngươi trúc thiên c ử sáu là n g ư ơ i của ngươi gặp qua đại ca nhị ca tại dạng này một cái tình cảnh hạ tức ư gặp thật không phải ta mong muốn nhưng tình thế bắt buộc cũng không có biện pháp mong rằng đại ca nhị ca thứ lỗi sở phi trắng thay đổi dĩ vãng trước mặt người k h á c kỳ nhân loại kia táo bạo hình tượng rất là tao nhã lịch sự hạ thấp người nói lao tam ngươi đến cùng muốn làm cái gì ở đây giết chúng ta ngươi sẽ không sợ phụ hoàng sau đó vẫn tội ngươi sao mặc dù phụ hoàng cũng không như thế nào quan tâm chúng ta mấy cái này như tử có thể cuối cùng thân phận đặt ở nơi này bên trong ngươi cho rằng tại trúc thiên cử phụ thượng giết chúng ta phụ hoàng liền tra không được trên đầu của ngươi sao sở nguyên lương trầm giọng nói nói chuyện đồng thời còn tại nỗ lực muốn điều động trong cơ thể h ồ n lực để mong có thể đem đắm chìm ở trong cơ thể linh diệt vi rút thuốc bước ra bên ngoài cơ thể mặc dù biết cách làm như vậy hy vọng xa vời làm nhường hắn nhắm mắt chờ chết hắn thật sự là làm không được sáu sở phi trắng rất rõ ràng sở nguyên lương là muốn kéo dài thời gian nhưng hắn vẫn không ngừng phá ngược lại là mở miệng cười đạo đại ca nhị ca đi trước phụ hoàng sáu ta sẽ để cho lão nhân gia ông ta sau đó liền đi bồi tiếp các ngươi Kỳ trong thời gian mấy ngày nay hành động của ngươi không phải cũng là bắt đầu vì này cái ghế mà cố gắng sao đã ngươi cũng bắt đầu muốn ngồi trên cái ghế kia như vậy người kia không chết sáu Ngươi như thế nào đạt đến mục tiêu thế đạt đâu? mục sở phi t r ắ nguyên bật c lương như là đột nhiên hỏi không sai ngoại trừ quá hạ người của hòn thất ai có thể một lần duy nhất lấy tới nhiều như vậy linh diệt vi rút thuốc kỳ thực ta nguyên bản ý nghĩ là an bài dưới tay bốn chuyển thanh linh đối với ngươi tiến hành cường sát nhưng khi lục vương ra đem linh diệt vi rút thuốc giao cho ta thời điểm ta liền cải biến chú ý nếu là dùng bốn chuyển thánh linh cường sát ngươi áp sẽ tạo thành động tinh không nhỏ vạn nhất nhường phụ hoàng bên kia phát giác ra dẫn đến sớm c o i chuẩn bị liền sẽ rất phiền phức hơn nữa thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào trong tim ta quả thực hơi sợ hãi coi như vận dụng bốn chuyển thánh linh ta đều cảm thấy chưa đủ an toàn cho nên lục vương ra linh diệt vi rút thuốc hoàn mỹ giải quyết vấn đề này sở phi trắng không có dầu diếm rất là thành thực nói quá hạ phương diện sáu cũng không hy vọng phụ hoàng tiếp tục làm vị hoàng đế này sở nguyên lương nhưng là nghĩ tới một cái vấn đề khác Có thể nói như vậy, bằng không mà nói, đại ca cảm nói nói, thể thấy, ta như không bằng đại vậy, mà sở a ca, hai nữa ta mùa ta sao o trong so hoàng có thể tìm được dạng này một cái cơ độc cuối cùng trước bạch, chuyện chuẩn có chính thích càng cái thể tìm một thủ. thông suốt bắt tại mắt, tuyển. thường, một thường hội Nhị nghĩ như minh hơn như hẹ hợp hơn nhân tuyển. Dù sao sao, càng bình thường. Mà một cái bình vì muộn, năm muốn làm muốn, mà đầu đế ngươi ngươi ngươi ngươi nước dạng Dù này nếu liền này là vậy quá quá sáu, với bị, s lẽ mới muốn hẳn hạ nhìn nhất đến. là quá Sở phi bạch trong giọng nói có không che giấu được đắc ý hương vị ẩn nhất nhiều năm như vậy vì chính là hôm nay giờ khác này m ít ít ắ trên t cơ bản đem nên nói tất cả đều nói xong sở phi trắng không có ý định tiếp tục chậm trễ thời gian mà là phủi tay một cái hai truyền thánh linh liền từ bên ngoài gian phòng đi đến tiễn đưa ta đây hai vị c k lên đường đi ra tay lưu loắt một điểm đừng để cho bọn họ tiếp nhận quá nhiều đau đớn linh diệt vi rút thuốc đã để bọn hắn rất khó chịu nói xong sở phi trắng một lần nữa nhìn về phía sở h ồ n g thành cùng sở nguyên lương vô cùng chân thành nói nếu có kiếp sau hy vọng chúng ta không còn là huynh đệ chưa xong còn tiếp ngay tại sở hồng thành cùng sở nguyên lương thân ham trúc thiên nâng trong p h ụ thời điểm nước sở tứ hoàng tử sở minh tuấn đang hưởng thụ tại một mảnh ôn nhu hương bên trong từ biên cương vừa mới bị điều trở về mới đầu sở minh tuấn còn trên cơ bản đều ở đây hắn những cái kia ngoại thất trong nhà qua đêm dù sao một mực ở xa biên cương đan dương thành bên trong những thứ này ngoại thất đã có thời gian không có sủng h ạ c qua cho nên sở minh tuấn hứng thú quả thực không c nhưng kể từ tất cả ngoại thất một đêm toàn bộ chết sạch phía sau sở minh tuấn còn muốn phát tiết thân thể nộ khí cũng chỉ có thể đi tới các đại ký quán đến nỗi một lần nữa nuôi nhốt ngoại thất sáu điểm này bởi vì sớm bị sở hoàng đã cảnh cáo ít nhất trong thời gian ngắn sở minh tuấn không có dạng như r ũ khí cho nên trong khoảng thời gian này sở minh tuấn trở thành đan dương thành bên trong các đại nổi danh bên trong khách quen chỉ là bên trong cô nương mặc dù mới mạo đ ề u tốt cũng vô cùng biết được như thế nào đi lấy lòng ngân khách lại trung pi là bởi vì quanh năm ở loại địa phương này kiếm ăn cho nên l ô n hành cử chỉ ở giữa cuối cùng không thể thiếu như vậy mấy phần diễn trò hương vị cùng nương gia thiểu nữ so ra, quả thực thiếu đi như vậy mấy phần hồn nhiên ngây thơ vì vậy đối với sở minh tuấn t ớ i nói rất là khó mà thỏa mãn khẩu vị của hắn nhưng mà tình huống như vậy tại vài ngày trước lấy được cực lớn h ò a dịu sở minh tuấn gặp một cái nhường hắn tim đập thình thịch nữ nhân một cái mặc dù đã xuất sư lại chưa chân chính bắt đầu tiếp khách thậm chí ngay cả thân thể đều vẫn là hoàn bích cô nương có đỉnh cấp hoa khôi dung mạo cùng tài hoa đồng thời còn gồm cả lấy lương gia thiệu nữ đặc hữu ngây nô cùng ngây thơ rõ ràng chưa bị cái này ô chọc thế giới triệt để ô nhiễm cô n ơ n sở minh tuấn đối với hắn vừa gặp đã cảm mến hơn nữa từ ngày đó bắt đầu trên cơ bản hàng đêm đến đây lại không cho phép cô nương này tiếp đ á i bất luận cái gì khác h n h â n khác cứ việc không có cho thấy quá thân phận nhưng sở minh tuấn chính là có phương pháp nhường cái này không dám n ị c h lại hắn ý tứ nguyên bản dựa theo sở minh tuấn ý nghĩ là dự định dứt khoát liền cho cô nương này chuộc thân mang ra phía sau chính mình n u ô i chậm dãi hưởng dụng có thể cô nương bản thân lại cũng không đồng ý cho rằng trong lâu vì bồi dưỡng nàng quả thực hao tốn không thiếu vẹn vẹn chỉ là chuộc thân mà nói trong lâu có lẽ không tính bồi thường tiền nhưng cũng chẳng khác gì là không công hao tốn nhiều năm như vậy tâm tư bởi vậy mạnh liệt yêu cầu tại trong lâu ít nhất phụng dưỡng cái chừng một năm nếu như một năm sau đó sở minh tuấn vẫn như cũ đối với hắn vẫn là như vậy yêu thương như vậy đổ thời điểm lại chủ thân cũng coi như là thường lại trong lâu ấn nghĩa nếu như là cái khác nữ tử có nói như vậy tử sở minh tuấn sớm liền bỏ đi như giày rách hết lần này tới lần khác những lời này từ nơi này vị cô nương trong miệng nói ra sở minh tuấn nhưng chỉ là cho rằng nàng quả nhiên có tình có nghĩa không hưởng công hắn đối với nàng như vậy mê mội trong mắt người tình biến thành tây thi đại thể chính là tương tự ý tứ a sở minh tuấn nằm ở cô nương trong ngực hưởng thụ lấy cô nương đối với hắn huyện thái dương nhu h trong lúc nhất thời trong đầu miên man bất định cảm thấy có phải hay không dứt khoát đem cái này trăng sáng lầu mua lại tốt hắn vô cùng rõ ràng tính tình của mình cũng rất rõ ràng tình cảm của mình khuynh hướng đối với cái này cái cô nương hắn là thật sự yêu thích loại này ưa thích rất khó theo thời gian trôi qua mà phát sinh biến hóa trừ phi cô nương này tuổi già sát suy sau đó hắn mới có thể mất đi hứng thú thế nhưng muốn bao nhiêu năm sau đã như vậy tựa hồ gọn gàng dứt khoát một chút sẽ tốt hơn cô nương họ hạ tên thì lại lấy trăng sáng lầu vì mình tên gọi hạ minh nguyện sở minh tuấn mới gặp lúc liền cảm giác kinh diễm mà theo cùng hạ minh nguyệt không ngừng tiếp xúc sở minh tuấn phát hiện hạ nối đ với hạ minh nguyệt cái chủng loại kia ưa thích càng là theo tiếp xúc số lần tăng nhiều không ngừng càng sâu cho tới bây giờ cơ hồ có thể nói là đã thích đến trong xương cốt nhưng trên thực tế hai người chân chính biết thời gian cũng không tính dài nếu không phải hạ minh nguyệt xuất thân quá mức đê tiện lời nói sở minh tuấn cảm thấy mình cũng có thể tiếp nhận hạ minh n g u y ệ t trở thành mình chính phi trăng sáng lại dùng thêm chút sức ta đây đau đầu à từ trở về đan dương thành bắt đầu liền lúc đức lúc nối cũng không biết là phạm vào tật xấu gì các bác sĩ nhìn cũng đều nói thân thể của ta không có bất cứ vấn đề gì chỉ là đau đầu nhưng dù sao sẽ không giải thích được xuất hiện thực sự là phiền chết người vừa nghĩ sở minh tuấn một bên vỗ đầu một cái bên trên nén chính mình huyện thái dương tay nhỏ ôn nu nói hẳn là áp lực khá lớn đưa tới thần kinh áp bạch ta loại tình huống này ta hiểu không nhiều chỉ là dựa vào nén e rằng rất khó hòa dịu ta ngược lại thật ra biết được một loại châm pháp lấy châm cứu phương thức mới có thể ức chế đau đớn ngươi có muốn hay không thử xem hạ minh nguyệt hai tay ngừng lại nhẹ giọng hỏi a ngươi còn hiểu được châm cứu ta đây thật đúng là không rõ ràng vậy hôm nay cần phải thật tốt thử xem tài nấu ăn của ngươi nếu là hiệu quả tốt mà nói đêm nay liền hảo hảo hầu hạ ngươi để cho ngươi ngày mai không xuống giường được ha ha ha ha sở minh tuấn cười lớn nói gần nhất những ngày này hắn chỉ có cùng hạ minh n g u y ệ t ở chung với nhau thời điểm mới có thể chân chính phát ra loại này tiếng cười s á n g sáng khác bất cứ lúc nào vô luận là tại chính mình trong v ư ơ n g phụ vẫn là tại trong hoàng cung vô luận là cùng khác hai vị ca ca cùng một chỗ vẫn là đối mặt với dịch thu lại hoặc là s ở phi bạch thời điểm hắn đều vô cùng kiềm chế nhiều khi hắn đều cảm thấy mình trở lại đan dương thành quyết định có phải làm sai hay không mặc dù là đến từ sở hoàng mệnh lệnh nhưng nếu như thái độ hắn kiên quyết không muốn trở về tới sở hoàng đồng dạng cũng sẽ tuân theo ý nghĩ của hắn bởi vì hắn là thật không có nghĩ đến trở lại đan dương thành phía sau thế mà lại là như thế này một cái bẫy mặt đường đường hoàng tử nước sở tại nước sở trong đô thành càng là phản phất tam đảng quốc d â n một dạng quả thực là hoang đường ngươi người này thật là ba câu nói không có chính hình cũng không sợ thân thể mệt nhọc quá độ lại xuất vấn đề mỗi lần tới tìm ta đều phải dày vò ta nguyên một túc ngươi không muốn ngủ ta còn muốn ngủ nếu là giấc ngủ chưa đủ lời nói nữ nhân sẽ sớm già yếu hạ minh nguyệt dẫn trách tại sở minh tuấn trên c h á n gõ xuống mà sở minh tuấn rõ ràng rất hưởng thụ loại này thân mật cảm giác khi mắt nằm ở hạ minh n g u y ệ t trên hai đùi u chỉ cảm thấy nếu như có thể từ trước đến nay hạ minh n g u y ệ t cùng một chỗ nhân sinh như thế cũng vẫn là vô cùng tốt đẹp chính là đến nỗi bên trong thành những cái kia chuyện xấu xa hắn thì hoàn toàn không muốn lại tiếp tục để ý sẽ hạ minh nguyệt đem sở minh tuấn đầu rời đến trên gối đầu tiếp đó từ trong phòng tìm ra một cái hộp kim trâm đem hộp kim trâm bỏ vào đầu giường ngồi xuống sở minh tuấn bên người một lần nữa đem sở minh tuấn đầu bỏ vào trên đùi của mình ánh mắt bên trong lóe lên thần sắc phức tạ chỉ là bởi vì sở minh tuấn nhắm hai mắt cho nên cũng không nhìn thấy hạ minh n g u y ệ t thần thái biến hóa để yên ngươi dày vò ai đây đến nội giả yếu vấn đề yên tâm đi ta có rất nhiều biện pháp để cho ngươi thanh xuân thường trú không phải có này chủng loại giống như công hiệu đan dược sao chỉ cần có loại đan dược này ta liền có thể chuẩn bị cho n g ư ơ i tới sở minh tuấn mang theo một tia khoe khoang ngữ khí nói hạ minh n g u y ệ t cắn môi một cái không nói gì mà là từ trong hộp kim c h â m lấy ra hai cây châm dài tiếp lấy ước lượng lại phía sau chậm rãi phân biệt đâm vào sở minh tuấn hai bên trong huyện thái dương theo cái này hai cây châm dài càng vào càng sâu sở minh tuấn nguyên bản hưởng thụ hai mắt nhắm lại biểu lộ đột nhiên phát sinh biến hóa hai con mắt đột nhiên mở ra con n g ư ơ i nhưng là một hồi kịch liệt co vào chưa xong còn tiếp kèm theo cặp mắt biến hóa sở minh tuấn trên mặt cũng hiện lên cực độ vẻ mặt thống khổ tứ chi càng là bắt đầu không tự chủ được run dày hai căn trường châm cắm vào h u y ệ t thái dương rõ ràng cũng không phải cho hắn tiến hành châm cứu mà là không biết sử dụng phương pháp gì càng là trực tiếp đối với hắn đại não tạo thành nghiêm trọng tổn thương đột nhiên cảm giác được cái này để cho mình gần nhất vô cùng mê luyến nữ nhân lúc này càng lạ như vậy lạ l ắ m rất xin lỗi tứ hoàng tử ta ngay từ đầu sáu kỳ thực chính là vì giết n g ư ơ i mới tiếp cận ngươi hạ trăng sáng á n lấy châm dài hai cánh tay vô cùng ổn định trên mặt lóe lên vẻ đau thương thần sắc âm thanh lạnh như b ă n g nói ngươi biết thân phận chân thật của ta sở minh tuấn mắt trận lên lớn hơn nữa nói tiếp công phu hắn muốn cố gắng khống chế thân thể của mình nhất là đấu hồn cùng h ồ n lực nhưng không biết vì cái gì dường như là bởi vì huyện thái dương bị cái kê hai cây châm cắm vào sở trí khiến cho hắn lúc này duy nhất có thể k h ô n g chế liền chỉ có miệng cùng cổ họng trừ cái đó ra thân thể khác bất luận cái gì bộ vị cũng đã cùng hắn hoàn toàn cắt đ ứ t đương nhiên ta đâu chỉ biết thân phận chân thật của ngươi bao quát cùng ngươi gặp nhau để cho ngươi thích ta những thứ này kỳ thực cũng là thiết kế xong tại thấy ngươi phía trước ta liền đã đã biết như thế nào cô nương có thể để ngươi muốn ngừng mà không được tiếp đó c ô ý dựa theo tương ứng phương thức đi diễn quả nhiên vô cùng thuận lợi ngươi mê luyến ta hạ trăng sáng bình tĩnh nói trên tay h n lấy cái kia hai căn trường trâm càng xâm nhập thêm một cái đoạn sở minh tuấn kịch liệt run dậy phía dưới tiếp đó vô cùng thống khổ lầm bầ vì cái gì xấu nếu như ngươi hỏi là ta tại sao muốn tiếp cận ngươi giết chết ngươi vậy ta có thể nói cho ngươi bởi vì ta là tam hoàng tử nhân tam hoàng tử cần ngươi chết cần ngươi hôm nay chết ta cũng chỉ có thể vào hôm nay giết ngươi kỳ thực những ngày này cùng với ngươi ta qua coi như khoái hoạt ta có thể cảm giác được ngươi là thật lòng thích ta nhưng rất đáng tiếc ngươi yêu thích chỉ là ta diễn xuất tới bộ dáng đó cũng không phải chân chính ta cho nên rõ ràng hết thể đều là kỳ cạ sụi ghệ đâm một cái liền phá sở phi lấy không giết ta hắn làm sao dám sở minh tuấn không nghĩ tới sẽ nghe thế d ạ n đáp án trong lúc nhất thời suy nghĩ trở nên càng thêm hồ đồ không có gì có dám hay không ta không muốn ngươi chết quá hồ đồ cho nên nói cho ngươi sự thật nhưng cụ thể tiền căn hậu quả ta cũng không tin tưởng bao nhiêu tóm lại bởi vì ngươi bình thường ra vào thời điểm bên cạnh đi theo hộ vệ thực lực quá mạnh nếu là muốn cường sát ngươi không chắc chắn có thể đủ thành công hơn nữa còn muốn hao phí rất nhiều nhân lực cùng tinh lực bởi vậy chúng ta chỉ có thể khai thác biện pháp như vậy hạ trăng sáng nói chuyện đồng thời trên tay thì tiếp tục dùng lực so với sở minh tuấn nàng chỉ là một cái thông thường nhất tinh đấu la cảnh giới mà thôi hơn nữa liền xem như cái này nhất tinh đấu la cảnh giới c ũ nhưng g o đan lúc h này g g chất đi ra n o i ngoại bây giờ hạ t r a n g sáng chính là dùng đến chính mình nhất tinh đấu la sức mạnh tương ép đem hai căn trường châm không ngừng tại sở minh tuấn trong đầu của cắm sâu hơn nếu như không có cái này nhất tinh đấu la cảnh giới vẹn vẹn chỉ là thân thể của người bình thường như vậy hạ trang sáng tuyệt đối không có biện pháp đem cái này hai căn trường kim c h â m vào sở minh tuấn h u y ệ t thái dương coi như sáu người bây giờ giết ta sáu ta mấy vị kia chờ bên ngoài thị vệ sáu cũng nhất định sẽ phát hiện không thích hợp vô luận các ngươi muốn làm gì tất phải đều sẽ bị phát giác sở minh tuấn tính toán làm sau cùng giấy r u ộ t hắn phát hiện mình muốn k h ô n g chế thân thể ý niệm căn bản không có khả năng đạt tới cũng chỉ có thể từ n ô n từ phương diện bắt tay vào làm chỉ là từ lúc còn nhỏ bắt đầu sở minh t u n liền chưa từng, từng có tương tự kinh nghiệm bởi vậy xử lý lộ ra vô cùng v ụ về lời nói ra cũng lộ ra nhặt n h ẽ o trong khoảng thời gian này ngươi mỗi lần tới tìm ta đều phải tại gian phòng của ta qua đêm ít nhất đến giữa trưa ngày thứ hai mới có thể rời đi hơn nữa mỗi một lần đều yêu cầu thị vệ của ngươi nhóm ở bên ngoài nhà chờ hơn nữa không cho phép bọn hắn nghe l é n trong phòng bất kỳ thanh âm gì ngươi hy vọng gian phòng của ta chính là của ngươi đất phần trăm là ngươi tuyệt đối tư nhân chỗ nhất thiết phải cảm tạ tín nhiệm của ngươi bằng không hôm nay sẽ không thuận lợi như vậy hạ trăng sáng nói chuyện đồng thời trong tay hai căn trường trâm đã cơ hồ phải hoàn toàn chui vào sở minh tuấn trong não nhìn hai căn trường trâm tại sở minh tuấn trong não hẳn là lẫn nhau đan sen bằng không mà nói đã sớm hẳn là đụng vào nhau coi như không có người có thể trước tiên phát hiện đến rồi trưa mai bọn hắn không nhìn thấy ta từ gian phòng của ngươi đi ra ngươi cũng giống vậy muốn chết không biết có phải hay không là bởi vì quá nóng vội nguyên nhân sở minh tuấn nguyên bản thanh â m nước quãng lập tức chót lọt rất nhiều tứ hoàng tử tất nhiên quyết định đêm nay giết ngươi tự nhiên mang ý nghĩa có một số việc xấu muốn tại đêm nay giải quyết cho nên ngươi cảm thấy chúng ta cần chờ đến trưa mai sao thật đến rồi trưa mai mọi chuyện cần thiết đều hết thể đều kết thúc ngươi những thị vệ kia cũng sẽ không đáng giá nhắc tới hạ trăng sáng lời nói nhường sở minh tuấn cuối cùng lâm vào trầm mặc ở trong Cảm thụ được đại não phản ứng càng ngày càng đột, ý thức cũng càng càng khác chế cũ chút cảm giác được chút phản mơ điểm thụ trị hết tới thân thể tiến triển toàn tồn tại. hồ, không như không hoàn không hồn đại độn, đối đấu với não ứng ngày ngày lần này lần nào, ý sở minh tuấn biết mình xem ra là giữ nhiều lãnh í t trong lúc nhất thời buồn bã tâm đại thịnh phát hiện mình trên cơ bản đã chết định rồi phía sau sở minh tuấn trong đầu vậy mà chỉ còn lại có duy nhất một vấn đề Người、6. Đến cùng từng thích ta không tuột thích có. ta sở minh tuấn dùng sau cùng một điểm khí lực chật vật mở miệng hỏi h ạ trang sáng trần trừ một lúc nhìn xem sở minh tuấn cái kia đã bắt đầu sám trắng s á t mặt trong lòng mềm lún chậm rãi gật đầu nói nhân tâm cũng là thịt răng rớp ngươi thực tình đợi ta đối với ta cực điểm quan tâm ta tự nhiên cũng là thích ngươi bất quá thật đáng tiếc ta ban sơ tiếp cận mục đích của ngươi chính là muốn giết n g ư ơ i mặc dù quá trình chúng ta không có khống chế tình cảm của mình khuyên hướng nhưng cũng sẽ không bởi vậy liền thay đổi dự tính ban đầu nghe hạ trang sáng nói cũng là ưa thích mình sở minh tuấn trên mặt hiện lên thần sắc vui mừng tiếp đó mắt tôi sầm lại chết đi như thế có thể đánh giết một cái thánh linh. hạ trang sáng trong tay châm dài đương nhiên cũng không phải phản phẩm đây là dịch thu lúc trước chuyên môn luyện chế được đồ vật dưới tình huống bình thường phải dùng loại này châm dài giết chết một cái thánh linh cũng là người xi、si、nói ngộng có thể sở minh tuấn đối với hạ trang sáng thật sự là quá mức tín nhiệm nhường hạ trang sáng có thể dễ dàng đem châm dài cắm vào hắn trong h u y ệ t thái dương đã như thế sáu sở minh tuấn tự nhiên không chết không thể mắt thấy sở minh tuấn triệt để thắt thở hạ trang sáng đưa tay ôm lấy sở minh tuấn đầu ôm ở trong ngực tiếp đó hai mắt hiện ra lệ quang không tiếng động k h ó lên chưa xong còn tiếp điện hạ minh miệt lâu chuyển đến tin tức sự tình đã xong xuôi t sở phi bạch cương vừa đi ra trúc thiên dơ phủ đệ một cái thiên sách phủ cường giả liền xuất hiện ở bên người của hắn tiến tới bên thai của hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra xác định chưa sở phi trắng dừng bước chỉ hoan âm thanh v ấ n đạo xác định tứ hoàng tử cái kia vài tên đến từ quân đội hộ vệ vẫn dừng lại ở minh n g u y ệ t lâu bên ngoài có cần hay không bây giờ liền đem bọn hắn xử lý sạch Tên này thiên tên thực thể thường này cường giả mở miệng、hỏi. Không cần, quân cường không vài sách phủ hỏi. giả cái kia vài tên quân đội cường giả thực lực không thể coi lực mở vì chính là hết khả năng giảm bớt lực lượng phân tán cho nên đợi ngày mai hết thể đại cục đã định phía sau lại đến xử lý tứ đ ệ mấy vị kia hộ vệ vấn đề a s ở phi trắng khoát tay nói là điện hạ đáng tiếc thời gian quá gấp càng là không thể tự thân v ị tứ đ ệ tiến đ ư ơ n g quả thực cũng là tiết đ ố i kỳ thực tương đối mà nói huynh đệ chúng ta bốn người ở giữa ngược lại là ta vị kia tứ đ ệ tốt nhất ở chung bởi vì hắn tính cách nhất là thẳng thắn không có gì tâm cơ nếu không phải hắn cùng đại ca nhị ca đi được thực sự quá gần mà nói sáu hắn vốn không dùng chết sợ phi nhìn không đứng lên rất là phát ra từ phế phủ nói điện hạ nhân từ nhưng việc đã đến nước này cũng là không thể làm gì tên này thiên sách phủ cường giả cùng vang đạo nhân tử cái này mông ngửa có thể vô không đúng ta chưa bao giờ là một cái người nhân tử nếu như ta thật sự là một cái người nhân tử phụ hoàng như thế nào lại như vậy để phòng ta nếu như ta thật sự là một cái người nhân tử như thế nào lại vì một cái ghế liền muốn giết anh giết cha đem chính mình tất cả thân nhân tất cả đều đưa đến một cái thế giới khác s ở phi nhìn không tên này thiên sách phủ cường giả một mắt người tiếp tục nói ta rất rõ ràng mình là một cái ích kỷ người có máu lạnh nghiêm ngặt tới nói ta và phụ hoàng là giống nhau vì đạt đến mục đích có thể hy sinh hết thầy từ bỏ hết thảy ở trong mắt của chúng ta không có thứ gì so mục tiêu cuối cùng nhất quan trọng hơn người thành đại sự không câu n g ệ tiểu tiết như điện hạ ngài không có dạng này lòng dạng cũng không cách nào đem chúng ta tất cả đều tụ tập đến dưới trướng để chúng ta từ tâm tháp địa vì ngài b ư t đầu tên này thiên sách phủ cường giả đối với sở phi bạch bác bỏ không chút phật lòng tiếp tục cười ha hạ nói cái này mông ngựa lại chụp sai rồi ta là bởi vì tính cách cho phép lúc này mới sẽ theo ngay từ đầu liền không cam tâm liền muốn, muốn đi tranh đoạt cái kia loại này tuần tự quan hệ hay là muốn làm rõ ràng người thế nào vì cái gì cảm giác lòng ngươi tự không yên bộ dáng trước đó ngươi cũng sẽ không qua loa lấy lệ như vậy sở phi trắng có chút kỳ quái nhìn tên này thiên sách phủ cường giả một mắt khu khu sáu điện hạ sáu cuối cùng lập tức phải tiến vào hoàng cung lòng ta đây bên trong chính xác khẩn trương tên này thiên sách phủ cường giả có chút ngượng ngùng nói sở phi trắng giật mình tựa hồ không nghĩ tới sẽ nghe thế dạng nguyên nhân bất quá nháy nháy mắt phía sau sở phi trắng liền một mặt thâm dĩ vi như nói khẩn trương cũng là bình thường ta và ngươi một dạng khẩn trương dù sao sáu đây có thể nói là không thành công thì thành nhân Chúng ta hoặc ta lúc à Hoàng là Mà chinh phục Cung, hoặc là sẽ chết không nơi tăng thân, không có con có trước c không thân, không thứ thể h kia nơi đi. giờ, tại tăng đường tòa đặt mặt ba sẽ bây n Hoàng g ta u này g l có lịch sử đến n a suy yếu n h ấ trong Hoàng cho chúng nhất định thành này Cung, nên nay, công. Lúc đêm ta t sẽ hoàng cung sở hoàng đang ngồi ở trong ngự thư phòng tâm tình có chút phiền não phê duyệt lên trước mắt tấu trương dĩ vãng lúc này hắn trên cơ bản đều sẽ đem trước mặt tấu trương phê xong tiếp đó chân chính suy xét lên một số việc quan nước sở sau này phương hướng phát triển đại sự nhưng là hôm nay tình huống như có chút khác biệt bởi vì sở hoàng từ đầu đến cuối không cách nào làm cho chính mình hoàn toàn an tâm từ ba ngày n đến đêm khuya tâm tình của hắn liền vẫn không có hòa h ó a lại đặc biệt là căn bản vốn không tin tưởng loại này sao động cảm giác bất an đến tột cùng đến từ đâu nhường sở hoàng tâm tình phập phồng càng thêm lợi hại dù là sở hoàng nỗ lực muốn k h ô n g chế lại ba động tâm tình lại tốn công vô ích đến mức những thứ này vốn hẳn nên sớm liền phê càng tốt đấu trương một mực kéo tới bây giờ đều vẫn còn có cái này một phần nhỏ không có phê duyệt xong giờ gì Tiện tay trước mắt đấu trương bên trên phê cái đã duyệt ruốt ruốt tâm cái hai mi bên hoàng ở sở cấu chữ, phê đã đều đã trễ thế như vậy chớ mấy cái kia bất thành khí như tử hiện tại cũng đang làm gì s ở hoàng giật mình phía sau đứng dậy mở miệng hỏi ách vậy hạ tứ hoàng tử trong khoảng thời gian này một mực tại minh nguyệt lâu trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ đi qua đêm nay cũng tại minh nguyệt lâu qua đêm dường như là minh nguyệt lâu một cô nương rất được tứ hoàng tử niềm vui đến nỗi đại hoàng tử cùng thái tử điện hạ tối nay nhưng là tại lại bộ hạ đại nhân trong phủ hạ đại nhân trong phủ thiết i ế n mở tiệp h chiêu đãi đại hoàng tử cùng thái tử điện hạ thái giám con người nói lại bộ hạ đại nhân cái nào hạ đại nhân trúc tiên năm sao sở hoàng có chút ngoài ý muốn là chính là trúc tiên h nâng hạ đại nhân lấy được thái giám trả lời khẳng định sở hoàng trong nội tâm cái kia phiền não cảm xúc trở nên càng thêm nồng đ ậ m lên trúc tiên h nâng như thế nào cũng lẫn vào đến trong loại chuyện này người này chấp trưởng lại bộ đến nay toàn bộ triều đình tập tục đều có rõ ràng thay đổi chấm nguyên bản còn vô cùng xem trọng hắn chuẩn bị chờ lấy lại bộ lao thượng sách triệt để cáo lao sau đó nhường hắn danh chính ngôn thuận đảm nhiệm thượng thư chức vụ những năm này nguyên bản cũng là bởi vì hắn niên linh không đủ nhường hắn thật tốt lắng động một chút chẳng lẽ hắn còn lòng có lời oán giận sao sở hoàng có chút tức giận nói, thái giám đem thân thể cung thấp hơn không dám nói tiếp lao tam đâu lao tam đêm nay đang làm cái gì sở hoàng hít một hơi thật sâu phía sau lạnh giọng hỏi tới sở phi trắng cái này sáu tam điện hạ một khắc đồng hồ phía trước tại ngoài cung cầu kiến hy vọng có thể vào c u n g nói là có chuyện muốn bẩm báo bệ hạ chỉ là một khắc đồng hồ phía trước nô tài cùng bệ hạ mời ngài bày ra thời điểm bệ hạ cũng không cho phép nô tài nói chuyện này thái giám có chút sợ hay nói lao tam muốn gặp chấm cái điểm này hắn muốn gặp chấm làm cái gì những ngày này chẳng những là hắn bao quát thái tử ở bên trong không phải đều là phiền c h á n tại ở tại trong cung cho nên tìm đủ loại đủ kiểu lý do chạy đến ngoài cung đi ở sao sở hoàng nhữ mày nói vấn đề này thái giám không cách nào trả lời cho nên sở hoàng tự nhiên chỉ có thể nghe được một hồi lúng túng trầm mặc tính toán nhường hắn vào đi chấm ngược lại muốn xem xem hắn có thể có chuyện gì tới gặp chấm sở hoàng khoát tay áo mắt thấy thái giám liền muốn quay người rời đi đ ỗ n g nhiên lại nghĩ tới điều gì mở miệng tiếp tục phân p h ố nói nhớ kỹ chỉ có thể là lao tam chính mình tới nếu là hắn có mang theo tùy tùng lời nói tất cả tùy tùng tất cả đều ngăn ở ngoài cung là b ậ hạ chưa xong còn tiếp sở phi trắng đi chậm rãi đi ở mỹ dạ trong hoàng cung nhìn xem chung quanh những cái k i a rộng lớn cung đình kiến trúc đặc thật thà mặt đường tâm cảnh nhưng là so với trước đó có khác biệt cực lớn dĩ vang hắn không muốn ở tại trong cung cứ việc nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói tòa này sâu thẳm hoàng cung kỳ thực là nhà của hắn hắn ở đây xuất sinh ở đây vượt qua t u ổ i thơ sẽ ở ở đây lớn lên mấy chuyện biến thành bây giờ bộ dáng này nhưng tòa này hoàng cung trung quy là quá lớn cũng quá mức vắng lạnh chút trong hoàng cung có hết t h ạ trên thế giới này nên có cùng không nên có đồ vật nhưng lại hết lần này tới lần khác thiếu đi tiểu hài từ quan tâm nhất một điểm toàn này trong hoàng cung không có ai vị tại lúc còn rất nhỏ sở phi trắng còn không có quá nhiều cảm giác lúc kia hắn cùng đại ca của mình nhị ca cùng với tứ đệ vẫn sẽ thường xuyên chơi ở chung với nhau hài đồng giữa lẫn nhau liền xem như sinh ra mâu thuẫn cũng trên cơ bản quay đầu liền bên lẫn nhau thích liền mỗi ngày dính cùng một chỗ không thích liền ai cũng không để ý tới nào giống bây giờ lại như thế nào c h á n g h é t cho dù chán ghét đến muốn đối phương đi chết mặt ngoài cũng vẫn như cũ sẽ giả trang ra một bộ hinh hữu i đệ cùng bộ dáng không biết vì cái gì hành tẩu tại trong hoàng cung sở phi b ạ c h suy nghĩ có chút p h i ê u hốt có lẽ là bởi vì chính mắt thấy đại ca cùng nhị ca tử vong từng có lúc bọn hắn cũng có qua thân huynh đệ cảm tình nhưng theo dần dần lớn lên thời gian đưa đ ẩ y loại cảm tình này từng bước lạnh lùng đến cuối cùng thậm chí giống như cựu địch đến tột cùng lạc như thế nào biến thành dạng này cẩn thận hồi tưởng lại sở phi tóc trắng phát hiện vậy mà không có bất kỳ cái gì ấn tượng có lẽ đây cũng là trưởng thành đại giới a sáu coi là mình lúc nhỏ v ì thắng một lần cùng hai vị ca cánh c ư c từ đó không chút do dự trực tiếp đem hai vị ca ca nuôi mấy năm cậu c đáng tiếc loại này giáo dục ý nghĩ cuối cùng không thể thành công có lẽ tính cách của người là chịu đến hậu thiên giáo dục ảnh hưởng từ đó tạo thành hoàn chỉnh phong cách hành sự cùng với thói quen nhưng một người bản tâm ít nhất tại sở phi nhìn không tới từ ra đời một khắc kia trở đi cũng đã đã chú định bằng không giải thích như thế nào đồng dạng giáo dục đồng dạng phụ thân đồng dạng hoàn cảnh lớn lên lại vẫn cứ huynh đệ bọn họ bốn người khác biệt to lớn như thế t o a này hoàng cúng a đến tột u cùng lúc nào mới có thể nhiều mấy phần mùi nhân loại p h u hoàng tại vị thời điểm không có chờ ta kế vị sau đó chỉ sợ cũng không có sáu sở phi trắng đ ô n g nhiên cảm khai nói mà dẫn hắn đi về phía trước tên thái ghì ảm kiệt nhưng là hơi hơi cúi đầu cước bộ không có bất kỳ cái gì dừng lại tất cả an bài xong sở phi trắng đ ô n g nhiên mở miệng hỏi là t ă n điện hạ đều dựa theo yêu cầu của ngài sắp xếp xong xuôi chỉ là sáu ta có thể làm cũng vẹn vẹn cho ngài chế tạo như vậy một cái đứng không đến tột cùng có thể thành hay không còn phải xem tam điện hạ chính ngài thanh âm của thái giám hơi có chút phát r ù n tựa hồ đối với mình tại nói sự tình cảm giác có chút sợ hãi có giành đương như vậy đủ rồi yên tâm đáp ứng ngươi sự tình cũng tại làm đợi đến ngày mai trước kia để nhà ngươi phá người mất cựu nhân kia sẽ xuất hiện tại trước mặt của ngươi tùy ý ngươi tùy ý xử trí sở phi bạch lời nói nhường thái giám trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn đỏ hưng hai người giao lưu đến đây kết thúc sau đó lại lần nữa giống như là chưa từng có bất luận cái gì gặp nhau như vậy một người ở phía trước dẫn đường một người ở phía sau đi theo nhưng hai người như vậy một trước một sau nhưng lại phản p h ấ t sinh ra mới tinh hình tượng sở phi b ạ c h thân ảnh giống như là vô căn cứ phóng đại mấy lần mà ở hai tay của hắn mười ngón bên trên thì buộc chặt từng cây dây nhỏ những dây nhỏ này quấn quanh phía trước thái giám toàn thân đã khống chế nhất cử nhất động của hắn sáu rốt cuộc đã tới ngự thư phòng bên ngoài sở phi trắng h i ế p mắt nhìn nhìn đợi đến t h á i giám đi vào b m báo hơn nữa nhận được sau khi cho phép lúc này mới cất bước mà vào tiến vào bên trong liền nhìn thấy phụ thân của hắn đương đại sở hoàng ngồi ngay ngắn ở trên l a nghỉ cả người uy nghiêm túc mục đế vương uy nghi mười phần ánh mắt bên trong cũng hoàn toàn không giống như là một người cha đang nhìn mình nhĩ tử ngược lại càng giống là một gã quân vương đang nhìn mình thần dân đêm khuya vào cung cần làm chuyện gì nhìn xem sở phi hưởng công vào sở hoàng âm thanh vô cùng lạnh lùng mở miệng hỏi p h u hoàng hỏi lời này rất không có đạo lý ở đây cũng là của ta nhà ta đêm khuya về nhà còn cần có lý do gì không thành sở phi trắng thay đổi dĩ vãng tại sở hoàng trước mặt chú ý cẩn thận rất là không câu chấp nói phản ứng như vậy nhường sở hoàng con ngươi hơi co lại rất là tự nhiên liền liên tưởng tới chính mình hôm nay từ đầu đến cuối không cách nào biến mất tâm thần không yên nhìn chằm chằm trước mắt sở phi nhìn không một hồi lâu lúc này mới lên tiếng nói nếu là về nhà lời nói đương nhiên không cần có thể các ngươi chưa bao giờ đem ở đây xem như là nhà làm sao vừa đi vừa về nhà ý kiến phụ hoàng ta cảm thấy loại chuyện như vậy quan hệ nhân quả nhất định muốn bất thuận mới được là ngài trước tiên không đem chúng ta làm con trai nhìn chúng ta mới có thể không đem ngài làm phụ thân nhìn tiến tới không đem ở đây xem như là nhà sở phi trắng hướng về sở hoàng không người k h ẽ t cười nói châm chính là nước sở chi hoàng nước sở trên dưới đều là châm con dân châm đầu tiên là hoàng đế nước sở phía sau mới là phụ thân của các ngươi điểm này nếu là ngươi vị kia bất thành khí nhị ca không rõ thì cũng thôi đi chẳng lẽ liền ngươi cũng không hiểu sao sở hoàng trầm giọng nói ta tự nhiên là hiểu cho nên những năm gần đây ta từ đầu đến cuối đối với phụ hoàng ngài không có bất kỳ cái gì lời bán giận bởi vì ta rất rõ ràng là đế v ư ơ n g giả liền nhất định phải giống cha hoàng ngài máu lạnh như vậy lạnh nhạt thậm chí từ bỏ rất nhiều thân là người cảm tình hoàng đế bản thân liền không thể xem như người sở phi trắng giọng ôn hòa cùng sở hoàng ở giữa đối thoại trên thái độ liền phán phất hai người hoàn toàn ở vào cùng một phương diện giống như cảm giác như vậy nhường sở hoàng t u y ệ t không thoải mái khiếp khiếp mắt sở hoàng mở miệng nói ngươi không phải một cái người ngu xuẩn cho nên chấm không hiểu rõ lắm như vậy chọc g i ậ n chấm đối với ngươi có chỗ tốt gì đã ngươi cũng biết tình phụ tử tại lòng chấm bên trong căn bản vốn không đáng giá nhắc tới như vậy ngươi nên minh bạch ngươi bây giờ cách làm sẽ chỉ làm chấm hung hăng trừng phạt ngươi loại này trừng phạt sáu có lẽ sẽ nghiêm trọng đến nhường chấm tức đoạt ngươi cái kia cái gọi là thiên sách phủ để cho ngươi một lần nữa trở nên không có gì cả sở phi trắng hơi hơi nhúng mày khoe miệm nhưng là hiện lên nụ cười d ễ cận phụ hoàng ngày sáu thế mà sợ hãi sử dụng loại này ngây thơ uy hiếp thủ đoạn không giống nhau như là đã bị ngài chô khinh bị sao xem ra ngài cũng phát giác một chút chỗ không đúng chỉ là ngài tạm thời cũng không thể xác định tốt à đ ã như vậy ta cũng sẽ không vòng vo vò. phụ hoàng ta hôm nay tới là xin ngài thối vị nhậu trước chưa xong còn tiếp cứ việc phát hiện sở phi bạch không thích hợp cũng đoán được sở phi trắng có thể là muốn làm gì sự t ì n h có thể sở hoàng vẫn không nghĩ tới chính mình sẽ nghe thế dạng một câu nói nhìn xem sở phi trắng cái kia mặc dù một mặt mỉm cười lại hoàn toàn không giống nói đùa bộ dáng sở hoàng đột nhiên hiệu được vì cái gì chính mình hôm nay suốt cả ngày từ đầu đến cuối tâm thần không yên chẳng lẽ liền muốn nghiệm chứng tại chính mình cái này tam nhi từ trên thân thình t r o n g thối vị n h ộ u trước chỉ bằng ngươi cùng trong tay ngươi cái kia buồn cười thiên sách phủ sở hoàng l ệ n h giọng nói phu hoàng ta phải nhắc nhở ngài trong tay ta thiên sách phủ cũng không phải chê cười ít nhất trong những năm này tại ngài dưới mí mắt thiên sách phủ đã phát triển đến rồi một cái vượt xa quá ngươi tưởng tượng trình độ quan trọng nhất là muốn nhường ngài thoái vị cũng không vẹn vẹn của chính ta ý nghĩ nếu như chỉ dựa vào của chính ta sức mạnh như vậy ta muốn sáu cuối cùng cả đời này ta đều không có khả năng tìm thoái quyết thủ. đều được đến định động không khả không chân chính nhường thoái vị cơ hội, càng không nói đến giống như năng ngài càng nói giống giờ, có cơ bây vị sở phi trắng vừa cười vừa nói trâm thừa nhận những năm gần đây đối ngươi thiên sách phủ chú ý không đủ trâm cũng tin tưởng ngươi những năm gần đây đã để trong tay ngươi thiên sách phủ lấy được nhảy v ọ t phát triển nhưng muốn dựa vào thiên sách phủ sức mạnh liền phá vỡ trâm thống trị nghĩ có phải hay không quá đơn giản đừng nói toàn bộ nước sở lại hoặc là đan dương thành coi như tòa này hoàng c u n g chỉ dựa vào lấy thiên sách phủ ngươi cũng khống chế không nổi sở hoàng duy t r sự tự tin mạnh mẽ nói nếu là lúc trước lời nói Thiên sách phủ chính xác k bây, bây giờ hoàng cung có, có phải hay không rất náo nhiệt có chút âm thanh trợt gần trợt xa đó là của ta thiên sách phủ đang cố gắng tiếp nhận hoàng cung quyền khống chế luôn có một số người thấy không rõ tình thế muốn làm phụ hoàng ngài chết theo đối với cái này loại trùng trinh chi sĩ ta duy nhất có thể đối bọn hắn bày tỏ tôn kính chính là để bọn hắn đi chết sở hoàng đề tụ h ồ n lực ngưng ở hai lỗ thai quả nhiên liền bắt đầu nghe được rất nhiều thanh em không hài hòa trong hoàng cung cấm hết thẻ ồn ào ở mỹ nhất là ở nơi này trong đêm khuya ngoại trừ sở hoàng bên ngoài những người khác không thể phát ra cái gì động tĩnh khác lạ cho nên những thứ này thanh em đột nhiên xuất hiện lộ ra vô cùng the thé nhất là trong đó tiếng la g i ế t nhường sở hoàng hai mắt hơi hơi trừng lớn hoàng cung rõ ràng đã đóng lại cửa cung bất luận kẻ nào không cách nào tự tiện vào mấy ngày nay tại chấm dưới sự yêu cầu Đại nội đối người người định đường, đánh đúng. nội với giá nghiêm người ngươi tiến phải liền mới thành cung phòng cũng ngặt, trong cung, cũng chỉ có cường công một đường, có thành cung cùng trận pháp thủ hộ, không phải dễ dàng như vậy liền đánh vào Hoàng cung một hộ, thị trị thủ thủ cho chỉ pháp vệ vào vậy vào cực của có có dự kỳ dù dễ sở hoàng trầm giọng nói n g ư ơ i xem rất nhiều chuyện kỳ thực ngài đều cũng không rõ ràng cứ việc ngài tự nhận là đối với toàn bộ quốc gia có được tuyệt đối lực k h ô n g chế nhưng trên thực tế quá nhiều tình huống đều không có ở đây ngài trong lòng bàn tay ta người có thể thuận lợi tiến vào hoàng cung tránh đi hoàng cung thủ hộ đại trận đương nhiên là bởi vì có người nội ứng ngoại hợp nhưng ngày sáu rõ ràng không biết là ai phản bội ngài sở phi trắng giang hai tay ra nhún vai nói sở hoàng sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên vô cùng khó coi nhìn chằm chằm sở phi nhìn không trong chốc lát lỗ t h a i đủ khả năng nghe được â m thanh thì càng ngày càng h ỗ n loạn tiếng la rết tựa hồ đã bao trùm toàn bộ hoàng cung lao tổ tông rời đi nguyên nhân quả nhiên là giả sao nói như vậy bao quát long nguyên châu đến đây ám sát dịch thu ép chấm không thể không an bài đại lượng ảnh vệ bảo hộ dịch thu an toàn cũng đều tại kế hoạch của ngươi ở trong sở hoàng đột nhiên cảm giác được có chút bất lực cứ việc liền tại đây trong hoàng cung mảnh này trên đời này ngoại trừ quá hạ hoàng cung bên ngoài vốn hẳn nên chỗ an toàn nhất nhưng hắn cũng đã không cách nào sinh ra cảm giác cả an toàn chút nào kể từ đăng cơ xưng đế đến nay đây là hắn lần thứ nhất phát hiện mình đối với cục diện nắm giữ bắt đầu mất khống chế đến mức hai mắt nhìn xem sở phi trắng sở hoàng lại đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này hắn vốn cho rằng hiệu vô cùng n h ĩ tử nguyên lai、like、như vậy lạ lẫm cũng không tính kế hoạch kỳ thực rất nhiều trình tự cũng không có kế hoạch tỉ mỉ chúng ta chỉ là có một phương hướng phòng định cùng thống nhất mục tiêu nhưng cụ thể quá trình chung xảy ra chuyện gì nhiều khi cũng là ngoài ý mới có lẽ nói như vậy ngài không tin có thể sự thật chính là như thế kế hoạch cụ thể chế định một khi quá kỹ càng cũng rất dễ dàng xuất hiện thiếu s ó t cùng sai lầm cho nên như vậy thuận thế mà làm ngược lại sẽ có hiệu quả tốt hơn sở phi trắng không có bất kỳ cái gì d i ấ u d i ế m giống như là một cái bị phụ thân khinh b ị nhiều năm nhi tử đột nhiên là một kiện đại sự kinh thiên động địa phía sau m u ố n từ phụ thân ở đây nhận được ca ngợi đồng dạng sở phi trắng bây giờ chính là như vậy tâm tính dù là toàn bộ nước sở trong hoàng thất căn bản tìm không thấy chút nào ôn hòa có thể phụ tử ở giữa thiên tính vẫn làm cho sở phi trắng khó mà ngoại lệ có đạo lý càng là kín đáo kế hoạch càng dễ dàng xảy ra vấn đề bởi vì rất có thể một cái hoàn tiết sơ hở chỉ làm thành toàn bộ kế hoạch liên sụp đổ ngươi có thể có dạng này lĩnh ngộ hơn nữa trưởng thành đến trình độ như vậy chấm sáu vẫn có chút vui mừng bất quá dạng này thực cũng đã chấm minh bạch rất nhiều chuyện cùng sở phi bạch đối thoại dường như để cho sở hoàng t ử loại kia nóng này trong tâm tình thoát khỏi đi ra cả người so với vừa mới lộ ra bình tĩnh rất nhiều xem như vậy lục vương ra cùng cái kia dịch thu đ ề u muốn nhường chấm đi chết cho nên hành động của ngươi lấy được lục vương ra cùng cái kia dịch thu toàn diện phối hợp long nguyên châu là đông sơn hội nhân hẳn nếu muốn giết đi dịch thu tất nhiên đến từ đông sơn hội bản thân y tứ mà sở dĩ cần vận dụng đến long nguyên châu ra tay cũng là bởi vì phía trước một loạt hành tích thất bại khiến cho đông sơn hội có chút bất đắc dĩ vô luận xuất phát từ như thế nào nguyên nhân long nguyên châu xuất hiện đều để chấm không thể không vận dụng số lớn ảnh vệ đi cam đoan dịch thu an toàn cách làm như vậy lại ở giữa cái kia dịch thu ý m u ố n cho nên tại n g ư ờ i động thủ phía trước dịch thu liền tìm được lý do thích hợp mang theo chấm ảnh vệ rời đi đan g dương sở hoàng đem chính mình trong nháy mắt suy nghĩ ra sự t ì n h điều lý thanh tích nói ra không sai ngài nghĩ rất chính xác chỉ là cái thời điểm vừa muốn minh bạch nói ra đã t r ư m nếu như sớm một chút có thể phát hiện manh mối mà nói có lẽ còn có thể ngăn cản chuyện này phát sinh nhưng đã đến bây giờ ngài chỉ có thể c h ơ mắt nhìn tiếp đó tiếp nhận kết quả sau cùng trừ cái đó ra ngài cái gì cũng làm không được sở phi điểm trắng đầu nói chấm đại khái có thể đoán được vì cái gì lục vương ra muốn nhường chấm chết chuyện này cùng dịch thu d í n h d ằ n g đến chấm cũng có thể lý giải nhưng cuối cùng nếu như chấm chết chỉ là phù hợp quá mùa hè lợi ích ngôi vị hoàng đế thay đổi sẽ để cho quá hạ có thể càng tăng mạnh hơn thế trưởng khống nước sở mà thôi dạng này hoàng vị ngươi coi như thật sự ngồi lên lại có ý nghĩa gì sở hoàng trầm giọng v ấ n đạo sở phi trắng trầm m ặ t phía dưới thật lâu mới hồi đáp chỉ có ngồi lên sau đó ta mới có thể bắt đầu thi triển ta khát vọng còn nếu là ngồi không đi lên như vậy vô luận có bất kỳ ý nghĩ cũng đều chỉ là phí công cho nên vô luận như thế nào ta muốn trước tiên ngồi lên cái ghế kia mới được chưa xong còn tiếp ngự thư phòng bên ngoài tiếng la diết càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng ẩm ĩ nhưng mà trong ngự thư phòng phụ tử cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì sở phi trắng là bởi vì hết thạy đều tiến hành thuận lợi nhường niềm tin của hắn mượi phần mà sở hoàng sáu nhưng là vô cùng minh bạch tất nhiên sự tính phát triển đến trình độ này hơn n Hắn là không có chút nào phát giác, như này khắp này, nghĩ Cho nên hai cha con ôn hòa nhã nhặt thư phòng, giữa hai bên bầu không khí, cũng không thấy chút nào bộ dáng khẩn hơn ảnh những thị thể cẳng nào này này, động, cũng nên con ôn đứng nơi này trong ngựa bên cũng nào dáng trương. Ngài nói, còn lại cái kia hơn 10 người bệ, cùng với cung nội những thị vệ kia, có thể kiên có giác, có cử cái có giờ giữa là lại lại lâu. kỳ kia kia, bất trợm. bao với vậy vệ, vệ bầu bộ đã ở trì sở phi phí công nghe nghe động tính bên ngoài phía sau đ ô n g nhiên cười vấn đạo vậy phải xem ngươi thiên sách phủ cụ thể có được sức mạnh như thế nào những năm gần đây đối ngươi thiên sách phủ còn không bất lợi là chấm sai lầm chỉ là chấp luôn cảm thấy đối với các ngươi huynh đệ mấy người có chỗ thua thiệt cho nên đối với các ngươi hồi nháo chỉ cần không tính quá đáng chấp liền cũng không có để ý tới chưa từng nghĩ lại có hôm nay thai họa sở hoàng nói có chút khẩn thiết sở phi trắng lại là đối này tỏ vẻ khinh thường mở miệng nói ngài chỉ là chưa bao giờ cho là chúng ta có thể thật sự đối với ngài sinh ra uy hiếp mà thôi đến n ỗ i cái gọi là có chỗ thua thiệt cái này thuyết từ quá mức các tâm ngươi chưa bao giờ thật sự đem chúng ta làm con trai đi đối lãi điểm này chúng ta đều biết bây giờ nói những thứ này cũng là vô dụng nếu như ngươi hôm nay thật sự có thể thành công như vậy ngươi dự định xử trí như thế nào ngươi hai cái ca ca cùng một cái đệ đệ đến nội những huynh đệ khác tuổi còn tiểu ngươi cũng là không cần để ý tới sở hoàng khoát tay áo tựa hồ đối với cái đề tài này không h ứ n g lắm đương nhiên là giết chết vô luận đại ca vẫn là quá tử ca ca lại hoặc là tứ đệ quan hệ giữa bọn họ quá mức chặt chẽ nhâm hà nhất cái sống sót ta đây cái mông liền xem như ngồi xuống ngài trên ghế sau lưng cũng sẽ không yên tâm cho nên ba người bọn hắn đều phải chết hơn nữa trên thực tế bọn hắn bây giờ đã chết ngài là ta cuối cùng muốn giết người nghĩ đến trên hoàng tiện lộ có ngài làm bạn bọn hắn cũng không cô đơn sở phi trắng đương n h i ê nói n đã chết sở hoàng hai mắt lần nữa chừng lớn đối với sở phi bạch tàn nhẫn cùng quyết đoán lại có nhận thức hoàn toàn mới người căn bản cũng không có cân nhắc qua một khi thất bại kết quả sao sở hoàng trầm giọng vấn đạo kết quả không ngoài lấy mệnh chống đ ỡ t h ô i thành công ta chính là tân nhiệm sở hoàng thất bại ta liền muốn lấy cái chết tạ tội bất luận nhìn thế nào ta tựa hồ cũng không có lý do gì để cho ta ba vị kia minh đệ tiếp tục sống sót ngài cảm thấy thế nào sở phi trắng sáy như nói sở hoàng cắn răng suy nghĩ một chút phía sau hỏi tiếp như vậy sáu con gái của bọn hắn đâu hồng thành có ba đứa con một nữ nguyên lương mặc dù không gần nữ sắc nhưng cũng có một nhi tử đến nội minh tuấn con gái của hắn thì càng nhiều phu hoàng chào ngài đã đoán được ta sẽ làm như thế nào cần gì phải thêm này hỏi một chút bọn họ những mầm n g ố n g này nữ đương nhiên cũng là không có khả năng sống tiếp chờ thêm một hồi ngài viết x o n g thoái vị chiếu thư nhờ ngài đi cùng bọn họ sau đó ta liền sẽ trở thành chân chính người cô đơn sở phi bạch trên mặt hiện lên một tia thương cảm biểu lộ nói tiếp kỳ thực câu có lời nói ngài nói sai rồi còn lại mấy cái bên n i a tuổi còn tiểu nhân huynh đệ ta cũng sẽ không không thêm để ý tới một khi bọn hắn trưởng thành cuối cùng vẫn là sẽ trở thành ta uy hiếp vô luận loại này uy hiếp khả năng nhiều tiểu đều không cải biến được sẽ trở thành uy hiếp sự thật mà ta sáu không muốn b ư ớ c lên bất kỳ phong hiểm cho nên bọn hắn đồng dạng sẽ chết chỉ là không biết lập tức đi chết mà là sẽ theo ta sau khi lên ngôi trong vòng mấy năm sau đó thời gian bên trong lục tục ngoại ý muốn chết đi lao tổ tông tính cách chúng ta đều biết hắn là một cái xem h o à n g thất lợi ích cao hơn hết t h ể người Bởi vậy chỉ có trong hoàng khác có thể cung cấp lao tổ tông lựa chọn người đều chết sạch, chỉ còn lại của chính ta thời điểm, ta mới có thể chân chính cảm hoàng thất thể thời thể thấy trong tổ tông ta ta toàn. lao người an điểm, đều lựa lại mới Vậy ý nghĩa lao tổ tông không thể nào lựa chọn sở hoàng trên mặt không khỏi hiện lên biểu tình k i ế p sợ nhìn chằm chằm sở phi nhìn không một hồi lâu xác định sở phi trắng là nghiêm túc sau đó lúc này mới bất đắc dĩ lắc đầu nói ngươi so chấm tưởng tượng sáu còn muốn càng thêm lanh huyết toà này trong hoàng cung vốn là chưa bao giờ xuất hiện qua ôn hòa muốn ngồi trên cái ghế kia hơn nữa đem cái ghế kia ngồi vững vàng tự nhiên liền muốn tuyệt tỉnh tuyệt tính chất để cho mình trở thành một khoác lên da người q á i vật cũng tỉ như phụ hoàng ngài nếu như không phải đối với mình quá mức tự tin muốn thông qua đối với chúng ta khoan dùng thể hiện ra chính mình làm n h â n từ một mặt làm sao tới hôm nay họa sở phi trắng trầm dãi nói hai người đối thoại công phu tiếng la diết đã bắt đầu xuất hiện ở ngự thư phòng lân cận nghe đại nội thị vệ một phương đang liên tục bại lui hơn nữa tựa hồ còn có không ít người sáu tại chỗ phản bội đến đây đi phụ hoàng viết một phần thoái vị chiếu thư tiếp đó theo thượng thủ ấn bởi ngài tự mình đến viết cũng coi như là đối ta chúc phúc tin tưởng đem nước sở hoàng vị giao cho trong tay của ta ngài cũng sẽ yên tâm dù sao sáu Ta sở o ngài càng lenh Nếu như ngài không muốn viết lời nói, ta cũng chỉ có thể giết ngài, sau đó dùng ngài thi thể tới in tay. này đối ngài tới nói, thực sự không đủ tôn trọng, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn làm như giết làm viết lời thi tới đối tới phải khốc. chỉ có thực đắc thêm ta thể thể tay, bất ta sau dấu vậy. đó sự s đủ dĩ, phi trắng vừa nói chạy tới n g ự thư phòng bàn phía trước tự mình từ bên cạnh trong giá sách lấy ra một t r ư ờ n g c h ố n g không thánh chỉ trải phẳng ra bỏ vào trên bàn dài tiếp lấy lại đem bút lông nhấc lên đưa tới sở hoàng trước mặt sở hoàng nhìn trước mắt bút lông cũng không biết suy nghĩ cái gì thân là hoàng đ ế nước sở sở hoàng đương nhiên là có cảnh giới tại người c sở, sở dĩ phải hao phí số lượng cao tài nguyên đem chính mình trồng đến thánh linh cảnh giới trên thực tế cũng không phải vì nắm giữ cá thể sức mạnh vẹn vẹn chỉ là vì có thể hết khả năng sống dài hơn một chút để có thể càng xa xưa thống trị quốc gia này mà thôi tại sở hoàng trong quan niệm hắn thân là một nước đ ế vương tự nhiên có số lớn cường giả là hắn thúc giục cá nhân võ lực đối với hắn tới nói cũng không có ý nghĩa gì vậy mà lúc này bây giờ sở hoàng trợt ở giữa có chút hối hận liền sở phi bạch cá nhân chiến lược đều phải so với hắn mạnh hơn nhiều đến mức đối mặt với trước mắt loại tình huống này hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng cắn răng sở hoàng ngồi xuống trên l a nghỉ nhận lấy sở phi trắng đưa tới bức lông sau đó bắt đầu từ từ viết ngoài cửa sổ âm thanh nhường ý hắn biết đến trong hoàng cung thế cục trên cơ bản không có gì thay đổi khả năng đến nỗi điều động thành vệ quân tới cần vương cứu giá sáu sở phi trắng tất nhiên lựa chọn phát động liền không khả năng lưu cho hắn cơ hội như vậy toàn bộ hoàng cung bốn phía sợ là đã hoàn toàn bị sở phi bạch thiên sách phủ phong tỏa hắn muốn sống thoát đi hoàng cung lời nói xấu chỉ dựa vào chính mình xem ra là không có gì hy vọng một bên viết thánh chỉ, sở hoàng vừa nghĩ những chuyện này h ắ n tại hết khả năng kéo dài thời gian chỉ cần không tới một khắc cuối cùng liền nhất định còn có cơ hội vô luận cơ hội này cỡ nào xa vời chưa xong còn tiếp sở phi trắng rất rõ ràng sở hoàng ý nghĩ nhưng hắn cũng không ngăn cản cũng không có bất luận cái gì ý thúc giục Tuy ý sở hoàng như vậy nhất bút nhất họa ở trên thánh chỉ viết mỗi một chữ tựa hồ cũng muốn viết hơn mấy phần chung thời gian mỗi một bút phát họa cũng giống như tinh điều tế c h ắ c đây là h ắ n thân là một cái nhi tử lần thứ nhất chân chính bày ra mình tồn tại cảm mà như vậy s a o một lần hiện ra liền muốn làm cho cả nước sở thay đổi triều đại thậm chí muốn để toàn bộ hoàng thất bị tàn sát không còn một mống cho nên đang nên tiếp tịch mình phía trước sở phi trắng không ngại nhiều hưởng thụ một đoạn thời gian hưởng thụ loại này có thể thực sự trở thành trường khống giả cảm giác nhất là nhìn xem sở hoàng cái kia không thể làm gì bộ dáng sở phi trắng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mười vạn tám ngàn cái l ỗ chân lông cùng một chỗ nở rộ một phần t h á n h chỉ ước c h ừ n g viết gần nửa canh giờ trong đoạn thời gian này ngự thư phòng bên ngoài tiếng la g i ế t đã từ trước đây tiêu ngạo trở nên thấp từ thanh âm biến hóa bên trên đại khái có thể đ o á n được toàn bộ hoàng cung đối với thiên sách phủ chống cự đang tại dần dần biến mất không biết có bao nhiêu đại nội thị vệ ở nơi này qua trình chung chết đi cũng không những cái k i a ảnh vệ bị giết chết bao nhiêu tóm lại sáu hoàng cung chống cự cũng đã s ậ bản còn dư lại những cái tia lẹ kẻ âm thanh căn bản không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió thanh chỉ cuối cùng viết xong sở hoàng b tiếp đó nhấn xuống dấu tay của mình lại lấy ra ngọc tỷ tại nơi thánh chỉ đang phía dưới ngăn nắp vô cùng nghiêm túc nhấn lên đây là bao nhiêu năm qua sở hoàng thân bút viết phần thứ nhất thánh chỉ dĩ vang thánh chỉ đều là do chuyên môn chấp bút thải giám căn cứ vào sở hoàng ý tứ đến viết như vậy tự tay viết thánh chỉ cảm giác là như vậy lạ lẫm đến mức sở hoàng tại viết xong hơn nữa hôn lên ngọc tỷ truyền quốc phía sau trong lúc nhất thời có chút hoàng hốt như trong lộng phù hoàng chữ vẫn là như vậy cứng cấp hữu lực đã có thật nhiều năm không có thưởng thức qua nhớ ký hồi nhỏ phụ hoàng còn nữa thích dạy cho chúng ta huynh đệ mấy cái viết chữ cho rằng thư pháp có thể để người ta tu thân dương tính tinh tâm lương thần có rất nhiều chỗ tốt nhưng là từ huynh đệ chúng ta mấy cái mười tuổi sau đó phụ hoàng sẽ thấy chưa từng có tương tự cách làm bây giờ nghĩ lại chỉ sợ cũng phụ hoàng đ a n g cố ý cắt đứt lo lắng ở chung lâu đối với chúng ta mấy cái cảm tình càng sâu để cho ngươi không cách nào bảo trì chân chính đế vương tư tưởng cầm lên trên bàn g i i thánh trị sở phi trắng có chút cảm khải nói trên thánh trị nội dung cũng không phức tạp sở hoàng cho là mình tuổi tác đã cao tinh lực không tốt không cách nào lại tiếp tục gánh chịu hoàng đế trọng trách bởi vậy đem hoàng vị chuyển cho s hy vọng sở phi t r ă n g c ó thể lấy nước sở giang sơn làm nhiệm vụ của mình v v cứ việc hai cha con không có liền thánh Chỉ nội dung tiến hành bất luận cái gì câu thông nhưng sở hoàng lại không ngu xuẩn tự nhiên biết sở phi t r ă n g muốn xem là cái gì chỉ là đáng tiếc mãi cho đến thánh Chỉ viết h o à n tất sở hoàng cũng không có nghĩ ra được một cái có thể làm cho hắn thoát đi trước mắt cục diện biện pháp cái này khiến sở hoàng ít nhiều có chút được trí trong hoàng cung cũng không có thông hướng ngoài cùng mật đạo tại lịch đại sở hoàng trong mắt nếu quả thật đến liêu hoàng đế đô nhất thiết phải dựa vào mật đạo chạy ra hoàng cung trình độ như vậy nước sở tự nhiên cũng liền nguy cơ sâu tối một cái triệt để phá d i ệ n quốc gia thân là một nước hoàng đế làm sao có thể vứt bỏ quốc mà chạy tự nhiên là muốn lấy thân đền nợ nước bồi tiếp toàn bộ quốc gia chết chung cho nên hoàng cung xưa nay không có từng tiến hành bất luận cái gì bên ngoài thông thiết kế chỉ là không ngừng gia cố hoàng cung bản thân pháp trận phòng ngự cùng với các phòng ngự loại cơ quan thật nếu là phát sinh kết quả xấu nhất như vậy hoàng đế trong hoàng cung chính là nước sở cuối cùng một đạo che chắn đáng tiếc những thứ này pháp trận phòng ngự cùng phòng ngự loại cơ quan tựa hồ đêm nay cũng không có tới kịp dùng tới hoàng cung hệ thống phòng ngự rõ ràng xảy ra vấn đề nghĩ tới đây sở hoàng đột nhiên minh bạch là ai phản bội hắn mà loại hiểu ra nhưng là nhường sở hoàng càng thêm đau lòng bởi vì hắn ngay cả mình con ruột đều không chút nào tín nhiệm duy chỉ có tín nhiệm cái kia vài tên thái giám và n không cũng sẽ không đem tình báo siêu tập cùng với hoàng cung phòng ngự nhiệm vụ quan trọng phó thác cho cái kia vài tên thái giám phụ trách lại không nghĩ rằng lại có thể có người phụ lòng tín nhiệm của hắn xem ra ngươi chính xác chuẩn bị đã lâu cho nên ngay cả người bên cạnh ta đều có thể bị ngươi x ú i rục đi qua lao tám mươi sở hoàng trong nháy mắt cảm thấy mình phản phất g i thật rồi nguyên bản hy vọng dẫn dắt nước sở quật khởi hùng tâm trang trí bỗng nhiên liền bắt đầu sụp đổ ngài xem thường không chỉ là ta ta vị kia bình thường quá t ử ca ca ngài lại làm sao không có xem thường qua ngài suy nghĩ một chút l i ề n quá t ử ca ca loại kia hèn hạ kém tài thận trọng tính cách đều có thể bị ngài ép muốn tạo ngài phản ngài cái này phụ thân làm là có c ỡ nào thất bại sở phi trắng vừa nói một bên thận trọng đem thánh trị cầm chắc tiếp lấy bỏ vào trong ngực của mình cùng sở hoàng tiếp tục nói muốn hay không tại trước khi chết ra ngoài thật tốt nhìn một chút tòa này hoàng cung nhìn một chút ngơi ư thống trị mười mấy năm chỗ qua tối hôm nay toàn bộ nước sở sẽ nên đón thời đại hoàn toàn mới tại ta dẫn đầu dưới nước sở chỉ có thể càng ngày càng tốt c h ấ sở hoàng n cười t lạnh nói nói chuyện đồng thời đã đứng dậy hướng về ngự tư phòng đi ra ngoài cho dù là dưới loại tình huống này sở hoàng vẫn như cũ long hành hổ bộ nhìn không ra mảy may chán nản phu hoàng vô luận ngài tin hay không sự tính đến trình độ này ta đều không muốn lừa gạt ngài ta và quá tử ca ca điểm khác biệt lớn nhất không ở chỗ so với hắn ta ngu xuẩn nhiều mà ở tại sáu nếu là từ hắn tới đảm nhiệm hoàng đế nước sở như vậy nước sở mới là thật xong đến nỗi ta sáu ta đúng là g i ã tâm hàng người nhưng g i ã tâm của ta cuối cùng sẽ theo có khác biệt mà biến hóa trước đó g i ã tâm của ta là trở thành ngài thích nhất như tử về sau ta phát hiện ngài căn bản là không có từng nghĩ muốn nữa thích nhâm hà nhất con trai cho nên g i ã tâm của ta liền biến thành muốn ngã ngồi cái ghế kia bên trên ta không cần ngài ưa thích ta muốn biến thành ngài đợi đến ta thật sự ngồi lên cái ghế kia ai biết dã tâm của ta lại sẽ biến thành bộ dán gì có lẽ sự thật chứng minh sở hoàng phán đoán không sai làm sở hoàng mới vừa đi ra ngự thư phòng nhìn thấy ngự thư phòng bên ngoài đã bị vài tên nhìn quen mắt thiên sách phủ cường giả vây quanh phía sau cảm thấy đang triệt để xa vào đến tuyệt vọng chính giữa thời điểm mấy cái bóng đen đột nhiên từ trong đêm tối tránh ra lấy thế xét đánh không kịp bưng thai vọt tới trước người hắn không nói một lời lưu lại hai cái người áo đen xem như ngăn cản m ặ t khác mấy danh hắc y nhân nhưng là kéo hắn lại cánh tay mang theo hắn một lần nữa nhanh chóng vọt lên thoát đi chưa xong còn tiếp sở hoàng không biết những bóng đen này là ai cũng không biết bọn hắn đến từ nơi nào hắn duy nhất biết đến là những người áo đen này cực mạnh bên ngoài thân bộ phát ra hồn lực khí thức toàn bộ đạt đến thánh linh cảnh giới ẩn nút năng lực mạnh ở tại bọn hắn không có nhảy ra phía trước t r u n g quanh những ngày kia sách phủ cao thủ càng là hoàn toàn không có phát giác thậm chí căn bản cũng không tin tưởng bọn họ là lúc nào tiến vào hoàng cung bất quá những thứ này cũng không trọng yếu quan trọng là những người áo đen này hiển nhiên là tới cứu hắn sở hoàng cảm thấy có loại tuyệt sử phùng sinh cảm giác hắn một mực chờ đợi cơ hội thật sự xuất hiện người q u ầ áo đen nhân thủ cũng không phong phú dẫn hắn thoát đi mấy danh hắc y nhân khí tức trên thân cũng có chút hỗn loạn giống như là vội vàng làm việc đ ồ n dạng sở hoàng cảm thấy suy、đoán. đối phương hẳn là tạm thời phát hiện vấn đề lúc này mới khẩn cấp rút mất nhân thủ đến đúng hắn tiến hành n g h ị cách cứu viện bằng không mà nói lấy đối phương mới vừa rồi như vậy tập kích lúc hiện ra năng lực không phải đối với chuyện như thế này biểu hiện vội vàng như thế bị mấy danh hắc y nhân lôi kéo nhanh chóng hướng về hoàng cung tường thành thoát đi sở hoàng một bên trong lòng tỉnh táo phán đoán một bên quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy cái kia hai tên lưu lại phụ trách ngăn cản thiên sách phủ cao thủ truy kích người áo đen cũng tại một đám thiên sách phủ cao thủ vây rết phía dưới bỏ mình tại chỗ những ngày này sách phủ cao thủ thủ đoạn tàn nhẫn không dung tình chút nào hơn nữa biết hôm nay đang làm sự tình không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì bởi vậy có thể nói là người người anh dũng phải không lưu bất luận cái gì hậu hoạn cho nên hai danh hắc y nhân cứ việc dùng hết toàn lực nhưng vô luận số lượng hay là thực lực đều cùng thiên sách phủ những cao thủ có khó mà bù đắp trích lệnh đến mức cũng không có đem các loại thiên sách phủ cao thủ ngăn cản thời gian quá lâu còn lại người áo đen rõ ràng cũng phát hiện vấn đề này cùng liếc mắt nhìn nhau một cái phía sau hẳn là dẫn đầu người áo đen cắn răng hạ quyết tâm làm thủ thế phía sau chỉ để lại hai danh hắc y nhân lôi kéo sở hoàng tiếp tục chạy trốn mình thì là mang theo còn lại ba danh hắc y nhân quay người lại hướng về đám kia một lần nữa đổi tới thiên sách phủ cao thủ nên đón hiện nhiên là định dùng sinh mệnh của mình vì sở hoàng tranh thủ chạy trốn thời gian các ngươi sáu là ai bị chỉ còn lại hai danh hắc y nhân một tả một h ư u b á t giữ thuận lợi vượt qua liếu hoàng cung tường thành mà những ngày kia sách phủ cao thủ thì bị bốn danh hắc y nhân lấy sinh mệnh ngăn ở liếu hoàng cung bên trong sở hoàng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm đồng thời cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi cũng may mắn tối nay hoàng cung hoàn toàn đại loạn thiên sách phủ những cao thủ vì khống chế toàn bộ hoàng cung giữa hai bên cực kỳ phân tán đồng thời toàn bộ hoàng cung hệ thống phòng ngự cũng tại thiên sách phủ những cao thủ nội bộ trùng k í c h vào trở nên phá thành m ả n h nhỏ bằng không mà nói bọn họ thoát đi tất nhiên không cách nào làm đến thuận lợi như vậy chờ đến chỗ ngươi tự nhiên là đã biết đêm nay vì n g h ị cách cứu v i ệ n ngươi chúng ta chết sáu tên huynh đệ hy vọng ngươi kế tiếp có thể đưa đến đầy đủ tác dụng bằng không mà nói chúng ta sáu cái huynh đệ chết không đáng ta liền muốn để cho ngươi đ ê n mạng bên trái người áo đen bắt giữ sở hoàng l ạ n h giọng nói thái độ như vậy cùng n ữ khí nhường sở hoàng trong lòng giận g ữ lệnh giọng nói chậm chính là hoàng đế nước sở vô luận lại như thế nào nghèo túng cũng không phải ngươi người kiểu này có thể tùy ý nhục nhã đã ngươi muốn để chấm đ ề n mạng cái t i ê u chấm bây giờ liền đem mệnh trả lại cho ngươi tốt phóng chấm xuống nhường chấm hồi cung bệ hạ bất giận đồng bạn của ta cũng không phải là có ý định muốn làm n h ụ c bệ hạ thật sự là chúng ta mấy người giữa lẫn nhau cảm tình giống như huynh đệ có thể hôm nay vì nghĩ cách cứu viện bệ hạ nhưng phải có c h ọ n vẹn sáu người mệnh tăng hoàng cung đồng bạn của ta bởi vậy tâm tình không tốt lựa công tâm mong rằng bệ hạ thứ lỗi ngay sở hoàng n ữ khí cường lạnh bên phải người áo đen vội vàng mở miệng khuyên lơn tốc độ dưới chân nhưng là lại tăng nhanh mấy phần dường như là muốn mau sớm đem sở hoàng đưa đến chỗ cần đến sở hoàng h ư u lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa bên trái cái kia danh hắc y nhân cứ việc bởi vì sở hoàng thái độ mà mắt thần b ấ t tốt nhưng mà cảm nhận được sở hoàng loại kia tâm tính nhưng cũng đồng dạng không còn dám tiếp tục nhiều lời kết quả là ba người ở giữa nhất thời trở nên vô cùng trầm mặc tối nay bóng đêm cực n ồ n g mây đen che trời đừng nói tinh quang khó tìm liền xem như n g u y ệ t quang cũng trên cơ bản không nhìn thấy một chút thuận lợi vượt qua liễu hoàng cung thường thành đi tới liêu hoàng cung bên ngoài phía sau hai danh hắc y nhân liền dẫn sở hoàng trực tiếp chui vào trong ngõ phố dưới sự hiểm hộ của bóng đêm dù là sở hoàng một thân vàng sáng trường bảo cũng rất khó bị người phát hiện chỉ cần những ngày kiên sách phủ cao thủ không thể trước tiên đội kịp như vậy còn muốn từ trong bóng đêm mịt mờ đem ba người tìm kiếm đi ra liền quả thực có chút người xi、si、nói nhậu cuối cùng thiên sách phủ vẫn đang nỗ lực khống chế hoàng cung nếu là đem cái này phạm vi mở rộng đến toàn bộ đan dương thành lời nói lấy thiên sách phủ thực lực bây giờ còn làm không được trừ phi sở phi lấy không lấy sở hoàng thái vị c h i ế u thư hoàn thành toàn bộ lên ngôi quá trình chính thức trở thành nước sở mới nhậm chức hoàng đế sau đó mới có thể danh chính ngôn thuận chỉ huy đan dương bên trong thành cấm vệ quân hòa thành vệ quân trước lúc này toàn bộ đan dương thành sợ là đều đưa ở vào không để phòng trạng thái l i ê n đối hoàng cung phong tỏa đều không thể làm đến chớ đừng nhắc tới đối với toàn bộ đan dương thành đã k h ô n g chế cho nên khi cái kia một đám tiên sách phủ cao thủ cuối cùng đem bốn tên lấy mệnh chống đỡ người áo đen toàn bộ đánh giết tiếp đó trung pi là đuổi theo ra liễu hoàng cung thời điểm liền căn bản đã không nhìn thấy chút điểm sở hoàng c u n g cái kia hai danh h ắ c y nhân thân ảnh muốn tiếp tục truy kích cũng không thể nào hạ thủ căn bản vốn không biết hẳn là từ phương hướng nào đuổi theo vô luận sở hoàng vẫn là hai danh hát cũng có không lúc ư u dấu lại lại vết trong gì, bọn n họ h k ô về truy l này g người, đến n mức sở hoảng nhưng là tại hai danh hắc y nhân quấn theo phía dưới tại đan dương bên trong thành mỗi cái trong ngõ phố vừa đi vừa về trở về cái này hai danh hắc y nhân nhìn cực kỳ cẩn thận cứ việc không có phát giác được bất luận cái gì kẻ theo dõi nhưng hai người như c ũ vô cùng phức tạp án chiếu lấy phản truy tung phương thức tiến lên l i ê n sở hoàng đều bị hai người vòng có chút c h o n g váng qua rất lâu lúc này mới tại hai người dẫn đầu dưới tiến vào một chỗ dân trạch tiếp đó từ dân trạch bên trong tìm được một đầu bí ẩn thầm nghĩ ở trong tối đạo chi bên trong sở soạn tiến lên sở hoàng từ đầu đến cuối không ngừng suy đoán đan dương thành nội đến tột cùng người nào có thể an bài ra lực lượng như vậy kịp thời đối với hắn tiến hành cứu viện bất quá loại suy đoán này cũng không có kéo dài q u á lâu thời gian làm sở hoàng từ thầm nghĩ bên trong leo ra. nhìn chung quanh một chút bộ dáng phía sau liền trước tiên đã biết đến tột cùng là ai cứu được hắn cái này thầm nghĩ cửa ra vào là một chỗ giả sơn bên trong từ trong núi giả đi ra chung quanh đập vào mi mắt hoa viên liền cực kỳ nhìn quen mắt đi qua mấy năm sở hoàng thường xuyên sẽ đến đến nơi đây bởi vì nơi này sáu là tể tướng dương đi sơn phụ đệ chưa xong còn tiếp chạy không thể b ổ i trở về ta muốn các ngươi còn có làm gì dùng hoàng cung trong ngự thư phòng sở phi phí công nghe lấy mấy danh t i ê n sách phủ cao thủ hồi báo tình huống trong lúc nhất thời khí cấp công tâm đưa tay trực tiếp cầm lên trên bàn dài nghiên mực dùng sức ném xuống đất nghiên mực là quý báo ngọc thạch chỗ tạo hình cùng cứng rắn mặt đất phát sinh đụng chạm kịch liệt phía sau trực tiếp bị đụng đ i ể m phải đ ồ mấy danh tiên sách phủ cao thủ bị sợ một cái nhảy nhất tề sợ run cả người phía sau từng cái tất cả đều túi l ầ u xuống đối với sở phi bạch l ử a giận cái này mấy danh tiên sách phủ cao thủ vô cùng lý giải nhưng việc đã đến nước này bọn hắn cũng không có biện pháp gì những hắc ý nhân kia xuất hiện quá mức đột nhiên hoàn toàn ở ngoài dự liệu của bọn họ thực lực cũng là cực mạnh ở tại bọn hắn trong ấn tượng đan dương thành nội hẳn là liền không có những người này tồn tại mới đúng cũng không biết là từ chỗ nào văng ra may mắn nhân số của đối phương không nhiều bằng không mà nói thậm chí có có thể đối với tối nay chỉnh thể hành động tạo thành ảnh hưởng to lớn nhìn trước mắt vài tên thủ hạ cái kia rõ ràng mặt lộ vẻ xấu hổ biểu lộ sở phi trắng cảm xúc phẫn nộ thoáng h ò a dịu cũng biết chuyện này kỳ thực chẳng thể trách những thủ hạ này nếu như hắn tạ i đi tới ngự thư phòng phía sau trước tiên liền g i ế t đi cha mình mà nói căn bản liền sẽ không có tiếp xuống loại ý này bên ngoài phát sinh chỉ là trong xương cốt loại kia cảm xúc quấy phá nhường hắn vô cùng có thể bày ra bản thân hôm nay làm hết thảy lúc này mới cuối cùng cho sở hoàn một cái cơ hội chạy trốn đương nhiên, sở phi trắng cũng chính xác không nghĩ tới tại đêm nay dạng này dưới cục diện hỗn loạn càng là có người có thể phát giác được hoàng cung đại loạn tiến tới an bài cường giả lẹn vào trong cung đối với sở hoàng tiến hành nghị cách cứu viện riêng lớn đan dương thành nội có năng lực làm đến điểm này người lác đắc không có mấy mẫu c h ố t là mấy cái kia sở phi trắng biết có năng lực làm đến điểm này người cũng hoàn toàn không có lý do gì dạng này đi làm nhiều năm như vậy kinh doanh sở phi bạch tích lũy tuyệt không vẹn vẹn tại một cái thiên sách phủ vô luận làm yếu đường phía trên vẫn là hương dạ ở giữa sở phi trắng đều có lực ảnh hưởng cực lớn t h i ê nguyên nhân rất đơn giản sở hoàng thật sự là một cái quá ưu việt nhân vật vì đem toàn bộ nước sở mang hướng một cái cao độ toàn mới vì để cho nước sở tại tương lai có thể trở thành siêu việt quá mùa hè quốc gia sở hoàng nhất thiết phải đem nước sở hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay loại này nắm giữ đã đạt đến độc tài hoàn cảnh mà độc tài bá đạo cùng cách làm đương nhiên sẽ ở trong bất chi bất giác liền chạm đến quá nhiều lợi ích đắc tội người quá nhiều cho dù là một nước đ ế vương cũng không khả năng đệ nén xuống lòng người â v u s ở phi trắng mười năm sinh tụ sớm liền tại những này phương diện trên cũng có đầy đủ tích lũy dịch thu cùng hạ xuân thu xuất hiện bất quá là cho hắn tìm được một cái cao nhất thời cơ động tụ thôi tính toán như là đã chạy trốn muốn lại tìm đi ra khó khăn trước mắt chuyện quan trọng nhất là khống chế hoàng cung tiếp đó tuyên bố phụ hoàng đã bởi vì chết bệnh thế trước khi đi thế phía trước lưu lại thánh chỉ, đem hoàng vị chuyển cho ta chỉ cần đem lên ngôi quá trình mau chóng đi đến ta trở thành mới sở hoàng đem hết t h ả đều nắp hỏng kết luận như vậy hôm nay liền xem như thành công sở phi trắng hít một hơi thật sâu tỉnh táo nói là điện hạ trước mắt trong hoàng cung chống cự đã tất cả đều phá hủy dựa theo yêu cầu của ngài tất cả trong cung người đều bị tập trung tạm giam chỉ còn chờ mệnh lệnh của ngài lại đi xử trí đến nỗi ngoài cung mặc dù vô luận là cấm vệ quân vẫn là thành vệ quân cũng không thể cho chúng ta sử dụng nhưng bọn hắn cũng đã cam đoan chỉ cần không có chân chính mệnh lệnh bọn hắn liền sẽ án binh bất động có thể nói trước mắt đan dương thành đ ề u ở chúng ta trong lòng bàn tay một danh thiên sách phủ cường giả vội vàng nói tiếp nói trong cung tất cả mọi người đều g i ế t tất nhiên phụ hoàng cũng đã chết như vậy bọn hắn những người này đương nhiên muốn vì phụ hoàng chết theo cung nội chống trải ra phía sau một lần nữa tìm người tới bổ khuyết liền tốt một cái mới tinh nước sở ngoại trừ phải có một cái mới tinh hoàng đế bên ngoài toàn bộ hoàng cung đương nhiên cũng muốn từ bên trong ra ngoài rực rỡ h ẳ n lên sợ phi trắng mặt lạnh nói tiếp còn có sắp xếp người đi ta hai vị t i a huynh đệ vương phủ cùng với đông cung không nên để lại bất luận cái gì người sống chỉ có mấy cái kia còn vị thành niên huynh đệ trước tiên có thể lưu lại về sau sẽ chậm chậm xử lý trời ban phụ thân không cần phải để ý đến hắn đem hắn phong tỏa tại chính mình trong vương phủ là được đừng cho hắn cùng trời ban lẫn vào đến chuyện này ở trong tới tóm lại toàn bộ nước sở hoàng thất huyết mạch chỉ còn lại ta liền tốt nhất chỉ có như vậy mới có thể để cho lão tổ tông sau khi trở về không cách nào có thể tưởng tượng phía dưới chỉ có thể toàn lực ứng phó cam đoan an toàn của ta hơn nữa tận cố gắng lớn nhất trợ giúp ta củng cố hoàng vị là điện hạ chúng ta này liền đi làm mấy danh t i ê n sách phụ cường giả nhất tế đáp ứng tiếp đó nhanh chóng thối lui ra khỏi ngự thư phòng toàn bộ trong ngự thư phòng cuối cùng chỉ còn lại có sở phi trắng chính mình quan sát bốn phía một phen sở phi hưởng công đến rồi long ỉ bên cạnh đưa tay hê mái ve vuốt lên long ỉ tay ghế trên mặt không tự chủ được hiện lên một loại vẻ mặt như khóc như cười đây là hắn đã mộng tưởng rồi không biết bao nhiêu năm cái ghế bây giờ cuối cùng có thể tự tay dây vào sở những năm gần đây vì ngồi trên cái ghế này sở phi trắng đã nhớ không rõ chính mình bỏ ra bao nhiêu lại ẩn nhẫn bao nhiêu may mắn những thứ này trả giá cùng ẩn nhẫn cũng không lãng phí nhiều năm qua ngủ đông một buổi sáng dựng lên chính là long gia cạn d uyên hổ nhập sơn lâm hô sáu hoàng vị a hoàng vị bao nhiêu người vì ngươi gần như l ê n liên dạy bây giờ ta cuối cùng có thể ngồi lên trở thành nước sở hoàng đế cuối cùng có thể làm cho toàn bộ quốc gia dựa theo ý chí của ta đi vận chuyển loại cảm giác này sáu thật sự là mỹ diệu a sáu nói sở phi trắng t í n lên vô cùng chậm chạp lại hêm hãy ngồi xuống trên long ỉ theo cái mông cùng long ỉ phát sinh tiếp xúc né mắt sở phi mặt trắng thượng lưu lộ ra vô cùng say mê cùng biểu tình thỏa mãn loại này say mê biểu lộ tại sở phi bạch trên mặt ước trường g i vững mấy phút thời、gian. sở phi trắng mới một lần nữa mở hai mắt ra ánh mắt bên trong tràn đầy một loại nhiếp nhân tâm phách tia sáng rất rõ ràng sở phi trắng có mới dã tâm lúc trước mấy năm ngủ đông giữa kỳ sở phi trắng lớn nhất dã tâm chính là ngồi ở kia trương long ghế dựa trở thành nước sở hoàng đế chân chính trường không toàn bộ nước sở vận mệnh mà lúc này bây giờ cuối cùng có thể ngồi trên cái ghế kia cứ việc sở hoàng ngoại ý muốn được người cứu đi nhưng đại thế đã định từ hắn đã khống chế toàn bộ hoàng cung hơn nữa thành công lấy được đạo kia thoái vị thánh trị lúc hắn đang cơ xưng đế liền trở thành tất nhiên cho nên vào thời khắc này sở phi bạch dã tâm phát sinh biến hóa một người ý nghĩ, vĩnh viễn theo hắn vị trí vị trí khác biệt mà không ngừng biến hóa bây giờ sở phi trắng đột nhiên sinh sôi r a tương tự với cha hắn ý nghĩ chỉ bất quá so với phụ thân của hắn sở phi bạch ý nghĩ còn chưa đủ cụ thể hơn nữa cha hắn kết cục rõ mồn một trước mắt đang ở trước mắt cho dù sinh sôi r a ý nghĩ như vậy sở phi trắng cũng sẽ đem thật sâu sâu dấu ở đáy lỏng tại không có vạn toàn chắc chắn phía trước tuyệt đối sẽ không bạo lộ ra chưa xong còn tiếp một đêm này sở q u ố c hoàng cung máu chạy thành sông máu tươi mùi tanh tràn ngập tại hoàng cung mỗi một cái xó xình khắp nơi cũng có thể nhìn thấy đủ loại từ trạng thê thảm thi thể cứ việc những thi thể này. tuyệt đại đa số đều cũng không phải thành viên hoàng thất sở quốc hoàng phòng luôn luôn đàn ông không nhiều đến rồi đương nhiệm sở hoàng thế hệ này toàn bộ trong hoàng cung ở thành viên hoàng thất cộng lại cũng không vượt qua hai trăm n g ư ờ i số lượng hơn nữa cái này hai trăm n g ư ờ i còn bao gồm sở hoàng những cái kia t ầ n p h i sở dĩ nhân số ít ỏi như thế chủ yếu cũng là bởi vì phong vương thành viên hoàng thất trên cơ bản đều sẽ ở tại ngoài hoàng cung trong vương phủ đến nội những thứ khác hoàng thân quốc thích càng là đều có phủ đệ cư trú hoàng cung cũng sẽ không cho phép những cái kia không phải trực hệ thành viên hoàng thất cư trú trong đó bất quá dù vậy cũng không mang ý nghĩa sở quốc hoàng cung người bên trong không nhiều nếu như tính luôn tất cả cung nữ cùng với thái giám còn có những cái tia ngự thiệt phòng ngự y giám ngự mã giám các loại chỗ như vậy toàn bộ sở quốc hoàng cung bên trong chuyên môn phụng dưỡng người của hoàng thất viên có t r ư ừ n g khoảng chín người chín người phục dịch không đủ hai trăm n g ư ờ i sinh hoạt hàng ngày có thể tưởng tượng được sở quốc hoàng phòng thành viên sinh hoạt hàng ngày là cỡ nào xa hoa lãng phí trừ cái đó ra trong hoàng cung còn có một chỉ tổng số người tại sáu trên dưới cấm vệ quân cùng với đại khái hơn ba trăm vị đại nội cao tay những người này phụ trách toàn bộ hoàng cung hệ thống phòng ngự bảo hộ trong hoàng cung tất cả mọi người an toàn mặc dù vô luận cấm vệ quân vẫn là những cái tia đại nội cao tay cũng là từ quân đội bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài là chân chính trong tinh anh tinh anh nhưng bởi vì sở quốc hoàng cung bản thân liền vô cùng an toàn trên cơ bản không có khả năng xuất ra bất cứ vấn đề gì cho nên dù là những người này cũng là quân đội tinh anh nhưng nếu là đảm nhiệm cấm vệ quân cùng với đại nội cao tay thời gian dài thân thủ bình thường đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chỗ thoái hóa mà hoàng cung phòng hộ lực lượng chân chính hay tâm nhưng là sở hoàng trong tay cái kia ảnh vệ không chút nào khoa trương mà nói tổng số người chỉ có ba mươi trên giới ảnh vệ nó thực tế chiến lược ở xa cấm vệ quân cùng tất cả đại nội cao trên tay những thứ này ảnh vệ mới là sở quốc hoàng phòng dùng để bảo vệ hoàng cung lớn nhất ỷ trượng chỉ bất quá vô cùng đáng tiếc bởi vì dịch thu cùng long nguyên châu vấn đề hơn phân nửa ảnh vệ trực tiếp được a n bài đến l i ê u dịch thu bên người tiếp đó bị điều cách ra đan dương thành khiến cho hoàng cung lực lượng phòng ngự rất là hao tổn tất cả những người này toàn bộ chung vào một chỗ có chừng khoảng mười sáu ngàn người về phần đang sở phi bạch dưới sự chỉ huy cơ hội có thể tính là dốc toàn bộ lực lượng không lưu bất luận cái gì đường sống đánh vào hoàng cung thiên sách phủ cao tay số lượng thì tại hai ngàn người trên dưới cứ việc từ về số lượng tới nói vẫn là hoàng cung nhân viên hộ vệ càng nhiều nhưng tử bình quân cá thể thực lực tới nói nhưng là thiên sách phủ cao thủ môn c h i ê m cư ưu thế áp đảo ngoại trừ cung nội còn lại những cái kia ảnh vệ nhóm cho những thứ này thiên sách phủ cao tự tay chế tác tạo phiền thoái cực lớn bên ngoài cho dù là cái kia hơn ba trăm vị đại nội cao tay đều không thể nhường thiên sách phủ cao thủ môn cảm nhận được áp lực quá lớn chớ đừng nhắc tới thông thường cấm vệ quân bất quá coi như như thế vì phá hủy trong hoàng cung tất cả lực lượng phòng ngự thiên sách phủ cao thủ môn cũng đầy đủ bỏ ra hơn ba trăm cái nhân mạng đánh đổi còn lại một phẩy bảy không n g ư ờ i thì không sai biệt lắm có một nửa đều người mang nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Những tuyệt đại đa số cũng là đang vây công những cái tia ảnh vệ lúc tạo thành nếu như ba mươi tên ảnh vệ đều ở đây mà nói như vậy tương ứng thương vong nhân số sợ là sẽ phải gấp ba bốn lần tăng thêm dù sao mỗi nhiều một cái ảnh vệ đối với khác ảnh vệ liền đều sẽ có trên thực lực tăng thêm ảnh vệ nhân số càng nhiều thực lực liền sẽ hiện lên bao nhiêu con số tăng trưởng còn nếu là sở quốc hoàng phòng na danh ngũ c h u y ể n thánh linh còn ở đó những thứ này thiên sách phủ cao thủ sáu sợ là căn bản là nếu không thì đủ giết cuối cùng trên thế giới này không có nếu như tại liên tục trùng hợp cùng với mưu đồ phía dưới sở quốc hoàng cung lực lượng phòng ngự yếu đến rồi cực hạn thiên sách phủ khuynh xảo mà động phía dưới lại thêm nội ứng nội ứng ngoại hợp khiến cho hoàng cung pháp trận phòng ngự cùng phòng ngự cơ quan không có phát huy bất cứ tác dụng gì l i ê n trực tiếp đưa đến toàn bộ trong hoàng cung x ả ra cực kỳ tàn ác huyết tinh đồ sát sở phi trắng cũng không cần bất luận cái gì trong hoàng cung lão nhân lưu lại vô luận là những cái kia sở hoàng tân phi vẫn là những thứ khác thành viên hoàng thất cũng không luận là những cái kia thái giám cung nữ vẫn là cấm vệ quân cùng với đại nội cao tay những thứ này đều ở đây sở phi bạch thanh lý trong mục tiêu chỉ có đem toàn bộ hoàng cung huyết tẩy một lần làm cho cả trong hoàng cung tất cả cùng hãn phụ thân người có liên quan đều biến đến nỗi vì vậy mà tạo thành đại lượng chống chỗ tự nhiên có thể từ người mới tới b ổ khuyết một cái mới tinh nước sở tại nên đón hoàn toàn mới đế vương thời điểm đương nhiên cũng cần một cái mới tinh hoàng cung cho nên suốt cả một buổi tối sở quốc hoàng cung các nơi đều ở đây không ngừng vang lên kêu thảm cùng tiếng gào tuyệt vọng gần tới mười sáu ngàn người tại trong một đêm thời gian bên trong bị t á n sát không còn một mống không có bất kỳ người nào có thể thoát đi tòa này lò sát sinh thiên sách phủ cao thủ môn đối với hoàng cung phong tỏa trừ phi là loại kia mấy tên thánh linh tạo thành tinh nhuệ tiểu đội đi tập thể xung kích một cái nào đó điểm bằng không mà nói đều khó có khả năng xông ra ngoài được làm ngày thứ hai tảng sáng sơ dương đem thăng đan dương thành nên đón một ngày hoàn toàn mới lúc sở quốc hoàng cung bên trong trận này đại đồ sắt cũng tới gần hồi cuối tiên huyết nhuộm đỏ l i ê u hoàng cung mỗi một tấc đất số lớn thi thể lộn xộn bừa bãi bị còn tại đủ loại đủ kiểu chỗ muốn dọn dẹp sạch sẽ cũng sẽ là cái cực kỳ nặng nhọc công tác cần tham gia tảo triều quan viên đã có rất nhiều trở tại l i ê u hoàng bên ngoài cửa cung chỉ là canh giữ ở cửa hoàng cung bên ngoài thiên sách phủ cao tay nói rõ hôm nay tảo triều bãi bỏ cung nội có chuyện tạm thời phát sinh đang tại xử lý khẩn cấp ở trong đại bộ phận quan viên cũng không rõ ràng xảnh nhưng là từ t r o ở chân o chính n i ê u t kết quả còn không có tiên minh bày ra phía trước bọn hắn cũng không nguyện ý sớm tỏ thái độ bởi vậy vô cùng ăn ý giữ vững trầm mặc ai cũng không biết trước mắt tình huống cụ thể như thế nào liền xem như đoán được liễu hoàng trong cung đang phát sinh sự tình gì cũng không có ai có thể đoán được chân chính thế cục bên trong hoàng thất vấn đề sớm đã báo hiệu chỉ bất quá cho tới nay sở hoàng đối với toàn bộ quốc gia ưu việt trường khống nhờ ư n g loại này ẩn bên trong vấn đề nhìn mãi mãi cũng sẽ không buộc phát đủng dạng lại không nghĩ rằng đột nhiên bộ c phát chính là như vậy hung tàn máy liệt theo thái dương triệt để dâng lên trong hoàng cung tất cả tiếng chém giết toàn bộ ngừng phía sau cũng tại trong ngự thư phòng trên long ỉ ngồi suốt một đêm sở phi trắng mở hai mắt ra hắn chầm rãi đứng dậy quanh thân cũng có long khí vân quanh từng bước từng bước đi tới ngự thư phòng cửa ra vào. đẩy ra ngự thư phòng đại môn ánh mặt trời sáng rỡ từ ngoài cửa chiếu vào sở phi trắng đắm chìm trong dưới ánh mặt trời giống như thần minh chưa xong còn tiếp mới nhất lấy được tin tức ngài vị kia không d ậ y nổi tam nhi tử trong hoàng cung tiến hành cả đêm đồ sát toàn bộ cung nội trừ hắn t i ê n sách phủ người bên ngoài liền chỉ có mấy vị kia tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa còn sống đến nội những người khác đã tất cả đều chết hết đan dương thành bên ngoài một chỗ xa xôi nông trường bên trong một thân một mạc trang phục dương hành sơn cho đồng dạng đổi một thân một mạc ăn mặc sở hoàng róc c h i n trả chỉ hoan âm thanh mở miệch nói phía trước lúc nửa đêm đêm đ dương hành sơn liền ngay cả đêm mang theo sở hoàng thông qua đường dây bí mật rời đi đan dương thành bởi vì sở phi bạch toàn bộ tinh lực đều đặt ở khống chế hoàng cung bên trên tại dạng này một buổi tối đối với toàn bộ đan dương thành căn bản không có khả năng có bất kỳ lực khống chế lại hoặc là lực ảnh hưởng cho nên dương hành sơn đoàn người trong đêm thoát đi tiến hành vô cùng thuận lợi đến nỗi chỗ này nông trường nhưng là dương hành sơn bí mật một trong điểm d ừ n g chân tương tự điểm d ừ n g chân dương hành sơn tại đan dương thành bốn phía khác biệt trong thốt làng chỉ ít có mấy chục nơi sở hoàng bưng chén trả lên nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà này mặc dù coi như không tệ nhưng còn lâu mới có thể cùng cung nội đặc cung so sánh bất quá giờ này k h ắ c này tâm cảnh t r ợ t biến hóa nhường sở hoàng vô luận uống gì đều nhạt như nước úc nghe dương hành sơn nói tới tin tức mới nhất sở hoàng trên mặt mặc dù không có gì biểu tình biến hóa nhưng bưng ly trả tay nhưng là không dễ dàng phát giác dùn một cái theo lý thuyết bao quát trong đông c u n g nhân tất cả đều chết hết như vậy sáu lão đại và lao tứ phủ l ệ đâu để chén t r à xuống phía sau sở hoàng để cho mình ngữ khí tận lực bình tĩnh hỏi thiên sách phủ nhân thủ rất nhiều mặc dù nặng tâm đặt ở liễu hoàng cung tuyệt đại đa số cứng giả đều bị vì vậy đối với phòng hộ lực lượng chuẩn bị cho tới bây giờ cũng không như thế nào để bụng đến mức thiên sách phủ cao thủ mặc dù không có đi bao nhiêu nhưng như cũng đem hai tòa vương phủ sáu đã biến thành từ điện dương hành sơn vai, nói tiếp bậy hạ nghiêm chỉnh mà nói ngài bây giờ ngoại trừ vị kia không dạy nổi tam nhi từ bên ngoài không có bất kỳ cái gì những thứ khác rồng rõi đến nỗi còn sống những cái kia tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa ta tin tưởng không cần thời gian quá lâu cũng sẽ một cái tiếp theo một cái lấy ý bên ngoài phương thức chết đi tam hoàng tử ẩn nhẫn lâu như thế vừa ra tay chính là thế xét đánh lôi đ ỉ n h tất nhiên sẽ lại không lưu lại cho mình bất kỳ hậu h o à n nào điểm này từ tam hoàng tử đổ sát hoàng cung liền có thể nhìn ra được cho nên rất rõ ràng tam hoàng tử sẽ để cho chính mình biến thành hoàng thất sau khi chọn lọc chọn lựa duy nhất nhưng này dạng vừa tới phong hiểm cũng vô hạn gia tăng tương đương một khi lao tam chết ta nước sở hoàng thất liền muốn ở nơi này một đời tự hậu sở hoàng trầm giọng nói cái này có lẽ chính là tam hoàng tử muốn đạt đến hiệu quả đem nước sở tất cả phong h i ể m tất cả đều đặt ở trên người mình chỉ có như vậy những người khác mới có thể đem hết toàn lực đi cam đoan an toàn của hắn tỉ như ngài vị lao tổ tông kia dương hành sơn vừa cười vừa nói thế nhưng là chấm còn sống sở hoàng âm lượng hơi hơi đề cao chút không sai bậy hạ ngài chính xác còn sống nhưng mà tam hoàng tử vào hôm nay buổi trưa đã ban bố chiếu thư nói do cung nội phát sinh biến đổi lớn thái tử hiệp đồng đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử âm mưu tạo phản mà tam hoàng tử thì may mắn gặp dịp cần vương cứu giá trải qua cả một cái ban đêm kịch liệt chém giết thành công đánh bại thái tử cùng đại hoàng tử cùng với tứ hoàng tử tạo phản đồng minh nhưng bởi vì ba vị hoàng tử tụ họp lại sức mạnh mạnh mẽ quá đáng bệ hạ ngài cũng không có khả năng ở nơi này trường hạo kiếp bên trong may mắn còn sống sót bị ba vị hoàng tử thành công giết cha trước khi chết thì lại lấy ngọc tỷ truyền quốc cùng thánh trị đem hoàng vị truyền cho tam hoàng tử tam hoàng tử cực kỳ b i thương đối với mình ba cái huynh đệ hận thấu xương bởi vậy trực tiếp đem chính mình ba cái huynh đệ diệt cả nhà cho nên bệ hạ sáu ngài bây giờ mặc dù còn sống nhưng t h thật đã chết dư hành sơn giọng của nghe có chút mùi vị giễu c sở hoàng nhưng là lâm vào trầm m ặ t ở trong bởi vì hắn biết dương hành sơn nói rất đúng mặc dù hắn bây giờ còn sống sót nhưng đối với nước sở bên trên xuống tới giảng chỉ cần sở phi nói vô í c h hắn chết vậy hắn chính là chết bởi vì hoàng c u n g đã bị sở phi trắng không chế trong tay hơn nữa sở phi trắng nắm giữ hắn thân bút viết thoái vị c h i ế u thư cùng với ngọc tỷ truyền quốc từ đại nghĩa tới nói sở phi bạch đăng cơ không có bất cứ vấn đề gì dưới loại tình huống này cho dù hắn bây giờ muốn đăng cao nhất hô tìm kiếm những cái kia vẫn chung với hắn thân tử đi một lần nữa đoạt lại hòa quyền đều căn bản là người xin ó i ngộng liền sẽ trong ự c t i đầu những ý niệm này không ngừng mà xảy qua sở hoàng đông nhiên hít một hơi thật sâu phản phất đã quyết định riêng lớn quyết tâm đồng dạng mở miệng nói lao tể tướng chớp sáu ta muốn gia nhập vào đông sân hội dương hành sơn hai mắt hiếp lại nhìn chằm chằm sở hoàng nói đến vậy hạ quả nhiên đã sớm biết ta là đồng sơn hội nhân sáu cho nên trước đó ta muốn giết dịch thu thất bại lại bị bệ hạ cường ngạnh bảo vệ cũng là bởi vì ta đồng sơn hội thân phận không sai ta không lừa gạt ngươi khi ngươi chức vị còn thấp kém thời điểm đương nhiên không có người chú ý ngươi nhưng khi chức vị của ngươi càng ngày càng cao từng bước đạt đến đối với toàn bộ nước sở đều đưa đưa đến hết sức quan trọng vậy v ị thời điểm ta làm sao có thể không đối với ngươi tiến hành cặn kẽ điều tra sở hoàng gật đầu nói thân phận của ta lai lịch không có bất cứ vấn đề gì bởi vì cái kia vốn là thật sự đến nỗi gia nhập vào đồng sơn hội sự tỉnh cũng vô cùng bí mật vẹn vẹn thông qua đối ta thân phận tiến hành điều tra không có khả năng t r a ra chút ít dấu vết để lại mới đúng dương hành sơn hơi nghi hoặc một chút đối với sở hoàng thuyết pháp cũng không như thế nào tin tưởng không nên xem thường ta nước sở tình báo năng lực mặc dù nói cùng quá hạ không thể sánh bằng nhưng thật sự muốn đem một người hoàn toàn t r a rõ ràng tại mục tiêu vô cùng mình sắc dưới tình huống vẫn là không có vấn đề gì ngay từ đầu đối ngươi điều tra chính xác không có t r a ra vấn đề nhưng khi ta quyết định để cho ngươi đảm nhiệm tể tướng thời điểm loại này điều tra cường độ liền sẽ lại một lần nữa để thăng sở hoàng hoạt động phía dưới cổ của mình nói tiếp tể tướng chức vị quá là quan trọng nói không qua trường toàn bộ nước sở trên t h ớ i Tể tướng quyền lợi gần với quyền gần hoàng lợi đương ế bởi vậy nhận mệnh nhâm hà nhất tên hà tể t ớ trước, n không hắn cũng không nào người yên g phía lịch cha cách lai của một út tâm. ư cái sốc, đem đ làm là cho nhiên không thể không nói đông sơn hội tại ẩ nút n tự thân bên trên làm vô cùng hòa mỹ đối người điều tra kỳ thực cũng không t r a được quá có bao nhiêu dùng đồ vật chỉ là có chút điểm đáng ngờ mà thôi chỉ bất quá sau đó thời gian bên trong đem các loại điểm đáng ngờ không ngừng mở rộng cuối cùng vẫn là tìm hiểu nguồn gốc phát hiện chân chính có giá trị nội dung chưa xong còn tiếp như vậy sáu v ậ hạ tại biết ta thân phận chân thật dưới tình huống không những đối với ta mặc kệ không hỏi tùy ý ta tại nước sở cảnh nội phát triển sức ảnh hưởng của mình hơn nữa còn tại ta xuất hiện sai lầm dưới tình huống đối với ta tiến hành ra sức bảo vệ sáu bệ hạ mục đích là cái gì dương hành sơn nhìn chằm chằm sở hoàng từng chữ từng câu tiếp tục nói nếu như nói ngay lúc đó bệ hạ liền muốn gia nhập vào đồng sơn hội mà nói ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng cùng làm việc với nhau nhiều năm như vậy ta hiểu rất rõ bệ hạ tính khí cùng tính cách đối với thân l à hoàng đế nước sở bệ hạ ngài tới nói đông sơn hội sáu hẳn là cũng sẽ không bị người xem ở trong mắt không sai khi đó ta đối với đông sơn hội không hiểu nhiều chỉ là thông qua đối ngơi truy、tra. cùng với thời điểm từ quá hạ phương diện điều vào tay tư liệu mới hiểu đông sơn hội đến t ộ n cùng là như thế nào một tổ chức cứ việc nghiêm ngặt nói đến thế lực của các ngươi có thể xưng khổng lồ trong tổ chức vô số cao thủ một khi hoàn toàn tụ họp lại có thể có được sức mạnh sợ là còn muốn tại ta nước sở phía trên chỉ có quá hạ có thể vững vàng ngăn chặn các ngươi nhưng ta vẫn không có đem các ngươi đặt ở thưởng thức sở hoàng cũng không che giấu chính mình phía trước đối với đông sơn hội khinh miệt thái độ người tiếp tục nói bởi vì các ngươi cuối cùng chỉ là một phân tán tổ chức vô luận các ngươi nội bộ quan hệ cỡ nào chặt chẽ cũng không luận các ngươi giữa lẫn nhau có thể đủ nhiều kiểu tín nhiệm đều không cải biến được sáu các ngươi tới từ ở đại lục các nơi dạng này một sự thật đã biết lý tưởng của các ngươi là tiêu diệt nhân loại nhuồn man tộc lần nữa tới đến trên phiến đại lục này đồng thời trở thành đại lục chúa tể phía sau ta liền càng thêm không nhìn chúng các ngươi một đ á m tự cho là đúng cường đ ồ thôi có cái gì đáng giá để cho ta đi coi trọng chỗ, chỗ nhưng không thể không nói sáu ý nghĩ của các ngươi cho ta xem đến rồi một cái cơ hội ngàn năm một thờ xin lắng nghe dương hành sơn khẽ không người nói ngươi xem quá hạ cũng tại chúng ta nước sở trên thân làm mưa làm gió quá lâu quá lâu mặc dù nước sở tử trong cũng thu được rất nhiều chỗ tốt nhưng cuối cùng giống như là chủ nhân ban t h ư ở n g xương cốt còn nhất định phải m ạ n ơn cứ việc rất nhiều người trong xương cốt đều có n ô tính bị nô dịch thời gian lâu dài cũng liền quen thuộc nhưng mà rất rõ ràng ta cũng không phải dạng n à y người cho nên ta muốn thay đổi dạng n à y hiện trạng nhưng mà dưới tình huống bình thường quá hạ đối với toàn bộ đại lục thống trị sẽ một mực duy trì phản phất có thể vĩnh hằng duy trì bọn hắn dù sao quá c ư ờ n g đại c ư ờ n g đại đến đủ để khiến tất cả mọi người tuyệt vọng trình độ nếu là đại lục thế cục từ đầu tới cuối duy trì không thay đổi ta sẽ đem chính mình ý nghị sâu đậm trôn giấu dưới đáy lỏng tuyệt đ ố hoàn sở hoàng thể vừa nói một bên thoải mái tựa vào chính mình đang ngồi trên ghế dựa cứ việc cái này thành ghế so với long ý thành ghế hẹp nhiều nhưng lại để cho sở hoàng ngồi vô cùng nhạy nhóm vô luận như thế nào không căng tâm sự thật cố định cũng chỉ có thể tiếp nhận ít nhất mệnh còn tại người còn sống liền không tính b ế t b ắ t nhất việc đã đến nước này liền chỉ có tự mình an ủi mình man tộc nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm như vậy nghĩ đến thực lực cũng bất quá là cùng nhân loại chúng ta tương đương thôi bằng không mà nói trực tiếp phản công đại lục dù n g tuyệt đối ưu thế sức mạnh nghiền ép là được rồi sao lại cần còn muốn dùng các người đông sơn hội ở đây làm những thứ này b ả n g môn tà đạo còn nếu là lẫn nhau thật sự thực lực tương đương như vậy làm man tộc bắt đầu phản công đại lục số lớn nhỏ yếu quốc gia liền sẽ trong cuộc chiến tranh này tiêu thất trở thành lẫn nhau tiền hữu kỳ tiêu hao vật hy sinh đồng thời xem như đại lục tối cường quốc nhà quá h ạ cũng sắp gánh chịu nặng nhất trong cự nhiệm vụ đã như thế chiến tranh qua trình chung sẽ xuất hiện rất nhiều thao tác không gian sở hoàng nói đến đây thở dài trên mặt hiện lên tiếp nối biểu lộ n g h e sáu tính nguy hiểm rất lớn hơi không cẩn thận nước sở cũng sẽ bị đè ép thành mảnh vỡ dưới loại tình huống này muốn lấy nhỏ t h ằ n g lớn không thể không nói xấu vậy hạ lá gan của ngươi rất lớn dã tâm rất lớn ý nghĩ xấu cũng rất lớn dương hành sơn có chút bội phục nói cuối cùng có khả năng thành công cho nên đánh cược toàn bộ nước sở quốc vận cũng là đáng thất bại bất quá là ngọc thạch câu phần thành công chính là một mảnh thế giới hoàn toàn mới cùng một mực không đúng định b ỡ sống sót có lẽ như thế oanh oanh liệt liệt đỏ sức một lần là lựa chọn tốt hơn đương nhiên bây giờ nói những thứ này cũng là vô dụng ta đây một chút từ ở trong phi bạch tính cách cùng ta nhất là tương tự cho nên ta rất rõ ràng tất nhiên hắn làm được một bước này cũng sẽ không lại cho ta bất luận cái gì quay về ngôi vị hoàng đế cơ hội lao tổ tông là một quốc gia lợi ích cao hơn hết thẻ người chỉ cần phi bạch nhường hắn nhìn thấy đối với bây giờ nước sở tới nói ta một lần nữa trở về đế vị sẽ chỉ làm nước sở xa vào đến càng lớn dung chuyển bên trong như vậy a lão tổ tông cũng sẽ không đứng ở bên ta dù là ta còn sống sót cho nên ta muốn gia nhập vào đông sân hội sở hoàng cuối cùng câu này kết luận nói có chút không đầu không đôi nhưng dương hành sơn lại nghe minh bạch sở hoàng ý tứ nhưng mà đối với sở hoàng yêu cầu dương hành sơn cũng không đưa ra câu trả lời rõ ràng mà là hỏi ngược lại bậy hạ nếu như ngài vẫn ngồi ở cái ghế kia bên trên như vậy ngài muốn gia nhập chúng ta đương nhiên sẽ không có bất kỳ vấn đề hơn nữa có thể trực tiếp trở thành chúng ta thành viên hạch tấm nhất nhưng là bây giờ sáu ngài có tư cách gì gia nhập vào chúng ta đây hoặc có lẽ là ngài gia nhập vào chúng ta lại có thể mang đến cho chúng ta như thế nào c h ỗ t ố t nếu như ta đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì giá trị vậy ngươi tại sao muốn b ư ớ c lên nguy hiểm lớn như vậy cứu ta không có đón sai cứu ta những cái kia thánh linh hẳn là trong tay ngươi bí ẩn nhất một c h i sức mạnh à bọn hắn nguyên bản tác dụng tất nhiên không có quan hệ gì với ta là vì cam đoan an toàn của ngươi vẫn là có tác dụng khác bất quá vô luận tác dụng của bọn họ là cái gì bây giờ bị lấy ra nghĩ cách cứu việt ta còn chết d ò n dã sáu người cũng chỉ có thể chứng minh tại trong lòng của ngươi tầm quan trọng của ta so với bọn hắn sinh mệnh lớn rất nhiều đã như vậy bây giờ nói những thứ này tới dọa thấp giá trị của ta liền không có bất kỳ ý nghĩa gì sở hoàng bình tĩnh nói dương hành sơn n h ư ớ n g nhường mày nhìn xem sở hoàng biểu lộ biết sở hoàng trước mặt ý nghĩ tất nhiên là vô cùng lưu manh mà đối với loại trạng thái này người bất luận cái gì chống giống uy hiếp hoặc chỗ tốt đều không dùng chỗ chỉ có nói thật mới được hiệu quả tốt nhất gật đầu bất đắc dĩ dương hành sơn mở miệng nói bệ hạ không hổ là bệ hạ dù là cho tới bây giờ dạng này hoàn cảnh cũng không phải dễ dàng có thể mặc cho người định đoạt chính xác đông sơn hội cũng hy vọng bệ hạ có thể r a nhập vào nguyên nhân ở c h ỗ t sáu một khi thánh chiến mở ra nước sở tất phải đem đóng vai nhân vật vô cùng trọng yếu đến rồi thời khắc mấu chốt ngài tồn tại có khả năng dẫn đến nước sở phát sinh một chút căn bản tình biến hóa ta có thể được chỗ tốt gì sở hoàng rất là trực tiếp hỏi vấn đề căn bản nhất mặc dù ta cho rằng ngài bây giờ không có tư cách cùng chúng ta đ à m luận chỗ tốt nhưng ta vẫn như cũ có thể minh xác nói cho ngài cứ việc man tộc mục tiêu là một lần nữa cầm lại toàn bộ đại lục mà mục tiêu của chúng ta nhưng là tiêu diệt nhân loại nhưng mà cuối cùng coi như man tộc lấy được thắng lợi nhân loại cũng không khả năng bị diệt tộc dương hành sơn lạnh giọng tiếp tục nói man tộc cần nô lệ vô luận là dùng để nô dịch vẫn là dùng tới ăn mà chút nô lệ phải có một cái thống nhất c à i quản cho nên nếu như có thể thành công b ệ hạ ngài trở thành tất cả nhân loại cộng chủ sở hoàng hai mắt sáng lên sau đó chậm rãi gật đầu một cái chưa xong còn tiếp dịch thu nhất hành bốn người có chút m ệ t m ỏ i đi trên đường lớn mười hai danh ảnh vệ đem bốn người bảo hộ ở ở giữa nhất vị trí thần kinh căng thẳng cảnh giác bốn phía một ngọn cây còn cỏ sở dĩ chỉ còn lại có mười hai danh ảnh vệ là bởi vì có ba danh ảnh vệ cũng tại phía trước long nguyên châu không ngừng cường công bên trong chết trong đó bao gồm tên kia tay cụt ả mà tên k i a tay cụt ảnh vệ sở dĩ sẽ chết nhưng là vì bảo hộ bọn này ảnh vệ thủ lĩnh bởi vì đối với long nguyên châu cường công chuẩn bị không đủ cũng hơi đoán sai long nguyên châu cường công chiến l ự c cái k i a danh ảnh vệ thủ lĩnh tại ngăn cản long nguyên châu cường công lúc xuất hiện một cái không lớn không nhỏ sai lầm cái này sai lầm nếu là đối mặt với cùng danh giới địch n h â n lúc còn không biết có vấn đề gì nhưng đối mặt với long nguyên châu loại này cường giá cấp cao nhất liền hoàn toàn có thể trí mạng nếu không phải là tên tia tay cụt ảnh vệ kịp thời chắn ảnh vệ thủ lãnh trước người như vậy lúc này chết mất ba danh ảnh vệ bên trong phải có ảnh vệ thủ lãnh có thể cường thế đánh giết ba danh ảnh vệ long nguyên châu cũng bỏ ra tương đương giá cao thảm trọng cuối cùng không phải hắn thói quen phương thức chiến đấu ngạnh sông l i ề u mạng chính diện tác chiến đối mặt với hiệp đồng đứng lên thực lực tăng gấp đội ảnh vệ long nguyên châu cũng tương đương khổ cực đến mức loại này đang đối mặt hướng ước chừng tiến hành bốn lần sau đó mới đưa đem đánh chết ba danh ảnh vệ đồng thời long nguyên châu chính mình còn thân chịu trọng thương thực tế năng lực tác chiến theo nguyên bản tứ truyền thánh linh trạng thái đình phong đã trợt hạ xuống đến tam truyền thánh linh tả hữu trạng thái như vậy dù là ảnh vệ chỉ còn lại m ư ơ i hai người nhưng h ắ n có thể chế tạo nguy hi bởi vậy cứ việc lại chết ba tên đồng bạn nhường còn lại ảnh vệ nhóm tâm tình lũ sâu có thể long nguyên châu trọng thương nhưng cũng làm cho những này ảnh vệ nhóm cảm giác buông l ò n g rất nhiều vô luận tinh thần dù thế nào căng cứng cuối cùng không đến mức như vậy lo lắng dịch công tử khoảng cách đan dương thành chỉ có nửa ngày xung quanh lộ trình khoảng cách gần như thế cái kia long nguyên châu hẳn là sẽ không lại có hành động gì đi nhìn sát trời một chút xác định xuống trước mắt vị trí phía sau dẫn đầu ảnh vệ mở miệng cùng dịch thu vấn đạo tạm thời không thể xác định long nguyên châu cái này mấy lần cường ngạnh tập kích trên cơ bản cũng là hướng về phía lưỡng bại cầu thương để tới hắn đem mình ăn mặc một cái không sợ dũng Đối sự thật ngươi ế h nhân ế số cũng đã chứng minh long nguyên châu cách làm hữu vấn đề mặc dù hắn cường ngạnh giết chết các n g ư ơ i ba tên đồng bạn có thể mình cũng bởi vậy thân chịu trọng thương nói hắn hiện tại có thể phát huy thực lực không sai biệt lắm chỉ có hắn thời điểm tột cùng nhất đợi ba thành sợ là đều cất nhắc hắn không sai long nguyên châu thương thế ngụy trang không được trên thực tế cuối cùng cái kia lần thứ tư tấn công nếu như không phải ta ở phía trước tiêu hao quá lớn hoàn toàn có khả năng thông qua lấy mạng đổi mạng phương thức đem long nguyên châu lưu lại hắn thân thể hiện tại tình trạng nhất định phi thường h ỏ n g bét chính vì vậy ta mới có thể cảm thấy long nguyên châu kế tiếp sẽ không có hành động gì ảnh vệ thủ lĩnh gật đầu một cái đối với dịch thu phán đoán tương đương nhận đồng tiếp tục nói dù sao lấy hắn thân thể hiện tại tình trạng nếu như lại tới một lần nữa tấn công mà nói ta có niềm tin tuyệt đối lưu hắn lại tới ta và ngươi cách nhìn khác biệt dịch thu lắc đầu tại ảnh vệ thủ lĩnh cùng một bọn trong ánh mắt nói tiếp nếu như long nguyên châu chính là muốn thông qua chính mình trọng thương phương thức để đạt tới để các ngươi đối với hắn bắt đầu khinh thị mục đích đâu trên thực tế các ngươi mặc dù như cũng duy trì tuyệt đối cẩn thận có thể trạng thái tinh thần đã bắt đầu đung lỏng trọng thương long nguyên châu tại các ngươi xem ra uy hiếp không đủ không cách nào lại để các ngươi bảo trì nguyên bản loại kia chuyên chú dưới loại tình huống này một khi long nguyên châu cải biến phía trước liên tục bốn lần tấn công phương thức chiến đấu mà là tiếp tục bắt đầu mình n g h cũ nhất thời không trà sợ là các ngươi phải bị thua thiệt dường như là vì nghiệm chứng dịch thu thuyết pháp đồng d ạ n g liền tại dịch thu tiếng nói vừa mới rơi xuống ảnh vệ thủ lĩnh đang cảm thấy dịch thu lời nói cực kỳ có lý dự định cùng chung quanh những thứ khác ảnh vệ cường điệu một chút lúc đám người tiến lên dưới chân đột nhiên một mảnh giản ư ớ c cũng chính là c h ư ớ c mắt công phu một thân ảnh liền tại dịch thu bên cạnh phá đất mà lên đồng thời hướng về dịch thu phát động tập kích dịch thu chỉ cảm thấy một trận hàn ý đập vào mặt cứ việc tại nơi thân ảnh phá đất mà lên đồng thời hắn liền phát giác vấn đề nhưng nhận lấy danh giới hạn chế thân thể phản ứng lại không cách nào giống như thần như vậy mau lẹ trơ mắt nhìn đạo thân ảnh kia đã gần trong găng tấc dịch thu thậm chí có thể nhìn thấy thân ảnh trong tay nắm lấy một thanh sắc bén truy thủ hướng về cổ họng của mình cắt tới lại bởi vì cùng đạo thân ảnh này cảnh giới trên lệnh quá lớn cho dù trước tiên tiến hành đấu hồn lần thứ hai giải phóng cũng khó có thể khống chế cơ thể làm ra chính xác phản ứng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ảnh vệ thủ lĩnh dường như là theo bản năng một cái phá tan liễu dịch thu tiếp đó l ấ y thân thể của mình thay thế dịch thu đã nhận lấy đạo thân ảnh kia tập kích bất ngờ rõ ràng lợi khí vào thị thanh âm truyền vào liễu dịch thu lỗ thai đạo thân ảnh kia rõ r không có chút nào bởi vì mục tiêu đột nhiên bị thay thế mà sinh ra bất luận cái gì chần chờ ngược lại là tại phát hiện mình trùy thủ đâm vào không phải dịch thu mà là ảnh vệ thủ lĩnh phía sau trước tiên liền cải biến sách lược một thân hồn lực ngưng kết thừa dịp trùy thủ đâm vào ảnh vệ thủ l ĩ n h cổ nhường ảnh vệ thủ lĩnh không tự chủ được sinh ra chỉ trệ cơ hội đưa tay nặng nề g h khắc ở ảnh vệ thủ l ĩ n h đang liền đấu hồn bên trên hồn lực p h u n g trào ảnh vệ thủ lĩnh lập tức một tiếng hết thảm cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài k h c ảnh vệ lúc này cuối cùng lấy lại tinh thần cùng nhau hướng về đạo thân ảnh kia đánh tới mà đạo thân ảnh k không có thể đem dịch thu đánh giết vẹn vẹn chỉ là đả thương nặng ảnh vệ thủ lĩnh phía sau không có bất kỳ cái gì muốn tiếp tục ý tứ toàn bộ thân thể như là cá bơi đồng dạng tại cái khác ảnh vệ nhóm bao vây đồng thời tránh chuyển xê dịch dễ như t r ở bàn tay vì chính mình tìm được một cái thoát đi không gian nhưng mà cấp tốc trốn xa từ l â u đến cuối thậm chí không để cho trong sân bất luận kẻ nào thấy rõ ràng tướng mạo của hắn nhưng thông qua khí hơi thở phán đoán dịch thu bọn người lại rõ ràng biết hắn đến tột cùng là ai long nguyên châu trải qua liên tục bốn lần chính diện tấn công phía sau long nguyên châu mang theo thân thể bị trọng tướng cuối cùng lại bắt đầu ám sát phương thức hơn nữa rất rõ ràng bởi vì trước đây bốn lần tấn công cùng với cái kia lần thứ nhất ám sát lúc thành quả thêm vào nhường ảnh vệ số lượng giảm xuống phía sau khiến cho ảnh vệ nhóm tạo thành vòng phòng hộ đã còn lâu mới có được ban sơ dạng như h o à n mỹ cho nên long nguyên châu lần nữa bắt đầu ám sát thừa nhận áp lực so với lúc mới bắt đầu nhất nhẹ nhiều chưa xong còn tiếp ngươi như thế nào theo long nguyên châu t r ố n xa dịch thu ngồi xôm ảnh vệ thủ lãnh bên cạnh mở miệng hỏi thăm đồng thời đưa tay khoác lên ảnh vệ thủ lãnh mặt đập lấy hồn lực đổ vào đối với ảnh vệ thủ lãnh tình trạng cơ thể kiểm tra nhưng mà kết quả sáu không như ý muốn đấu hồn vỡ vụn long nguyên châu hồn kỹ tổn thương tinh chất cực lớn ta nhất định là không được con đường sau đó chỉnh chỉ có thể dựa vào chính các ngươi đi ảnh vệ thủ lĩnh ho khan hai tiếng phun ra miệng to tiên huyết bất đắc dĩ cười nói dịch công tử để cho ngươi nói chúng cái này long nguyên châu sở dĩ muốn liên tục bốn lần cường ngạnh xung kích chính là vì cưỡng ép mở ra cục diện mà thôi theo nhân số chúng ta giảm xuống có thể cho hắn chế tạo áp lực càng ngày sẽ càng yếu dưới loại tình huống này cho dù thực lực của hắn bởi vì bản thân bị trọng thương mà trượt trên thực tế tại đối mặt chúng ta thời điểm cũng vẫn sẽ càng thêm nhẹ nhõm dù sao sáu số người của chúng ta càng nhiều chiến lược là tăng lên gấp bội sáu nghe ảnh vệ thủ l ĩ n h càng khái dịch thu có chút không nói gì đối với ảnh vệ thủ l ĩ n h tình trạng cơ thể kiểm tra n h ư ợ n g dịch thu vô cùng rõ ràng ảnh vệ thủ lĩnh lúc này đã là thời khắc hấp hối chính xác không có khả năng tiếp tục còn sống nghiêm trình mà nói nếu không phải ảnh vệ thủ lĩnh phản ứng vô cùng nhanh chóng đem hắn phá tan như vậy chết đi người liền đem là hắn cho nên vô luận xuất phát từ như thế nào nguyên nhân ảnh vệ thủ lĩnh cứu được hắn một mạng đây là sự thật ngươi có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao dịch thu trầm giọng nói thật đúng là có sáu dịch công tử ta có một cái yêu thích cô nương chỉ là bị giới hạn thân phận của mình không có cách nào để cho nàng minh bạch tâm ý của ta bây giờ ta muốn chết mong rằng dịch công tử trở về đến đan dương thành phía sau có thể đi xem một cái vị cô nương kia cho nàng lưu lại đầy đủ tiêu xài nàng là một cái quả phụ tự mình một người chiếu cố đã chết vòng phu lao nương sinh hoạt rất khổ cực không nên nói cho nàng biết ta chết đi cũng không cần nói cho nàng biết là ta cho người đi tóm lại chính là chọn có thể để cho nàng sinh hoạt tốt ta về sau không có cách nào lại tiếp tục gâm thầm tre chờ nàng ta lo lắng nàng một cái tiểu quả phụ an thiệt t h i ảnh vệ thủ lĩnh cười khổ nói dịch thu không hề do dự gật đầu dứt khoát tiếp đó liền nghe lấy ảnh vệ thủ lĩnh nói một cái cụ thể địa chỉ cùng với đối với cái kia quả phụ giá ngoài đơn giản miêu tả vừa mới nói xong ảnh vệ thủ lĩnh c ổ nghiêng một cái hoàn toàn tắt thở lúc tới một ư ơ i sáu tên ảnh vệ lúc này chỉ còn lại có m ộ ư ơ i một người sáu hơn nữa mạnh nhất ảnh vệ thủ lĩnh cũng đã chết mấu chốt nhất là cứ việc long nguyên châu bản thân bị trọng thương nhưng là bây giờ xem ra nhân số t r ậ n giảm bất ảnh vệ đang đối mặt trọng thương dưới long nguyên châu lúc chỉ cần long nguyên châu không còn khai thác cứng trọi cứng phương thức bọn hắn bọn hắn đối ngược lại sẽ càng thêm khó khăn chúng ta hết tốc độ tiến về ph k h o ả dịch á c đan dương thu nhất vừa nói chuyện một bên tại ven đường lấy hồn lực đánh ra một cái hố sâu đem ảnh vệ thủ lánh thi thể chôn vào tiếp đó đơn giản ngồi một ký hiệu phía trước vài tên ảnh vệ thi thể cũng là xử lý như vậy hết thể đều phải đợi đến sự tình kết thúc về sau lại trở về trở về xử lý thi thể vấn đề Đến nỗi bây giờ, mang theo thi thể đường đường độ, Nếu nỗi mang hiển nhiên là tự mình chuốc lấy cực khổ, cho dù là muốn mang theo cho cốt, trong lúc nhất thời cũng không tìm tới thích hợp vật chứa. Nếu như vẫn như cũ bảo như bây giờ đường về tốc độ, ta nghi Long Nguyên giờ, thi thời tới giờ hoài bây bảo bây Châu lấy tìm chứa. ta theo thể tự theo cốt, thích vật trí tốc chuốc khổ, cho cho hợp về, về là là lúc cực cũ dù số ẽ liên lén. tiếp cái tiến không ngừng không khoảng hành cùng đánh bất sát kỳ cách gì mà, ám có s người của chúng ta càng ít hắn lại càng nhẹ nhõm dù là cách làm như vậy sẽ để cho thương thế của hắn tăng thêm nhưng mà hắn tuyệt đối có lòng tin để cho mình dưới thực lực chượt tốc độ so với các ngươi giảm quân số tốc độ chậm hơn cho nên chúng ta nhất thiết phải tăng thêm tốc độ không cho hắn quá nhiều hành động cơ hội cùng thời gian thương thế của hắn cuối cùng vô cùng nghiêm trọng quá dày đặc ám sát đối với hắn mà nói cũng sẽ là gánh nặng cực lớn chỉ có đem thời gian áp xúc mới có thể để cho long nguyên châu tiến thối lưỡng nan dịch thu nói xong trở lại liễu bạch thi vũ cùng quả mận nhi bên người còn lại ảnh vệ nhóm đã mất đi thủ lĩnh trong lúc nhất thời có chút rắn mất đầu đều không quyết định chắc chắn được dưới tình huống dịch thu ý kiến một cách tự nhiên liền trở thành bọn hắn ưu tiên lo lắng mục tiêu bởi vậy không có bất kỳ người nào đưa ra ý kiến phản đối một đoàn người một lần nữa lên đường chỉ là đi về phía trước tốc độ so với phía trước lập tức tăng lên tới cực hạn cứ việc cách làm như vậy sẽ để cho tự thân tiêu hao tăng lên gấp đôi liên đối tính cảnh giác cùng với đối với chung quanh cảm giác cũng sắp cực lớn suy yếu nhưng tương tự sẽ để cho long nguyên châu ám sát độ khó tăng lên trên diện rộng kế tiếp dòng giã hai canh giờ thời gian là dịch thu sống lại tới nay cái này mấy năm thời gian bên trong vượt qua gian nan nhất hai canh giờ theo một đoàn người đột nhiên tăng tốc long nguyên châu cũng trước tiên minh bạch liễu dịch thu dự định cùng ý nghĩ kết quả là nguyên bản còn tính là có thỉnh thoảng đánh lén đột nhiên trở nên thường xuyên thậm chí phát sinh qua long nguyên châu chân t r ư ớ c vừa mới tiến hành một lần đánh lén bị ảnh vệ nhóm liên thủ bước lui sau đó qua còn không đủ một phút thời gian chân sau liền xuất hiện lần nữa sau đó tiếp tục đối với dịch thu khởi xướng tập sát cao như thế mật độ tần số cao đột kích nhường long nguyên châu đang ẩn nút tự thân bên trên cũng không còn cách nào làm đến di vãng loại kia trình độ hòa mỹ mỗi lần đang phát động tập kích trước đây nháy mắt cũng sẽ bị ảnh vệ nhóm phát giác tiếp đó tại ảnh vệ nhóm phấn đấu quên mình ngăn cản toàn bộ không công mà lui nhưng cuối cùng không thể nói không có bất kỳ cái gì hiệu quả dạng này đông đúc tập kích cho dù đối với long nguyên châu tiêu hao rất lớn đồng dạng, nhường ảnh vệ nhóm cũng gần như hỏng mất hoàn cảnh song phương cũng là đang cắn răng kiên trì chỉ còn chờ đối phương trước tiên không kiên trì nổi đến cuối cùng chẳng những chiến hoàng muốn bị ép bổ túc c h ố n g chỗ cố gắng phối hợp ảnh vệ nhóm đối với long nguyên châu chống cự liền dịch thu đều khi thì nhất thiết phải tiến hành đấu hồn lần thứ hai giải phóng nhưng mà lấy trước mắt có thể phát huy ra được chiến lược mạnh nhất đi tiếp nhận long nguyên châu mang đến một bộ phận áp lực nếu như không phải bạch thi vũ cùng quả mận nhi tương đối mà nói quá nhỏ yếu liền xem như sông đi lên cũng căn bản không cách nào đối với long nguyên châu đưa đến bất luận cái gì áp bách tác dụng sợ là liền hai cái nữ hai tử đều phải ở nơi này hai can liệu mạng đi d ã rủa cầu sinh bởi vì đối mặt với long nguyên châu đông đúc tập kích ảnh vệ nhóm tiếp tục tại xuất hiện thương vong làm đan dương thành cái tiên g u y nga hùng vi t ư ờ n g thành cuối cùng xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa thời điểm nguyên bản một ư ơ i sáu tên ảnh vệ đã chỉ còn lại có bảy người hơn nữa bảy người toàn bộ vết thương chống chất nội tâm sụp đổ nếu không phải dịch thu cùng chiến hoàng ở nơi này hai canh giờ gấp rút lên đường qua chính t r u n g cũng liệu mạng tại chiến đấu e rằng ảnh vệ nhóm đã muốn bị long nguyên châu lôi sụp đổ mắt thấy dịch thu nhất hành người đã tới đan dương bên ngoài thành đồng thời thuận lợi tiến vào đan dương thành cửa thành cách đó không xa đứng long nguyên châu mặt lộ vẻ vẻ thiết lối cũng không lại có bất luận cái gì lưu luyến quay người mà đi biến mất ở đan dương ngoài thành trong rừng rậm chưa xong còn tiếp trung quy là đã trở về sáu thông qua được cửa thành tiến vào đan dương thành nội phía sau chỉ còn lại bảy danh ảnh vệ cơ hồ sắp nhịn không được vui đến phát khóc theo bản năng thì thảo mở miệng nói ra bọn hắn từ đó đến giờ chưa từng phát hiện đan dương thành càng là như vậy khả ái mặc dù nói tiến vào đan dương thành nội cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn nhưng mà so với trước đây gấp rút lên đường quá trình cũng đã không thể nghi ngờ tốt hơn nhiều lắm nhất là long nguyên châu trạng thái cũng không có so với bọn hắn tốt hơn bao nhiêu mà đan dương thành nội cao thủ đông đảo dưới loại tình huống này long nguyên châu trừ phi là không muốn sống bằng không trên cơ bản không có khả năng lựa chọn nữa ra tay đương nhiên sáu trên lý luận là như thế cái này long nguyên châu vô cùng đáng sợ chiến hoàng cũng thoáng buông lòng chút trầm giọng mở miệng nói ra n ữ khí nghe có điểm tâm có sợ hãi hương vị lấy chiến hoàng tâm tính tới nói sẽ xuất hiện dạng này ba động quả thực không dễ cũng có thể nhìn ra được như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong long nguyên châu thông qua không ngừng tấn công cùng ám sát cho chiến hoàng tạo thành bao lớn rung động không sai theo một ý nghĩa nào đó tới nói hắn muốn so ngũ truyền thánh linh càng có uy hiếp một cái đỉnh cấp sát thủ kỳ uy nhiếp lực phải xa xa lớn hơn hắn thực tế chiến lực đây là rất nhiều ngũ truyền thánh linh cũng không có được cho nên lúc ban đầu thất đại tông sư bên trong giết tông ô hoài cổ mới có thể để cho nhất người sợ hãi bởi vì đến rồi ô hoài cổ dạng như tiêu chuẩn quả nhiên là hắn nhường ai chết người đó liền không thể không chết hắn nhường ai đêm nay chết người đó liền không có khả năng sống đến bình minh đối với cao cấp ngũ chuyển thánh linh tới nói nếu là cùng ngoại trừ ấu hoài cổ cùng với đấu tông trở ra khắc tông sư giao thủ như vậy có lẽ còn có chạy chối chết có thể nhưng nếu là cùng ấu hoài cổ giao thủ sáu liền chỉ có v ư ơ n cổ liền giết con đường này có thể đi dịch thu gật đầu một cái đối với long nguyên châu ở nơi này thời gian hai ngày bên trong triển hiện ra năng lực cũng vô cùng tán đ ộ n g dịch công tử chúng ta hay là trước hồi cung a ngày mai hẳn là ngài và những người khác cùng một chỗ đi tới quá mùa hè thời gian dọc theo con đường này gặp nhiều chuyện như vậy chúng ta chính xác cần hồi cùng phục bệnh đến nội an toàn của ngài vấn đề cuối cùng n à y một ngày không bằng ngay tại cung nội cư trú vừa vặn rất tốt chỉ còn lại mấy danh ảnh vệ bên trong thực lực mạnh nhất cái kia danh ảnh vệ đi đến liễu dịch thu bên cạnh tâm tình có chút thấp thỏa khuyên theo lý mà nói bọn hắn phải chịu trách nhiệm dịch thu an toàn mãi cho đến dịch thu rời đi nước sở mới thôi có thể phía trước bị long nguyên châu như thế liên tục không ngừng tập sát cứ việc chỉ có không đến thời gian hai ngày nhưng như cũng nhường ảnh vệ nhóm tâm lực tiểu tụy lại thêm tất cả mọi người đều bản thân chịu thương thế không nhẹ tiếp tục cùng tại dịch thu bên n g cũng rất khó cam đoan dịch thu an toàn cho nên cái này danh ảnh vệ mới không thể không đưa ra đề nghị như vậy may mắn dịch thu cũng không có làm khó bọn họ tại hắn đưa ra đề nghị sau đó liền trực tiếp gật đầu đáp ứng mấy danh ảnh vệ đồng thời nhẹ nhàng thở ra không để ý tới chung quanh cửa thành lối vào những cái kia phổ thông bách tính nhóm nhìn xem bọn hắn đầy người bừa bộn lúc quái gì ánh mắt bước nhanh hướng về hoàng c u n g phương hướng bước đi bất quá vô cùng kỳ quái một điểm là hôm nay bên trong đan dương thành tựa hồ có chút quá là một m chút sáu hai bên đường phố cửa hàng t ừ n g cái tất cả đều dùng vải trắng chặn trước bài những cây tối kia cùng bụi cây bên trên cũng đều bị vải trắng che chắn nhìn càng là có loại thiên hạ đồ trắng bộ dáng đây là thế nào chẳng l ảnh vệ nhóm cùng liếc mắt nhìn nhau một cái trong nội tâm đồng thời dân g lên dự cảm không tốt dịch thu nhưng là trong lòng cùng gương sáng một dạng nhìn xem đan dương thành nội cảnh tượng như vậy trong lòng biết sợ phi trắng hẳn là thành công chỉ là không biết sợ phi trắng đến tội cùng đem sự tình làm được trình đội như thế nào bởi vì hạ xuân thu cũng không có giống hắn nói như vậy đi theo đã biết một đoàn người cùng rời đi đan dương thành chỉ sợ cũng là đang xử lý vấn đề tương quan a vẫn có thể lý giải nhưng dịch thu vẫn như c ũ dự định đi chất vấn hạ xuân thu bởi vì đã mất đi hạ xuân thu cái này bảo đảm trên đường đi long nguyên châu thiết thực uy hiếp đến tính mạng của hắn nếu như đường về thời gian nhiều hơn nữa buổi sáng e rằng dịch thu cũng không có cách nào sống sót trở về đan dương dù là long nguyên châu hẳn là cũng đã đến cực hạn nhưng dịch thu rất rõ ràng đối với cái này loại cấp bậc sát thủ tới nói sức nhẫn mại của bọn họ tàn nhẫn với mình trình độ bao quát thân thể nhận tính và tiêu hao biểu hiện đều phải vượt xa quá võ giả cùng t ầ n g thứ cho nên tiếp tục nữa trước hết nhất h n g mất nhất định là còn lại cái k i a m ấy danh ảnh vệ mà một khi mất đi ảnh vệ che chắn dịch thu bốn người đối với long nguyên châu tới nói tựa như cùng dê đợi làm thịt đ ồ n dạng vô luận long nguyên châu trạng thái bản thân h ọ n bét biết bao cho nên hạ xuân thu không có dựa theo trước đó ước định như thế âm thầm theo dõi tại dịch thu xem ra quả thực có chút không thể tha thứ một đoàn người trên đường phố tiến lên lòng chỉ muốn về phía dưới vẫn duy trì tốc độ cực nhanh cho nên không tiêu tốn thời gian quá lâu liền đi đến liêu hoàng bên ngoài cửa cung nhưng mà đứng tại hoàng cung đại môn ảnh vệ nhóm n h ư n g là trong lúc nhất thời có chút ngây người bởi vì lúc này canh giữ ở hoàng cung đại môn cấm vệ quân bọn hắn chưa bao giờ thấy qua vô cùng xa lạ gương mặt xuất hiện ở l i ê u hoàng cung đại môn trường hợp như vậy mường mấy danh ảnh vệ trong lòng loại kia dự cảm không tốt trong lúc nhất thời càng thêm nồng nặc dịch thu không để ý đến mấy danh ảnh vệ trực tiếp tiến lên cùng đại môn kêu bên ngoài cấm vệ quân nói vài câu vài tên cấm vệ quân dò xét l i ê u dịch thu vài lần phía sau đồng thời hướng về dịch thu hành lễ tiếp đó phân ra một người bước nhanh tiến vào cung nội chẳng được bao lâu công phu một cái khí thế mười phần nam tử từ hoàng cung trong cửa lớn đi ra trực tiếp đi tới l i ê u dịch thu trước người hướng về dịch thu cúi lầu nói dịch công tử tại hạ thiên sách phủ v ấ t chi an h a n g bệ hạ cũng tại cung nội chờ đã lâu còn xin dịch công tử theo ta vào c u n g bệ hạ có rất nhiều lời muốn cùng ngài nói mấy danh ảnh vệ càng thêm hầu nghi nhưng cuối cùng không có mở miệm hỏi thăm cái gì chỉ là cùng nhìn nhau sau đó từng cái lâm vào trầm m ặ t ở trong bởi vì bọn hắn không rõ vì cái gì thiên sách người trong phủ sẽ ở trong hoàng cung xuất hiện hơn nữa còn trở thành liễu hoàng đế truyền thanh người cái này quá kỳ quái lục vương ra cũng tại sao dịch thu không có lập tức lên đường mà làm ở miệng hỏi lên hạ xuân thu hành tung lục vương ra cũng tại hai ngày này sự t ì n h quá nhiều lục vương ra từ trước đến nay bệ hạ ở cùng một chỗ xử lý tất cả sau này phiến p h ứ c vì để tránh cho đan dương thành xa vào đến đại loạn ở trong lục vương ra lực lượng trong tay cơ hồ tất cả đều đổ đi ra mình cũng phân thân thiếu phương pháp chỉ có thể đi theo bệ hạ bên cạnh giúp đỡ bệ hạ cùng nhau sắp xếp như ý quan hệ bất chỉ an khang hạ thấp người nói phân thân thiếu phương pháp đây cũng là một lý do không tệ được chưa phía trước dẫn đường ta bây giờ chỉ muốn ở trước mặt hỏi một chút lục vương ra hắn cái này phân thân thiếu phương pháp sáu đến cùng bận đến cái gì trình độ dịch thu mặt lộ vẹn ụ cười d ễ cận cất bước hướng về trong hoàng cung đi đến c h ư a x o n g còn t i ế p một đ o à n người v ừ a mới t i ế n liêu hoàng cung b ê n t r o n g không đ ợ i đi vào b a o xa k h o ả n g cách, liền đột nhiên xuất hiện mười mấy tên thiên sách phủ cao tay đem dịch thu sau l ư n g thất danh ảnh vệ bao bọc vây quanh những thứ này thiên sách phủ cao tay thực lực không tính là quá mạnh trên cơ bản đều cùng cái kia thất danh ảnh vệ tương đã ư Nhưng ơ n danh ảnh g thất bởi vì vệ đ đến sắp sửa bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ cho nên đối mặt với đột nhiên xuất hiện mười mấy tên thiên sách phủ cao tay vây quanh căn bản không có bất kỳ kháng cự nào năng lực Các Thất trong nhất danh ảnh vệ bên trong mạnh bên vệ cái kia a d này h ảnh vệ tiến lên vệ t r ư mười ộ t cái b á c c nhìn h mấy chầm những thứ n người người tên thiên sách phủ cao trong tay đầu lĩnh mặt không thay đổi nói đi theo bất chí an khang đi ở phía trước dịch thu không khỏi dừng bước quay đầu nhìn về phía cái kia mấy danh ảnh vệ bọn này thiên sách phủ cao thủ chỉ là bao vây ảnh vệ mà thôi đối với dịch thu bốn người không có bất kỳ cái gì b i ể u thị rõ ràng sáu nhất định là đến từ sở phi bạch mệnh lệnh dịch công tử những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần để ở trong lòng là ý của bệ hạ nguyên nhân nghĩ đến ngài cũng hiểu vẫn là nhanh đi ngự thư phòng à, nhường bệ hạ chờ đến quá lâu sẽ không tốt vất chí an khang khẽ cười nói ngữ khí nghe hơi có chút cường ngạnh hương vị dịch thu n h ư ớ n g n h ữ n g mày nhìn vất chí an khang một mắt phía sau ánh mắt một lần nữa rơi xuống những cái tia ảnh vệ trên thân mở miệng nói bọn hắn một đường bảo hộ ta và đồng bạn của ta vì an toàn của chúng ta mười sáu người chết chín cái cuối cùng chỉ còn lại bảy người trở về kết quả vừa mới trở về các ngươi liền muốn lấy không giải thích được lý do đem bọn hắn bắt đi vất chỉ an khang nụ cười trên mặt hơi hơi cứng đờ tựa hồ không nghĩ tới dịch thu sẽ có phản ứng như vậy dừng một chút phía sau miễn cưỡng tiếp tục cười nói dịch công tử bọn hắn dù sao cũng là a n h vệ nếu như không thể cam đoan lòng trung thành của bọn hắn như vậy liền sẽ là một cái to lớn thai hoàng ẩm đạo lý này ta tin tưởng ngài chắc chắn minh bạch chúng ta hoàn toàn dựa theo chỉ ý của bệ hạ đi làm ngài tội gì khó xử chúng ta đây chật chật trái một câu bệ hạ phải một câu bệ hạ có ý tứ gì dùng sở phi đến không đ ạ ta vừa đăng cơ có thời gian hai ngày sau thì nhìn không rõ ràng mình là người nào sao còn là nói sở phi trắng thật sự cho rằng ngôi vị hoàng đế này là hoàn toàn dựa vào chính hắn sức mạnh lấy được dịch thu mặt lộ vẻ vẻ trào phúng mảy may không cho bất t r ỉ an khang lưu mặt m ũ i kỳ thực tại mang theo ảnh vệ nhóm rời đi đan dương thành thời điểm dịch thu liền rất rõ ràng chờ đợi những thứ này ảnh vệ nhóm kết quả là cái gì chỉ cần sở phi trắng thành công cấp đoạt liêu hoàng vị như vậy những thứ này ảnh vệ liền không khả năng sống sót vô luận thực lực của bọn hắn mạnh cỡ nào cũng không luận toàn bộ nước sở vì bồi dưỡng bọn hắn hao phí bao nhiêu tài nguyên cuối cùng bọn họ là sở hoàng Nhân. dù là ảnh vệ nhóm chung với hoàng thất có thể cuối cùng trung thành là hoàng đế coi như những thứ này ảnh vệ nguyện ý một lần nữa hiệu chung sở phi trắng sở phi trắng cũng không khả năng tin hết mà đối với một cái đế vương tới nói phàm là xuất hiện chút ít không tín nhiệm cũng đủ để trí mạng bất quá trải qua như thế hai ngày ở chung những thứ này ảnh vệ từ đầu đến cuối đang liều hết toàn lực bảo hộ an toàn của hắn dù là sở dĩ như vậy phân đấu quên mình là tới từ sở hoàng mệnh lệnh dịch thu cũng nhất thiết phải hàm ơn t r u n g pin là dựa vào bọn họ liều mạng mới miễn cưỡng sống tiếp được nếu là tiếp tục tùy ý những thứ này ảnh vệ nhóm không minh m ắ chết dịch thu tâm cảnh sẽ xuất hiện vấn đề. dịch công tử lời này sáu nói liền nghiêm trọng chỉ là bệ hạ một mực chờ đợi n g à i trở về mà về phần những thứ này ảnh vệ thân phận của bọn hắn quá mức m ẫ n cảm nếu như dịch công tử nhất định phải đem bọn hắn lưu lại lời nói ta đương nhiên sẽ không vi phạm dịch công tử ý tứ nhưng là thỉnh dịch công tử không nên làm khó ta đây cái làm việc c h u n g p sáu cần dịch công tử đi cùng bệ hạ thương lượng vất chỉ an khang con người mặc dù lòng có tức giận ta cũng không dám cùng dịch thu cứng r ắ n chống đỡ chỉ có thể không mềm không cứng nói cũng tốt vậy thì đi gặp sở phi chẳng a cái này mấy danh ảnh vệ muốn đi theo ta cùng một chỗ nếu như ngươi không yên lòng mà nói tại mấy danh ảnh vệ hoảng hốt trong tâm tình một đoàn người rốt cuộc đã tới ngự thư phòng bên ngoài vất trì an khang coi như thông minh không có yêu cầu dịch thu chờ tại ngự thư phòng bên ngoài chờ hắn đi vào thông báo nhận được sau khi cho phép lại đi tiến vào mà là trực tiếp mang theo dịch thu tiến vào trong ngự thư phòng chỉ là ngự thư phòng coi như diện tích lại như thế nào rộng rãi nếu là lập tức tràn vào đi mấy chục người cũng sẽ hơi có vẻ chen trúc bởi vậy cái kia thất danh ảnh vệ cùng mấy chục tên thiên sách phủ cao thủ bị lưu tại ngự thư phòng bên ngoài làm dịch thu nhất hành bốn người đi theo các chỉ an khang tiến vào ngự thư phòng phía sau liền nhìn thấy sở phi trắng đang cùng hạ xuân thu tại trong ngự thư phòng thương lượng cái gì hai người thần tình nghiêm túc tựa hồ thương lượng vấn đề có chút phiền thức theo dịch thu bốn người cùng mất chị an khang cất bước đi vào sở phi trắng cùng với hạ xuân thu ánh mắt liền đồng thời rơi xuống liễu dịch thu trên thân đang tại thương thảo vấn đề cũng dừng lại người cuối cùng đã trở về vừa mới ta còn tại cùng lục vương gia lo lắng an toàn của ngươi không biết ngươi tình huống bên kia đến tột cùng cụ thể như thế nào nhìn ngươi cái bộ dáng này nghĩ đến nhất định rất khổ cực a nhanh ngồi xuống theo ta cùng lục vương gia nói kỹ càng một chút sở phi trắng cười hướng dịch thu v â y vây tay một thân vàng sáng long bảo phía dưới cả người nhìn rất có loại xuân phong đắc ý móng ngựa tật bộ dáng vô luận khí thế vẫn là hiện ra lòng tin đều cùng phía trước vẫn là hoàng tử thời điểm hoàn toàn khác biệt lúc này lại đối mặt với dịch thu đã có rõ ràng thái độ bề trên dịch thu hai mắt hiếp lại không có đối với sở phi trăng cái này hơi có vẻ cố ý lấy lòng tiến hành đáp lại chỉ là hai mắt nhìn về phía hạ xuân thu mặt không thay đổi nói lục vương ra ngài tựa hồ cũng không có tuân thủ cùng ta ở giữa ước định hạ xuân thu cảm thấy máy động nghe dịch thu rõ của biết dịch thu đây là sự thực tức giận không khỏi có chút cười cười xấu hổ mở miệng nói chuyện đột nhiên xảy ra đan dương bên trong thành tình h u n g có chút hỗn loạn ta không thể không lưu lại tránh đan dương thành thật sự xảy ra vấn đề hơn nữa suy nghĩ có m ộ ư ơ i sáu danh ảnh vệ đi theo bên cạnh ngươi an toàn vẫn có bảo đảm sở phi trắng nhưng là nhìn xem dịch thu không có phản ứng chính mình cảm thấy hơi cảm thấy tức giận nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài nói thật đúng là hơi hợt lục vương ra việc này chờ đi tới quá mùa hè trên đường ta muốn thật tốt cùng ngài nói một chút mặt khác cùng ta đồng thời trở về ảnh vệ chỉ còn lại bảy người bọn hắn ta muốn cùng một chỗ mang đi dịch thu lạnh giọng nói cái gì sở phi b ạ c h trên mặt cuối cùng nhịn không được hiện lên kinh ngạc biểu lộ chưa xong còn tiếp dịch thu ngươi nghĩ làm cái gì hạ xuân thu cũng đối dịch thu thuyết pháp rất là ngoài ý mớn những ngày mở miệng hỏi không có gì hai ngày này thời gian nếu như không phải ảnh vệ môn phân đấu quên mình ta sớm liền chết ở long nguyên châu thủ h ạ cho nên nếu để cho mắt của ta trận trận nhìn xem bọn hắn hy sinh tại loại này ngôi vị hoàng đế thay đổi bên trong ta làm không được dịch thu rất là đơn giản nói ảnh vệ là chúng ta nước sở hoàng thất bồi dưỡng ra được đỉnh cấp hộ vệ bọn hắn chỉ trung thành với hoàng thất hoặc có lẽ là chỉ trung thành với hoàng đế cụ thể đến cái này một nhóm ảnh vệ chấm vị t i ê phụ hoàng chính là bọn hắn duy nhất thần phục mục tiêu bởi vì mặc kệ từ bất luận cái gì góc độ đi xem bọn hắn đều phải chết người nghĩ mang đi bọn hắn không ngoài coi trọng bọn hắn thực lực cường đại nhưng đầu tiên bọn hắn không thể là vì ngươi sử dụng thứ yếu xem như cùng chấm cùng một chỗ lật đổ chấm vị kia phụ hoàng thống trị người ảnh vệ đối ngươi căng hận cảm xúc không thể so với đối với chấm nhẹ ngươi nếu thật là mang theo bọn hắn cùng đi nói không chính xác lúc nào cũng sẽ bị bọn hắn giết sở phi trắng đã lấy chấm tự xưng cứ việc nghi thức lên ngôi kỳ thực còn không có chân chính tiến hành nhưng sở phi bạch hoàng vị tại nơi truyền vị chiếu thư cùng ngọc tỷ truyền quốc song trọng dưới Đến n lung lung rất rất đề bất quá cái này cũng không ảnh hưởng sở phi trắng hành xử hoàng đế quyền lợi cũng không ảnh hưởng khác nước sở đại thần và nhân vật quyền thế đối với sở phi làm trò chơi phía trước ngôi vị hoàng đế tán đồng nói trắng ra là sáu đăng cơ đại điện càng nhiều là làm cho phổ thông bách tính đi xem xem như một loại danh chính nôn thuận chiếu cáo thiên hạ mà thôi đó là của ta vấn đề cũng không nhọc đến ngươi quan tâm tóm lại còn lại cái này vài tên ảnh vệ ta nhất định phải mang đi cái này không cho thương lượng ta sẽ không c h ơ mắt nhìn bọn hắn đi chết đến nỗi mang đi sau đó xử lý bọn hắn như thế nào nhưng là ta cần phải đi suy tính không liên quan với các ngươi dịch thu nôn từ tương đương không k h á c h k h í hạ xuân thu bởi vì cảm thấy hổ thẹn đối với dịch thu loại thái độ này cũng không cảm thấy không thích hợp có thể sở phi trắng dựa sát thực có chút khó mà tiếp tục nhấm lại sắc mặt hơi âm trầm phía dưới nhìn xem dịch thu cái kia cường n ạ n h bộ dáng mở miệm nói dịch thu k quay đầu nhìn về phía sở phi trắng nói tiếp tam hoàng tử ta phải nhắc nhở ngươi nước sở hoàng vị không tốt ngồi ngươi phải nhớ kỹ vì cái gì phụ thân của ngươi sẽ bị đổi xuống lao nghỉ cũng là bởi vì phụ thân của ngươi không nghe lời sở phi b ạ c h sắc mặt cuối cùng có biến hóa rõ ràng bởi vì dịch thu câu nói này nói đến nỗi đau của hắn nếu như nói ngồi lên nước sở hoàng vị phía sau còn có chuyện gì là nhường sở phi trắng lòng có tích tụ khó mà tiêu tan đó chính là cướp đoạt ngôi vị hoàng đế qua trình t r u n g hắn không thể không đại lượng mượn đến từ hạ xuân thu sức mạnh cùng với dịch thu kiềm chế mặc dù nói sở phi trắng là một cái xem trọng kết quả lớn xa hơn quá trình người đối với hắn tới nói chỉ cần có thể ngồi trên hoàng vị như vậy vô luận trả giá giá bao nhiêu hắn cũng đều là có thể tiếp nhận nhưng cái này không mang ý nghĩa sở phi trắng sẽ không ngại dịch thu ta dù sao đã là nước sở hoàng đế ngươi đối với ta hẳn có tối thiểu tôn trọng sở phi trắng cắn r ă n g nói tôn trọng là lẫn nhau hoàng đế bệ hạ muốn cho ta tôn trọng ngươi đầu tiên ngươi nên đối với ta bảo trì nguyên bản thái độ nếu như leo lên liếu hoàng vị liền để ngươi quên hết tất cả vậy ta nghĩ cái ghế kia ngươi cũng ngồi không lâu lâu dịch thu m ặ t không thay đổi nói tốt không muốn tranh luận loại này chuyện không có ý nghĩa còn lại cái kia vài tên ảnh vệ đã ngươi muốn mang liền mang theo à dù sao cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì bất quá chính ngươi phải suy nghĩ kỹ nếu là bởi vì cái kia vài tên ảnh vệ muốn gây bất lợi cho ngươi từ đó để cho ngươi đưa thân vào nguy hiểm ở t r o n g bởi vậy mang tới kết quả chỉ có thể ngươi tự gánh vác hạ xuân thu mở miệng đánh gậy liêu dịch thu cùng sở phi trắng ở giữa càng ngày càng khó kham bầu không khí không nói chuyện ngữ bên trong ý tứ h i ệ n nhiên là thiên hướng dịch thu cái này khiến sở phi b ạ c h tâm tình càng thêm ác liệt nhưng không thể làm gì chỉ là trong nội tâm phía trước sinh ra ý nghĩa kia lại trở nên càng ngày càng rõ ràng cũng càng phát có lực hấp dẫn đương nhiên ta rất rõ ràng mình tại làm cái gì tất nhiên trong vấn đề này đã đạt thành nhất trí như vậy ta cũng không cái gì chuyện rồi khác hai ngày này thời gian quả thực qua rất khổ cực trung pin là còn sống trở về ta phải đi nghỉ ngơi một chút dịch thu nói có chút m ệ t m ỏ i khoát tay náo quay người liền muốn rời đi ngự thư phòng nhưng mà không đợi hoàn toàn quay người liền bị hạ xuân thu mở miệng ngăn cản trước tiên chớ vội đi vừa vặn ta và tam hoàng tử tại thương lượng liên quan tới đông sơn hội sự t ì n h ngươi cũng cùng một chỗ phát biểu ý kiến a đông sơn hội liên quan tới phương diện nào dịch thu nhữ mày v ấ n đạo hạ xuân thu đầu tiên là phất tay ra hiệu bất t r ị an khang ra khỏi ngự thư phòng sau đó mới mở miệng trịnh trọng nói có một vô cùng tin tức xấu phải nói cho ngươi sở hoàng cũng chưa chết tại tam hoàng tử công chiếm hoàng cung qua trình trung sở hoàng bị vài tên thần bí thánh linh cứu đi sau đó liền không biết tung tích chúng ta hoài nghi sáu cứu đi sở hoàng thánh linh là đông sơn hội nhân sở hoàng không chết dịch thu trên mặt hiện lên vẻ mặt ngạc nhiên không sai chúng ta sở dĩ hoài nghi đông sơn hội nhân cứu đi sở hoàng chủ yếu là bởi vì tại sở hoàng được cứu sau khi đi tể tướng phủ người không phòng chống chỉ để lại thông thường người hầu nhưng tể tướng dương đi núi cùng tể tướng phủ bên trong vài tên nhân vật mấu chốt toàn bộ cùng một chỗ biến mất không còn tam tích hạ xuân thu gật đầu một cái một mặt bất đắc dĩ tiếp tục nói hơn nữa công chiếm hoàng cung cái kia buổi tối để bảo đảm đối với hoàng cung tuyệt đối k h ô n g chế toàn bộ đan dương thành kỳ thực là ở vào tương đối chạy không trạng thái cho nên không có gì bất ngờ xảy ra sở hoàng cung dương đi núi bây giờ hẳn là thoát đi đan dương chúng ta còn muốn đi bắt bọn hắn không khác thiên phương giả đảm một kết quả như vậy thật đúng là ra dịch thu ngoài ý liệu nếu mày nghĩ nghĩ phía sau dịch thu kỳ quái hỏi dương đi sơn dưới tay lại có sức mạnh cường đại như vậy muốn đem sở hoàng tử trong hoàng cung cứu đi không những đối với tại tình báo phương diện phải kịp thời nắm giữ đồng thời an bài đi ra ngoài v cũng tất nhiên muốn tại nước nhất định chuẩn phía trên đông sơn hội cho hắn sức mạnh to lớn như vậy là muốn làm cái gì muốn nói chuyên môn là vì nghĩ cách cứu viện sở hoàng mà nói quá không thực tế chúng ta tạm thời cũng không nghĩ rõ ràng vừa mới ta và tam hoàng tử đang thảo luận chính là chỗ này chuyện vừa vặn ngươi đã trở về cùng một chỗ nghiên cứu ký một chút ta chưa xong còn tiếp dịch thu nghe vậy ra hiệu bạch thi vũ ba người tùy tiện sau khi ngồi xuống tiến lên đi tới hạ xuân thu bên cạnh m ở miệng vì v ấ n đạo có cái gì tình báo sao có nhưng mà cũng không nhiều thời gian có hạn lại thêm phá vỡ hoàng quyền mới là chuyện trọng yếu nhất cho nên trong khoảng thời gian này tình báo thu thập trọng tâm vẫn luôn tại nước sở hoàng cung bởi vậy sưu tập được tình báo có thể cho ngươi cung cấp trợ g i ú p không có bao nhiêu hạ xuân thu nói đưa tay từ ngự án bên trên cầm lên một trồng tờ giấy đưa cho liếu dịch thu dịch thu tiếp nhận tờ giấy nhanh chóng lật xem nội dung quả thật rất ít tổng cộng chỉ có không đến mười trang cho nên vẹn vẹn liếc mấy cái liền nhìn hết toàn bộ dịch thu thử nhai răng d ư ơ n g lên trong tay phần tình báo này dợ khóc dợi nói lục vừng ra nếu như phần tình báo này không phải ngươi cho ta tính toán muốn h à chúng i t h ta hay là từ hợp lý góc độ đi phân tích ga muốn thực sự là giống như lời ngươi nói như thế cứ đi sở hoàng chính là đông sơn hội nhân như vậy đông sơn hội có lý do gì tại đan dương thành mai phục lực lượng cường đại như vậy dịch thu cầm trong tay phần này hắn thấy như cùng cười l ờ i nói vậy tình báo một lần nữa ném trở về ngự án phía sau mở miệng nói ra người cảm thấy thế nào vì cứu đi sở hoàng đối phương xuất động tám tên thánh linh mà trong đó sáu người đều chết ở trong cung cơ bản có thể xác định đối phương nhận được tin quá trình vô cùng vội vàng cho nên tập kết nhân thủ cũng tiến hành cực kỳ vội vàng toàn bộ hành động quá trình c h u n g sau đó đi xem vô cùng thô giáp cơ bản không có bất kỳ hành động gì kế hoạch lại hoặc là sớm chuẩn bị cho nên đối phương hẳn là tại tam hoàng tự động thủ sau đó mới phát giác không thích hợp xác định không kịp thay đổi toàn bộ đại thế dưới tình huống tạm thời quyết định không tiếc bất cứ giá nào cứu đi sở h o à n g mà cuối cùng bọn hắn chết sáu tên thánh linh cho dù là đông sơn hội chết đi sáu tên thánh linh cũng nhất định sẽ vô cùng thịt đau hạ xuân thu tiếp tục vấn đạo rõ ràng chỉ muốn nghe một chút dịch thu đối với cái này chuyện cách nhìn nếu như đông sơn hội tại đan dương thành nội chuẩn bị những người này nguyên nhân căn bản cùng sở h o à n g không liên quan lời nói cũng chỉ có thể chứng minh tại đông sơn hội xem ra có người trình độ trọng yếu v ừ a xa quá những người này chung vào một chỗ giá trị dịch thu vất cảm cảm thấy mình tựa hồ có chút đầu mối nhưng trong lúc nhất thời còn không cái gì rõ ràng cho nên tiếp tục phân tích nói người này hẳn không phải là dương hành sơn bởi vì dương hành sơn bản thân cũng không có giá trị quá lớn hắn đối với đông sơn hội toàn bộ giá trị đều đến từ nước sở tể tướng cái thân phận này bên trên về phần hắn tự thân nhất chuyển thánh linh cảnh giới đối với đông sơn hội ý nghĩa không lớn từ nơi này một số người hành động phương thức đến xem bọn hắn bản thân chức năng liền thuộc về bảo hộ cùng nghiệp hộ người thoát đi trừ cái đó ra tại đông sơn hội bên trong c ó thể còn có thể kiêm một chút tình báo nhiệm vụ như vậy bọn hắn tại đan dương thành đương nhiên chính là vì bảo hộ người nào đó hoặc một ít người an toàn nếu như người này không phải dương hành sơn thì là ai phía trước liêu quốc quốc gia đội bị lục vương ra ngươi bắt đi tiếp đó trực tiếp xử tử những người này đều căn bản không có xuất hiện qua bởi vậy liêu quốc quốc gia đội không phải bọn hắn bảo vệ mục tiêu mà ngoại trừ liêu quốc quốc gia đội bên ngoài đồng dạng bị chúng ta hoài nghi là đồng sơn hội nhân sáu chính là vị kêu tên là tần minh thần bí h n chế mít nói đến đây dịch thu ánh mắt càng ngày càng sáng tiếp tục nói như những người này lúc ban đầu bảo hộ mục tiêu là tần minh mà nói chẳng phải là nói tại đồng sơn hội trong mắt của tần minh so dương hành sơn càng trọng yếu hơn dương hành sơn coi như không phải đồng sơn hội nhân vật trọng yếu cũng nhất định là cao tầng mà cái tần minh chẳng lẽ là đông sơn hội một trong nhân vật trọng yếu lấy hắn hiện ra luyện dược năng lực ngược lại thật là có khả năng này hơn nữa nếu là hắn tại án chê mịt đại hội khu đông đấu loại bên trên kỳ thực cũng không dùng đem hết toàn lực mà là vẫn có chỗ cất giữ lời nói như vậy đối với đông sơn hội tới nói dạng này một cái tiêu chuẩn án chê mịt coi như thật có thể tính được là bảo vật vô giá càng nói càng cảm thấy rất có khả năng này dịch thu hai mắt càng ngày càng sáng âm thanh nhưng là không tự chủ được thấp đứng lên khó trách sáu khó trách tại biết rõ liêu quốc, quốc gia đội mất tích tuyệt không bình thường rất có thể thân phận của mình cũng đã bại lộ dưới tình huống cái k i a tần minh như cũng không có quá nhiều lo lắng bộ dáng xem ra hắn là xác định cho dù ngoài ý muốn nổi lên mình cũng có thể toàn thân trở ra nói đến đây dịch thu đột nhiên sáng tỏ thông suốt hơn trước đây một chút tương đối quái dị tình huống phạm phất lập tức liền tất cả đều móc nối lên hạ xuân thu đồng dạng hai mắt sáng lên nhưng lại cũng không có mở miệng nói chuyện mà là túi đầu trầm tư đứng lên s ở phi trắng thì nhữ mày không biết suy nghĩ cái gì dịch thu không có tiếp tục suy xét thời gian quá dài trong đầu cẩn thận thôi sao một phen phía sau xác định chính hắn một suy đoán khả năng cực lớn liền trực tiếp mở miệng hỏi tần minh bây giờ ở nơi nào hẳn là c o n ở tuyển thủ dự thi địa điểm chờ đợi ngày mai bên trong cùng một chỗ đi tới quá hạ mới đúng bất quá hai ngày này thời gian tình báo trọng tâm cũng không tại bên kia cho nên ta không có thể xác định hạ xuân thu trầm giọng nói lập tức phái người đi đem hắn trộm tới nếu như tần minh thật là đông sơn hội nhân viên nồng cốt vậy hắn giá trị nhưng lớn lắm vô luận có thể hay không từ trong miệng của hắn đào ra đồ vật chỉ cần khống chế lại hắn đối với đông sơn hội tới nói chính là tổn thất thật lớn lại thêm bởi vì hoàng vị thay đổi đến mức đã mất đi tác dụng thực tế dương hành sơn đông sơn hội tại nước sở đem tổn thất nặng n ề d ị thu không hề do dự làm ra quyết định phía trước đối với phải t r ă n g muốn bắt tần minh còn có chút do dự chủ yếu ở c h ỗ không xác định tần minh đối với đông sơn hội trình độ trọng yếu tùy tiện bắt lại mà nói lại thêm phía trước liêu quốc quốc gia đội vấn đề vạn nhất nhường đông sơn hội bắt đầu sợ hãi từ đó chặt đứt hết thẻ vươn ra xúc tu vậy liền có chút cái mất nhiều hơn cái được nhưng giờ này khác này tại phát hiện tần minh chân chính trình độ trọng yếu rất có thể đạt đến đông sơn hội nhân viên nồng cốt tình cảnh như vậy trước đây lo nghĩ liền không có bất kỳ ý nghĩa gì bởi vì nếu là có thể thông qua tần minh đến đúng thần bí đông sơn hội có một chân chính cụ thể thiết thực hiểu rõ như vậy vô luận đối với quá hạ lai giảng hay là đối với tại dịch thu tới nói đều ý nghĩa trọng đại nghe dịch thu yêu cầu hạ xuân thu đồng dạng không hề do dự gật đầu đồng ý nói ta đây liền đi an bài nhân thủ chỉ cần cái này tần minh bây giờ còn tại đan dương thành nội hắn cũng đừng nghĩ chạy đi so với dịch thu cùng hạ xuân thu trực tiếp sở phi trắng ngược lại là có vẻ hơi chần chờ bất quá nhưng cũng chưa nói ra ý kiến phản đối đang lúc hạ xuân thu phải ly khai ngự thư phòng dự định đi an bài nhân thủ bắt tần minh thời điểm một cỗ kinh khủng hồn lực uy áp đẫu nhiên xuất hiện ở nước sở hoàng cung bầu trời chưa xong còn tiếp cái này hồn lực uy áp xuất hiện vô cùng đột ngột không có bất kỳ cái gì điểm báo trước hơn nữa áp lực cường đại làm cho người nhìn thấy mà giật mình ngũ truyền thanh linh hạ xuân thu đẫu nhiên dừng bước đồng thời nhanh chóng quay đầu theo ngự thư phòng cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ này khí tức hắn có chút quen thuộc nhưng xuất hiện quá đột nhiên hơn nữa khí tức lộ ra áp bách tính chất m ư ờ i phần nhường hắn trong lúc nhất thời không nghĩ tới đến tột cùng là ai bất quá thông qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại thấy rõ khí tức nơi phát ra là một gã trôi nổi tại hoàng cung bầu trời lao giả phía sau hạ xuân thu liền minh bạch cái này cảm giác áp bách m ư ơ i phần thậm chí mơ hồ mang theo một loại nào đó cực độ phẫn nộ háo hức hức hào nước sở hoàng thất cái kia vị lão tổ tông sáu đã trở về so dự tính sớm hơn một chút xem ra sở lão cũng phát hiện vấn đề trên con đường này cũng không biết là như thế nào chạy về hạ xuân thu có chút cười cười xấu hổ quay đầu nhìn về phía liễu dịch thu cùng sở phi trắng nói tiếp tần minh sự tình sau đó rồi nói sau chúng ta cần phía trước đối với sở lão l ử a giận chuyện này tất cả mọi người có phần ai cũng trốn không thoát liên quan bất quá cũng không cần lo lắng quá mức nhường sở lão xuất một chút n ộ khí hẳn là cũng, cũng không có cái gì dù sao tại sở lão trong lòng nước sở mới là xếp ở vị trí thứ nhất hạ xuân thu cho láo phu láo lan ra đến. Lơ lửng ra đến. trên ạ i hoàng cung bầu t ờ mười i giận vậy ta nước sở hoàng thất lao tổ tông trung khí mười phần tức t lao nước hoàng phần lớn. sở khí r quá thực tế hắn cho tới bây giờ còn không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng cái này không ảnh hưởng hắn đoán được mình bị buồn g địch tân tân khổ khổ chạy tới đông sơn s ơ n mạch ô m cực lớn kỳ vọng muốn đối với cái nào cái gọi là đấu tông bí tàng c h i điệu tiến hành tìm tòi kết quả không qua bao lâu thời gian liền phát hiện cái kia bí tàng c h i điệu căn bản chính là giả k h c vài tên đi trước ngũ truyền thánh linh rõ ràng cũng không dự liệu được lại là dạng này một cái tình huống dù sao phía trước lấy được hết thẻ tin tức đều cho thấy cái này bí tàng tri đ i ệ có cực lớn xác suất hẳn là thật sự bất quá so với khác mấy danh ngũ c h u y ể n thánh linh vẹn vẹn chỉ là rất cảm thấy thất vọng bên ngoài nước sở cái này vị lao tổ tông nhưng là nhạy cảm phát giác chỗ không đúng nếu như cái này bí tàng chi địa là giả như vậy tạo dựng cái này giả mạo hàng người sau lưng mục đích là cái gì đơn thuần vì lừa gạt một chút ngũ c h u y ể n thánh linh đến đây một chuyến tay không trên thế giới này e rằng còn không có người nhàm chán như vậy tồn tại tại loại này dự cảm bất tường ảnh hưởng dưới nước sở cái này vị lao tổ tông đường về quá trình cơ hồ có thể tính là toàn lực ứng phó gấp rút lên đường lúc này mới so dự tính thời gian sớm rất nhiều quay trở về đan dương thành kết quả mới vừa tiến vào đan dương thành liền thấy toàn thành đều là tơ trắng mang nước sở cái này vị lao tổ tông cảm thấy vậy không t ư ở n g dự cảm càng ngày càng đ n g đậm không hề dừng lại một chút nào vọt thẳng đến liêu hoàng cung bầu trời tiếp đó cũng không thu liễm chính mình bởi vì gấp rút lên đường mà mạnh mẽ bên ngoài hồn lực khí tức cứ như vậy lơ lửng tại hoàng cung giữa không t r u n g quát lớn lên hạ xuân thu bởi vì h ắ n thấy có năng lực tạo dựng r a loại này giả đấu tông bí tàng tri địa nhường rất nhiều ngũ c h u y ể n thánh linh đều tin cho là thật chưa đi đến vào trong đó phía trước hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ sơ hở ngoại trừ quá hạ hoàng thất bên ngoài những người khác căn bản không có khả năng làm đến cho nên nếu là nước sở thật sự xảy ra vấn đề chuyện này bí tàng chi địa sẽ xuất hiện chính là vì đem hắn rời đan dương thành lời nói như vậy tự nhiên liền chỉ có hạ xuân thu có năng lực như thế cùng động cơ không thể không nói x ấ u hạ xuân thu cái này hắc qua c o n từ thực làm hạ xuân thu cùng dịch thu cùng với sở phi trắng cùng một chỗ từ trong ngự thư phòng đi ra thời điểm nước sở cái này vị lao tổ tông lập tức con ngươi kịch liệt co vào bởi vì hắn thấy được sở phi bạch thân lên vàng sáng long bảo đồng thời tại khí tức cảm ứng ở trong phát hiện hoàng cung khí tức càng là dạng như lạ lẫm mọi người khí tức cũng đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì nước sở cái này vị l a o tổ tông nghi hoặc không có kéo dài thời gian quá lâu làm hạ xuân thu tam nhân đứng tại ngự thư phòng trước cửa cho hắn đi xong lễ phía sau tại hắn phiêu lạc đến ba người trước người trước t i ê n sở phi trắng liền không có chút nào giấu g i ế m đem mấy ngày nay thời gian bên trong phát sinh hết thảy nói cho hắn chỉ bất quá tại một chút liên quan sự tình bên trên có chỗ mỹ hóa tỷ như vốn là muốn vào cung lưu sát sở hoàng là đại hoàng tử cùng thái tử tứ hoàng tử cũng tham dự trong đó ba người liên hợp hy vọng có thể lật đổ đà đ ả o sở hoàng thống trị từ đó nhường thái tử ngồi trên hoàng vị về phần hắn sở phi trắng tự nhiên chính là muốn cứu vớt hoàng đế ở trong cơn nhưng thế nhưng chuẩn bị không đủ cuối cùng không có thể đem hoàng đế cứu ra chỉ là cuối cùng liệu mạng toàn bộ sức mạnh đem ba cái giết cha hung đồ chu sát hết thảy tất cả tất cả đều sau khi kết thúc bởi vì trong hoàng thất thành niên hoàng tử cũng chỉ còn lại có một mình hắn vạn bất đắc d i phía dưới hắn chỉ có thể đi trước kế vị dù sao quốc không thể một ngày không có vua đến nỗi trong cùng những người khác tử vong đương nhiên cũng là bị đại hoàng tử thái tử cùng với tứ hoàng tử nhân giết chết cuối cùng một câu nói tất cả tội ác cũng là ba vị kia đã chết mất hoàng tử làm ra về phần hắn sợ phi trắng đương nhiên đại biểu cho thích cùng chính nghĩa Nước bởi vậy dù là hồn lực hơi thở chập trùng ba động không coi là quá lớn lại vẫn làm cho toàn bộ hoàng cung đều tựa như nghe đón một hồi như cơn lốc dịch thu ba người cảm xúc rõ ràng nhất dù sao ba người khoảng cách vị này ngũ chuyển thánh linh gần nhất mãi cho đến sở phi trắng đem chính mình đan ngôn ngữ toàn bộ nói xong nước sở cái này vị lao tổ tông đều từ đầu đến cuối không nói một lời bầu không khí có chút ngưng kết nhường sở phi bạch hô hấp mơ hồ dồn dập chút hạ xuân thu cùng dịch thu ngược lại là lộ ra có chút nhẹ nhõm dù sao với nhau sức mạnh khác biệt hiện ra k h í c h ẳ n g cùng thái độ đương nhiên liền sẽ có khác biệt to lớn qua tương đối dài một đoạn thời gian tựa hồ không khí chúng q u n h cũng đã đọc lại nước sở cái này vị lao tổ tông mới rốt cục mở miệng nói trong cung những người khác đều đã chết là lao tổ tông rất xin lỗi chấm sáu ta tới không đủ kịp thời không có thể cứu bọn hắn bất quá mấy vị kia tuổi còn tiểu nhân huynh đệ vẫn còn sống sót đ o á n chừng đại ca bọn hắn chưa kịp ra tay sở phi nói vô í c h rất nhiều là thành k h ẩ n nước sở cái này vị lao tổ tông nhưng là bật cười một tiếng đứng thẳng lôi kéo mí mắt nhìn xem sở phi trắng dễ cực nói bây giờ còn sống sót vậy thật đúng là không dễ dàng ngươi nghĩ rất chu toàn biết bọn hắn bây giờ sống sót muốn so chết tốt hơn bất quá ta rất yêu kỳ bọn hắn sẽ ở lúc nào chết đi tất nhiên tất cả mọi người đều đã chết bọn hắn đương nhiên cũng là không thể sống chỉ là ngươi có thể đợi ba lại nguyện ý chờ bao lâu chưa xong còn tiếp sở phi trắng lập tức không nói gì hắn không có trông cậy vào đã biết dạng ý kiến có thể làm cho nhà mình lao tổ tông tin tưởng nhưng dạng này một cái thuyết pháp không thể nghi ngờ đại biểu cho tiên minh thái độ nói cho nhà mình lao tổ tông sự thật đã cố định có thể tiếp nhận liền tiếp nhận không thể tiếp nhận cũng chỉ có thể tiếp nhận chỉ cần không hy vọng nước sở xuất hiện lớn vấn đề như vậy vô luận trong nội tâm nghĩ như thế nào đều chỉ có thể chống đỡ hắn vị này tân hoàng đế hơn nữa tại sở phi bạch nhận thức ở trong nhà mình lao tổ tông cũng đúng là một người như vậy có thể lao tổ nhà mình tông cái phản ứng này lại quả thực có chút ngoài dự liệu như thế trước mặt mọi người bỗng nhiên ở giữa đem lời cũng nói ra sáu là có ý gì lục vương gia h ả o tâm cơ giỏi tính toán vì đem ta rời đan dương thành thế mà làm ra thủ bút lớn như vậy cái k i a thuộc về đấu tông bí tàng chi đ ị a đem bao quát ta ở bên trong rất nhiều ngũ truyền thánh linh toàn bộ lừa gạt ở trống bên trong có thể tạo dựng ra giống như thật như thế bí tàng chi đ ị a để chúng ta tại chưa đi đến vào trong đó phía trước cũng không có phát hiện vấn đề gì nghĩ đến thái hạ cũng bỏ ra cái giá không nhỏ a theo sở phi trắng lâm vào trầm mặc ở trong nước sở vị lao tổ tông này cũng không tiếp tục trả phúng mà là quay đầu nhìn về phía hạ xuân thu trong giọng nói không che giấu chút nào bất mãn của mình hạ xuân thu sắc mặt một đắng theo bản năng nhìn liễu dịch thu một mắt trong lòng tự nhủ việc này cùng ta có quan hệ gì đây đều là dịch thu làm a sáu như thế nào cuối cùng còn muốn ta tới có nổi n nhưng nhìn xem dịch thu căn bản nhìn đều không nhìn hắn một mắt hạ xuân thu cảm thấy liền không khỏi càng thêm phiền mượn thấy hắn liền xem như nói ra tình hình thực tế nước sở vị lao tổ tông này cũng căn bản không có khả năng tin tưởng mà lại nói ra tình hình thực tế cái gì xấu quả thực không có ý nghĩa cho nên hạ xuân thu ho khan hai tiếng mợm nói sở lão còn xin ngài thông cảm ta cũng xin ngài tin tưởng nếu như không phải vạn bất đắc dĩ chúng ta thái hạ phương diện cũng không nguyện ý ra hạ sách này một cái ổn định bình hòa nước sở phù hợp tất cả mọi người lợi ích cùng nhu cầu đối với chúng ta thái hạ tới nói một khi nước sở phát sinh cũng là chúng ta tuyệt đối không muốn thấy húng chi nước sở cùng chúng ta thái hạ trải qua nhiều năm như vậy giao dung giữa lẫn nhau có thể nói trong ngươi có ta trong ta có ngươi một khi nước sở xuất hiện dung chuyển đối với ta thái hạ cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ cho nên sáu sở lao ngài hẳn là tin tưởng chúng ta tại sao muốn làm như vậy Bởi vì đối với Thái hạ tới nói, nước sở đối hơi hơi phi bạch tới nói, n sở n trầm mặc là bởi vì không biết trả lời thế nào sở quốc lao tổ tông chất vấn sở quốc lao tổ tông trầm mặc nhưng là bởi vì hắn rất rõ ràng hạ xuân thu lập trường và cách làm như vậy sáu căn cứ vào hắn biết tình huống kỳ thực đồng thời không có hữu vấn đề chỉ là trên mặt cảm tình cuối cùng không thể nào tiếp thu được lại là một hồi khó chịu yên tĩnh một hồi lâu công phu nước sở vị lao tổ tông này mới có hơi chật vật mở miệng nói lục vương gia đều biết không thể tính toán đ ề u biết chỉ có thể nói là đ o á n được cuối cùng loại chuyện này không có khả năng có chứng cứ chỉ là sở hoàn g một loạt cử động này để cho ta đối với hắn sinh ra hoài nghi đồng thời dịch thu nói cho ta biết một ít chuyện cùng với phân tích của hắn đều để ta đối với loại này hoài nghi vô cùng sâu sắc hạ xuân thu trầm giọng nói câu nói này cuối cùng nhường sở quốc lao tổ tông chú ý của lực chuyển rời đến l i ê u dịch thu trên thân trên giới quan sát một lát nhiịch thu sở quốc lao tổ tông mở miệng nói dịch công tử lục vương gia sẽ có lựa chọn như vậy ta rất lý giải vô luận có thể hay không tiếp nhận nhưng hắn ở vào như thế một vị trí liền tất nhiên muốn như vậy đi làm nhưng ta chính xác không rõ ngươi ở đây trong sự kiện vì sao lại dính dấp sâu như thế hai cái quái vật khổng lồ vô luận đối mặt nhâm hà nhất cái ngươi cũng nhỏ yếu giống như bụi trần ngươi sẽ không sợ tại loại này dây dưa bên trong bị nghiền thành bã vụ sao không nói trước ngươi là làm sao biết một ít chuyện chỉ nói những chuyện này sáu lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu ngươi chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi dịch thu hơi hơi nhúm mày hắn trong lúc nhất thời cũng không đoán ra được nước sợ vị lao tổ tông này là có ý gì cho nên trầm tư một chút phía sau liền trực tiếp thành thật nói rất nhiều người có thể sẽ cảm thấy trời sập xuống có một cao treo lên từ đó đối với một ít chuyện làm như không thấy nhưng ta sẽ không muốn như vậy bởi vì một ngày nào đó ta sẽ trở thành cao nhất người kia cho nên thế giới này bây giờ là các ngươi lại sớm muộn cũng sẽ là của ta đã như vậy ta đương nhiên liền không thể tùy ý các ngươi làm càng d ỡ thật đem cái này thế giới khiến cho dối loạn đến lúc đó nên như thế nào kết thúc sở q phi trắng cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía liêu dịch thu chỉ có hạ xuân thu không có bất kỳ cái gì bất ngờ biểu lộ hào khí phách h ả o long dạ thực sự là khó có thể tưởng tượng chu triều loại địa phương kia sao có thể bồi dưỡng được nhân vật như ngươi sáu sở quốc lao tổ tông cảm khái một câu liên quan tới điểm này ta cũng rất tò mò bất quá chính xác không cách nào trả lời ngươi dịch thu cười không người đáng tiếc nếu như ta nước sở những hoàng tử này bên trong cũng có thể có nhân vật như ngươi như vậy dù cho hoàng vị đổi một người tới ngồi lại có thể thế nào hết lần này tới lần khác đều là trí lớn nhưng t à i m ọ n hạng người lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng sở quốc lao tổ tông lắc đầu quay đầu một lần nữa nhìn về phía sở phi trắng nói tiếp ta giả lục vương gia cũng biết ta sống không được mấy năm bằng không mà nói một lần này cái gọi là đấu tông bí tảng như thế nào có thể để cho ta như vậy khát vọng như vậy phấn đấu b ê n mình đến mức cho các ngươi bắt được sơ hở cho nên việc đã đến nước này các ngươi vô luận muốn làm sao não ta cũng đều không còn được các ngươi đến cùng muốn làm gì cũng đều không có quan hệ gì với ta từ hôm nay trở đi mãi cho đến ta chết đi mới thôi ta đều chỉ có thể ở tại nơi này trong hoàng cung vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì tuyệt không rời đi nửa bước mà về phần ngươi cuối cùng được như nguyện ngồi lên tấm kia l o nghỉ nhưng lại có gì hữu dụng đâu ngươi sẽ lo lắng sẽ biết sợ nếu như không có ta bảo hộ ngươi thậm chí ngay cả tòa này hoàn g c u n g cũng không dám một bước đi ra ngươi và phụ thân ngươi là người giống vậy như vậy tất nhiên hôm nay thái hạ sẽ thông qua ngươi tới lật đổ đả đảo cha ngươi thống trị sau này chẳng lẽ cũng sẽ không lại thông qua người khác đưa ngươi từ cái ghế kia bên trên đuổi xuống sở quốc lao tổ tông trên mặt hiện lên dếo c ậ t biểu lộ tiếp tục nói quyền thế mê nhân nhãn dưới loại tình huống này mất lý trí trở nên điên cuồng cũng coi như là tình huống bình thường nhưng vẫn là câu nói kia có gì hữu dụng đâu từ nay về sau ngươi chú định chỉ có thể một mực chờ trong hoàn cùng một bước tù phạm dù cho ngươi có toàn bộ quốc gia cũng cuối cùng không có chút ý nghĩa nào nói xong sở quốc lao tổ tông không tiếp tục để ý trước mắt ba người quay người lăng không dựng lên hướng về hậu cùng phương hướng bay đi một thân nguyên bản bén nhọn hồn lực khí tức đều đã thu liệm ở thể nội chỉ là trước khi đi thân ảnh vô luận như thế nào đều để n g ư ờ i cảm nhận được một loại rõ ràng ấn tượng gian mua chưa xong còn tiếp nước sở lão tổ tông lời nói nhường sở phi bạch sắc mặt vô cùng khó coi trong giọng nói kia ý tứ quá mức rõ ràng tất nhiên đối với các ngươi hành động không có cách nào đồng thời đối với quốc gia cảm tình ảnh hưởng lại chỉ có thể tiếp nhận thực tế hết lần này tới lần khác chuyện này làm quá mức chút thật sự là cảm thấy không thể nào tiếp thu được như vậy biện pháp duy nhất bắt đầu từ này thanh đăng cổ phận cho đến chết đi từ hiện tại đến chết phía trước sẽ không đi bước ra hoàng cung một bước ý tứ là ngươi trong hoàng cung ta liền cam đoan an toàn của ngươi bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tại trong hoàng cung gây bất lợi cho ngươi nhưng nếu như ngươi ra liễu hoàng cung vậy ta sẽ không quản cho dù thật sự xuất hiện ngoài ý m u ố n gì ngươi ở đây ngoài hoàng cung bị người giết cũng cùng ta không quan hệ rõ ràng chuyện này phát sinh nhường nước sở lão tổ tông tâm tính cũng phát sinh biến hóa có thể là đ ố n g nhiên ở giữa chán nản nhường hắn có chút gì cũng không muốn lại để ý tới đi trước bắt tần minh a đây là trước mắt chuyện quan trọng nhất trong cung những chuyện này tam hoàng tử lời đầu tiên đi xử lý a cái kia vài tên ả n h vệ trước tiên phiền phức an trí trong c u n g chờ tần minh sự tỉnh xong xuôi ta tới tiếp bọn hắn dịch thu không muốn lại tiếp tục chậm trễ thời gian r ứ t khoát mở miệng nói bị nước sở lão tổ tông đột nhiên như vậy trở lại mà trì hoãn thời gian đã lãng phí một cách vô ích một hồi tất nhiên dương đi núi cùng sở hoàng cũng đã thoát đi đan dương thành như vậy có rất lớn s á c suất tần minh cũng sẽ nhanh chóng rời đi rất có thể sẽ không còn tiếp tục tham gia luyện dược sư đại hội tại thái hạ cử hành trận chung kết cho nên bọn hắn nhất định phải nhanh chóng dành thời gian tranh thủ có thể tại tần minh đào tàu phía trước đem tần minh bắt trở lại bị dịch thu một nhắc nhở như vậy hạ xuân thu cũng coi như là nhớ tới cái này chuyện quan trọng trận đánh lúc trước lấy nước sở lão tổ tông dù là lấy thân phận của hắn thực lực cũng ít nhiều có chút khẩn trương đến mức trực tiếp đem tần minh sự tỉnh ném ra sau đầu bây giờ nghe lấy d ị thu một lần nữa nhắc lên hạ xuân thu không khỏi dùng sức vỗ xuống bàn tay ngựa khí r ồ n dập nói không sai đi trước c h à o tần minh tam hoàng tử trong cung chuyện chính ngươi xử lý à nếu như dịch thu phân tích không sai như vậy một khi bắt được tần minh đối với đông sơn hội hiểu rõ liền đem lấy được đột phá tính tiến triển nói xong hạ xuân thu đưa tay một trào dịch thu cổ áo của đã không còn bất luận cái gì trí hoãn hồn lực trong nháy mắt p h ó n g thích mang theo dịch thu liền phóng lên trời hướng về ngoài hoàng cung bay đi đến nỗi bạch thi vũ ba người nhưng là trực tiếp bị lưu tại ở đây đợi đến dịch thu đem tần minh vấn đề xử lý xong lại trở về hồi cung bên trong cùng cái kia vài tên ảnh vệ cùng rời đi Vì tứ chuyển thánh linh tốc độ là phi thường khủng bố cho dù mang theo một người hạ xuân thu từ trong hoàng cung đi ra đổi tới luyện dược sư đại hội dự thi nhân viên tập trung chỗ ở cũng không có bỏ ra tới mấy phút thời gian chỉ là sao ngự không mà đi lại là giữa ban ngày quả thực dọc theo đường đi hấp dẫn rất nhiều mặt đường bên trong dân chúng ánh mắt dù là đây là nước sở đấu thành cũng rất ít gặp được có thánh linh tại lúc ban ngày ở k h ô nếu g trung Nghiêm không dàng gây không trình thậm thể tính một chút phiền thoái hành nói, nên phiền cần phi phép, chí cho h i mà mà là qua. sao có dù dễ t cùng vấn n đề. ế là ở thái hạ cảnh nội lời nói thái hạ đô thành cùng tất cả hành tình thủ phủ càng là có lệnh cấm bay thuyết pháp bởi vì đến rồi thái hạ thánh linh liền không lại hướng bên ngoài quốc gia khác trong kia sao hy hữu nhất là tất cả hành tình thủ phủ cùng với đô thành không nói thánh linh nhiều như chó nhưng mỗi tòa thành trì bên trong một trăm tám mươi dù sao vẫn là có thể tìm ra được nếu như có thể tùy ý trong thành bầu trời lao v ụ n chẳng phải là lộn xộn đương nhiên đan dương thành không có như thế nghiêm khắc u y củ cho dù là có hạ xuân thu cũng không cần tuân thủ hai người tại luyện dược sư đại hội người dự thi tập trung c h ô ở lăng không mà hàng bởi vì ngày mai chính là tất cả mọi người nhất khởi động trước người hướng về thái hạ thời gian cho nên vô luận là luyện dược sư đại hội bị đào thải người dự thi vẫn là đấu v õ đại hội bị đào thải đội tuyển quốc gia đại bộ phận cũng đã rời đi bởi vậy cái này tập trung c h ô ở lộ ra có chút vắng vẻ cũng không có người chú ý tới dịch thu cùng hạ xuân thu hai người có tần minh khí tức sao cũng không có trực tiếp bắt đầu tìm người dịch thu vượt lên trước vấn đạo tạm thời còn không có phát hiện hạ xuân thu sắc mặt nghiêm trọng hồn lực bốn phía tiêu tá trong n g á y mắt liền bao phủ toàn bộ khu cư trú mỗi một cái xó、so、xỉnh nhưng mà như cụ không có tác dụng gì thông qua luyện dược sư đại hội đấu loại có tư cách đi tới thái hạ tham gia quyết tái hạn chê mít từ về số lượng tới nói vốn là liền cùng đấu võ đại hội thông qua nhân số t r ê n l ệ n h rất xa lại thêm dịch thu cùng với m ặ c chính sơn lại không ở tại ở đây tự nhiên có thể ở đây tìm được người sống liền thiếu đi chi lại thiếu hạ xuân thu hồn lực đang bao phủ toàn bộ khu cư trú phía sau đối mặt với có thể cảm giác được m è o con hai ba con trong lúc hô hấp liền có thể làm g i phán đoán chuẩn xác thần minh cũng không tại ở đây xem như vậy khả năng rất lớn thần minh cũng đã chạy trốn nghĩ tới đây hạ xuân thu rất là không cam lòng lần nữa để cao hồn lực nồng độ đối với khu cư trú bên trong điều tra càng thêm cẩn thận đứng lên có thể tới tới lui lui qua mười mấy lần được đi ra kết luận lại giống nhau như lúc hạ xuân thu có chút thất bại quay đầu nhìn về phía liêu dịch thu không có cảm giác được chút ít khí t ứ c như vậy tiếp tục người vì đi điều tra cũng không có cần thiết hắn nhưng là tứ chuyển t h á n h linh mà cái kia tần h minh thì vẹn vẹn một vị án chê mít cho nên hồn lực hơi thở điều tra không có kết quả liền mang ý nghĩa đối phương chính xác không ở ít nhất vô số năm qua tại lấy cường đại luyện dược tiêu chuẩn điều kiện tiên quyết còn có thể giống đỉnh cấp sát thủ như thế ẩn nút hơi thở người ngoại trừ ban đầu đấu tông bên ngoài không còn người thứ hai ví dụ khác nghề như c á c núi nói chính là chỗ này sao cái đạo lý quả nhiên tới chậm sao sáu ai suy nghĩ một chút cũng coi như hợp lý chỉ là không thể sớm đem cái kia tần minh bắt quả thực có chút không cam tâm dịch thu nắm quyền một cái nhìn xem hạ xuân thu biểu lộ thì biết rõ kết quả không khỏi rất là tiếc nối nói làm sao bây giờ lấy thời gian đến xem đối phương liền xem như thoát đi, Đan Dương Thành, cũng không khả năng thoát đi nước sở có cần hay không lấy hoảng thất danh nghĩa tại nước sở toàn cảnh bên trong hạ đạt lệnh dẫn độ hạ xuân thu có chút không có chú ý kỳ thực dưới tình huống bình thường hạ xuân thu là cái thói quen kia tại đi làm ra quyết định người nhưng là cùng dịch thu ở chung với nhau thời điểm hắn lại bản năng đem loại này làm ra quyết định nhân vật nhường cho dịch thu bởi vì một loạt sự tình cùng t h ừ a n hải gian phát triển đã để hạ xuân thu càng ngày càng xác định phán đoán của mình cùng n ở tới mà sự kiện hắn còn cần sau khi về nước ở trước mặt đi cùng hoàng huynh của hắn nói một chút không cần chúng ta đối với đông sơn hội hiểu rõ quá ít cũng không tin tưởng bọn hắn có dạng gì thủ đoạn t ấ nhiên rời đi đăng dương lại nghị bắt bọn hắn lại cơ hồ liền không khả năng Chuyện này trong hoàng cung A thời điểm s cái này bảy danh ảnh vệ cũng đã làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cũng minh bạch tiền căn hậu quả một cách tự nhiên đối lãi dịch thu thái độ cùng cảm xúc liền vô cùng phức tạp nhưng không có ai sẽ thật sự nguyện ý vô duyên vô cớ đi chết bởi vậy rất rõ ràng lưu lại hoàng cung thì nhất định sẽ chết dưới tình huống bảy danh ảnh vệ mặc dù cũng không có nghĩ tới thật sự cùng tại dịch thu bên người nhưng cũng vẫn tại dịch thu dẫn đầu dưới đi ra liếu hoàng cung bọn hắn rất mờ mịt từ xuất sinh bắt đầu ngay tại trụ sở bí mật bên trong tiếp nhận huấn luyện cho tới nay bị quán thâu tư tưởng cũng là chung với hoàng thất chung với hoàng đế loại ý nghĩ này thậm chí có thể nói là đã cắm dễ đến tận xương thủy theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn cũng không phải là người bình thường bởi vì bọn hắn chưa từng có giống người bình thường như thế đi trưởng thành đi tiếp xúc đi học tập bọn hắn đều rất đơn giản ý nghĩ cũng đều tương đối như thế đơn nhất cho nên cái kia danh ảnh vệ thủ lĩnh sẽ thích một cái quả phụ hơn nữa tại thích cái kia quả phụ sau đó còn từ trước tới giờ không dám đem chính mình ý tưởng chân thật biểu đạt ra ngoài chỉ là yên lặng c h i ế u cố yên lặng thủ hộ lấy nhưng là hôm nay bọn hắn có hết thảy đột nhiên sụp đổ t h â n phục hoàng đế nghe nói chết long ỉ đổi một người tới ngồi dựa theo bọn hắn từ nhỏ tiếp nhận loại kia tẩy não bọn hắn hẳn là tiếp tục hiệu trung mới hoàng đế mới là nhưng mà vị này tân hoàng đế nhưng phải giết bọn hắn bởi vì bọn họ là lão hoàng đế lúc tại vị bồi dưỡng ra được ảnh vệ, cho nên tân hoàng ảnh vệ đương nhiên cũng muốn đi theo thay đổi mới một nhóm bọn hắn thần phục hoàng thất muốn giết chết bọn hắn cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ nào dịch thu lại mang đi bọn hắn cái này khiến bọn hắn lập tức không còn mục tiêu cùng phương hướng bọn hắn đương nhiên không muốn chết cứ việc tại từ nhỏ tiếp nhận giáo dục ở trong vì bảo hộ mục tiêu mà chết đi là bọn hắn vô thượng quang vinh vì liễu hoàng phòng mà chết đi là bọn hắn vĩnh hằng giá trị cùng vinh quang nhưng cầu sinh là sinh mạng bản năng bọn hắn đương nhiên sẽ không chút do dự vì liễu hoàng phòng mệnh lệnh đi chết có thể phạm là có một phần bạn có thể ai cũng sẽ không thật sự nguyện ý cùng thế giới này, xa nhau. Ở thời điểm này dịch thu xuất hiện cho nên bọn hắn đi theo dịch thu đi ra tòa kia hoàng cung tòa kia cầm giữ bọn hắn nhân sinh mười mấy năm lồng giam tòa kia bình thường đem bọn hắn nuôi nhốt chỉ cần có bọn hắn triển lộ răng n a n h cắn xé con mồi thời điểm mới có thể đem bọn hắn thả ra chỗ tòa kia bọn hắn vốn nên nên cho rằng là mình hết thảy nhưng mà sự đáo lâm đầu chật phát hiện cuối cùng chỉ là một mảnh nghĩa trang thổ nhưỡng kết quả là bọn hắn đã mất đi phương hướng đã mất đi mục tiêu đã mất đi tinh khí thần đã mất đi sinh nhi làm người nên có được ngoại trừ bản năng cầu sinh trở ra khắc tất cả dục vọng giống như hành thi bọn hắn đối với dịch thu cảm tình cũng không và hôm nay phía trước dịch thu là bọn hắn bảo hộ mục tiêu vì thi hành đến từ hoàng đế mệnh lệnh bọn hắn sẽ dùng sinh mệnh của mình vì dịch thu tạo dựng ra kiên cố nhất hàng rào trừ phi là chết hết chết mất bằng không tuyệt không n h ư ợ n g dịch t h u bị thương tổn mà về phần dịch thu đem bọn hắn dẫn khỏi đan dương hắn mục đích rất có thể chính là vì thuận tiện nước sở thay đổi triều đại điểm này kỳ thực cái này mấy danh ảnh vệ cũng không quan tâm nếu là bọn họ tại đan dương thành nội phát hiện hoàng cung xảy ra vấn đề bọn hắn tự nhiên muốn trước tiên trở về hoàng cung trở lại hoàng đế bên cạnh lấy thân cả chi bởi vì hoàng đế an u y cao hơn hết thảy cũng cao hơn tất cả những cái nhiệm vụ khác. có thể tất nhiên bọn hắn lúc đó không ở đan dương thành nội cũng không rõ ràng chuyện này phát sinh như vậy đệ nhất nhiệm vụ chủ yếu cũng chỉ có thể là cam đoan mục tiêu nhân vật an toàn không có khác bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản cũng sẽ không bởi vậy đối với dịch thu sinh ra cái gọi là hận ý tiếp vào nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ là bọn hắn q u a khứ mấy chục năm sinh mệnh hình thành thiết luật nhưng nhiệm vụ quá trình như thế nào bởi vậy đến mang kết quả như thế nào lại tất cả đều không tại bọn hắn cân nhắc ở trong cho nên bọn họ là một đám người đáng thương sinh nhi là người nhưng lại chưa bao giờ trưởng thành ánh mắt tan g ã chẳng có mục đích cùng tại dịch thu bốn người sau l ư n g đi tới cũng không biết đi được bao lâu trong bảy người thực lực mạnh nhất cái kia danh ảnh vệ cuối cùng nuốt nước miếng một cái nhìn không được tiến lên một bước đi đến liêu dịch thu bên cạnh h â n nhỏ giọng mở miệng nói dịch công tử chúng ta sáu đây là đi đâu dịch thu quay đầu nhìn hắn một cái khẽ cười nói đi giúp các ngươi đầu hoàn thành tâm nguyện đầu tâm nguyện ngài là nói sáu cái này danh ảnh vệ nguyên bản tan ra ánh mắt đ ố n g nhiên ngưng ngưng đúng vậy à hắn trước khi chết không phải nói có một yêu thích cô nương hy vọng ta có thể sau khi trở về trông nom trông nom đi cái này mắt nhìn thấy ngày mai sẽ phải rời đi đan dương hôm nay bên trong như thế nào cũng phải đem chuyện này làm đầu của các ngươi là bởi vì ta mà chết hắn tâm nguyện cuối cùng ta phải giúp hắn hoàn thành dịch thu nói rất là nghiêm túc đạo hỏi thăm ảnh vệ giật mình chật liền cảm thấy một mảnh ấm áp chỉ bất quá loại cảm giác này đối với ảnh vệ tới nói vô cùng lạ lẫm mấy chục năm qua bọn hắn quen thuộc vô số băng lãnh vô số tiên huyết cùng s á t lục nhưng xưa nay chưa từng cảm thụ qua cái gọi là ấm áp cảm xúc hoàng thất coi bọn, họ là khí, những người khác coi bọn họ là ảnh chỉ có lẫn nhau tự mình ở chung với nhau thời điểm mới có thể có một chút hoạt bát khí tức đến mức đối với ảnh vệ nhóm tới nói bọn hắn liền phán phất một thể chuyện của một cá nhân chính là tất cả những người khác sự tình cái ứ này danh ảnh i vệ lúng ta lung túng hai cái phía sau cuối cùng chỉ nói là ra mấy chữ như vậy thực sự cũng là kém cỏi ngôn từ đây là việc nằm trong phận sự các người bảo hộ ta và ta đồng bạn an toàn mười sáu người đi bảy người trở về nên ta đối với các ngươi nói cảm tạ mới là dịch thu có chút nặng nề nói đạo thế giới này vốn là như vậy vì một chút không thể nói đúng sai dạ t ầ m thì phải có số lớn người vô tội chết oan chết h u ồ n g đó cũng là việc nằm trong phận sự dịch công tử không cần để ở trong lòng khác sáu danh ảnh vệ cũng nghe t ì n h tưởng liễu dịch thu cùng cái này danh ảnh vệ ở giữa đối thoại trong lúc nhất thời cũng nhao nhao tiến lên cùng dịch thu bốn người ở giữa khoảng cách từ vừa mới rõ ràng trước sau ngăn cách trở nên cơ hồ tiến tới cùng một chỗ dường như một thể không tính là a mặc dù thi vũ bị người cấp cầm là đột phá t sự kiện không ở kế hoạch của ta ở trong nhưng kể cả không có chuyện này ta cũng sẽ tìm một chút biện pháp khác đem các ngươi mang rời khỏi đan dương đến nỗi trong đó nguyên nhân các ngươi hẳn là minh bạch dịch thu không có bất kỳ cái gì giấu dế mở m miệng nói ra bảy danh ảnh vệ đồng thời dừng bước chưa xong còn tiếp dịch thu cũng tương tự ngừng lại rất là thản nhiên nhìn xem cái này bảy danh ảnh vệ tại bảy danh ảnh vệ trong ánh mắt hắn không có nhìn thấy bất kỳ căm hận lại hoặc là phức tạp tồn tại vẹn vẹn chỉ là mở mịt cảm xúc d ị c ô n g tử ngài muốn nói cái gì bảy danh ảnh vệ bên trong mạnh nhất người kia kỳ quá xem ra hắn đã tự động trở thành khác ảnh vệ người phát ngôn có vấn đề gì cùng giao lưu cũng là trực tiếp từ hắn đứng ra cái này cũng là ảnh vệ thói quen bởi vì quen thuộc hành vi như một thể cho nên bên ngoài thời điểm ảnh vệ nhóm lĩnh viên chỉ có một tâm thanh mà cái thanh âm chính là mạnh nhất ảnh vệ phát ra phía trước m ộ ư ơ i sáu danh ảnh vệ đều ở đây thời điểm là tên kia thực lực đã đ ạ t đến tam truyền thánh linh danh giới ảnh vệ thủ lĩnh đảm nhiệm dạng này chức trách giờ này khắc này nhưng là vị này thực lực tại nhị truyền thánh linh cảnh giới đỉnh cao ảnh vệ phụ trách đến n ỗ i khác sáu tên mặc dù cũng có được nhị truyền thánh linh thực lực lại trên cơ bản đều chỉ tại nhập môn nhị truyền thánh linh bên trên bồi hồi ảnh vệ lệ cũng sẽ giữ yên lặng ngược lại mấy người tâm ý tương thông giữa lẫn nhau suy nghĩ cái gì dù là không có khả năng toàn c h i toàn bộ hiểu cũng đều có thể qua đoán không sai b i ệ lắm ta muốn nói là các ngươi vì cái gì không h ợ p ta dịch thu sờ lên chót núi mở miệng hỏi hắn là thật sự có chút hiếu kỳ chúng ta tại sao muốn rất ngại cái này danh ảnh vệ gương mặt không rõ ràng trò lắm k á c sáu tên thắng ta cũng toát ra không giải thích được biểu lộ cái này hỏi lại nhượng dịch thu g i ậ mình chật mở miệng nói cái này sáu bởi vì ta ngay từ đầu mục đích sẽ không đơn thuần trong hoàng cung sẽ phát sinh biến cố như vậy trên thực tế cũng cùng ta có quan hệ phi thường lớn các ngươi tất nhiên trung thành với hoàng đế trung thành với hoàng thất vì sao lại không hận ta ta tại trong ánh mắt của các ngươi không nhìn thấy bất luận cái gì mặt trái đồ vật ta rất kỳ quái ảnh vệ nhóm nhưng là càng thêm không hiểu đấu cùng liếc mắt nhìn nhau một cái phía sau vẫn là tên kia mạnh nhất ảnh vệ mở miệng nói nói thật dịch công tử chúng ta không phải rất rõ ràng ở trong đó có quan hệ gì đi theo bên cạnh ngài bảo hộ ngài là tới từ mệnh lệnh của bệ hạ cho nên chúng ta nhiệm vụ chính là cam đoan ngài tại chúng ta bảo vệ dưới không xuất hiện vấn đề gì nếu như trong hoàng cung xảy ra chuyện thời điểm chúng ta thân ở đan dương thành nội vậy chúng ta chính xác phải lấy bệ hạ an nguy là nhất ưu tiên cần phải đi suy tính có thể tất nhiên chúng ta lúc đó không ở đan dương thành nội cũng không biết chuyện này phát sinh vậy chúng ta nhiệm vụ ưu tiên chính là an toàn của ngài đến nỗi ngài và hoàng thất lại hoặc là bệ hạ quan hệ trong đó cùng chúng ta không quan hệ chúng ta cũng sẽ không cân nhắc chúng ta biết duy nhất suy tính chỉ là nhiệm vụ mà thôi nghe cái này danh ảnh vệ ngôn t ử dịch thu trung quy là hiệu ảnh vệ nhóm suy xét vấn đề phương thức cùng với quen thuộc cứ việc dường như là cùng tuyệt đại đa số người đều hoàn toàn khác biệt nhưng dịch thu lại hoàn toàn có thể lý giải bởi vì so với sát thủ kỳ thực những thứ này ảnh vệ là càng thêm đáng thương một đám người mà xem như tự tay sáng lập ba thịnh lầu đ ỉ n h cấp sát thủ dịch thu vô cùng rõ ràng trên thế giới này sáu có rất rất nhiều nhân sáu sống không hề giống một người đã như vậy các ngươi có tính toán gì hay không giải khai trong lòng nghĩ hoặc dịch thu cũng sẽ không hỏi nhiều nữa mà là trực tiếp đổi một chủ đề nói dự định cái này danh ảnh vệ quay đầu nhìn một chút mình sáu tên đồng bạn tiếp đó lại nhìn trở về liễu dịch thu mờ mịt lắc đầu chuyện này cuối cùng có thể nói là nguyên nhân bắt nguồn từ ta nếu như không có lời của ta các ngươi vẫn là nước sở hoàn g thất lực lượng bí mật vẫn có thể tiếp tục trải qua các ngươi cuộc sống đơn giản trong mỗi ngày không cần suy xét chỉ cần thi hành vẫn có một miễn cưỡng xem như nhà chỗ nhưng là bây giờ những thứ này cũng không có cho nên ta có nghĩa vụ cho các ngươi phụ trách dịch thu gật đầu một cái nghiêm túc nói cái này danh ảnh vệ ngạc nhiên há to miệng lần nữa nhịn không được quay đầu nhìn một chút khác sáu tên đồng bạn tình huống như thế dĩ vãng nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nhưng ngắn ngủn như thế mất một lúc liền tại d ị thu xuất hiện trước mắt hai lần ánh mắt giao lưu không có kéo dài bao lâu chỉ là nhìn nhau phía sau tên này trước mắt mạnh nhất ảnh vệ liền minh bạch các đồng bạn ý nghĩ c h â n t r ư một lúc phía sau mở miệng nói dịch công tử chúng ta kỳ thực cũng không có bất luận cái gì dự định từ lúc còn nhỏ bắt đầu chúng ta liền vẫn luôn đang huấn luyện cùng thi hành nhiệm vụ như hôm nay như vậy sáu đống nhiên ở giữa liền cùng hoàng thất không có bất kỳ quan hệ nào tình huống còn là lần đầu tiên phát sinh cho nên cũng không rõ ràng về sau muốn làm gì vô luận muốn làm cái gì đều là các ngươi tự do bất quá xem các ngươi dám vẻ tựa hồ cũng không có bất luận cái gì sự tình muốn làm các ngươi thật giống như sáu đối với bất cứ chuyện gì đều không hứng thú gì hoặc ý nghĩ dịch thu đúng là thực tình đang vì những thứ này ảnh vệ nhóm cân nhắc cuối cùng có cứu mạng ân tình vô luận là không phải lợi dụng kết quả như thế không thể phủ nhận mà đem những này ảnh vệ nhóm mang ra hoàng cung dịch thu cũng không có bao nhiêu tư tâm càng không nghĩ tới cái gọi là đem các loại ảnh vệ giữ ở bên người thật sự xem như hộ vệ của mình dù sao tại dịch thu nguyên bản trong ý nghĩ những thứ này ảnh vệ hẳn là đối với hắn có hận ý mới đúng hắn thuần túy chính là muốn cho những thứ này ảnh vệ nhóm một cái tự do n h ư n g ảnh vệ nhóm từ hôm nay trở đi có thể không còn chỉ là sinh hoạt tại trong lồng giam hơn nữa cũng coi như là cứu được những thứ này ảnh vệ nhóm m ệ n h đem phía trước được cứu tình phân còn lên dù là những thứ này ảnh vệ nhóm sở dĩ sẽ bị đưa ra kỳ thực hoàn toàn là hắn cùng hạ xuân thu nhất bước một bước xây dựng kết quả nhưng ít ra kết quả cũng không xung đột nhưng lúc này bây giờ nhìn xem ảnh vệ nhóm mở mịt á n h mắt cùng với cảm thụ được trên người bọn họ cái tia p h á n phất đã chết suy bại khí thức dịch thu t r ợ n phát hiện chính mình đem rất nhiều chuyện nghĩ xấu dịch công tử lời nói thật cùng ngài nói chúng ta cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên từ bắt đầu ký sự lên liền không có gặp mình cha mẹ của chỉ gặp qua dạy bảo sư phụ của chúng ta cùng đời trước ảnh vệ Nghe sư phụ nói phụ sư trong ớ mới i tiên, loại vinh cha mẹ của chúng ta tổ tiên, cũng cho chúng có có hoàng thất hộ vệ xuất thân, cho nên chúng ta mới có thể ta có ta quang, mẹ nên này tổ suốt t đều là vệ ở thành h à thất những g ư ờ i bảo vệ. m ạ n nhất cái kia danh ảnh vệ cười khổ một tiếng, nói tiếp, tại chúng ta tiếp nhận hết thể lý niệm bên trong, cũng là muốn đem suốt đời tất cả, dâng hiến cho hoàng、thất. Trong n khổ hết thể cho thất. h tất một tiếp, tại ta tiếp suốt cái cười cả, kia đời vệ đem lý là năm này ngoại trừ tu luyện học tập cùng với làm nhiệm vụ bên ngoài chúng ta không có bất kỳ cái gì làm qua bất luận cái gì sự t ì n h cũng không biết nên làm cái gì sự t ì n h cho nên ngài hỏi chúng ta muốn làm cái gì chúng ta thật sự không biết dịch thu tin tưởng hắn thực sự nói thật ánh mắt ở nơi này mấy danh ảnh vệ trên thân vừa đi vừa về đi tuần tra cùng mỗi một danh ảnh vệ đều đối xem qua một lần phía sau dịch thu lúc này mới thở dài nói vậy các ngươi liền đi theo bên cạnh ta à cũng không cần làm cái gì đi theo ta là được rồi đoán chừng trong lúc nhất thời các ngươi cũng sẽ không có cái mục tiêu gì nhưng cùng ta cùng một chỗ kinh lịch một ít chuyện hẳn là sẽ để các ngươi sinh ra ý tưởng mới một khi các ngươi có ý tưởng mới hoặc muốn làm gì sự t ì n h liền cùng ta nói một tiếng ta cho các ngươi chuẩn bị v à mẹo các ngươi tùy thời cũng có thể đi nghe d ị c thu đề nghị mấy danh ảnh vệ giữa lẫn nhau nhìn một chút phía sau nhất thể gật đầu một cái chưa xong còn tiếp đan dương thành tây thành khu đồng la ngõ hẻm miếu thành phố miệng có một chỗ có chút nổi danh q u y điểm tâm đương nhiên loại này nổi danh chỉ có thể coi là tại miếu thành phố miệng phụ cận một khi ra miếu thành phố miệng phạm vi cũng không có người nào đã biết nghiêm trình mà nói toàn bộ khu tây thành xem như đan dương bên trong thành khu bình dân trên cơ bản quan to h i ể n quý lại hoặc là có chút thân phận địa vị người cũng sẽ không ở chỗ này bởi vậy mang tới vấn đề tự nhiên chính là bẩn loạn tam đại hại một cái không thiếu vô luận xây thành quy cách hoàn cảnh đường phố vệ sinh thậm chí là trên mặt đường trị ăn so với đan dương bên trong thành khác ba cái thành khu đều có cực kỳ rõ ràng khác biệt đến nỗi đồng la ngõ hẻm nhưng là khu tây thành bên trong khu dân nghèo khu bình dân cùng khu dân nghèo nhìn chỉ thua kém một cái chữ nhưng chân thật khoảng cách lại có thể xương tụng thiên kém và đường loại này khoảng cách không chỉ là mặt ngoài mục nát cùng rách nát đồng thời còn có vụ trộm bẹ lũ s u đ ị n h miếu thành phố miệng tại đồng la ngõ hẻm t r o n g coi như là một vô cùng nổi danh chỗ ở vào đồng la ngõ hẻm phần cuối bản thân là một tòa kích thước không lớn trổ miếu so với những thứ khác trổ miếu cái này miếu thành phố miệng trổ miếu bởi vì vị trí quá kém cho nên hương hỏa quả thực thanh đạo bình dân vô luận dù thế nào tin tưởng cũng cho không ra bao nhiêu tiền hương h Mà miếu miếu này về phần những hiền nhiên có tốt hơn chùa thể、đi. Cho chùa chút ôn hòa khoan hậu, không có bao nhiêu quan nên trong người cũng ôn cái có có cái có có tiêu đi. to tự tốt xuất quý, ra bao sở â sân n nghiệm. không sinh nghiệm nhượng Thật sôi thổ sự s là có A6. dĩ nói miếu thành phố miệng tại đồng la ngõ hẻm trong vô cùng n ổ i danh cũng là bởi vì tòa này chùa miếu tồn tại người xuất gia lòng dạ từ bi thường xuyên sẽ có một chút phát cháo thi bánh bao cử động mỗi lần làm lúc này liền sẽ có số lớn dân nghèo tràn vào hy vọng có thể lăn lộn đến mấy n g ụ ăn uống đương nhiên bố thi bánh bao số lần rất ít một năm cũng liền như vậy một hai lần ngày lễ lớn lúc mới có thể gặp được dù sao so với cháo loãng mản thầu thật sự là quá mắc chính là chỗ này sao một chỗ trong mỗi ngày buổi sáng chắc chắn sẽ có không ít q u o ả y điểm tâm tử đặt tại chùa miếu cửa ra vào mời trào sinh ý trong chùa miếu người xuất gia cũng không để ý tuy bị giới hạn trong miếu thanh quy giới luật không thể chiếu cố những thứ này q u o ả y điểm tâm chết m u a bán nhưng trong mỗi ngày những thứ này q u o ả y điểm tâm tử từ bắt đầu đến kết thúc đều sẽ có như vậy vài tên người xuất gia coi chừng đồng la ngõ hẻm thật sự là quáoạn nguyện ý đi ra bảy k h o y điểm tâm khổ cực kiếm tiền cũng đều là ch một khi gặp những đất kia du côn ác bá liền cũng nên chịu đến khi nhục mà chùa miếu người xuất gia liền sẽ ở thời điểm này đứng ra đem những đất kia du côn ác bá đổi u đi cứ việc so với chân chính võ giả cường đại nhóm những người xuất gia này thực lực chỉ có thể coi là ga mở trình độ trên cơ bản đều vẹn vẹn thông thường võ tu thôi nghe nói chỉ có miếu chủ mới có được đấu la cảnh giới bất quá đối phó những cái kia không ra gì trên đường lưu manh cũng đã đủ cái này cũng là quậy điểm tâm tử sẽ tụ tập tại miếu thành phố miệng nguyên nhân chủ yếu nhất ở đây an toàn tại rất nhiều quậy điểm tâm bên trong có m ộ theo c ỗ chủ doanh đầu hủ não sạp hàng náo đầu sạp x m như nổi danh nhất,、cái、này nổi danh cùng n hủ cái đầu bản bất thân khẩu vị như thế nào không có bất cứ quan hệ nào, hoàn toàn thế khẩu hệ vị có cứ lý à hàng là bởi bản, bị gian vì đầu xuất hủ phụ. Theo náo tướng lao mạo gã l một sắc thuyết một cái tướng mạo xuất chúng nữ tử làm loại này xuất đầu lộ diện mua bán vẫn là trên mặt đường nghề nghiệp tất nhiên sẽ gặp được đủ loại đủ kiểu phiền phức cùng khó khăn nhưng có tòa kia trong chùa miếu người xuất ra coi chừng nữ tử này sạp hàng cũng là duy trì xuống tại đồng la ngõ hẻm kiếm sống du côn lưu manh trên cơ bản cũng đều không dám tới treo chọc bất quá hôm nay bên trong tình huống lại tựa h ộ như có chút khác biệt mặc dù đã gần đến giữa trưa có thể miếu thành phố miệng trước cửa những cái kia q u a y điểm tâm tử vẫn không có thu quán những thứ này q u a y điểm tâm tử đồng dạng sẽ ở sáng sớm thái dương chưa dâng lên thời điểm liền bày ra tiếp đó đợi đến buổi chiều thái dương bắt đầu ngã về tây lúc này mới thu quán cứ việc đại bộ phận làm cũng là sớm một chút sinh ý nhưng những vật này đến trưa kỳ thực cũng là có thể ăn được hai cái chỉ có lúc buổi tối mới có thể không có gì sinh ý giờ này khắp này ngay tại miếu thành phố miệng trung niên mỹ phụ kia chỗ bảy đậu hủ nào trước sạp đã vây quanh gần tới mấy trăm người bộ dáng những người này đại bộ phận mặc lam lũ cũ nát xanh sao v à n vọt đem toàn bộ miếu thành phố trước mồm tiểu không mà, chất thành cái tràn đầy bừng bừng cứ việc nhiều người trên tình cảnh lại có chút tiến tĩnh mỗi người trong ánh mắt đều toát ra cảm xúc hoảng sợ tựa hồ vừa mới xảy ra để bọn hắn có chút sợ sự t ì n h mà ở những người này trong vòng đây là một gã mặc xa hoa tơ lụa áo choàng nam tử trẻ tuổi nam tử đi theo phía sau hai tên khí tức lạnh như băng cường tráng hộ vệ đồng thời còn có một người xoay người một mặt đ ị n h nọt chi sắc nhỏ giọng cùng nam tử nói gì đó dưới chân mấy người bốn tên người xuất ra té xịu trên đất nhìn thương thế cực nặng cũng không biết là chết hay sống mấy người phía trước hơn m ộ ư ơ i người người xuất ra trận mắt nhìn cầm đầu người xuất ra mặt lộ v ẻ vẻ đau thương trung n h ê n mỹ phụ kia đ ầ u hủ não sạp hàng đã bị đập cái n h o nhuẹn trung n h ê n mỹ phụ nhưng là thất kinh trốn ở hơn m ộ ư ơ i người người xuất ra sau lưng thân thể bởi vì sợ hãi mà không dừng run dày một đám không biết điều con lựa chọc thiếu ra ta coi trọng cái này tiểu nương tử muốn dẫn cái này tiểu nương tử đi là cái này tiểu nương tử p h ư c khí các ngươi lại còn dám ngăn trở cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cất lượng thực sự là nực cười nam tử trẻ tuổi phất phất tay cười lạnh nói một mặt định nọ t h i sắc nam tử lập tức ngừng miệng tràn đầy biểu tình nhìn có chút hả hê nhìn về phía những người xuất r a kia nam tử này kỳ thực là đồng la trong ngõ du côn một mực thèm nhỏ dại mỹ phụ tư sắc chỉ bất quá mấy lần muốn đối với mỹ phụ kia ra tay lại đều bị trong c h n g miếu người xuất gia ngăn cản cho nên rất là ghi hận trong lòng nam tử trẻ tuổi kia chính là cái này du côn dẫn tới hai người thân phận địa vị đều khác nhau một trời một vực xảy ra liên lạc quá trình vô cùng n g nhiên lại thêm nam tử trẻ tuổi xem sắc như mạng mới có thể trên mặt đất du côn thể thề cam đoan bên trong không thể nào tin tưởng đến đây、xem. kết quả gặp một lần phía dưới kinh động như gặp thiên nhân lúc này liền quyết định muốn đem mỹ phụ mang về trong phủ thật tốt hưởng dụng một phen trong chùa miếu những cái t i a m ộ t mực che chở những thứ này quá nhỏ phiến người xuất gia nhóm đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ nam tử trẻ tuổi lại căn bản không chút nào giảm đạo lý cho nên mới sẽ đậu thủ kết quả nam tử trẻ tuổi sau lưng cái tia hai tên hộ vệ đại phát thần uy cho thấy tự thân làm cho người khiếp sợ hồn lực cảnh giới hai danh ngũ tinh đấu la thực lực như vậy căn bản không phải một tòa trong miếu đổ nát hơn mười người xuất gia có thể đối phó hố hồ có thể dùng năm tinh đấu la làm hộ vệ Nam tử trẻ tuổi này thân phận nhất định là tôn tử trẻ tuổi quý là vô cho ù n n g Ít ấ t tuyệt thể khu này đối chống phải người lại. không hắn những bình h bọn dân này khu người có c nên lúc này tuy là đối nghịch cục diện nhưng trong sân tất cả mọi người đều tin tưởng chỉ cần nam tử trẻ tuổi kia bắt đầu có hành động kế tiếp liền ai cũng không có khả năng ngăn trở đến nỗi vị k i u mỹ phụ nhìn cũng nhất định là khó thoát ma c h ả o sáu chưa xong còn tiếp các ngươi sáu các ngươi dưới ban ngày ban mặt vậy mà làm loại chuyện này còn có vương pháp hay không c h â a miếu miếu trụ khí toàn thân d u lập tập tức dẫn t r á c cứ vương pháp con lựa chọc ngươi ở đây cùng thiếu gia ta giảng chê cười sao các ngươi như thế một đám đám dân quê có tư cách gì đàm luận vương pháp mau để cho mở thiếu gia ta lười n h ắ c cùng các ngươi chấp nhận mang theo người thiếu gia ta liền đi các ngươi nên làm gì liền tiếp tục làm gì nếu là không thức tốt xấu xáo hh ắ thiếu gia ta liền đem ngươi tòa này miếu hoang phá hủy ai dám ngăn cản thiếu gia ta liền để ai cũng lại không nhìn thấy ngày mai thái dương nam tử trẻ tuổi lại là cười lạnh một tiếng vừa nói một bên vung tay lên hai tên trong hộ vệ một cái lập tức mặt không thay đổi tiến lên hướng vệ mỹ phụ kia đi đến hơn một mươi người, người xuất g a đồng thời đổi sắc mặt muốn ngăn cản nhưng lại lộ ra có chút do dự thật sự là với nhau thực lực sai biệt quá lớn người xuất ra bên trong mạnh nhất miếu chủ cũng m ẹ n m ẹ n chỉ là nhất tinh đấu la tôi h khác cũng là vũ tu cấp độ làm sao có thể ngăn cản một danh ngũ tinh đấu la mỹ phụ kia nhưng là mắt thấy hộ vệ càng đi càng gần cắn răng đ ỗ n g nhiên không lưng từ dưới đất nhặt lên một cái cái kéo trực tiếp đỡ đến rồi trên cổ của mình cái này cái kéo nguyên bản là nàng trong quán chỉ là vừa mới quán nhỏ bị trước mắt mấy người kia đập nháo nhuẹn cho nên cái kéo cũng rơi xuống đất không, sáu, không cho phép tới ngươi nếu là muốn bắt ta đi ta sẽ chết ở đây mỹ phụ thanh em run dậy hết sức rõ ràng nhưng lại vô cùng kiên định sau đó một tiếng kinh hô cả người đã bị hộ vệ một tay nâng lên gánh tại trên bờ vai cứ việc hai tay hai chân theo bản năng dùng sức đấm đá nhưng người bình thường khí lực như thế nào có thể đối với đấu la tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì hộ vệ một cái tay ôm lấy mỹ phụ sau lưng không coi ai ra gì liền hướng lấy nam tử trẻ tuổi kia đi đến những người xuất r a kia muốn lên phía trước nhưng nhìn xem hộ vệ quanh thân màu xanh hồn lực ba động nhưng là từng cái lại cố nén không có bất kỳ cái gì động tác đối phương rõ ràng có lai、like、l ị c h lớn hơn nữa ra tay căn bản sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì bọn họ bốn cái sư minh đệ lúc này đã không rõ sống chết nằm ở trên mặt đất tiếp tục tiến lên lời nói tự a h ồ ngoại trừ không duyên cớ đem mình góp đi vào bên ngoài không có bất kỳ cái gì tác dụng khác trong lúc nhất thời tất cả người xuất r a tất cả đều quay đầu nhìn về phía miếu chủ chờ đợi bọn họ miếu chủ tới bắt chủ ý vị này miếu chủ nao túi bên trên gân xanh nổi lên một phía nhìn đối với tình hình trước mắt vô cùng phẫn nộ nhưng lại không có bất kỳ cái gì ngăn chờ năng lực n h i n g tâm tình của hắn dị thường kiềm chế mỹ phụ kia trên mặt thì đã hiện lên biểu tình tuyệt vọng mặc dù còn tại dùng sức đấm đá hét to nhưng cũng biết dạng này căn bản không có một chút tác dụng nào E giang Nàng hôm nay thật muốn để người nay muốn làm hôm thật hại để nam tử trẻ tuổi trong ánh mắt lóe lên tâm tình hưng phấn mắt thấy mỹ phụ tại hộ vệ trên bờ vai cách mình càng ngày càng gần tiến lên liền muốn muốn đưa tay tại mỹ phụ trên thân đi bắt một cái trước tiên qua q u a tay nghiện chưa từng nghĩ không đợi hắn có hành động trước mắt nhưng là bỗng nhiên một hoa xuất hiện một đám người xa lạ mà theo bọn này người xa lạ xuất hiện cái kia tên khiêng mỹ phụ hộ vệ lập tức liền đi bất động bởi vì này nhóm người xa lạ khí thế có chút kinh người tất cả toàn bộ khí tức phong tỏa hắn tên hộ vệ kia nhường hắn tên hộ vệ kia bỗng nhiên dừng bước không còn dám có chút t i ệ t động người nào nam tử trẻ tuổi nhữ mày a Vân Đạo. người tới tự nhiên chính là dịch thu nhất hành căn cứ vào vị kia ảnh vệ thủ lĩnh trước khi chết cung cấp địa chỉ dịch thu nhất hành người vô cùng chính xác đi tới chỗ kết quả vừa mới đến liền thấy một đám người vây quanh ở ở đây không cần n g h ĩ cũng biết nhất định là đã xảy ra chuyện là nàng a không để ý đến nam tử trẻ tuổi a hỏi dịch thu chỉ vào vẫn như c ũ bị hộ vệ kia kháng trên bờ vai mỹ phụ quay đầu cùng ảnh vệ nhóm vân đạo những thứ này ảnh vệ bên trong có người đi theo vị kia ảnh vệ thủ lĩnh cùng tới qua cho nên nhận biết tên này mỹ phụ nghe dịch thu hỏi thăm liền trực tiếp gật đầu một cái may mắn tới kịp thời bằng không thật làm cho nàng xảy ra chuyện ta chẳng phải là muốn trở thành bất nhân bất nghĩa h à người n g dịch thu lắc đầu cùng một cái k h á c chiến hoàng vây vây tay mở miệng nói đem người cứu tờ ca lao tử hỏi các ngươi là người thế nào đĩa sao nam tử trẻ tuổi phát hiện mình càng là bị dịch thu không nhìn cả người lộ ra có chút tức giận hộ vệ là nam tinh đấu la xem ra cũng là có chút thân phận gia hỏa bất quá nghĩ đến sau lưng gia tộc thế lực tại đan dương thành cũng chính là trung đẳng tiêu chuẩn a trước khi đi đem gia hỏa này cùng gia tộc sau lưng của hắn trực tiếp hủy đi sẽ có vấn đề gì sao d ị thu nói chuyện đồng thời quay đầu lần nữa nhìn về phía ảnh vệ ảnh vệ nhóm có vẻ hơi mờ mịt đối với cái này loại sự tình bọn hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì hiểu rõ ha ha ha ha khẩu khí thật lớn h ủ y đi gia tộc của ta người thất tâm phong a biết ta là ai không loại này nói nhảm cũng dám nói nam tử trẻ tuổi giận quá thành cười tiếp lấy liền muốn muốn để mình hai tên hộ vệ cho những người trước mắt này một cái giáo hơn c ắ t sâu nhưng mà không đợi hắn ra lệnh hai mắt liền đột nhiên ở giữa trận mắt nhìn bởi vì chiến hoàng đi tới cái kia tên k h i ê n mỹ phụ bên cạnh hộ vệ trực tiếp cho thấy thánh linh cảnh giới dễ như t r ở bàn tay đem mỹ phụ từ hắn hộ vệ trên bờ vai đoạt lại thánh linh trong đám người này sáu vẫn còn có thánh linh nam tử trẻ tuổi thanh âm lập tức dừng lại n g ơ ngác nhìn chiến hoàng đem mỹ phụ mang về liễu dịch thu bên người trong lúc nhất thời có chút thất thanh gia tộc của hắn đương nhiên cũng có thánh linh tồn tại nhưng dịch thu nói không sai gia tộc của hắn tại đan dương thành nội chính xác chỉ có thể miễn cưỡng xem như trung đẳng thánh linh đây chính là trong gia tộc bà bối làm sao có thể giống bây giờ như vậy giống như hộ vệ một dạng xuất hiện trước mắt đám gia hỏa này sáu rốt cuộc là lai lịch gì nhưng mà nhường hắn không có nghĩ tới là Kế tại i hiện tiểu ế đến p xuất suýt quần. trước mắt hắn một trong t hắn hắn màn, càng là suýt nữa ở đem là dọa đến tiểu trong quần. Tại xác nhận mỹ phụ chỉ là nhận lấy một điểm kinh hãi cũng không có sau khi bị thương dịch thu liền hướng lấy ảnh vệ nhóm vây vây tay mở miệng nói đem ra hỏa này cùng phía sau hắn gia tộc tận gốc diện trừ a đến nỗi lý do liền nói bọn hắn cũng là đại hoàng tử cùng thái tử dư đảng bị chúng ta t r a xét đi ra cho nên trực tiếp khám nhà diệt tộc Mặc có chỗ, chính dù bên trong khẳng định có rất nhiều đoan uống nhưng này rất thế giới cũng nao nhao phóng thích trừ của mình hồn lực khí tức nam tử trẻ tuổi hoàn toàn bị sợ ngây người thánh linh toàn bộ tờ mở là thánh linh lại đi ra bảy tên thánh linh tăng thêm phía trước cái kia đám người này hết thể mới mười một cái sáu thì có ước chừng tám tên thánh linh nói đùa cái gì thánh linh lúc nào trở thành rau cải trắng chưa xong còn tiếp không chỉ là nam tử trẻ tuổi bị sợ ngây người đám kia người xuất ra đồng dạng từng cái n g ẹ n họng nhìn chân chối cho dù là vây xem các bình dân đối với võ giả khái niệm phi thường nhạt lộ ra nhưng sống ở cái này đan dương trong thành vô cùng rõ ràng thánh linh ý vị như thế nào dù là đan dương bên trong thành thánh linh số lượng không thiếu nhưng coi như hoàng thành dưới chân cũng không khả năng như thế thành đống thành đống xuất hiện đi lập tức xuất hiện tám cái ngoại trừ hai cái nữ hải tử cùng cái kia xem ra hẳn là người lãnh đạo không có thể hiện ra hồn lực cảnh giới bên ngoài khác tất cả đều là thánh linh đây thật là gặp quỷ này một đám đều người nào a m mạnh tử trẻ tuổi phất bị đạp cái đuôi giống như, ngoài mạnh trong cái đôi giống ngoài pháng đạp như, bị cũng là ngươi chính mình thành thật một chút phối hợp chúng ta bảy tên thánh linh bên trong mạnh nhất người kia lạnh g i ọ n g nói bọn hắn đây cũng không tính là nghe dịch thu mệnh lệnh vừa mới khi nhìn đến mỹ phụ kia bị trước mắt nam tử trẻ tuổi này hộ vệ khiêng thời điểm bọn hắn cũng có chút phẫn nộ cứ việc không phải mỗi người đều gặp cái kia mỹ phụ nhưng tất nhiên mỹ phụ kia là thủ lĩnh yêu thích cô nương đối với bọn hắn tới nói đương nhiên chính là người một nhà người một nhà bị khi phụ trang tử này làm sao có thể không tìm về tới các ngươi đừng làm ẩu ở đây sáu nơi này chính là đan dương thành thánh linh cũng không thể làm sằng làm bậy đây là có p ư ơ n g pháp nam tử trẻ tuổi bị giật mình nhịn không được la lớn nghe nam tử trẻ tuổi này gọi t r u n g b u a n h vây xem những cái k ê u bình dân phổ thông bên trong có người nhịn không được thổi p h ù một tiếng liền cười nguyên bản coi như tình hình căng thẳng bởi vì này tiếng cười ảnh hưởng lập tức pha công những thứ khác dân chúng vây xem cũng nhao nhao nợ đủ cười mới vừa rồi còn nói không có vương pháp bây giờ lại muốn giảng vương pháp sáu đây cũng quá trêu trọc vài tên ảnh vệ nhưng là căn bản cũng không lý tới gốc d ạ này tiến lên trực tiếp khống chế được tên này nam tử trẻ tuổi đồng thời phân ra nhân thủ đem hai gã khác nam tử trẻ tuổi hộ vệ cũng tông lấy tiếp lấy liền áp ở ba người đi ra ngoài chỉ ứ v i ệ là vừa mới bước ra một bước dịch thu liền bỗng nhiên đưa tay cũng không thấy động tác như thế nào du côn liền bỗng nhiên cảm giác mình hai chân đột nhiên gặp trọng kích một tiếng hét thảm cả người té ngã trên mặt đất đồng thời co do thân thể ôm lấy hai chân của mình tiếp đó không ngừng đ e u thảm lăn lộn trên mặt đất càng là hai chân đứt đoạn tất nhiên làm ác liền cũng nên đánh đổi một số thứ phế bỏ ngươi này đôi chân để cho ngươi về sau đều cũng đứng lên không nổi nữa cũng coi như là để cho ngươi nhớ kỹ cái này g i á o hấn dịch thu nói xong không tiếp tục để ý tên kia du côn trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp nhìn xem vẫn chưa tỉnh hồn mỹ phụ nói côn đương đừng sợ nhận ủy thác của người tới nhìn ngươi một chút may mắn đến kịp thời bằng không thật đúng là không có cách nào giao phó chịu sáu nhận ủy thác của người mỹ phụ một mặt hoài nghi nhìn xem dịch thu dưới chân cũng là bản năng lui về phía sau mấy bước cùng dịch thu mấy người giữ vững khoảng cách bạch thi vũ tức thời tiến lên e m ái kéo lại mỹ phụ tay nhỏ đối với c u n g giới mỹ phụ rõ ràng không có lớn như vậy cảnh giác hơn nữa khi nhìn rõ ràng l i ễ u bạch thi vũ dung mạo phía sau mỹ phụ cũng là nhịn không được trở nên thất thần dịch thu nhưng là đi tới những người xuất gia kia trước mặt đưa tay móc trong ngực ra mấy khối thượng phẩm h ù n thạch nhét vào tên kia miếu chủ trong tay đa tạ chư vị khoảng thời gian này c h i ế u cố vị cô nương này cùng ta bằng hữu co g a tỉnh bằng hữu của ta để cho ta đến đây chăm sóc một chút hoàn cảnh nơi này nhìn xem có chút vấn đề cho nên ta định đem nàng tiếp đi dịch thu vừa cười vừa nói miếu chủ xem xét dịch thu đưa tới lại là thượng phẩm hồn thạch lập tức n h ị n không được run một cái không chút do dự liền vội vàng từ chối đạo thí chủ không cần như thế người xuất ra lòng dạ từ bi vốn là việc những thứ này hồn thạch quá quý giá còn xin thí chủ thu hồi dịch thu cười lắc đầu cưỡng ép đem hồn thạch nhét vào trước mắt miếu chủ trong ngực vừa cười vừa nói người xuất ra vốn là ngoại vật không doanh tại nghi ngờ sao lại cần để ý như thế mấy khối hồn thạch c h ù miếu nhìn xem cũng nên sửa chữa lại chư vị muốn tu thân đồng dạng cần chút hồn thạch trẹo trống cũng đừng từ chối xem như quên hư ơ n g hỏa nhưng n à y sáu nhiều lắm a sáu miếu chủ một mặt khó khăn nói đại sư ngươi cùng nhau dịch thu cười càng tăng nhiệt độ hơn cùng miếu chủ ngần người lúc này mới tự dễ yêu cười nói thí chủ nói là vậy thì cảm ơn thí chủ hư ơ n g hỏa đại sư k h á c h khí dịch thu không người lúc này mới một lần nữa đi trở lại mỹ phụ kia bên cạnh chậm d ã i nói cô đ ư ờ n g chuyện của ngươi ta đại khái đều biết đúng là chịu bằng hữu sở thác bởi vì ngày mai liền muốn rời đi đan dương thành cho nên trước khi rời đi phải đem ngươi an bài tốt bằng không ta người bạn kia sẽ thả tâm không dưới có trong h h n ta không biết người A6. Mỹ phụ miếu người xuất gia chỉ có thể bảo vệ được ngươi nhất thời bảo hộ không được ngươi một thế nhân sinh chính là như vậy hắn không công bằng hắn rất thao đản g cho nên chúng ta dù sao cũng phải tự mình nghĩ chút biện pháp dịch thu vừa cười vừa nói mỹ phụ có thể là nghĩ tới chính mình phải chiếu cố mẹ già cho nên cắn răng phía sau cứ việc cảm thấy vô cùng t h ấ t t h n g lại vẫn dùng sức gật đầu nói cái kia x ấ u vậy thì làm phiên này ta mặc dù không có bản lãnh gì nhưng ta có thể chịu khổ ta có thể giặt quần áo nấu cơm cũng có thể làm xuống người sống x ấ u dịch thu trực tiếp phất tay cắt đứt mỹ phụ mà nói vừa cười vừa nói yên tâm đi làm sao có thể để cho ngươi cạn nữa cái gì sống tất nhiên bằng hữu đem ngươi phó thác cho ta cái kia vô luận như thế nào cũng muốn chiếu cố tốt mới đúng tóm lại ngươi không cần phải để ý đến ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi người muốn đem nàng an bài đi nơi nào một bên bạch thi vũ t ỏ mò hỏi chúng ta ngày mai sẽ phải rời đi đan dương đi tới quá hạn lúc nào có thể trở lại một chuyến cũng không tin tưởng cho nên ta định đem nàng an bài đến sở thiên ban cho trong p h ụ đi chuyện lần này sở thiên ban thưởng p h ụ thượng cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì có sở thiên ban cho p h ụ thượng trong n o n chắc là có thể lấy yên tâm dịch thu đem mình dự định nói ra bạch thi vũ nghĩ nghĩ gật đầu biểu thị đồng ý mỹ phụ không có nghe h i ể u dịch thu h ò a bạch thi vũ ở giữa đến cùng nói những gì nhưng nàng tin tưởng e rằng cuộc sống của nàng thật muốn từ hôm nay trở đi phát sinh biến hóa long trời lở đất chưa xong còn tiếp liền tại dịch thu bọn người vì rời đi đan dương làm chuẩn bị cuối cùng lúc xa xôi man tộc đất hoang bên trên khí thế lừng h ự c thứ bảy mươi bảy man tướng tranh đoạt chiến cũng tiến vào kịch liệt nhất thời đoạn mặc dù dự thi nhân số đông đảo vì thứ bảy mươi bảy man tướng vị trí toàn bộ man tộc từ trên xuống dưới hoàn toàn có thể nói là toàn viên đầu nhập vào đi vào nhưng cuối cùng chân chính có thực lực có thể tham dự vào hơn nữa tiến hành tranh đoạt không tính quá nhiều một lưu chiến sĩ cùng một lưu chiến sĩ tranh lệch cũng là rất lớn mạnh nhất một nhóm một lưu chiến sĩ tự nhiên là đi theo chư vị man tướng bên người cái t i ê một đám thứ yếu nhưng là mỗi cái đại bộ lạc bên trong chiến sĩ tinh nhuệ lại thứ yếu chính là tất cả bộ lạc nhỏ bên trong ngẫu nhiên có thể đản sinh một lưu chiến sĩ cuối cùng của cuối cùng thuộc về những cái kia không đi đường thường chính mình tại sơn giã ở giữa ngộ hiệu một lưu chiến sĩ những thứ này một lưu chiến sĩ chênh l ệ n h thể hiện tại mọi mặt vô luận kinh nghiệm kỹ xảo chiến đấu thân thể vận dụng đều sẽ có lây hoặc nhiều hoặc ít khác biệt có thể duy nhất so sánh tương đối tới gần chính là với nhau cường độ thân thể đây là man tộc đặc tính tạo thành bởi vậy vì chiếu cố các phương nhu cầu má chế định ra tới sơ bộ tuyển b ạ n quy tắc lựa chọn n ổ đi lên một nhóm lớn thông qua được đấu vòng loại một lưu chiến sĩ giữa hai bên thực lực tranh lệch cực lớn khiến cho tiến nhập đào thải khâu phía sau thường xuyên có thể nhìn thấy thực lực tranh lệch khác xa tranh tài loại tình huống này mãi cho đến đấu vòng loại cơ hồ tiến hành một nửa sau đó mới xem như lấy được hòa dịu mà lúc này đây còn để lại tới nắm giữ tư cách dự thi trên cơ bản chỉ còn lại có những cái kia man tướng bên người chiến sĩ cùng với số ít đại bộ lạc bên trong đi ra ngoài một lưu chiến sĩ đến nỗi bộ lạc nhỏ cùng tự động lĩnh nộ một lưu chiến sĩ liền chỉ còn lại có duy nhất một cái. đây là người ở lưng cảnh trong tư liệu c ù n g dịch viễn đồ giới thiệu tương tự một lưu chiến sĩ đồng dạng thuộc về cô nhi đồng dạng là mình tại thời khắc sinh tử không ngừng lớn lên đồng dạng tại trường thành phía trước cơ hồ chưa từng gặp qua cái khác man tộc bất đồng chính là đây là người chân chính man tộc điểm này từ hắn tiếp cận bốn thước chiều cao liền có thể nhìn ra trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu và không ngừng mà đào thải sàng lọc giờ này k h ắ c này thánh sơn dưới chân vẫn như cũ có tiếp tục tranh đoạt thứ bảy mươi bảy man tướng tư cách chỉ còn lại có sau cùng ba mươi hai người dựa theo đấu vòng loại quy tắc ba mươi hai người lẫn nhau căn cứ vào mới bắt đầu phân tổ hai hai quyết đấu lại có năm vòng tranh tài liền có thể đạt được sau cùng người thắng mà ở trước đây đấu vòng loại khâu bên trong đã bị đào thải người dự thi thì tại đào thải cùng ngày liền căn cứ vào quy tắc rời đi thánh sơn đây là man tộc thánh địa thông thường man tộc căn bản không có tư cách tại thánh địa ở lâu cho nên lưu lại thánh địa quan sát cùng chủ trì cái này còn thừa đấu vòng loại liền chỉ có những cái kia man tướng cùng với thánh địa bản thân man vương vệ đội đối với người dự thi tới nói cái này đã xem như lớn lao vinh dự dịch viễn đồ ở nơi này ba người bên trong vô cùng nổi bật loại này nổi bật cùng những nhân tố khác không quan hệ chỉ là đơn thuần bởi vì dịch viễn đồ hình thể so với những người dự thi khác tới nói quá mức nhỏ gầy đấu vòng loại trong khoảng thời gian này dịch viễn đồ bởi vì vóc người duyên cớ đã chiếm được rất nhiều chú ý cùng ánh mắt đương nhiên cũng không có người hoài nghi dịch viễn đồ thân phận dù sao dịch viễn đồ thể nội không có bất kỳ cái gì hồn lực b a động phương thức chiến đấu của hắn cũng cùng những m a n tộc khác không hề có sự khác biệt hoàn toàn dựa vào nhục thể cùng kỹ xảo cho nên đám người chẳng qua là khi dịch viễn đồ thuộc về trường hợp đặc biệt cứ việc loại này trường hợp đặc biệt tại dĩ vãng màn tộc trong lịch sử đều cực ít xuất hiện kèm theo đấu vòng loại tiến vào sau cùng top ba mươi hai k â u có điểm l này từ t o t ba mươi hai chiến trước bảy trong trận chiến đấu liền có thể nhìn vô cùng rõ ràng nhưng mà đến liêu dịch viễn đồ dự thi cái này trận thứ tám lúc chiến đấu trang diện lại xảy ra biến hóa cực lớn cùng dịch viễn đồ đối chiến là một tên khắc man tướng hầu cận chiến sĩ cũng là bởi vì ở nơi này một trận chiến phía trước dịch viễn đồ cũng không có thể hiện ra qua như vậy thực lực khủng bố mặc dù cũng là một đường thuận lợi tận cấp nhưng cùng đối thủ ở giữa thường thường nhìn giống như sàn sàn với nhau chuyện này rốt cuộc là như thế nào thắc cố ngươi cái này hầu cận chiến sĩ đến tột cùng là từ chỗ nào tìm đến nhìn xem sáu có chút quái thật đấy xem cuộc chiến man tướng bên trong một cái man tướng đứng ở tháp khố man tướng bên cạnh n h ữ n g m ả y v ấ n đạo tháp khố man tướng quay đầu mắt nhìn phát hiện là cùng hắn quan hệ có chút ác liệt tác đồ man tướng không khỏi rất là ngạo nghệ cười cười m ở miệng nói tự nhiên là tại lãnh địa của ta bên trong phát hiện tiểu g i a hỏa giống như là một khối ngọc thô phát hiện hắn thời điểm hắn có thể còn lâu mới có được bây giờ mạnh như vậy chỉ là ta đem hắn mang theo bên người phía sau đối với hắn dốc lòng dạy bảo thực lực của hắn liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh dù sao lấy phía trước chỉ là một cái cô nhi sức mạnh cùng phương thức chiến đấu cũng đều là chính mình mỏ mẫm đi ra ngoài đi theo bên cạnh ta tự nhiên sẽ có một bay v ọ thức t để thăng nghe tháp khố man tướng q u o e khoang tắc độ man tướng c h o mày lần nữa nhìn về phía nhẹ nhóm đạt được thắng lợi phía sau xuống lôi đại dịch viến đồ không biết có phải hay không là bởi vì cùng tháp khố man tướng quan hệ ác liệt duyên cớ hắn bất luận nhìn thế nào dịch viến đồ đều cảm thấy vô cùng không vừa mắt tháp khố ngươi chuyện này làm không tệ chúng ta cần chính là chỗ này loại tươi mới sức mạnh nếu như hắn có thể đủ một đi ngang qua quan trọng tướng cuối cùng thật sự trở thành thứ bảy mươi bảy man tướng như vậy bản tướng sẽ đích thân cùng man vương đại nhân đề nghị cho ngươi thành công tháp khố khoe khoang thanh â m vừa mới rơi xuống một thanh â m liền đ ỗ n g nhiên ở phía sau hắn văng lên vô luận tháp khố vẫn là tắc đồ đều nhất tề run run phía dưới đ ỗ n g nhiên q u a y đầu thấy do âm thanh đến từ a i phía sau hai người đồng thời sắc mặt đại biến vô cùng cung kính không lưng hành lễ nói gặp qua đệ nhất man tướng đại nhân miễn lễ không phải trường hợp chính thức không cần như thế dùm g i bản tướng chỉ là đến xem có cái gì hạt giống tốt không nghĩ tới thật có thể nhìn thấy kinh hỷ tháp k ố rất tốt nếu là chúng ta man tướng đều có thể giống như ngươi chú ý bồi dưỡng hậu bồi chiến sĩ như vậy chúng ta đại nghiệp lo gì không thành đệ nhất man tướng hình thể so tháp khố còn lớn hơn một cái v ò n g vừa nói một bên phất phất tay cứ việc chỉ là sao đơn giản phất tay động tác lại như c ũ mang theo một hồi đập vào mặt k í n h phong đại nhân quá khen tháp khố không dám nhận phía trước nghe nói đại nhân có chuyện quan trọng tại người ngược lại là không nghĩ tới đại nhân lúc này có thể đuổi trở về bị đệ nhất man tướng như thế trước mặt mọi người khích lệ tháp khố cảm thụ được c h u n g quanh k h ắ c man tướng tập trung tới ánh mắt cơ ước tâm tình kích động cảm thấy vô cùng thoải mái lần nữa không người nói bảy mươi bảy man tướng hậu tuyển là đại sự bản tướng tự nhiên là phải trở về t bởi vì đệ nhất man tướng chỉ lấy chính là cái kia vị trí hết thể liền chỉ có năm cái ghế đá mỗi một tấm ghế đá cũng là trực tiếp dùng cự nham mở mặt thành cùng mặt đất kiên cố tương liên cái này năm cái ghế đá hoàn toàn là vì sắp xếp danh tiền ngũ vị man tướng chuẩn bị tại bảy mươi bảy man tướng ở trong sắp xếp danh tiền ngũ vị man tướng Cùng khắc cùng man tướng không niệm. luận vẫn quyền danh tiền ngũ vị man tướng, đều rất xa vượt qua man tướng. khái khắc phải hai địa xa qua rất vượt sắp xếp lợi, Vô vị vị là đều bởi vì những cái khác man tướng cũng là mỗi cái trong bộ lạc chiêu bài cường giả đại biểu cho man tộc cường đại nhất mấy chục cái bộ lạc chỉ có sắp xếp danh tiền ngũ vị man tướng không phải muốn trở thành sắp xếp danh tiền ngũ vị man tướng vậy thì nhất định phải để cho mình thực lực trở thành toàn bộ man tộc ngoại trừ man vương trở ra năm vị trí đầu hàng ngũ mới được cùng sau người đến tột cùng có như thế nào bộ lạc trèo trống không có bất cứ quan hệ nào Đương nhiên, có thể bồi dưỡng được toàn bộ trong t r ù n g tộc cường giả cấp cao nhất cũng không khả năng là cái gì bộ lạc nhỏ cho nên xưa nay sắp xếp danh tiền ngũ m a n tướng trên cơ bản cũng là lớn bộ lạc xuất thân nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ mà một đời đệ nhất m a n tướng chính là lớn nhất ngoại lệ cho nên so với khác m a n tướng vị này đệ nhất m a n tướng càng thêm xem trọng đối với không phải đại bộ lạc xuất thân đồng tộc cường giả khai quật cũng liền khó trách tháp khố đối với dịch viễn đồ đề cử như vậy lệnh đệ một m a n tướng thưởng thức dù là như thế đệ nhất m ạ n tướng nhường tháp khố cùng hắn ngồi chung bên trên cái kia ghế đá cũng vẫn như cũng nhường chung quanh những thứ khác m ạ n tướng rất cảm thấy chấn kinh ít nhất đối với các man tướng tới nói chính là như thế có thể tưởng tượng được thác khố tâm tình rốt cuộc có bao nhiêu kích động ngồi đi xem ngươi tùy tùng tiêu kế tiếp trong chiến đấu sẽ có như thế nào biểu hiện đệ nhất man tướng ngồi xuống mình ghế đá phía sau chỉ vào bên cạnh chỗ trống thuộc về đệ nhị man tướng ghế đá ở miệng Một nói ra. lúc này dịch viết đổ đã tới một cái khác trên lôi đài chờ đợi đối thủ của hắn xuất hiện đấu vòng loại từ tiến vào ba thập nhị cương bắt đầu mỗi một theo trình tự ở giữa liền không còn bất kỳ điều chỉnh lại hoặc là thời gian nghỉ ngơi cũng là một cái theo trình tự sau khi kết thúc liền lập tức bắt đầu cái tiếp theo theo trình tự cho nên ngoại trừ thực lực bên ngoài sức chịu đựng cũng sắp trở thành vô cùng quyết định trọng yếu tính chất nhân tố mà dịch viễn đồ kết thúc chiến đấu thật sự là quá nhanh h ứ việc ba thập nhị cường thi đấu là mấy cái lôi đài cùng một chỗ bắt đầu tiến hành nhưng lúc này dựa theo phân tổ đến xem hẳn là dịch viễn đồ đối thủ hai người vẫn còn tại á c chiến bên trong hơn nữa tựa hồ toàn bộ chiến đấu vừa mới bắt đầu khoảng cách phân ra thắng bại còn có tương đối dài một khoảng cách dịch viễn đồ buồn bực ngắn ngẩm đứng ở trên lôi đài quan sát đến vẫn đang tiến hành chiến đấu từ tiến vào ba thập nhị cường bắt đầu những thứ này toàn bộ man tộc bên trong đứng đầu nhất nhất lưu chiến sĩ liền không còn bất kỳ giữ lại bởi vì với nhau đối thủ cũng đều là trên lệch không bao nhiêu cao thủ muốn có giữ lại cũng rất khó làm đến vừa quan sát một bên trong lòng tiến hành phân tích trong khoảng thời gian này theo đối với chiến thần đổ lục lĩnh nộ cùng tu luyện càng ngày càng tinh thần dịch viễn đổ thực lực cũng tại đột nhiên tăng mạnh lấy hắn phát hiện có thân thể đủ cường đại xem như cơ sở cái này chiến thần đổ lục tu luyện càng là nhường thực lực của hắn tốc độ tăng trưởng có chút không thể tưởng tượng nổi phơi bày bao n h i ê u con số tăng trưởng điểm này tại cùng man tộc đang so sánh bày ra càng rõ ràng man tộc thực lực để thăng là một bậc thang một bậc thang bậc thang thức để thăng tại h tháng năm thực lực vững b dương lên, dương lên ư công pháp, công pháp dài đằng đắng bên trong sở dĩ nhân loại có thể vô thánh trong chiến đấu chiến thắng cá thể lực lượng ở xa bọn hắn trên man tộc dựa vào chính là man tộc không cách nào tu luyện công pháp mang đến mũi nhọn chiến lược không đủ cho nên dù là dịch viễn đồ không có đấu hồn không cách nào ngưng kết h ồ n lực nhưng tu luyện chiến thần đổ lục quá trình vẫn như cũng nhường thực lực của hắn để thăng biên độ vượt xa quá những man tộc khác hơn nữa loại này tranh l ệ n h theo thực lực của hắn càng mạnh thì sẽ càng phát minh lộ ra đợi gần nửa cách giờ ba thập nhị cường tranh tài cuối cùng toàn bộ kết thúc mười sáu tên bị đào thải nhất lưu chiến sĩ được cho phép tiếp tục lưu lại bên trong ngọn thanh sơn tiến vào ba thập nhị cường phía sau liền đều thuộc về nhất lưu chiến sĩ bên trong tồn tại cao cấp nhất cuối cùng bảy mươi bảy man tướng thụ hơn lúc cũng có tư cách dự tính đứng xem dịch viễn đổ thở nhẹ ra khẩu khí tới nhìn trước mắt chính mình thập lục cường c u so tài đối thủ tại trọng tài lớn tiếng tuyên bố bắt đầu âm thanh bên trong hổ đói vỗ mồi vậy vào tới trong lúc nhất thời tất cả man tướng ánh mắt tất cả đều tập trung ở liễu dịch viễn đồ trên thân nhưng mà những thứ này man tướng hy vọng thấy long tranh hổ đấu vẫn không có xuất hiện dù l à tiến vào thập lục cường chiến đấu dịch viễn đồ càng là vẫn có thể có được thực lực mang tính áp đảo ưu thế trơ mắt nhìn dịch viễn đồ lại một lần nữa nhẹ nhõm thu được thắng lợi tất cả man tướng đều không thể che giấu tự thân trong ánh mắt kinh ngạc quan hệ với nhau hơi tốt man tướng càng là lẫn nhau nhọn g ọ n nghị luận lên đệ nhất man tướng đích thực biểu lộ không có thay đổi gì một cái tay vô ý thức gõ m đ ồ n g nhiên mở miệng hỏi thực lực của h ắ n sáu vẫn luôn mạnh như vậy sao một bên đồng dạng khiếp sợ tháp khố man tướng không khỏi n g t người c h ậ t l i ề n phản ứng lại mở miệng nói đại nhân ăn ngay nói thật ở phía trước tới thánh sơn phía trước hắn kỳ thực cũng không có mạnh như vậy sáu phía trước hắn mặc dù đã có tranh đoạt bảy mươi bảy man tướng tư cách nhưng ở ta dự đoán bên trong nhiều lắm là cũng chính là bắt cường xung quanh tiêu chuẩn lại không nghĩ rằng sáu hắn lại có thể càng đánh càng mạnh vẹn vẹn vài ngày như vậy công phu cả người so với mới tới thời điểm trên thực lực thì có bay vọt về chết đệ nhất man tướng hơi hơi nhúng mày mở miệng nói đó chính là nói mấy ngày bên trong thực lực của hắn liền tăng lên mấy lần trước mắt đến xem chính xác như thế thắp khố man tướng cười khổ nói ta đã biết tiếp tục xem a lấy hắn triển hiện ra loại thực lực này chiến tướng phía dưới thuộc về vô địch đệ nhất man tướng ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói chưa xong còn tiếp dường như là để chứng minh đệ nhất man tướng phán đoán dịch viễn đồ đang thoải mái tấn cấp bắt cường phía sau tiếp xuống bắt cường chiến cùng với tứ cường chiến đồng dạng giữ vững mình tuyệt đối cường thế hơn nữa tựa hồ cùng đối thủ trích lệnh càng lúc càng lớn bởi vì là không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi liên tục chiến đấu đối với những m a n tòa khác nhất l ư u chiến sĩ tới nói theo bọn hắn chiến đấu số c h à n g tăng thêm tiêu hao tự nhiên cũng liền càng phát kinh khủng giữa lẫn nhau thực lực t r ê n lệch cực kỳ nhỏ đến mức mỗi một cuộc chiến đấu đều phải toàn lực ứng phó không thể có giữ lại chút nào cái này liền khiến cho phải cho dù là thu được phe thắng lợi tự thân cũng sẽ tiêu hao rất lớn kế tiếp trong chiến đấu không thể tránh khỏi trạng thái trên phạm vi lớn trượt hơn nữa theo chiến đấu trường lần tăng nhiều loại này trượt cũng càng ngày càng nghiêm trọng dẫn đến cứ việc dịch viễn đồ thực lực cũng không có bất kỳ biến hóa nhưng hắn quá trình chiến đấu lại càng ngày càng nhẹ nhàng như thế tình trạng một mức kéo dài đến tr c ũ bởi vì ở tại bọn hắn tư tưởng bên trong cái này thứ bảy mươi bảy man tướng tranh đoạt chiến hẳn là vô cùng kịch liệt vô cùng cháy bỏng không đến cuối cùng một khác căn bản cũng không biết ai trở thành man tộc tất cả trong chiến sĩ người mạnh nhất dị vang thứ bảy mươi bảy man tướng tranh đoạt chiến từ xưa giờ đã như vậy có thể hết lần này tới lần khác một lần này tranh đoạt chiến nhưng lại xuất hiện to lớn như thế ngoài ý mớn dịch viễn đồ trực tiếp lấy quét ngang chi thế đoạt giải quan quân tại lên cấp q u a trình chung không có bất kỳ người nào có thể cho hạn chế tạo dù là chút ít phiền phức thực lực sai biệt to lớn làm cho người ghé mắt cho tới khi dịch viễn đồ tại trong trận chung kết chiến thắng đối thủ thu được kẻ thắng lợi cuối cùng lúc chung quanh tất cả man tướng tất cả đều lâm vào ngốc trệ ở trong trong lúc nhất thời không biết hẳn là làm phản ứng gì Nay liên 6. Kết thúc. Có phải hay không quá mức 6? Kinh chút. Đồng dạng cũng là chiến hay là phải Kết thúc. suất chút. Có mức quá sĩ, d không chỉ làm a n tướng nhóm phản ứng không kịp cho dù là phụ trách trọng tài trong lúc nhất thời có chút l â y người khiến cho cuối cùng mở miệng tuyên bố kết quả thế mà trở thành đệ nhất man tướng làm đệ nhất man tướng mở miệng tuyên bố lần này 77 m a n tướng tranh đoạt chiến kết quả phía sau những thứ khác man tướng cùng các trọng tài lúc này mới phản ứng lại vỗ tay biểu thị chúc mừng đồng thời từng cái thần sắc vô cùng phức tạp nhìn về phía trên lôi đ à i dịch v i ê n đồ bởi vì bọn hắn đột nhiên cảm giác được có lẽ thế hệ này thứ b ả m a n tướng chính là man tộc có lịch sử đến nay cường đại nhất thứ b ả m a n tướng thác o chúc mừng ngươi tùy tòng của n g ư ơ i chiến sĩ trở thành mới thứ bảy mươi bảy man tướng man vương đại nhân đối với cái này sẽ có phong thưởng chỉ là phong thưởng nội dung bản tướng tạm thời cũng không tin tưởng còn cần man vương đại nhân định đoạt bây giờ theo bản tướng cùng một chỗ chờ man vương đại nhân giá lâm a đệ nhất man tướng từ ghế đá đứng dậy vừa cười vừa nói t h á p kho man tướng vội vàng cùng nhau đứng dậy hơi hơi k h n g lưng đợi ở đệ nhất man tướng bên cạnh đệ tam man tướng cùng đệ tứ man tướng liếc nhau một cái từ với nhau ánh mắt bên trong thấy rõ ràng chấn kinh tri sắc dịch viễn đổ cường đại không chỉ nhường những cái t i ê phổ thông man tướng giật mình cho dù là hai người bọn họ cũng hơi cảm thấy phải không thể tưởng tượng nổi an bài một cái man vương vệ đội chiến tướng tiến đến cùng trên thánh sơn man vương bẩm báo chuyện này sau đó đệ nhất man tướng liền dẫn khác tất cả man tướng đứng ngay ngắn cung nên man vương đội ngũ đến nỗi dịch viễn đồ thì bởi vì là nhân vật chính của hôm nay liền trực tiếp bị đệ nhất man tướng an bài vào bên cạnh có chút đột ngột cùng đệ nhất man tướng xóm vai đứng ở tất cả k h á c man tướng phía trước nhất còn lại ba mươi mốt tên tinh nhuệ nhất liệu chiến sĩ mặc dù có kế tiếp dự lễ tư cách lại không có khả năng cùng man tướng nhóm đứng trùng một chỗ bởi thế là được an bài tại man vương vệ đội đội ngũ hậu phương lúc này dịch viễn đồ tâm tỉnh vô cùng bình tĩ nếu là còn lại mấy cái bên kia man tộc nhất l ư u chiến sĩ lấy được chiến thắng trở thành mới nhậm chức thứ 77 m a ơ tướng như vậy không hề nghi ngờ tâm tình của bọn hắn nhất định sẽ vô cùng kích động nhưng đối với dịch viễn đồ tới nói trở thành 77 m a ơ tướng chỉ là vì hoàn thành hắn đánh vào địch nhân nội bộ làm hết khả năng thu hoạch tình báo và tin tức ý nghĩ một bước này rất mấu chốt nhưng cũng không đến nổi để cho người ta hưng phấn trình độ kết quả là tại cái k h á c man tướng nhóm trong mắt dịch viễn đồ bình tĩnh như thế bộ dáng liền thành tâm tính thật tốt hiện ra để những người khắc man tướng đối với dịch viễn đồ càng đánh giá cao hơn thêm vài phần đợi không sai biệt lắm gần nửa canh giờ trên thánh sơn cuối cùng có động tĩnh một cái đại khái từ hơn nghìn người tạo thành đội ngũ từ trên thánh sơn đi xuống c h i đội ngũ này toàn bộ từ chiến sĩ tinh nhuệ cùng chiến tướng tạo thành trên người mặc cũng lớn khác hẳn với phổ thông man tộc loại kia đơn sơ ra thú rõ ràng đều là chân quý tài nguyên khoáng sản luyện chế ra áo giáp mà ở đội ngũ trung ương nhưng là một cái to lớn xe vua từ bốn đầu khoa nhiều thú tại phía trước kéo động cả tri đội ngũ khí thế kính người hiển nhiên là man tộc tinh nhuệ trong tinh nhuệ theo cái đội ngũ này xuất hiện tất cả man tướng cùng chung quanh những cái kia man vương vệ đội thành viên t ừ n g cái toàn bộ ngẩng đầu đỡ ngực liệm tức ngưng thần trong sân bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút trang nghiêm dịch viễn đồ hai mắt hít lại cảm thấy cuối cùng bắt đầu trở nên hơi khẩn trương lên sẽ phải nhìn thấy man tộc chân chính kẻ thống trị trong truyền thuyết man vương dịch viễn đồ tâm cảnh cũng không cách nào lại tiếp tục bảo trì trước đây bình ổn một bên đệ nhất man tướng rất là bén nhạy cảm nhận được liễu dịch viễn đồ háo hức biến hóa nhưng hắn cũng không có bất kỳ hoài nghi nhẹ nhàng nói không cần khẩn trương man vương đại nhân vô cùng ôn hòa lại thêm thứ bảy mươi bảy man tướng ý nghĩa cực kỳ đặc thù man vương đại nhân chỉ có thể đối với n g ư ờ i nhìn với con mắt khác đa tạ đệ nhất man tướng đại nhân ta đã biết dịch viễn đổ cảm thấy vi kinh chật điều chỉnh phía dưới tâm tình của mình hạ thấp người nói đội ngũ càng ngày càng gần rất mau tới đến rồi trước mắt mọi người đội ngũ tả h ư u t ă n g ra đem cái kia to lớn xe v u a bại lộ ở trong tầm mắt của mọi người một cái man tộc chiến tướng không lưng quỷ sắt ở xe v u a bên cạnh một tên khác man tộc chiến tướng nhưng là vén lên xe v u a d è m sau đó một thân ảnh từ xe vừa bên trong đi ra tiếp lấy đã dẫm vào cái kia quỷ sắt man tộc chiến tướng trên lưng lấy chiến tướng vì bậc thang đi xuống gặp qua man vương đại nhân Đệ đồng nhất man tướng cúi người chào, thời cúi cùng cùng bởi ệ vì này g kính nói. vị man vương sáu hình thể càng là so với hắn còn muốn nhọc lấy nhìn tựa hồ cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt chưa xong còn tiếp dịch thu phía trước cách đó không xa chính là thái hạ b i ê n giới chỉ cần qua giới bi liền coi như là chân chính bước lên thái hạ cương thổ trên phiến đại lục này thái hạ chi bên trong cùng thái hạ chi bên ngoài vĩnh viễn là hai cái thế giới khác nhau cho dù danh sưng mùa hè mạnh thứ hai nước nước sở cũng không có bất luận cái gì tư cách cùng thái hạ so sánh, hy vọng tiếp sau đó Thái vọng hy Hạ tiếp đó chi đi có thể để ngươi hài lòng hạ xuân thu cưỡi ngựa cao to đống nhiên giơ nón tay chỉ dưới chân con đường phía trước nơi cuối cùng cùng một bên cạnh cùng hắn sóng vai kị hành dịch thu nói đây là từ đan dương thành lên đường khu đông đội dự thi ngũ thu được tham gia thái hạ trận chung kết từ cách đội tuyển quốc gia thành viên cùng với các luyện dược sư đ ề u ở nơi này đội ngũ ở trong tới đồng hành trừ liễu dịch thu một đoàn người bên ngoài chính là hạ xuân thu cùng một đám thái hạ cường giả những thứ này thái hạ cường giả cũng là phía trước lục tục no ngoe lẹn vào đan dương bên trong thành tại sở phi trắng cuối cùng phá vỡ sở hoàng thống trị qua trình trung làm ra mấu chốt tác dụng mà bây giờ nước sở hoàng vị đã hoàn thành thay đổi những thứ này thái hạ cường giả tự nhiên liền không cần tiếp tục lưu lại đan dương thành nội cho nên liền theo hạ xuân thu nhất lên bước lên con đường về nguyên bản sở phi trắng là dự định an bài quân đội hộ tống đội ngũ bất quá có hạ xuân thu cùng một đám thái hạ cường già đi theo lại thêm vừa mới đăng cơ chưa chiêu cáo thiên hạ sở phi trắng cần trên tay nắm giữ đầy đủ lực lượng cho nên đề nghị này liền trực tiếp bị hạ xuân thu cự tuyệt sở phi trắng cũng không có kiên trì dù sao cũng là không an bài quân đội hộ tống vẹn vẹn vì biểu đạt một cái thái độ vấn đề thôi lấy thực lực của những người này nguyên bản cũng không cần quân đội đi cam đoan an toàn của bọn hắn cái kia bị ảnh vệ thủ lãnh giao phó mỹ phụ bị dịch thu an bài vào sở thiên ban thường phụ thân phủ đệ ở trong sở thiên ban thưởng chuyên môn cho nàng dành ra một cái viện dùng để an trí mỹ phụ cùng mỹ phụ lao nương đồng thời cho quyền mỹ phụ một chút hạ nhân cùng với người hầu dịch thu mặt mũi cuối cùng muốn cho cho nên sở thiên ban thưởng dự định đem mỹ phụ cùng mỹ phụ kiên lao nương thật tốt nuôi dưỡng ở trong phụ quyền nương làm vương phủ một thành viên một mực nuôi đến chết cũng chính là cứ việc đối tại sở phi trắng giết cha đ ă n g cơ hơn nữa còn đem khác thành viên hoàng thất đều giết chết cách làm vô cùng bất mãn cùng phẫn nộ nhưng sở thiên ban thưởng vô cùng rõ ràng chuyện này hắn không còn được đừng nói là hắn liền xem như phụ thân hắn nếu không phải có hắn t ầ n g quan hệ này tại e rằng đều không thể ở nơi này trưởng phong ba bên trong trí thân s ử ngoại hơn nữa cho dù trận này kinh người huyết tán cơ hồ khiến toàn bộ nước sở hoàng thất hủy hoại chỉ trong chốc lát lại cuối cùng đối với nước sở quốc lực không có tạo thành bao lớn tổn thương tất cả biến cố cùng s á t lục đều bị nghiêm khắc hạn định tại trong hoàng cung sở phi trắng lấy lãnh gốc lãnh huyết tuyệt đối vô tình thủ đoạn cùng h u n g á c đem c h ọ n chuyện một đêm hoàn thành không có để lại bao nhiêu kéo dài không ngừng thái họa cho nên mặc kệ sở thiên ban thường biết bao phẫn nộ cùng bất mãn nhưng cũng không thể không thừa nhận sở phi làm không đẹp vô cùng thái ế không c c h thay đổi cũng không cách nào đ ổ cũng k hạ ô n nào tình huống, vặn g cách Thái thay h tới vừa đổi đi dưới tham gia giải thi đấu võ thuật trận gia giải đấu võ chi u n ngược g kết, l ạ nhường sở thiên ban thường sở có đi ể m muốn mắt không thấy tâm giống không không là thấy phải i Thái、hạ、chi đi ề n hương Hạ h vị. p chăng có thể hài lòng kỳ thực cùng thái hạ bản thân quan hệ không lớn chân chính có quan hệ làm an tộc cùng đồng sơn hội vấn đề không biết thái hạ đến tội cùng chuẩn bị như thế nào long nguyên châu bại lộ thân phận thái hạ lại dự định xử lý như thế nào dịch thu vừa cười vừa nói bạch thi vũ bọn người kỵ hành ở hậu phương cùng quốc gia khác đội người cùng một chỗ mà bảy tên ảnh vệ lại có chút tự do ở cả tri đội ngũ bên ngoài ở một cái tương đối xa về khoảng cách cùng đội ngũ đồng hành quả mận nhi nhưng là đi theo bạch thi vũ cùng một chỗ đối với cái này sao nhanh liền muốn trở về thái hạ quả mận nhi cũng không vui vẻ nhưng liên tiếp phát sinh sự tình cũng làm cho quả mận nhi minh bạch h ắ n từ thái hạ chạy đến sự tình đã bị người hưu tâm xem ở trong mắt nếu là không đi theo dịch thu bọn người cùng nhau phương diện an toàn thật sự là không có cách nào c a m đoan cái này khiến quả mận nhi ít nhiều có chút hối hận phía trước từ trong nhà lúc đi ra quả thực không phải kiên quyết như vậy cự tuyệt trong nhà an bài hộ về ý nghĩ long nguyên châu sự tình ta đã sắp xếp n g ư ờ i t vì từ cái tiêm u hoàn một hồi đông sơn chi dịch buộc phát phía sau long nguyên châu liền trở thành cả mảnh đại lục bên trên nhất là hành tung mờ hảo tồn tại trừ phi chính hắn nghĩ bằng không mà nói xấu phải bắt được tung tích của hắn khó như lên trời bách việt ngụy ra đâu không có gì bất ngờ xảy ra bách việt ngũ đại đ ỉ n h cấp trong thế lực ngụy ra cùng vạn nhạc phường cũng không sạch sẽ nhưng bởi vì bách việt q u ố c thể đặc t h ủ muốn dựa vào bách việt lực lượng bản thân đối với hai cái thế lực này tiến hành k i ể m chế lại hoặc là mổ xẻ trên căn bản là không thể nào nếu như thái hạ không xuất thủ như vậy vô luận ngụy ra vẫn là vạn nhạc phường đều vẫn có thể sống nhảy nhảy loạn tiếp tục chế tạo phiến p h c dịch thu nhữ mày vân đạo chúng ta cũng rất khó xử lý bách việt cùng thái hạ chi giữa khoảng cách hơi xa nếu quả như thật phải do chúng ta tới xử lý đại quy mô an bài quân đội đến đây cũng không thực tế tại man tộc chân chính phản công đại lục phía trước chúng ta vẫn hy vọng cục diện có thể bảo trì bình ổn một khi quân đội của chúng ta rời đi cương thổ như vậy không hề nghi ngờ toàn bộ đại lục đều sẽ xa vào đến dung chuyển bên trong hạ xuân thu t h ở d à i nói tiếp còn nếu là an bài số ít tinh nhuệ cường giả xuất động lấy ngụy ra cùng vạn nhạc phường thực lực chỉ sợ cũng phải có ngũ trần thánh linh tọa trấn mới có thể chân chính đối bọn hắn tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt có thể ngươi cũng biết ngũ truyền thánh linh coi như tại chúng ta thái h dẫn g không xà n xuất động cố nhiên là ý tưởng tốt nhưng nhiều khi đã thảo kinh xà sáu chưa chắc không phải cái lựa chọn dịch thu trầm giọng nói hạ xuân thu trầm mặc phút chốc trầm giải gật đầu nói sau khi trở về ta sẽ bắt tay vào làm ăn bài bất quá đến tột cùng có thể kiếm bao nhiêu người đối với ngụy gia cùng bạn nhạc phường đà kích có thể có bao nhiêu đại Ta vẹn vẹn mấy câu liền để hạ xuân thu sắc mặt biến hóa quay đầu cùng dịch thu nói có chút chuyện thân cấp ta cần lập tức đuổi trở về xử lý phía trước chính là bên giới tiến vào thái hạ cảnh nội phía sau an toàn của các ngươi cũng sẽ không lại có vấn đề gì cho nên con đường sau đó trình e rằng cần các ngươi tự động đi đến cứ việc có chút hiếu kỳ đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng dịch thu cũng không mở miệng hỏi thăm chỉ là gật đầu một cái biểu thị hạ xuân thu cứ việc yên tâm tiếp đó liền nhìn xem hạ xuân thu mang theo những cái kia thái hạ c ứ n g giả trực tiếp bỏ ngựa phía sau thả ra thể nội mạnh nhất hồn lực trạng thái tiếp lấy lấy bọn hắn có thể giữ tốc độ nhanh nhất cấp tốc đi xa rất nhanh biến mất ở chân trời sáu chưa xong còn tiếp xem như mấy ngàn năm qua đấu võ đại trên lục địa cường đại nhất quốc gia thái hạ một mực là quốc gia khác trong lòng thánh đ ị a loại này sùng tính thể hiện tại mọi mặt thậm chí có thể xâm nhập đến sinh hoạt mỗi một chi tết nhỏ vô luận chính thể kinh tế vẫn là văn hóa cùng với phương phương diện, diện từng ly từng tí toàn bộ đấu võ đại lục trên cơ bản cũng là lấy thái hạ vì cân nhắc trung tâm quốc gia tạo thành kết cấu cùng với mỗi cái bộ môn cùng quan viên phẩm cấp thiết lập cũng là từ thái hạ liên quan kết cấu bên trong diễn hóa mà đến xe cùng quỹ thư đồng văn tiêu chuẩn cũng đều là lấy thái hạ quan phương tiêu chuẩn tới chế định đến nỗi kinh tế thì càng tốt hiểu được thái hạ quan phương tiền tệ lấy vàng bạc làm cơ sở tiến hành chế tạo hồn thạch nhưng là càng cao cấp hơn cố định tiền tệ cho nên quốc gia khắc liền cũng nhận dạng này ảnh hưởng lấy vàng bạc làm quan phương lưu thông loại tiền tệ hơn nữa không nghi ngờ chút nào là mỗi cái quốc gia tự động chế tạo vàng bạc tiền tệ trên cơ bản đều chỉ có thể ở riêng phần mình trong quốc gia lưu thông một khi đến rồi những thứ khác quốc gia thường thường giá trị liền sẽ có sở hạ trượng thậm chí cần hòa tan phía sau một lần nữa chế tạo mới được tán thành bởi vì mỗi một cái quốc gia tại vàng bạc tiền chế tạo bên trên đối với hàm kim cùng c h ứ a n g â n lượng yêu cầu tiêu chuẩn đều có hoặc nhiều hoặc ít khác biệt dẫn đến mỗi cái quốc gia đối với những quốc gia khác tiền tệ tại cảm giác đồng ý bên trên tiên thiên liền sẽ sinh ra to lớn ngăn cách duy nhất ngoại lệ chính là thái hạ quan phương tiền tệ vô luận tại bất luận cái gì quốc gia thái hạ quan phương tiền tệ cũng là thụ nhất công nhận tiền tệ thậm chí so buồn quốc tiền tệ cảm chịu đến hoan nghê những thứ này các loại hết thảy cùng với vượt xa quá những quốc gia khác cường đại đều tạo thành thái hạ tại quốc gia khác bách tính thần trong con mắt thánh địa vị tại cái khác dân chúng trong khái niệm tựa hồ chỉ muốn đạp vào thái hạ thổ địa bọn hắn liền có thể so bây giờ hạnh phúc nhiều mà ở rất nhiều quốc gia võ giả trong mắt tựa hồ chỉ nếu có thể hô hấp thái hạ không khí cũng có thể làm cho tự mình tu luyện tốc độ tăng lên gấp đội tóm lại vô luận bất cứ chuyện gì chỉ cần cùng thái hạ dính líu quan hệ liền bị vô hạn cất cao so với những quốc gia khác khu vực phân chia cơ chế thái hạ bởi vì diện tích quá bao la cho nên tại hành chính khu vực phân chia bên trên muốn so quốc gia khác đều phức tạp rất nhiều. Quốc g、so、một trong số đó chính là thái hạ thủ phủ thiên kinh thành cũng là toàn bộ thái hạ hạch tâm cùng với tinh hóa hội tụ chi điểm đến nỗi mặt khác một tòa độc lập thành trì nhưng là thái hạ thủ đô thứ hai thành kim lăng bị giới hạn diện tích quá mức bắt ngát duyên cớ dù là có truyền âm pháp trận tồn tại thái hạ đối với dưới chướng ba mươi sáu hành tình không chế cũng rất khó làm đến như cánh tay chỉ điểm vì để tránh cho chính lệnh không thông đồng thời cũng là vì tăng cường đối với toàn bộ quốc gia k h ô n g chế kết quả là liền có thủ đô thứ hai thành kim lăng sinh ra hai tòa thành trì nhất nam nhất bắc khoát tay tương vọng đem ba mươi sáu cái hành tình thu sạch nạp trong tay k h ô n g bên trong cứ việc vẫn sẽ có lấy rất nhiều vấn đề nhưng tạo dựng ra hai cái thành trì h ạ c tâm cuối cùng muốn so chỉ có một thủ phủ mạnh hơn nhiều theo hạ xuân thu nhất hành nhân đột nhiên rời đi toàn bộ khu đông đội ngũ liền bắt đầu lấy dịch thu cùng sở thiên tứ cầm đầu bởi vì tiến lên con đường cũng sớm đã thiết lập sẵn từ đan dương thành sau khi ra ngoài vô luận là nước sở cảnh nội con đường vẫn là tại tiến vào thái hạ cảnh nội phía sau tại thái hạ cảnh bên trong con đường đều do thái hạ quan phương chỉ định trên đường đi phàm là con đường bên trong sẽ đi qua thành trì đều sẽ vì đội ngũ cung cấp cấp dưỡng cùng hậu cần ủng hộ cho nên tại thái hạ chỗ biên giới làm xong thông quan văn điệp phía sau toàn bộ khu đông đội ngũ liền tại dịch thu cùng sở thiên tứ dưới sự hướng dẫn căn cứ vào sớm thiết lập sẵn lộ tuyến tại thái hạ trên quan đạo không ngừng mà hướng về phụ trách tổ chức hai đại tái sự quyết tái thái hạ thủ phủ thiên kinh thành mà đi nhập môn hành tỉnh là thái hạ ba mươi sáu hành tỉnh bên trong tỉnh tương nam t đồng thời cũng là bởi vì tỉnh tương nam bản thân không có cái gì vượt trội chỗ, chỗ bất kỳ phương diện nào tại toàn bộ thái hạ cảnh nội đều lộ ra vô cùng bình thường phương phương diện diện bình thường nhường tỉnh tương nam trở thành thái hạ cảnh nội một cái không có bất luận cái gì ngạc nhiên hành tinh điểm này khu đông đội đại biểu tại tương nam hành tĩnh người trong nghề tiến vào mấy ngày thời gian sau đó liền nhìn rõ ràng rõ ràng mặc dù nói dựa theo quy định tốt hành trình khu đông đội đại biểu tại tương nam trong giới hạn duy nhất có thể lấy r ừ n g lại nghỉ ngơi bổ cấp chỗ giới hạn tại tương nam hành t ỉ n h tỉnh, tỉnh lì lưu sa thành nhưng trên đường đi vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều tỉnh tương nam bên trong dân sinh tình huống nghiêm ngặt tới nói bất kể là ven đường trong thôn làng dân chúng sinh hoạt tình trạng vẫn là trên quan đạo thường xuyên sẽ gặp phải thương khách cùng với võ giả hắn hiện ra phong mạo thực lực lại hoặc là ăn nói khí độ đều phải rất xa vượt qua nước sở cho dù là một cái bình thường nhất thương khách tay sai ngươi cũng có thể ở trên người hắn nhìn thấy nồng duy nhất thuộc về thái hạ người tự tin và tự ngạo nhưng những ngày đồ vật cùng đám người trong tưởng tượng như vậy giống như kho của nhà trời cảnh tượng cuối cùng vẫn là có chút chênh l ệ n h cho nên trên thực tế trừ l i ê u dịch thu cùng phía trước tới qua thái hạ sở thiên tứ bên ngoài khu đông đội đại biểu bên trong những người khác cũng là có chút thất vọng thất vọng cảm xúc một mực lan tràn đến đội ngũ đến tỉnh tương nam tỉnh lỵ thẳng đến lưu xa thành cái k i a so nước sở thủ đô đan dương còn hùng vĩ hơn nguy nga tường thành xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người kéo dài thật lâu thất vọng cảm xúc lúc này mới thoáng làm giảm bớt một chút lưu xa thành thành trì tạo dựng hoàn toàn có thể dùng to lớn đi hình dung ngay sau đó lại nghe sở thiên tứ giới thiệu nói cái này lưu sa thành tại thái hạ tất cả tỉnh lỵ trong thành trì chỉ, chỉ có thể xếp hạng đến được cho dù là cùng một chút hành tinh bên trong thứ hai thứ ba lớn thành trì tới so sánh đều có chỗ không bằng phía sau đám người liền càng thêm nhìn mà than thở đứng lên một đoàn người cũng không chỉ hoãn mà là đi thẳng tới lưu sa thành phụ thành chủ bên ngoài một đường chạy đến một đường tu luyện đám người ít nhiều có chút mỏi mệt cần tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đồng thời cũng cần nhận được một chút tiếp tế mà chút căn cứ vào thái hạ phương diện ă n bài đều sẽ từ ven đường quy định tốt đặt chân thành chỉ phủ thành chủ giải quyết chỉ bất quá sự tình phát triển lại cũng không thuận lợi làm dịch thu nhất hành người tới liêu thành chủ phủ bên ngoài đồng môn phòng nói do ý đồ đến đồng thời cung cấp đầy đủ chứng minh phía sau người gác cổng cũng không có mệnh lệnh hộ vệ tránh ra phủ thành chủ đại môn mà là kiêu căng nhượng dịch thu một đoàn người tại phủ thành chủ bên ngoài chợ mình thì quay người vào phủ bẩm báo chuyện này kết quả dịch thu nhất hành người đứng tại phủ thành chủ bên ngoài như thế nhất đ ẳ n g chính là ước chừng một c a n h giờ chưa xong còn tiếp chuyện gì xảy ra phải đợi bao lâu a mắt nhìn thấy đều một giờ liền xem như muốn tìm tới thành chủ đi hồi báo nên nói cũng đều sớm nói xong a như thế nào một điểm động tĩnh cũng không có thời gian dài chờ đợi nhường khu đông đội đại biểu bên trong phần lớn người bắt đầu không nhịn được trong đó một cái tiểu quốc đội tuyển quốc gia người dự thi nhịn không được nhữ mày phát khởi bực tức ai b i ế ta chính là một cái phủ thành chủ phụ trách thông truyền người gác cầm thôi nhưng mới rồi môn kia phòng nhìn mắt của chúng ta thần thật là khiến người ta có chút nhớ sắp nhịn không được phát hỏ cảm giác một tên khác đội tuyển quốc gia người dự thi đồng dạng bất mãn cùng văn đạo trong lúc nhất thời đủ loại đủ kiểu phàn nàn n h a u n h a u dựng lên chờ thời gian quá lâu lại thêm một đường chạy đến tất cả mọi người là phong trần phó phó đầy người mệt mỏi như thế không giải thích được chờ ở chỗ này vẫn là như thế thời gian dài quả thật làm cho tâm tình của bọn hắn chập trùng tương đối rõ ràng không sai à liền xem như thật muốn chờ cũng có thể nhường chúng ta đi vào hay đợi à đứng ở nơi này p h ụ thành chủ cửa chính tính toán chuyện gì xảy ra các luyện dược sư cũng gia nhập vào loại này lên án hàng ngũ ở trong so với những cái kia võ giả những luyện dược sư này bình thời địa vị cao hơn cũng càng thêm sống ăn nhàn sung sướng tự nhiên tính khí cũng sẽ lớn hơn nữa nếu như ở đây không phải thái hạ mà nói chỉ sợ bọn họ đều phải trực tiếp bạo phát như thế nào lại vẹn vẹn chỉ là ở đây phàn nàn dịch thu đồng dạng nhịu nhũ mày nhưng cũng không nói thêm cái gì vẫn đứng tại chỗ hai mắt hơi h i ế p nhìn chằm chằm ngay phía trước phủ thành chủ đại môn cùng với trước cổng c h í n h đứng phảng phất con mắt chỉ thấy bầu trời cái kia vài tên phủ thành chủ hộ vệ cũng không biết suy nghĩ cái gì chuyện gì xảy ra thái hạ sang bên này quá trình muốn như vậy phiến p h ư c sau một canh giờ đều không có đi xong bạch thi vũ tiến lên đứng ở liễu d ị thu bên cạnh có chút khó chịu mở miệng hỏi thái hạ xưa nay để sướng tinh giản chính thể đối với một chút có cũng được không có cũng được hành chính khâu cho tới bây giờ cũng là lấy thủ tiêu cùng giảm miễn làm chủ cho nên chúng ta muốn chờ thời gian lâu như vậy phải cùng cái gọi là quá trình không có quan hệ dịch thu cười hồi đáp vậy thì vì cái gì chúng ta tốt xấu là khu đông đội đại biểu nói lớn chuyện ra tương đương chịu đến thái hạ hoàng thất mười tiến đến thái hạ đô thành tham gia hiện đại lục đấu võ đại hội cùng luyện dược sư đại hội quyết ái coi như thành chủ phủ này nhân không coi trọng cũng không nên tại loại này đi theo quy trình khâu bên trên kẹt chủ chúng ta a bạch thi vũ một mặt không hiệu tiếp tục vân đạo nói tạm ngược lại cũng không đến mức sáu nhưng ta mớn chậm c h ễ nhất định là có có lẽ tại nhân g i a người của phụ thành chủ xem ra chúng ta cũng chỉ là từ bên ngoài tới d i ấ y nhui cho nên căn bản cũng không đem chúng ta để vào mắt cũng khó nói dịch thu vẫn một mặt nụ cười ấm áp đ a n g hòa bạch thi vũ nói phụ thành chủ đại môn đ ố n g nhiên bị từ trong mở ra một canh giờ đi tới đi người gác cổng thi thi nhiên đi ra nhưng mà môn này phòng đang đi ra sau đại môn nhưng là nhìn cũng không nhìn dịch thu nhất hành người một mắt tự mình đi đến liễu d ị thu đoàn người một bên khác tựa hồ phải đợi lấy người nào đến đầm dạng cái này liền sợ thiên ban thường đều không thể lại tiếp tục nhắc lại s ắ p mặt hơi âm chầm đi tới môn kia phòng bên cạnh mở miệng nói thành chủ đại nhân còn không có xác nhận chúng ta thông quan văn n h i ệ u sao chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ bao lâu môn kia phòng nghiêng đầu nghiêng qua sở thiên ban thưởng một mắt căn bản cũng không nhận biết sở thiên ban thưởng rốt cuộc là ai chỉ biết là cũng là cái kia khu đông đội đại biểu một thành viên liền không chút nào cho mặt mũi nói thành chủ đại nhân một ngày trăm công n g à n việc mỗi ngày đủ loại chính vụ liền vội vàng chân không c h n g đất các ngươi điểm này thí sự ta tốt như vậy tại thành chủ đại nhân còn không có làm xong phía trước liền nâng lên trước tạm chờ xem lúc nào thành chủ đại nhân triệt để giúp xong lại nói ngươi nói cái gì ý của ngươi là Vừa mới c h ú n g ta giao g cho n ư ơ i đồ vật, n gác ư cổng n có sách báo liếp n t h n ban cho mắt t、so、rất là đương nhiên nói thái độ như vậy trực tiếp chọc dẫn khu đông đội đại biểu bên trong những người khác chỉ là giới hạn trong lúc này vị trí là thái hạ tên quốc gia này treo ở khu đông đội đại biểu những người kia trên đỉnh đầu giống như là một khối núi đá to lớn để cho người ta hoàn toàn không t h ở nổi bởi vậy cứ việc vô cùng phẫn nộ có thể khu đông đội đại biểu các thành viên vẫn không dám thật sự bạo phát đi ra cho dù lấy sở thiên ban cho thân phận địa vị đều không phải là rất có sức mạnh thống chi những người khác so với những người khác phẫn nộ dịch thu trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười ấm áp đối với người g á c cổng thái độ cũng không có bất kỳ bày tỏ gì phản phát hết hệ phát sinh trước mắt đều cùng hắn không quan hệ đồng dạng chúng ta hành trình vẫn còn tương đối đổi không biết thành chủ đại nhân lúc nào có thể làm xong nếu là trễ n m ạ i quá lâu rất có thể không cách nào tại trong vòng thời gian quy định đến thiên kinh thành thực sự là nói như vậy sẽ không hào g i a o đời sở thiên ban t h ư ở n g cố nén giật khí nhưng trong giọng nói mùi thuốc súng nhưng là có chút nồng đậm đương nhiên nói cũng đều là sự thật đối với bốn cái đại khu dự thi nhân viên mười tại thái hạ phương diện thuộc về chính trị nhiệm vụ vô luận hiện đại lục đấu võ đại hội vẫn là ả ạ n chế mịn đại hội ngoại trừ s a n g lọc chọn lựa trong thế hệ trẻ thiên tài bên ngoài là tối trọng yếu tác dụng Kỳ cho nên nếu là tứ đại khu vực thu được tư cách đội đại biểu không thể tại trong vòng thời gian quy định đến thiên kinh thành như vậy đối với thái hạ hoàng thất tới nói không khác một hồi trọng đại chính trị sự cố chỉ là cứ việc sở thiên ban thường nói như thế biết do có thể người thành chủ kia phủ người gác cổng nhìn như cũ đối với cái này chẳng thèm nó tới lần nữa l ư ờ m sở thiên ban t h ư ở n g một mắt phía sau thế mà bày ra một bộ không thèm để ý bộ dáng thái độ nhìn thế nào như thế nào muốn ăn đòn ngay lúc này hai chiếc xe ngựa từ đằng xa mà tới ngừng ở liếu thành chủ p h ụ trước cửa tựa hồ cái này hai chiếc xe ngựa chính là người gác cổng lần này đi ra muốn chờ đợi nhân khi nhìn đến xa ngựa dừng lại phía sau người gác cổng nguyên bản tiêu căng sắc mặt trong khoảnh khắc biến mất không còn tam tích thay vào đó là gương mặt định đoạt cùng cẩn thận rất cung kính tiến lên đợi ở bên cạnh xe ngựa chốc lát hai chiếc xe ngựa cử vài tên nam nữ trẻ tuổi từ xe ngựa trong xe thứ tự mà ra nhìn quanh ở giữa khí khái hào hùng tất nhiên chưa xong còn tiếp mắt thấy mấy danh niên khinh nam nữ từ trong xe ngựa đi ra người gác cổng thân người còn lại rất là chân chó cười theo nói mấy vị mời vào bên trong thành chủ đại nhân lập tức liền rút xong ngài mấy vị có thể trực tiếp đi vào mấy danh niên khinh nam nữ không thế nào để ý tới tên này người gác cổng vẹn vẹn qua loa lấy lệ gật đầu một cái tiếp đó liền cất bước hướng về trong phụ thành chủ đi đến đi về phía trước qua trình trung kiếu kỳ nhìn một chút dịch thu nhất người trong mấy người duy nhất tên nữ hải tia tử tò mò hỏi bọn họ là ai như thế nào nhiều người như vậy đứng tại phủ thành chủ cửa ra vào na môn m phòng vội vàng trả lời là lần này hiện đại lục đấu võ đại hội phân khu đoàn đại biểu tựa như là khu đông nhân cần tại chúng ta lưu xa thành tiến hành tiếp tế tương quan thủ tục phải thành chủ đại nhân xác định mới được ta liền để bọn hắn ở chỗ này chờ khu đông phân khu đoàn đại biểu nghe người gác cổng giới thiệu nữ hải t ử lặp lại một lần phía sau đống nhiên dừng bước mấy người khác cũng là đồng thời dừng lại nhất tề những mày lại nhìn về phía dịch thu nhất hành ánh mắt của người bên trong đã không còn chút ít vẻ tò mò ngược lại là mơ hồ có loại không thể nào rõ ràng địch ý sợ thiên ban thượng phát giác đối phương trên thái độ biến hóa nhưng hắn cũng không để ý tới mà là một mặt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m na môn phòng âm thanh lạnh lùng nói chúng ta ở chỗ này chờ ước chừng một canh giờ ngươi lại nói thành chủ đại nhân chính vụ nhiều không có thời gian tới xử lý chúng ta sự tình kết quả mấy người kia vừa mới đến ngươi liền dẫn người đi vào trong thành chủ đại nhân tại trong miệng của ngươi liền biến thành lập tức có thể làm xong thật coi chúng ta có thể mặc cho ngươi tùy ý bóp n h ẹ sao vừa nói sở thiên ban thưởng còn hướng lấy na môn phòng đi vài bước trong cơ thể hồn lực khí tức đã phun tuân ra mà phát h ư ớ n về na môn phòng phụ đầu đẻ đi cứ việc đẻ nén không có buộc phát ra tự thân thánh linh cảnh giới nhưng cho dù là cưỡng ép ư ớ c chế tại đấu la cấp độ bên trên cũng xa không phải một cái cửa nho nhỏ phòng có thể ngăn cản dù là đây là thái hạ là một tỉnh tỉnh lỵ p h ụ thành chủ lập tức chỉ là một cái cửa phòng cũng không khả năng có cao cảnh giới trên thực tế cái cửa này phòng bản thân nhất tinh đấu la thực lực kỳ thực đã coi như là có chút khoa trương nhưng đối mặt với sợ thiên ban t h ư ở n g đột nhiên làm loạn người gác cổng hoàn toàn không cách nào ngăn cản kêu lên một tiếng đau đớn tại loại này khí thế áp bách giới sắp mặt trong nháy mắt một mảnh trắng bệnh thật to gan ta lưu xa thành phủ thành chủ phía trước cũng là các ngươi có thể g ư ơ n g n i c h ố sao mấy danh niên người tuổi trẻ bên trong một cái lướt ngang nửa bước chắn người gác cổng trước người màu xanh đen hồn lực vầng sáng phù ở bên ngoài thân đồng thời nghiêm nghị q u á lớn bị người trẻ tuổi kia chặn sở thiên ban cho hồn lực khí tức áp bách người gác cổng lúc này mới dễ chịu một chút sắp mặt thoáng khôi phục người xòa đối với cái tia tre ở trước người hắn người trẻ tuổi gửi tới lời cảm ơn phía sau có chút tức giận hướng về sở thiên ban thường hô người muốn làm gì người còn nghĩ động thủ không thành thật sự cho rằng đây là các người những cái tia xó xỉnh chỗ sao tiểu vương gia ta xem cũng đừng cùng gia hỏa này nhiều lời chúng ta trực tiếp đi vào gặp thành chủ a Cái cũng xác thái này hoàng là dù sao cũng là thái hạ hoàng thất hạ đoàn ị n h c n đường, t h h chủ có nghĩa có vụ bảo đại ả m môn xem cầm làm chúng cũng chính chủ cũng chúng hành trình không bị hoãn, phòng lệnh thôi,、e、rằng thành chủ đến bây giờ cũng không này lông tiên rằng đến gà giờ ta trí ta biết ta tới. là Đoàn bị bây đã e đ biểu trong đội một cái hạn trệ mịt nhữ m ẩ y mở miệng nói ra sở thiên ban t h ư ở n g cũng thấy có lý ở nơi này phụ thành chủ bên ngoài cùng một cái cửa phòng tính toán thật sự là lãng phí thời gian cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cách làm cho nên gật đầu một cái phía sau sở thiên ban t h ư ở n g dự định không tiếp tục để ý những người này quay người liền muốn hướng về trong phụ thành chủ đi đến bất quá hắn vừa mới có hành động na môn m phòng liền hô lớn nói ngăn chặn đại môn ta xem ai dám xông vào lưu xa thành phủ thành chủ cũng là các người muốn vào liền có thể vào sao có dám xông vào trực tiếp đánh cho ta ra ngoài mắt thấy môn này phòng quá đáng như vậy toàn bộ đoàn đại biểu trong đội trừ liễu dịch thu trở ra tất cả mọi người đều trở nên lòng đầy căm phẫn đứng lên l i ê n bạch thi vũ đều mặt lộ vẻ oán giận c h i sắc tựa hồ muốn lên phía trước cùng na môn m phòng lý luận lý luận rốt cuộc là bên ngoài tới dưới n i một điểm quy củ cũng đều không hiểu thành chủ đại nhân cũng là các người muốn gặp là có thể gặp sao Thanh thành thật a thanh n h h t t h sự cho rằng thái hạ vẫn quan tâm các ngươi những thứ này bên ngoài tới cái gọi là thiên tài trẻ tuổi chắn người các cổng chức người cái kia danh niên nhẹ sáu tinh đấu la rất là coi thường nói chính là thậm chí ngay cả phụ thành chủ đều nghĩ xung vào các ngươi như thế nào không lên trời a thật sự cho rằng có thể ở các ngươi cái k i a cái gọi là phân khu phá vây chính là thiên tài nói cho các ngươi biết giống các ngươi dạng này người chúng ta thái hạ nhặt đâu cũng có cũng bởi vì phải chiếu cố tên của các ngươi ngạch kết quả dẫn đến chúng ta thái hạ có rất nhiều so với các ngươi mạnh hơn nhiều thiên tài không cách nào tham gia hiện đại lục đấu võ đại hội trận chung kết chúng ta còn không cao hứng đâu mặt khác một danh niên người tuổi trẻ mặt mũi tràn đầy khó chịu phụ h ò a nói không sai ngoại trừ đội tuyển quốc gia bên ngoài mỗi cái tình thế mà vẹn, vẹn có một cái tỉnh đội có thể dự thi dù là trước đây không lâu tạm thời sửa đổi quy tắc vì làm hết khả năng ngừng người có thiên phú bày ra bản thân cho nên cung cấp rất nhiều bên ngoài tạp danh n lạch có thể cuối cùng chung vào một chỗ cũng v ẻ n vẹn chỉ là nhiều mấy trăm tư cách dự thi mà thôi chúng ta thái hạ thiên tài nhiều vô số kể điểm ấy danh n lạch nơi nào đủ à? lại một danh niên người tuổi trẻ mở miệng nói chính xác như thế muốn ta nói à, l ộ n cái gì tứ đại phân khu à, còn muốn phân r i hai trăm cái danh n lạch cho những cái tiêu căn bản không đủ trình độ tư cách mỗi cái phân khu lưu một cái đội đại biểu năm cái danh n lạch như vậy đủ rồi còn lại đi ra ngoài danh n lạch còn có thể nhường chúng ta thái hạ càng nhiều thiên tài chân chính lộ một chút khuôn mặt bằng không ngơi nói thế nào chút tứ đại phân khu đi lên đội đại biểu đến lúc đó vòng thứ nhất tất cả đều bị đào thải chẳng phải là muốn trở thành chuyện cười lớn còn lại người trẻ tuổi cũng tham dự vào chủ đề ở trong tới lời trong lời ngoài ý tứ đều là đối với tứ đại phân khu miệt thị cũng không nhìn chúng rõ ràng tại những ngày thái hạ người trẻ tuổi trong suy nghĩ thái hạ bên ngoài căn bản không có bất kỳ người nào có thể bị bọn hắn để ở trong lòng đi chúng ta đã không tệ có không rõ ca tại chúng ta ít nhất thông qua kèm theo thi đấu lấy được bên ngoài tạp danh lệch những cái kia liền bên ngoài tạp đều không bắt được người mới là thật xui xẻo dịch thu đứng ở một bên l ặ n g lặng nghe cái này vài tên thái hạ người trẻ tuổi giữa lẫn nhau trò chuyện trung p i là hiểu rõ vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện không thể nào rõ ràng để ý đến tột cùng vì sao dựng lên xem ra là bởi vì này chút thái hạ người trẻ tuổi cho rằng tứ đại phân khu đội đại biểu không có tư cách tham dự vào giới thứ nhất hiện đại lục đấu võ đại hội trong trận chung kết đi cho nên đối với tứ đại phân khu đội đại biểu cũng không có bất kỳ hào cảm mặc dù cách nhìn như vậy từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói đồng thời không có gì sai bỏ lỡ nhưng giới thứ nhất hiện đại lục đấu võ đại hội vốn là chính trị ý nghĩa cao hơn ý nghĩa thực tế những thứ này thá không thể nghi ngờ hơi có vẻ ấ u trí chút chưa xong còn tiếp đối với cái này chút thái hạ người tuổi trẻ khinh bỉ và khinh thị dịch thu không có bất kỳ cái gì cảm giác lại hoặc là cảm xúc lên c h ậ m trùng nhưng cái khác n g ư ờ i nhưng không có dịch thu tâm tính như vậy tu vi nhất là một đường khổ cực người đi đường qua trình trung từ đầu đến cuối đều ở đây không ngừng tu luyện vốn là muốn ở nơi này lưu xa trong thành nghỉ ngơi cho khỏe một chút kết quả vô duyên vô cớ liền bị ngăn tại liêu thành chủ phủ ngoài cửa chờ đợi dòng g ã hơn một giờ thời gian những thứ này khu đông đội đại biểu thành viên đã đến muốn nổ tung bên l i ớ i lại nghe trước mắt những thứ này thái hạ người trẻ tuổi không tị hiểm chút nào khinh miệt cùng khinh cho dù là bọn họ trong lòng đều đối thái hạ vô cùng k í n h sợ trong lúc nhất thời cũng có loại muốn kích động đến mức muốn nhảy lên đang lúc song phương mùi thuốc súng càng ngày càng đậm nhìn có loại hết sức căng thẳng trạng thái lúc phụ thành chủ đại môn lại một lần bị từ trong mở ra một cái trong phụ thành chủ quản gia từ trong cửa lớn chạy chậm đi ra trực tiếp chạy tới cái kia vài tên thái hạ người tuổi trẻ bên cạnh nhịn không được mở miệng phàn nàn nói ai ưu ta nói mấy vị tiểu tổ tông thành chủ đại nhân đã đang chờ các người còn ở lại chỗ này cửa ra vào chậm trễ gì đây nhanh chóng theo ta đi vào đi đừng để thành chủ đại nhân chờ phiền a là, là làm phiền trịnh quản gia chúng ta này liền đi vào tên tia sáu tinh đấu la sửng sốt một chút phía sau vội vàng chắp tay hạ thấp người nói vài tên người trẻ tuổi trên người kịch liệt khí tức cũng là đột nhiên thu liễm nhìn đều biết người thành chủ này p h ụ quản gia nghĩ đến cái này vài tên người trẻ tuổi lần này đến đây p h ụ thành chủ cũng là sớm đặt trước tốt hành trình đến mức theo quản gia kia sau khi ra ngoài mấy người đều lại không nhìn dịch thu nhất hành người dù là một mắt c h ờ một chút mắt nhìn thấy mấy người trẻ tuổi kia càng là trực tiếp muốn đi theo p h ụ thành chủ quản gia tiến vào trong phủ thành chủ sở thiên ban thưởng dù thế nào muốn áp chế tính tình của mình lúc này cũng không nhịn được nhất định phải phát ra thanh âm của mình nói chuyện đồng thời cả người trực tiếp tiến lên chắn người thành chủ kia phủ quản gia trước người sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm phủ thành chủ quản gia cùng mấy người trẻ tuổi kia ngự khí cường này nói không cho chúng ta một cái thuyết pháp ai cũng đừng nghĩ đi vào hắc ta nói ngươi người này như thế nào như thế chủ ca cùng ngươi nói bao nhiêu lần nơi này cũng không phải là các ngươi những cái kia không có quy củ địa phương nhỏ lại còn dám ở chúng ta lưu xa thành phủ thành chủ trước cửa dương a i ngươi chán xuống a kia danh môn phòng dường như là bị sở thiên ban cho thái độ bị trọc giận nổi giận đùng đùng gọt tới sở thiên ban cho trước mặt đưa tay chỉ sở thiên ban cho chán liền kiến trách chỉ là lời vừa mới vừa nói xong tiếng nói đều không có rơi xuống sở thiên ban thưởng liền bỗng nhiên đưa tay trực tiếp nắm người gác cổng chỉ vào hắn nốt ngón tay hơi hơi dùng sức kèm theo k á t băng tiếng vang tướng môn phòng ngón tay tự ý bẻ gãy phía sau đồng thời nhấc chân trực tiếp nặng nề đá vào người gác cổng nơi bụng bình trầm đục â m thanh sen lẫn k ê u thảm người gác cổng cả người bị sở thiên ban thưởng một cước này đã bay ngược ra ngoài ngươi thì tính là cái gì cũng dám dùng đầu ngón tay chỉ vào người của ta đã bay người gác cổng phía sau sở thiên ban thưởng mặt không thay đổi lạnh giọng nói lần này quá đột nhiên không có ai nghĩ đến sở thiên ban thường càng là thật sự dám tại thành chủ phụ trước cửa đ ộ g thủ bởi vậy trong lúc nhất thời vô luận là tên kia quản gia vẫn là vài tên người trẻ tuổi đều có chút ngây người đứng ở trước cửa phủ thành chủ bọn hộ vệ cũng không có phản ứng lại từng cái ngây ngốc ngây người tại chỗ không biết nên xử lý như thế nào trước mắt tình trạng như vậy không trách bọn họ năng lực ứng biến không đủ thật sự là trước mắt tình trạng như vậy sáu có ký ức đến nay liền chưa từng có xuất hiện qua a người các ngươi là người nào cũng dám tại thành chủ phụ trước cửa đánh chán sống rồi sao tên kia phủ thành chủ quản gia tại hơi sừng sốt thần hậu trung pi là phản ứng lại không khỏi một mặt chấn nộ a vấn đạo trước cửa bọn hộ vệ cũng ở đây a hỏi rõ bên trong lấy lại tinh thần nhao nhao tiến lên trực tiếp đem sở thiên ban thường lấy lại mặc dù nói là phụ thành chủ hộ vệ nhưng kỳ thật bề ngoài mặt tiền của cửa hàng tác dụng lớn xa hơn cái gọi là bảo vệ tác dụng nguyên bản cũng không có người dám tại thành chủ phủ nháo sự lại hoặc là tìm phụ thành chủ phiến phước cho nên hộ vệ này ứng cử viên trên ngoại hình yêu cầu lớn xa hơn đối với thực lực yêu cầu đến mức cái này vài tên hộ vệ cứ việc từng cái tướng mạo đường hoai hùng vĩ ngạn h ư n g thực tế tiêu chuẩn lại có c h u ẩ tạc được ba tên tứ tinh đấu la ba danh ngũ tinh đấu la đ liền thất tinh đấu la cảnh giới đều kém thật xa ngược lại là tên kia quản gia tức giận phía dưới nhưng lại cho thấy tự thân thất tinh đấu la thực lực đương nhiên bị lực lượng như vậy vây quanh căn bản không có khả năng đối với sở thiên ban thưởng tạo thành bất luận cái gì áp lực hai tay vác tại sau lưng sở thiên ban thưởng không còn k i ể m chế trong cơ thể mình khí tức thánh linh t ầ n g thứ cảnh giới từ thể nội tiêu tán mà ra đem phủ thành chủ quản gia cùng mấy tên hộ vệ kia khí thế lập tức ép xuống tại thành chủ phủ trước cửa độc thủ cũng không phải sở thiên ban cho bản ý thật sự là môn kia phòng làm quá mức chút lấy sở thiên ban cho tính khí như thế nào có thể một mực nén cũng coi như là biểu đạt một chút khó chịu cảm xúc cho nên sở thiên ban thường không có ý định tiếp tục đ ộ n g thủ mà là lấy tự thân thánh linh cảnh giới kinh hại những người trước mắt này phía sau đem chính mình đám người lai lịch cùng với cần gặp mặt thành chủ sự t ì n h bao quát cũng tại ngoài cửa phủ chờ một giờ tình huống đều cùng trước mắt quản gia nói một lần quản gia kia tại thành chủ phủ bên trong địa vị rõ ràng không thể nào là một cái bình thường người gác cổng có thể so sánh tại sở thiên ban thường nghĩ đến đối phương chắc chắn cũng muốn so một cái bình thường người gác cổng thức nguyên tắc nhiều bọn hắn khu đông đội đại biểu hành trình kỳ thực là tương đối bởi thật sự là không có nhiều thời gian như vậy lãng phí nhưng ế u t ậ t t là r hắn trung i a n quy định là xem thường thái hạ người phát ra từ ngạo khí tận trong sương tủy chậm cùng đối với những khác quốc gia khinh thị ngay xong sở thiên ban cho giảng thuật phía sau cái này vị thành chủ phủ quản gia cũng không có như cùng sở thiên ban thưởng tưởng tượng như vậy lập tức dẫn bọn hắn tiến vào trong phủ thành chủ đi gặp mặt lưu xa thành thành chủ ngay ư tại là sở c ốc chầm mặt nhìn chầm, chầm s thiên, thành thành thiên, thiên, thiên ban thường cũng không nhịn n được chính i muốn làm tràn g bùng nổ thời điểm trong vụ thành chủ đột nhiên bạo phát ra mấy đạo thánh linh tầng thứ ký tức hơn nữa những khí tức này đang bùng nổ sau đó toàn bộ tại trong chốc lát đi tới sở thiên ban cho trên đỉnh đầu rõ ràng sở thiên ban thưởng cái kia đột ngột bùng nổ khí tức ba động kinh động liêu thành chủ phủ bên trong cao thủ chân chính trong lúc nhất thời phụ thành chủ t r ư ớ c c ô n g chính trở nên càng thêm hôn l o ạ n lên chưa xong còn tiếp thái hạ cảnh nội thánh linh rất không giống thái hạ ngoại cảnh hiếm hoi như vậy nhưng không hề nghi ngờ liền xem như tại thái hạ thánh linh cũng thuộc về cao thủ chân chính hàng ngũ cho nên nếu là phụ thành chủ ngoại cửa chỉ xuất hiện đấu la t ầ n thứ khí tức như vậy căn bản liền sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý chỉ khi nào xuất hiện thánh linh tầm thứ khí tức thì nhất định sẽ gây nên rất nhiều phản ứng dây chuyền bởi vì quan phương tuyệt đối cường thế cùng với mỗi cái chỗ đều có có thể sưng cao thủ nhân vật dù là thông thường trong thốt làng người đã có có thể tìm được đấu la tồn tại cho nên thái hạ cảnh nội trị ăn luôn luôn lấy không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa chứ danh húng chi còn là tại một tỉnh tỉnh l ị bên trong cái này tỉnh l ị phủ thành chủ trước cửa cho dù có cao thủ đi ngang qua cũng sẽ không hiện ra tự thân cảnh giới khí tức bởi vì vậy tương đương là đối phủ thành chủ khiêu khích mà tại thái hạ chỗ như vậy đối với quan phương tiến hành khiêu khích căn bản chính là tự tìm đ ư ờ n g chết cho tới khi sở thiên ban thưởng bộc phát ra tự thân cảnh giới phía sau lập tức liền kinh động liêu thành chủ phủ bên trong cường già chân chính phát sinh ở p h ủ thành chủ ngoài cửa sự tình động tĩnh cũng không t ì n h lớn toàn bộ trong p h ủ thành chủ căn bản không có người biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì khiến cho sở thiên ban thưởng kinh động tràn g diện liền có có c h ú t lớn trước tiên từ trong p h ủ thành chủ x u ố n g ra lơ lửng ở trên đỉnh đầu của hắn đối với hắn thi hành hồn lực khí tức áp chế cùng phong tỏa thánh linh thế mà nhiều đến mười người trở lên mấu chốt nhất là những thứ này thánh linh bên trong nhâm hà nhất cái đều phải so với bây giờ sở thiên ban thưởng mạnh hơn nhiều bất quá phủ thành chủ quản gia cứ việc thái độ ngã mạ đối với sở thiên ban thưởng dám đạp bay kia danh môn phòng cử động cũng cực kỳ bất mãn nhưng cũng cuối cùng biết một chút nặng nhẹ cho nên cũng không yêu cầu trong phủ thành chủ đi ra ngoài thánh linh đối với sở thiên ban thưởng bọn người đọc thủ ngược lại là đưa tay ngăn lại những thành chủ kia phủ thánh linh thêm một bước cử động lạnh lùng nhìn xem sở thiên ban thưởng c h à n g ngập tức giận nói coi như các ngươi là đem muốn tham gia hiện đại lục đấu võ đại hội cùng luyện dược sư đại hội khu đông đội đại biểu cũng không có tư cách tại ta lưu xa thành phủ thành chủ trước cửa dương oai ng nhưng thành chủ đại nhân chính vụ bận rộn đừng nói chỉ là để các ngươi chờ một giờ coi như để các ngươi chờ thêm một ngày chẳng lẽ không phải sao thành chủ đại nhân là thân phận gì các ngươi lại là thân phận gì ít cầm cái gọi là hành trình tới nói chuyện dù thế nào trọng yếu chẳng lẽ còn có thể so sánh thành chủ đại nhân chính vụ quan trọng hơn sao thực sự là không biết tốt xấu lại còn dám đối với ta người của phủ thành chủ động thủ chẳng lẽ nhà các ngươi t r ư ồ n g bối cũng không có dạy qua ngươi nên có quy củ không sợ thiên ban thường nắm quyền một cái sắc m ặ tâm trầm chỉ chỉ mấy người trẻ tuổi kia mở miệng nói nếu như thành chủ đại nhân thật sự chính vụ bận rộn vậy tại sao bọn hắn vừa mới đến liền có thể đi vào gặp mặt mà chúng ta vẫn còn muốn tiếp tục chờ ở chỗ này các ngươi lấy cái gì cùng chúng ta so biết rõ chúng ta là ai sao chúng ta là tỉnh tương nam đội đại biểu coi như chỉ là bên ngoài tạp đội cũng không phải các ngươi những thứ này cái gọi là tứ đại phân khu tạp bài quân có thể so sánh lần này đi thiên kinh thành thành chủ đại nhân đương nhiên muốn động viên một phen chúng ta đại biểu nhưng là toàn bộ tỉnh tương nam ban đầu ngăn tại người các cổng chức người tên kia sáu tinh đấu la ngay sở thiên ban cho chất vấn nhịn không được cười nhạo nói khắc vài tên người trẻ tuổi cũng là nhao nhao phụ họa nợ nụ cười trong tiếng cười tràn đầy đối với sở thiên ban cho khinh thường ngược lại là ban đầu vô cùng phách lối kia danh môn phòng tại bị sở thiên ban thưởng một cước đạp bay phía sau vẹn vẹn hết thảm vài tiếng liền hôi lưu lưu từ dưới đất bỏ dậy tiếp đó thay đổi vừa mới phách lối tư thế cả người lập tức thu liễm cẩn thận rất nhiều sở thiên ban thưởng đương nhiên không có khả năng dùng tới bao lớn l ự c đạo một cước kia cũng vẹn vẹn chỉ là vì giáo hơn hắn một chút mà thôi người gác cổng thi căn bản là không có nghĩ đến sở thiên ban thưởng dám ở phủ thành chủ trước cửa đạo hết chuyện tính chất cũng liền xảy ra biến hóa cực lớn ý vị này sự tình đang náo h đại cũng mang ý nghĩa toàn bộ sự kiện rất có thể từ đầu đến cuối tất cả đều bị lưu xa thành thành chủ biết được vô luận thái hạ nhiều người kiểu ngạn mạ đối với những quốc gia khác nhiều người kiểu không nhìn chúng xem thường loại thái độ này có thể thể hiện tại dân gian có thể thể hiện tại tầng dưới chót tiểu nhân vật bên trên lại không có khả năng quang minh chính đại thể hiện tại chân chính quyền quý giai tầng ở trong cho nên người gác cổng tâm tình lúc này vô cùng thất vọng sở thiên ban thưởng một c ư ớ c kia chẳng những đạp đau hắn cũng đ ạ hắn sợ mất mật hắn lo lắng chuyện này đang náo đại sau đó sẽ bị truy cứu m thật n n loại sự là với hắn xem ra những thứ này những quốc gia khác người đang đi tới thái hạ sau đó nhất định sẽ cẩn thận chặt chẽ bất luận nhìn thế nào đều không nên có dũng khí tại thái hạ thổ địa bên trên náo sự mới lạ ai có thể nghĩ vậy mà liền đụng phải như thế cái hôn bất lận u chủ các ngươi từ vừa rồi bắt đầu ngay tại sở thiên ban thưởng cùng đối phương lâm vào rằng coi thời điểm một mực duy trì trầm mặc cùng ăn tính dịch thù bỗng nhiên mở miệng vừa nói đồng thời một bên đưa tay chỉ hướng sở thiên ban thưởng trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp nói tiếp ở độ tuổi này bên trên thì đến được thánh linh cảnh giới Ta tin tưởng coi như tại các người thái thể coi người người như cũng không có mấy người có thể làm được cho nên các có có hạ, mấy lời à à. m được ư Cho các nên n g h nói h miệt người, cùng, cùng, cùng đến từ đâu? Chẳng lẽ trong này nói rất là trực tiếp mà đối phương kỳ thực tại sở thiên ban thường cho thấy thánh linh cảnh giới phía sau liền không có nhắc lại qua đối với khu đông đội đại biểu thực lực chất vấn bởi vì sở thiên ban cho cảnh giới triệt lộ để bọn hắn cũng rất là chấn kinh không nghĩ tới một cái phân khu đội đại biểu bên trong lại còn có thể có nhân vật thiên tài như vậy kết quả lúc này lại bỗng nhiên bị dịch thu một lần nữa xét ra lập tức nhường vài tên người tuổi trẻ trên mặt có nóng dần lên cầm đầu tên kia sáu tinh đấu l a nhìn có chút thẹn quá hóa giận vừa định nếu không thì giảng đạo lý đi cờ mãn g dị thu có thể lời còn chưa thốt ra miệng trong đầu nhưng l à đông nhiên linh quang l ó ạ i lên đông nhiên quay đầu một lần nữa nhìn về phía sở thiên ban thưởng ngạc nhiên kinh ngạc nói quốc gia khác bên trong có thể trẻ tuổi như vậy liền trở thành thánh linh ngươi chẳng lẽ là sở thiên ban thưởng lời kia vừa thốt ra khác vài tên người trẻ tuổi cũng là thoáng ngây người phía sau nhất để mặt lộ vẻ kinh sợ sở thiên ban cho danh thiên tài cho dù tại thái hạ cảnh nội cũng là mọi người đều biết nhất là tại những ngày người tuổi trẻ vòng tròn bên trong càng là gần với thái hạ trong thế hệ thanh niên tầm chót nhất mấy người kia tồn tại tương lai đã chú định cho dù tại thái h ạ đều sẽ trở thành đại nhân vật g i a hỏa cho nên trợ t đoán được sở thiên ban cho thân phận phía sau chẳng những cái này vài tên thái hạng ư ờ i trẻ tuổi đứng thẳng bất động tại chỗ tên kia p h ủ thành chủ quản gia cùng vẫn như c ũ lơ lửng ở giữa không t r u n g p h ủ thành chủ thánh linh nhóm đồng d ạ n g đều cảm giác chuyện này trở nên khó giải quyết sáu chưa xong còn tiếp k ỳ thực nguyên bản là không có chuyện gì bất quá là thái hạng ư ờ i cố hữu cảm giác ưu việt cùng l ạ n mạ để bọn hắn đang đối mặt những quốc gia khác người tới lúc sau đó ý thức lấy một loại thái độ cao cao tại thượng đi nhìn xuống loại tâm tính vô luận là thái hạ người rời đi thái hạ đi tới quốc gia khác vẫn là những quốc gia khác người tới thái hạ du lãm b á i phỏng đối mặt với thái hạ người cảm giác hữu việt này cùng ngã mạ đều sẽ tập mãi thành thói quen đồng thời cho rằng là chuyện đương nhiên nhưng hết lần này tới lần khác mặc kệ loại tình huống nào phía dưới đều chắc chắn sẽ có trường hợp đặc biệt tồn tại mà s ở thiên ban thưởng cùng dịch thu liên thuộc về loại này trường hợp đặc biệt kết quả là nguyên bản một chuyện rất đơn giản đ ố n g nhiên ở giữa liền va chạm đến như bây giờ vậy bộ dáng trở nên gây gắt đi ra ngoài mâu thuẫn nhường thân là thủy tắc dũng giả kia danh môn phỏng nhìn trận mắt hốc mổm cũng sợ mất、mật. ngay tại sở thiên ban cho thân phận bị nhận ra được nhường trong sân đám người lập tức cảm thấy không biết nên xử lý như thế nào thời điểm một cái hình dáng tướng mạ huy nghiêm nam tử long hành hổ bộ từ trong p h ủ thành chủ đi ra theo cái này danh nam tử xuất hiện nguyên bản lơ lửng giữa không trung chính giữa thánh linh nhóm nhất để rơi xuống đất cùng tên kia p h ủ thành chủ quảng hẳn r a cùng với vài tên thái hạ người trẻ tuổi cùng một chỗ rất cung kính cùng nam tử hành lễ sở thiên ban thưởng cũng thu l i ễ m ký t ứ c cứ việc cái này hình dáng tướng mạ huy nghiêm nam tử hắn cũng là lần thứ nhất gặp có thể chỉ từ người chúng quanh triển hiện ra thái độ phàm la không mủ liền đều có thể đoán được người này chắc chắn chính là lưu xa thành thành、chủ. đồng thời cũng là thái hạ tương nam hành tỉnh tỉnh trưởng chấp trưởng một tỉnh quân chính đại quyền cho dù phóng nhãn toàn bộ thái hạ chính trị danh sách sợ là đều có thể xếp hạng đến vị trí thứ một trăm chân chính quan to một phương phát sinh sự tình ta đã trong phủ nghe tiếng biết thực sự là không tưởng nổi tụ ở ở đây là cho phủ thành chủ mất mặt sao tất cả đều vào phủ đi nói vị này dậm chân một cái toàn bộ tỉnh tương nam liền muốn rung động ba chiến đại nhân vật đối xử lạnh nhạt quét mắt một vòng phủ thành chủ trước cửa tất cả mọi người ánh mắt ngoài định mức tại dịch thu trên thân dừng lại thêm vài giây đồng hồ phía sau h ẳ n ý m ư ơ i phần nói nói xong, lại không để ý tới trong sân phản ứng của mọi người quay người trực tiếp một lần nữa trở về trong phủ phủ thành chủ bên ngoài nguyên bản nhọn đối lập cảm xúc lập tức liền bị xông phá thành mà nhỏ những cái kia thái hạ người trẻ tuổi nhìn nhau phía sau cả đám đều trở nên đủ rũ t ú i đầu t ú i đầu tâm tình vô cùng thấp phỏng đi theo quản gia cùng một chỗ tiến liêu thành chủ p h ủ bên trong dịch thu cùng sở thiên ban thường liếc nhau một cái tâm tình của hai người ngược lại là so với những cái kia thái hạ người trẻ tuổi nhẹ nhõm rất nhiều chuyện này cuối cùng bọn hắn cũng không có làm gì sai cho dù là cái kia vị thành chủ đại nhân muốn tìm phiền thoái cũng không có từ tìm lên t h ú n g chi có bọn hắn đại biểu đông khu đại bày tỏ đội chính trị ý nghĩa gia thần vô luận như thế nào cũng không lớn có thể tiếp tục chịu đến làm khó dễ mới là theo dịch thu cùng sở thiên ban thưởng một đoàn người cũng đi vào liêu thành chủ phủ bên trong trong sân liền chỉ còn lại phía dưới cái kia vài tên phủ thành chủ cửa trước hộ vệ cùng với cái kia mười tên trở lên thánh linh nói đến bọn hắn mới thực sự là có chút o a n u ổ n g thậm chí căn bản còn không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì mắt nhìn thấy cả sự kiện không giải thích được bắt đầu lại không giải thích được kết thúc bọn này thánh linh rất là bất đắc gì lắc đầu quay người mà quay về lưu xa thành phủ thành chủ tạo dựng có chút ho dù sao cũng là một tỉnh trường trụ sở dù là tỉnh tương nam tại thái hạ ba mươi sáu hành t ỉ n h bên trong c h ỉ xếp hạng đến ngược vị trí thành chủ phủ này cũng không khả năng thấp phong cách đi theo cái kia vị thành chủ đại nhân sau lưng đi thẳng tới liêu thành chủ phủ một chỗ rộng rãi hậu hoa viên cái kia vị thành chủ đại nhân lúc này mới dừng lại c ấ ớ bộ quay người lại một lần nữa nhìn về phía toàn bộ đông khu đại bảy t a đoàn ngay sau đó một thân khí thế đột nhiên từ thể nội dâng trào má phát gào thét lên nhằm hướng đông khu đại bảy tỏ đoàn đập vào mặt mà đi đến nôi cái kia vài tên thái hạ người trẻ tuổi thì không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng đây là phi thường tiên minh nhằm vào lưu sa thành thành chủ cảnh giới dường như là nhập môn tứ chuyển thánh linh cấp độ t ừ trong cơ thể phun ra ngoài hồn lực u y đẻ cứ việc chưa đạt đến toàn lực ứng phó trình độ nhưng cuối cùng không phải đấu la cấp độ đủ khả năng ngăn cản cho nên kèm theo lưu sa thành thành chủ hồn lực gáp bách đột một mà tới không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm tư đông khu đ ạ i bảy tỏ đoạn lập tức liền quỷ hơn phân nửa người vị này lưu sa thành thành chủ hiển nhiên là muốn muốn tới một hạ mạng uy cho nên không có bất kỳ cái gì điểm báo trước tại thực hiện hồn lực uy đẻ thời điểm cứ việc không có sự xuất toàn lực có thể bởi vì mục tiêu tập trung vẫn như cũ khiến cho loại này hồn lực uy đẻ bức bách cảm giác mười phần toàn bộ đông khu đại bày tỏ đoàn bên trong chịu đ ự n g lưu xa thành thành chủ cái này hồn lực uy đẻ cũng không trực tiếp bị chèn ép quỷ dưới đất đấu la trừ liễu dịch thu bên ngoài liền chỉ có bạch thi vũ quả mận nhi cùng với đại tru đội tuyển quốc gia bốn người khác mà bọn hắn sở dĩ có thể đang chạy xa thành thành chủ cái này đột ngột á p bách dưới tiếp tục chống đỡ nó chủ yếu nguyên nhân nhưng là đến từ bảy tên ảnh vệ bảo hộ trừ cái đó ra mặc chính sơ chiến hoàng cùng với trước đây không lâu thành công tấn cấp thánh linh mục thu sơn cũng đối phó một bộ phận áp lực cuối cùng chỉ là hồn lực u y đẻ mà thôi dù là lưu sa thành thành chủ là một gã thứ thiệt tứ chuyển thánh linh nhưng muốn đơn thuần bằng vào hồn lực u y đẻ liền đem nhiều như vậy thánh linh bước lui hay không thực tế bất quá chịu đến lưu sa thành thành chủ hồn lực u y đẻ ảnh hưởng dịch thu nhất hành nhân trung đặt đến thánh linh danh giới tất cả đều không thể không thả ra khí tức trong người tăng thêm sợ thiên ban thưởng ở bên trong trước mắt lập tức xuất hiện mười một tên thánh linh bao nhiêu cũng làm cho lưu sa thành thành chủ mỹ mắt r i ự t một cái hắn chính xác không nghĩ tới đông khu đại bày tỏ đoàn bên trong sáu vậy mà có được nhiều như vậy thánh linh thành chủ đại nhân đây là ý gì sở thiên ban t h ư ở n g tiến lên trước một cái bước đứng ở đông khu đại bày tỏ đội tất cả mọi người phía trước nhất trầm giọng chất vấn cử động như vậy n mường hắn thừa nhận hồn lực u y đẹ trong nháy mắt đ ầ thăng nhưng sở thiên ban cho biểu lộ lại không có bất kỳ biến hóa nào tại ta phủ nha trước cửa đánh chẳng lẽ không phải trả giá một chút sao các ngươi là đông khu đại bày tỏ đội trên thân gánh vắt chính trị sứ mệnh cho nên ta cũng sẽ không quá mức làm khó dễ các ngươi nhưng bị xuống nhận sai hay là muốn có lưu s a thành thành chủ n h ữ n g mày nói có thể sự tình sở dĩ sẽ phát triển đến nước này tiền căn hậu quả thành chủ đại nhân không phải đã giải sao sở thiên ban cho ngữ khí có chút t â m thành nghe không có bất kỳ cái gì mềm hóa lui bước dự định ta người tự nhiên có hắn làm chỗ không thỏa đáng nhưng ta phía trước chính xác một mực đang bận rộ n lục hắn không thể tự tiện q u ấ y rời ta cũng không có vấn đề gì huống hồ vô luận hắn làm cỡ nào không thỏa đáng cũng không tới phiên n g ư ờ i tới giáo huấn ta người của phụ thành chủ có phụ thành chủ quy đầu đi thường phạt lưu sa thành thành chủ chân mày n h u sâu hơn lạnh giọng tiếp tục nói sở thiên ban thượng ta biết người thiên phú kinh người chính là ta thái hạ mấy cái đỉnh cấp tâm môn cũng vô cùng hy vọng có thể đưa n g ư ơ i thu về trong đó nhưng đây không phải ngươi có thể trong mắt không người lý do lại hoặc là v ô liếng n g ư ơ i trẻ tuổi vẫn là khiêm tốn một chút tốt hơn t h à n h chủ đại nhân tựa hồ trong mắt không người cũng không phải chúng ta dịch thu tiến lên đứng ở sở thiên ban cho bên cạnh k h ẽ cười nói so với sở thiên ban thưởng lấy thánh linh cảnh giới đi tiếp nhận lưu xa thành thành chủ hồn lực u ý đẻ dịch thu đấu la cảnh giới rõ ràng tiếp nhận càng thêm khổ cực nhưng cũng càng thêm cứng rắn nhất là danh giới khác biệt n h u ộ dịch thu cứ việc bởi vì cùng sở thiên ban thưởng xong vai từ đó tiếp nhận áp lực tương đương nhưng ý nghĩa nhưng lại có bản chất khác nhau khiến cho lưu sa thành thành chủ con người đều không tự chủ được hơi hơi hơi co dù lại chưa xong còn tiếp ngươi thì là người nào lưu sa thành thành chủ mắt lạnh nhìn dịch thu vấn đạo lúc này ở ảnh vệ môn cùng với mạc chính sơ chiến hoàng cùng mục thu sơn liên hợp cản trở phía dưới lưu sa thành thành chủ hồn lực huy áp đã không cách nào đối với đông khu đại bảy tỏ đội tạo thành ảnh hưởng gì chân chính còn tại chính diện trọi cứng lấy loại này hồn lực huy áp liền chỉ còn lại có hai người dịch thu cùng sở thiên tứ chỉ là khu đông một cái nước nhỏ đội tuyển quốc gia thành viên mà thôi thành chủ đại nhân tự nhiên là không có khả năng nhận biết ta đây loại tiểu nhân vật nhưng trên thế giới này cuối cùng muốn giảng đạo lý cũng không thể bởi vì thành chủ đại nhân thực lực của ngài càng mạnh hơn địa vị cao hơn liền có thể tùy ý nói h i ệ u nói vượn g lật ngược phải trái h áp bạch thành chủ đại nhân nghĩ sao dịch thu cùng s ở thiên tứ sóng vai đứng chung một chỗ cơ thể nhìn rất là nông rộng nụ cười trên mặt cũng có chút nhẹ nhõm người không biết chỉ nhìn nét mặt của hắn căn bản là nhìn không ra hắn đang đang chịu được một cái tứ chuyển thánh linh hồn lực b u áp lớn mật dám cùng thành chủ, đại nhân nói chuyện như vậy? Phủ thành chủ quản gia nhịn không được lớn tiếng dày đứng lên chân thuật sự thật cùng gan lớn không lớn không có quan hệ gì từ chúng ta đến phủ thành chủ một khắp kia trởi Các n lưu ơ i tại đối với vẫn n c h sa thành loại thành chủ hơi t từ trong ra x ư hơi ngựa đầu đối với dịch thu như thế gan to bằng trời hùng hồ dọa người có chút chuẩn bị không đủ sâu đậm nhìn liễu dịch thu một mắt phía sau một mực căng thẳng khuôn mặt đống nhiên cười cười mở miệng nói lời nói này không đúng ta thái hạ vì cái gì có thể quân lâm đại lục nhường tất cả quốc gia khác đều phủ phục dưới thân thể lại vì cái gì có thể để cho các quốc gia đều vô cùng hướng tới cùng hy vọng xa vời là bởi vì chúng ta giảng đạo lý sao cũng không phải là bởi vì chúng ta sức mạnh so với những người khác cường đại hơn rất nhiều nghe lưu xa thành thành chủ thẳng thừng như vậy thuyết pháp dịch thu không có bất kỳ cái gì bộ dáng tức giận ngược lại là thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái đồng ý nói chính xác ta rất đồng ý quan điểm của ngươi có thể đã như vậy vậy cũng không nên lại dùng những cái kia đường hoàng lấy cớ để nói chuyện quan minh chính đại không phải rất tốt sao cần gì phải dùng cái gọi là đạo nghĩa tới tô son chắt p h â n chính mình người tuổi trẻ bây giờ lòng can đảm thật là một cái so một cái đại sở thiên tứ dám nói chuyện với ta như vậy ta ngược lại còn có thể lý giải tương lai của hắn đã chú định không có khả năng bình thường có thể ngươi lại có cái gì sức mạnh xem ngươi cảnh giới sáu vẫn là thất tinh đấu la a có thể bằng vào ý chí lực lấy thất tinh đấu la tiêu chuẩn chịu đựng lấy ta hồn lực h u áp thiên phú quả thật không tệ nhưng không khoa trừ giảng giống như ngươi vậy thiên phú ta thái hạ không nói nhặt đâu cũng có nhưng cũng nhiều vô số kể người trẻ tuổi không nên đem tự nhìn quá trọng yếu lưu s a thành thành chủ phản g phất gõ vậy nhìn xem dịch thu nói thật sự là lòng có không cam lòng quý quốc mấy vị này cũng hẳn là muốn đi tham gia quyết t a i à. ký nhân nói gần nói xa đối với chúng ta đông khu đ ạ i b ả y tỏ đội tùy ý nhục nhã làm cho người không vui con người của ta khuyết điểm rất nhiều nhất là tính khí tương đối thối làm không được gắng chịu đ h ụ c cho nên bị người ở trước mặt mắng lên đ ầ u tới đương nhiên liền muốn phản kích trở về dịch thu vẻ mặt tươi cười mở ra hai tay tuyệt không che giấu ý nghĩ của mình cái kia vàiên thái hạ người trẻ tuổi nhưng là nghe không nổi nữa Cầm đầu l thành thành ụ là là bởi n h đấu vì cái gọi là chính trị nguyên do liền để chân chính có tư cách leo lên cái kia sân khấu người không cách nào đi tới đây mới là lớn nhất không công bằng có thể các ngươi vừa rồi cũng đã nói trời ban tuổi như vậy liền có thể trở thành thanh linh cho dù tại thái hạng cũng ít lại càng ít cho nên chúng ta sao lại không tư cách dịch thu chỉ chỉ một bên sở thiên tứ ôn hòa nhã nhặn v ấ n đạo ừ sở thiên tứ là sở thiên tứ những người khác là những người khác toàn bộ tứ đại phân khu sở thiên tứ cũng chỉ có một cái như vậy thôi một cái sở thiên tứ không thể đại biểu các ngươi những người khác tiêu chuẩn đối phương cầm đầu lục tinh đấu la hừ lạnh một tiếng đ ỗ n g nhiên đưa tay chỉ bên cạnh mấy người bọn họ bên trong duy nhất nữ hải tử nói tiên nhiên lục tinh đấu la nhưng là ngũ môn trong mấy người thực lực yếu nhất chỉ cần các ngươi bên trong ngoại trừ sở thiên tứ bên ngoài còn có người có thể chiến thắng nàng vậy ta liền thừa nhận đối với các ngươi cách nhìn còn có bất công nếu là không có thử liền ngoan ngoãn cho thành chủ đại nhân quỷ xuống nhận sai từng cái thực lực không mạnh tính khí nhưng là không nhỏ thật không biết các ngươi ở đâu tới tự tin đến lúc đó thật lên chiến trường ngoại trừ cản trở bên ngoài các ngươi còn có thể có chỗ lợi gì nghe tên này lục tinh đấu la bỗng nhiên đưa ra đối chiến đề nghị hơn nữa nội dung vẫn là chỉ cần có người có thể chiến thắng bọn hắn bên kia yếu nhất lục tinh đấu la liền thừa nhận sai lầm của bọn hắn toàn bộ đông khu đại bày tỏ đoàn tất cả mọi người nhất t ề mặt lộ vẻ thần sắc c ổ quái bởi vì chỉ có bọn hắn mới biết được đông khu đại bày tỏ đoàn bên trong tất cả người dự thi bên trong người mạnh nhất căn bản cũng không phải là sở thiên tứ sáu mà là dịch thu dù là sở thiên tứ đã tấn cấp thánh linh từ danh giới trên bản chất đối với dịch thu sinh ra áp chế nhưng dịch thu phía trước tại khu đông trong trận đấu hiện ra loại kia cùng d a i vô địch vậy tư thế vẫn đủ để chứng minh ít nhất tại đấu la cấp độ bên trên dịch thu là không có có đối thủ h ố n g chi đối phương liền thất tinh đấu la đều không phải là còn vẹn vẹn chỉ là lục tinh đấu la mà thôi cái này cần là nhiều đứa đần mới có thể đưa ra đề nghị như vậy a sáu đáng tiếc thái hạ cái này vài tên người trẻ tuổi căn bản cũng không tin tưởng đông khu đại bày tỏ đội người đang nghĩ cái gì nhìn xem đông khu đại bày tỏ đội người từng cái sắc mặt của quái còn tưởng rằng đông khu đại bày tỏ đội người là sợ hãi cái kia duy nhất nữ hải tử nhưng là tiến lên mấy bước đầu tiên là cùng lưu s a thành thành chủ không mình hành lễ sau đó mới một mặt ngạo nghễ nhìn về phía đông khu đại bày tỏ đội một bộ hoàn toàn không đem đông khu đại bày tỏ đội người thả ở trong mắt dám vẻ mà lưu s a thành thành chủ cũng không có bất luận cái gì muốn ngăn cản ý tứ tựa hô cũng giống nhờ vào đó nhìn một chút đông k u đại bày tỏ trong đội còn có thứ gì người đang l liền như thế lòng tin mười phần cho dù không tính cả trời ban chúng ta cũng có thất tinh đấu la dịch thu vừa cười vừa nói thất tinh đấu la lại như thế nào các ngươi những cái kia vắng vẻ nước nhỏ thất tinh đấu la ngay cả chúng ta thái hạ năm tinh đấu la đều đánh không lại đừng cầm các ngươi loại kia nhỏ hẹp ánh mắt tới lý giải thái hạ hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút thái hạ đấu la là g i n g gì đối phương cầm đầu tên kia lục tinh đấu la khinh thường nói dịch thu hơi hơi nhúm mày quay đầu mở miệng nói d ị lập ngươi đi ra buổi cái cô nương này đánh một trận a ba chiêu có đủ hay không bị d ị thu điểm tướng d ị lập nao trận liền tiến lên trầm giọng nói Ra, một cứ h Chưa chiêu. nhiên i tiếp gọi ê yên u đủ để. còn Cũng nương xong vọng. một t Bị là cô c chân lên, cùng dịch lập tương đối đứng chung một chỗ. Cứ giận đồng tương đứng nói, thời tiến đối dậm lập lên, một việc đây là phụ thành chủ hậu hoa viên cũng không phải là chân chính đấu võ trưởng một khi xảy ra chiến đấu rất có thể đối với trần thiết xung quanh tạo thành phá hư nhưng không có ai lo lắng đ i ể m này bởi vì có lưu sa thành thành chủ tên này tứ chuyển thánh linh tại mà theo dịch lập đi lên phía trước lưu sa thành thành chủ cũng thu hồi hồn lực của mình bị áp làm cho cả khu đông đội đại biểu đều trong nháy mắt cảm giác áp lực giảm nhiều nhìn xem rừng bước phía sau cách mình chỉ có khoảng ba mét dịch lập bị gọi là yên nhiên cô nương lạnh nhạt gương mặt xinh đẹp lạnh giọng nói ngươi là thất tinh đấu la hàng thật giá thật dịch lập gật đầu một cái cũng không ra tay trước ta phải nhắc nhở ngươi chúng ta quá mùa hè đấu la cùng các ngươi những cái kia nước nhỏ đấu la thật không phải là một cái khái niệm có lẽ ngươi cho rằng lấy ngươi thất tinh đấu la cảnh giới đối mặt với ta đây cái sáu tinh đấu la là nhất định có thể nhẹ nhõm thủ thắng nhưng tình huống chân thật sẽ cùng ngươi nghĩ hoàn toàn khác biệt bị kêu là yên nhiên cô nương vừa nói một bên, bên ngoài thân hiện lên màu làm nhạc hồn lực vừa sáng đồng thời động tác trên tay cũng là liên tục biến hóa mãnh liệt hồn lực ba động bắt đầu thông qua đấu hồn điều phối hướng về hai tay của nàng ngưng kết vô luận trụ cột rèn luyện tu luyện công pháp phẩm giai vẫn là hồn kỹ uy lực cùng với cùng tự thân phù hợp trình độ các ngươi những quốc gia này đều rất xa không thể cùng ta quá hạ so sánh chúng ta quá mùa hè võ giả bình thường trên đại lục vô luận đi đến bất kỳ quốc gia nào đều nhất định là cùng giai tồn tại vô địch mà người nổi bật trong đó thì đều có tại cái khác quốc gia tiến hành vượt cấp khiêu chiến năng lực cô nương này vẫn đang nói quanh thân nàng khí thế cũng theo nàng ngôn tử biến càng ngày càng thịnh vượng đến nội ta mặc dù chỉ là bên ngoài tạm đội thành viên nhưng cuối cùng cũng coi như là ở nơi này đồng lứa trong đám người tuổi trẻ siêu quần xuất c h ú n g đỉnh tiêm tồn tại ta tại năm tinh đấu la cảnh giới lúc liền đã có thể nhẹ nhõm toàn thắng những quốc gia khác thất tinh đấu la bây giờ đạt đến sáu tinh đấu la tiêu chuẩn nếu như đặt ở quá hạ bên ngoài hoàn toàn có thể nói là thánh linh phía dưới không có đủ t n g h e trước mắt cô nương vô cùng kiêu ngạo ngôn t ử dịch lập cảm xúc không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là n h u ố n h ú n mày có chút không nhịn được k h á t tay nói đã biết mau ra tay à nếu như không thể một chiều đánh bại ngươi liền coi như ta thua bị gọi là yên nhiên cô nương rõ ràng không nghĩ tới mình đã nói đến như thế minh bạch nhưng trước mắt này khu đông đội đại biểu đi ra ngoài thất tinh đấu la càng lạ như cũng một mặt bộ dáng không thèm để ý chút nào cảm thấy chỉ cảm thấy lòng tự trọng nhận lấy lớn lao khiêu chiến cắn răng nghiến lợi thấp ba một tiếng ngay sau đó liền song t r ư ở n g đánh ra cũng không biết thi triển cái gì trà trộn cái kiêng ngưng tụ vào song t r ư ở n g bên trên hồn lực đông sơn áp đ ỉ n h vậy hướng về dịch lập đập tới dịch lập hai mắt hiếp lại cảm xúc bên trên vẫn không có quá lớn chập trùng chỉ là bên ngoài thân hiện lên màu tím hồn lực vừa sáng nhìn vô cùng tùy tiện đưa tay bẩy ra cản trở tư thế bị kêu là yên nhiên cô l ơ n mắt nhìn thấy dịch lập ứng đối cử động đơn giản như vậy tùy ý không khỏi cảm thấy cười lạnh một tiếng thầm nghĩ đã ngươi khinh thường như vậy quyển i a cô nương cũng sẽ không k h á c h khí cũng coi là cho ngươi một cái giáo hơn khắc sâu lần này liền để thân ngươi bị thương nặng tiếp xuống trận chung kết giai đoạn cũng không cần ngươi tham gia mang theo ý nghĩ như vậy cô nương trẻ tuổi không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý tứ ngược lại là tại sắp cùng dịch lập phát sinh va chạm một khắc này lần nữa để thăng đấu hồn sức sống cùng cường độ mắt thấy dịch lập dự định cứng rắn chống đỡ mà không phải trốn tránh liền dứt khoát đem hết toàn lực không thể không nói ý nghĩ hơi có chút man đ ộ n nhưng mà kết quả cũng không có như nàng suy nghĩ làm hai người xảy ra trực tiếp va chạm tiếng nổ lớn ẩm vang dựng lên hình thành khí lãng cơ hồ mắt trần có thể thấy lấy hai người làm trung tâm hình tròn bốn phía khuyết tắn lúc cái kia vài tên quá mùa hè người trẻ tuổi đồng thời toát ra nụ cười rêu cợt theo bọn hắn nghĩ cứ như vậy một chút dịch lập liền hẳn là tại chỗ bản thân bị trọng thương lại không tiếp tục tác chiến năng lực nếu là vận khí không tốt liền xem như tại chỗ chết cũng không phải không thể nào nhưng mà cái này nụ cười rêu cợt mới vừa vận hiện lên ở bọn họ trên mặt không đợi khuyết tắn ra liền trong nháy mắt cứng đở bởi vì va chạm tiếng nổ lớn lên phía sau kèm theo khuyết tán ra khí lãng dịch lập vậy mà cũng không có như bọn hắn nghĩ như vậy trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mà là hai chân vững như bàn thạch đứng tại chỗ cơ thể thậm chí ngay cả động cũng không động qua một chút ngược lại là phát động công kích cái vị kia cô nương nhịn đau không được khổ d ê n khẽ một tiếng lấy so vọt tới trước mạnh hơn thế bay ngược ra ngoài sáu gì tình huống vài tên quá hạ người tuổi trẻ biểu lộ giống như là bị đóng băng một cái giống như chố mắt nghẹn họng nhìn trước mắt hình ảnh trong lúc nhất thời đều cho là mình có phải hay không hoa mắt chỉ có lưu xa thành thành chủ mỹ mắt nhảy lên một cái nhìn về phía dịch lập trong ánh mắt ẩn có vẻ mặt nghiêm trọng Thật sự là quá bởi vì tại va chạm phát sinh một khắc này lưu sa thành thành chủ liền ra tay lấy hồn lực đem nàng nâng nổi thay nàng ngăn cản phần lớn lực t r ù n g kích nghiêm trình mà nói như thế cách làm tự nhiên là nhường trận này giao đấu trở nên tuyệt không công bằng nhưng dịch lập lại không có bất kỳ bất mãn nào lại hoặc là biểu đạt bất luận cái gì kháng nghị chỉ là bình tĩnh đi tới cô nương kia trước người tại nơi cô nương một mặt không thể tin kinh hại trong ánh mắt hai tay nắm đấm nâng cao hồn lực thì tại quanh thân s ô i trào đây là phách hoàng thánh quân thức mở đầu mặc dù phách hoàng thánh quân chỉ là công pháp cũng không phải là hồ n kỹ đến cuối cùng thuộc về thiên cấp t h ư ợ n g phẩm lấy công pháp vận chuyển hồn lực dù là không có tương ứng thích hợp hồn kỹ thi triển uy lực cũng tuyệt đối là không có gì sánh kịp mắt thấy dịch lập một thân hồn lực s ắ p phun trào mà trẻ tuổi cô nương thì tựa hồ chịu đến vừa mới bị đánh bay ảnh hưởng vẫn còn không có từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần lưu xa thành thành chủ đ ỗ n g nhiên lướt ngang một bước ngăn ở giữa hai người cứ việc lưu xa thành thành chủ không có bất kỳ cái gì động tác dư thừa có thể tự thân khí tức đột nhiên bị đánh loạn dịch lập như c ũ g rên khẽ một tiếng như gặp phải trọng kích vừa mới như vậy hung manh đ ố i bính bên trong đều từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích thân hình lúc này lại là nhịn không được lui về sau hai bước thành chủ đại nhân quá mức ga d ị thu mỉm cười mở miệng nói không cần đánh người của các ngươi thắng lưu sa thành thành chủ trực tiếp mở miệng tuyên bố mấy người trẻ tuổi k i ệ t nhưng là sắc mặt lập tức âm chầm xuống vừa mới vừa khoác lắc tràn đầy nói xong kết quả như thế không đầy một l á t công phu chẳng khác nào là bị người chiếu vào khuôn mặt rút trở về không thể nghi ngờ vài tên người trẻ tuổi đều rất cảm thấy mất hết mặt mũi không nghĩ tới trong các ngươi thật là có cao thủ bất quá yên nhiên chúng quy là trong chúng ta yếu nhất một người cũng không thể đại biểu chúng ta tỉnh tương nam bên ngoài tạm đội thực lực chân chính ta tỉnh tương nam bên ngoài tạm đội đội trưởng phương đông không rõ chính thức đối với các ngươi đưa ra khiêu chiến mới bắt đầu tên kia sáu tinh đấu la đ ỗ n g nhiên sắc mặt nghiêm túc dậm chân mà ra mở miệng nói ra chưa xong còn tiếp dịch thu quay đầu nhìn cái kia phương đông không rõ một mắt cười hướng dịch lập vây vây tay đem dịch lập gọi trở về phía sau lúc này mới lên tiếng nói đã như vậy ta tới cùng ngươi qua hai chiều à, cũng tốt để các ngươi thấy rõ ràng khu đông đội đại biểu bên trong mạnh hơn các ngươi h ơ n nhân hoàn toàn không phải một cái hai cái đơn giản như vậy lời nói này thật là nhường mấy người trẻ tuổi kia càng thêm cảm giác không tới đ ạ i ngược lại là vừa mới bị dịch lập đánh bại tên kia cô nương không có bất kỳ cái gì phản ứng bởi vì nàng lúc này vẫn có chút tinh thần hoảng hốt ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào dịch lập trên thân theo dịch lập vị trí biến hóa mà biến hóa vô cùng thần kỳ lạ cô nương gương mặt càng là mơ m hồ có chút phiếm h ồ n g chỉ bất quá lúc này trong sân lực chú ý của chúng nhân đều tại dịch thu cùng cái kia phương đông không rõ trên thân cho nên không có người chú ý tới biến hóa của nàng ta thừa nhận phía trước chính xác xem thường các người cho dù dứt bỏ sở thiên ban thượng không tính vừa mới các người đi ra ngoài người kia bày ra thực lực cũng đầy đủ tại nhâm hà nhất chỉ tỉnh đội bên trong trở thành vân bày k h có có nói. Nói nếu như t đặt ở chúng ta khu đông đấu loại sợ là nhiều lắm là có thể tranh một chuyến trước ba thứ tự tôi phía trước hai tên làm muốn đều không cần nghĩ dịch thu cười ha hả mở miệng nói vừa mới một mực bị cái này vài tên thái hạ người trẻ tuổi khiêu khích cùng k h i n h thị cứ việc dịch thu cũng không có vì vậy sinh ra cảm xúc lên c h ậ p trùng nhưng bạch thi vũ bọn người nhưng là phẫn nộ phi thường cho nên mượn sở thiên ban cho thân phận bị nhận ra cùng với dịch lập cường thế chiến thắng đối phương thành viên cơ hội dịch thu đương nhiên sẽ không bỏ qua đà kích đối phương cơ hội phía trước hai tên không cần nghĩ hừ quả thực là nói hiệu nói vượt mặc dù tỉnh đội cùng tỉnh đội ở giữa thực lực sai biệt cực lớn nhưng liền xem như chúng ta thái hạ yếu nhất tỉnh đội đi tứ đại phân khu cũng tuyệt đối là có thể tranh đoạt vô địch khu đông đã có sở thiên ban thường tại nghĩ như vậy tới nước sở một đội thực lực chính xác khó mà dùng chuyển có thể ngươi muốn nói phía trước hai tên đều không cần nghĩ đây chính là làm trò cười cho thiên hạ phương đông không rõ cắn răng nói mạnh liệt lòng tự trọng cùng thân là thái hạ người đặc hữu tiêu ngạo n h ư n g hắn không thể nào tiếp thu được thái hạ có bất kỳ chút điểm không như khác quốc gia chỗ phải không sự thật đặt tại trước mắt ngươi cũng không muốn tin tưởng vậy ta nhất thiết phải nói cho ngươi vừa mới nhẹ nhòm chiến thắng vậy các ngươi vị cô nương kia cũng không phải là nước sở một đội thành viên mà là chúng ta đại tru đội tuyển quốc gia đến nỗi ta dịch thu đại tru đội tuyển quốc gia chủ tướng xin chỉ giáo dịch thu cười ôn quyền sau đó trong cơ thể hồn lực liền khóe động rực lên màu tím đậm hồn lực vầng sáng đậm đà phù hiện ở bên ngoài thân không biết có phải là ảo giác hay không phương đông không rõ chỉ cảm thấy dịch thu bên ngoài thân hồn lực vầng sáng tựa hồ muốn so hắn đã thấy khác thất tinh đ ấ u la vừa dày vừa nằm nhiều đại chu đội tuyển quốc gia nghe đều không nghe qua đừng tưởng rằng đột nhiên ra một thiên tài liền có thể p h á c h lối dạng như thiên tài tại chúng ta thái hạ cũng không tính là thấy nhiều các ngươi cái này cái gì đại chu đội tuyển quốc gia không có khả năng lại có người thứ hai phương đông không rõ vừa nói một bên cũng phồng lên, lên tự thân hồn lực c dù, dù là dịch lập cho thấy thực lực siêu cường cũng không cách nào thay đổi phương đông không rõ ý nghĩ trường hợp đặc biệt là trường hợp đặc biệt không thể cơ đua cả nắm người nói đúng các người thái hạ cũng không thấy nhiều loại kia thiên tài chúng ta đại chu chính xác không có người thứ hai bởi vì chúng ta còn có trên trăm cái đương nhiên cái này trên trăm trong đó cũng không bao quát ta dịch thu chỉ, chỉ chính ỉ c h mình c ư ờ i tiếp tục nói nếu là dựa theo các ngươi đối với thiên tài lý giải như vậy ta thuộc về các ngươi thái hạn đều cho tới bây giờ chưa từng thấy tuyệt thế thiên tài nghe dịch thu càng là nói ra như thế một phen tới phương đông không rõ không khỏi ngần người khác vài tên người trẻ tuổi cũng là há to miệng một mặt thấy được bệnh tâm thần một dạng biểu lộ nhìn xem dịch thu ngươi coi như nói hiệu nói v ư ợ n sáu cũng ít nhất phải có một h ạ n độ a phương đông không rõ rất nhanh phản ứng lại chỉ cảm thấy dịch thu đây là đang đùa giận hắn không khỏi cảm thấy càng thêm phẫn nộ một câu nói xong cũng không muốn lại tiếp tục cùng dịch thu có bất kỳ trò chuyện Cả người trực tiếp chủ động hướng về dịch thu đánh g i ế t mà đi đối mặt với phương đông không rõ đột nhiên phát khởi công kích dịch thu n h é t khuôn mặt nhẹ nhõm mở ra hai tay bất đắc di nói ngươi xem nhiều khi chính là như vậy rõ ràng ngươi nói là lời thật nhưng người khác vô luận như thế nào cũng không nguyện ý t i n tưởng muốn cho ta t i n tưởng vậy chỉ dùng thực lực đến nói chuyện mà không phải một mép phương đông không rõ công kích và tiếng nói của hắn đồng thời đến mắt thấy n ắ m đấm của mình lấy hồn kỹ thi triển liền muốn trực tiếp đánh trúng dịch thu môn phương đông không rõ cảm thấy hơi vui bởi vì dịch thu không có làm ra bất luận cái gì trốn tránh lại hoặc là phòng ngự động tác mà từ khoảng cách của hai người đến xem dịch thu cũng không kịp lại làm ra bất kỳ động tác gì một quyền này mặc dù có giữ lại chịu đến vừa mới trận chiến kia ảnh hưởng phương đông không rõ đối với dịch thu nhiều ít vẫn là có chút cảnh giác cùng cẩn thận nhưng nếu như đối phương chút ít động tác phòng ngự cũng không làm cứ như vậy cứng rắn đánh vào mặt bên trên như vậy không hề nghi ngờ phương đông không rõ cho là mình nhất định có thể một quyền chế địch trừ phi đối phương nắm giữ thánh linh cảnh giới mấy tên khác người trẻ tuổi rõ ràng cũng là ý tưởng giống nhau mắt thấy dịch thu đối mặt với phương đông không rõ bất thình lình thế công giống như là căn bản không có dự liệu được vậy n ố c ngay tại chỗ cái này vài tên người tuổi trẻ cảm thấy một lần nữa biến hưng phấn lên b ì n h phương đông không rõ năm đấm quả nhiên kết kết thật thật đánh vào liễu dịch thu môn thượng vài tên người trẻ tuổi theo bản năng liền muốn muốn gieo họ theo bọn hắn nghĩ cứng rắn dùng khuôn mặt tiếp nhận phương đông không rõ một quyền này dịch thu coi như không chết cũng ít nhất sẽ làm chàng bị phế sạch thế nhưng là cái này tiếng hoan hô đồng thời không thể chân chính kêu đi ra mà là trực tiếp bị kẹt ở cổ h ọ n g bên trên liền chúc mừng động tác mấy người cũng là vẹn vẹn làm một nửa liền cứng rắn dừng lại cứng nở nhìn rất là hài hước lung túng bởi vì kèm theo phương đông không rõ một quyền này đánh vào liễu dịch thu môn thượng phía sau. ngoại trừ buộc phát ra và chạm tiếng nổ lớn chứng minh phương đông không do năm đấm chính xác kết kết thật thật đánh c h ú n g bên ngoài không còn lại xuất hiện bất luận cái gì kéo dài tình trạng dịch thu vẫn đứng tại chỗ dùng mặt treo lên phương đông không do năm đấm không chỉ cơ thể không có ở một quyền này phía dưới sinh ra chút nào lắc lư thậm chí liền cái kia mỉm cười biểu lộ cũng không có chút ít biến hóa phương đông không rõ con ngươi trong nháy mắt kịch liệt có vào lưu sa thành thành chủ nhưng là theo bản n ă n g tiến lên trước một cái bước tựa hồ muốn xem càng rõ ràng hơn một chút chỉ là vừa mới bước ra một bước lưu sa thành thành chủ liền phản ứng lại khống chế được thân thể bạn có thể động tác một lần nữa đem chính mình chân thu hồi. nhìn về phía dịch thu ánh mắt thì trở nên vô cùng phức tạp chưa xong còn tiếp gì tình huống ta đây sợ không phải sáu sợ không phải đánh giả quyền a phương đông không do cảm thấy nhịn không được kêu dên một tiếng nằm đấm truyền lại tới lực phản chấn nhường hắn biết do đã biết một quyền cũng không có vấn đề gì dịch thu nhất định đã nhận lấy đầy đủ s u n g kích cùng tổn thương nhưng vì cái gì sáu thậm chí ngay cả động cũng không động truy cập đây chính là sáu lực lượng của ngươi ngay tại phương đông không do bắt đầu hoài nghi nhân sinh thời điểm dịch thu nhất khuôn mặt mỉm cười bỗng nhiên mở miệng hỏi ngữ khí cũng không có bao nhiêu chập trùng ngay rất là bình thản cũng không có bất luận cái gì trào phúng lại hoặc là khinh bị hương vị nhưng không biết vì cái gì phương đông không rõ nghe vào lỗ thai của mình bên trong liền luôn cảm giác mình bị coi thường bị một cái chưa từng nghe qua tiểu cốc người xem thường phương đông không rõ cảm thấy mình nhận lấy lớn lao m ạ n phạm cả người không khỏi kêu to một tiếng vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng đã biết toàn lực ứng phó một quyền càng là không có đối với dịch thu tạo thành bất luận cái gì sát thương tức thì thu quyền tại thân sau đó lại đấm một quyền đánh ra tiếp tục hướng về dịch thu môn đánh tới đồng thời hai chân cũng không có bất luận cái gì để đó không dùng quyền cước tăng theo cấp số cộng trang diện lập tức trở nên phi thường náo nhiệt và chạm tiếng oanh minh bên thai không dứt từ thanh âm lớn nhỏ để phán đoán phương đông không rõ quyền cước lực đạo m ư ờ i phần oanh kích tại dịch thu trên thân càng là bởi vì hồn lực v ầ ậ q u a n h mà nhắc lên số lớn bụi mù tại hồn lực vầng sáng chiếu rọi những thứ này bụi mù cơ hồ hoàn toàn đem hai người bao trùm trong đó nhường trong sân những người khác rất khó nhìn rõ thật thật tình huống loại này oanh kích kéo dài đến mấy phút thời gian phương đông không rõ không có sử dụng bất luận cái gì cự ly xa tính sát thương một kỹ cũng không có lấy hồn lực phong thích tại bên ngoài cơ thể phương thức đi tạo thành sát thương h ẳ n chỉ là đem hồn lực ngưng tụ vào quyền cước bên trên tại loại này khoảng cách gần như thế cách làm không thể nghi ngờ là hữu hiệu, hiệu nhất lựa chọn nhưng tương tự tiêu hao cũng là vô cùng kinh khủng vẹn vẹn mấy phút thời gian phương đông không do cũng cảm giác được thể lực của mình cùng hồn lực dự trữ đều ở đây đại phúc độ hạ xuống mỗi một quyền mỗi một chân hắn đều không có bất kỳ cái gì lưu thủ toàn lực ứng phó phía dưới tiêu hao giống như là mở áp hồng thủy đồng dạng một lần nữa xong quyền đ á n h ra phương đông không do cảm thấy mình bắt đầu có chút khí lực không tốt bất đắc gì chỉ có thể bước ra lưu lại lựa chọn cùng dịch thu kéo dài khoảng cách mấy phút a n h kích bên trong dịch thu từ đầu đến cuối không có đối với hắn tiến hành bất luận cái gì phán kích cứ như vậy tại chỗ bất động đứng tùy ý hắn không hạn chế phát huy điểm này nhường phương đông không rõ rất là không hiểu quyền cước bên trên truyền lại trở về phản hồi cũng chứng minh quyền cước của hắn tất cả đều rơi xuống thực sự cũng không có bất kỳ vung chỗ trống nhưng như thế lấy n ụ c thể sinh tháng sáu là có ý gì đối với mình lòng tin khoa trương như thế sao thu quyền bước ra phương đông không rõ không khống chế được thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộp mới vừa tiến công quá quá mạnh liệt nhường hắn tiêu hao có chút lớn hơn nữa hồn lực vầm sáng quanh quần đi ra ngoài bụi mù nhường hắn cũng không biết mình quyền cước đến tột cùng tạo thành kết quả như thế nào hắn duy nhất biết đến là Quyền cước của hắn không cước của có mấy t thất thu toàn kỳ cái Dịch chẳng bại. gì những nhận bộ đã ngụm tiến n c hơn không nữa còn có là l tại thở hút phía sau phương đông không rõ thông qua đối với thể nội đấu hồn không chế thử tư đem tự thân khí tức điều tiết hoàn hảo phía trước tiêu hao số lớn cũng có chỗ khôi phục nhưng mà cặp mắt của hắn nhưng thủy trung tại nhìn chòng chọc vào dịch thu lúc này cái k i a nồng n ặ n g bị hồn lực v ầ n g sáng chết xạ đuổi mù đã dần dần tàn đi dịch thu thân hình cũng dần dần lại xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người không chỉ là phương đông không rõ bao quát lưu xa thành thành chủ ở bên trong tất cả mọi người trừ liễu bạch thi vũ bọn người bên ngoài lực chú ý đều tiêu cự tại trong đuổi mù cái k i a thân ảnh mơ hồ bên trên bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy quái dị như vậy tình cảnh chiến đấu một phương dùng hết toàn lực tiến công còn bên kia đừng nói phán kích cho nên ngay cả trốn tránh cùng phòng ngự đều không ch loại trang diện này nếu là phát sinh ở cảnh giới trên lệnh to lớn giữa sáu vương cũng là tình có thể hiểu có thể phát sinh ở sáu tinh đấu la cùng thất tinh đấu la ở giữa sáu l i ê n thật sự là làm cho không người nào có thể hiểu được sau khi bụi mù triệt để tiêu tan đám người có thể đem dịch thu thân hình nhìn rõ ràng lúc lộ ra ở tại bọn hắn hình ảnh trước mắt nhưng là nhường mỗi người đều kinh điệu cái cảm bởi vì dịch thu nhìn căn bản cũng không có chịu đến bất kỳ tổn thương vô luận là bị trọng kích mấy trăm cái gương mặt vẫn còn không biết rõ bị đá đánh bao nhiêu lần trên thân cũng không có chút điểm dấu hiệu bị thương thậm chí ngoại trừ trên người quần áo có chút bẩn bên ngoài ngươi cũng tìm không thấy khắc dịch thu bị công kích qua dấu vết cho dù là rất rõ ràng dịch thu phi thường cường đại khu đông đội đại biểu một nhóm đều bị trước mắt tràng diện này kinh h ã i thậm chí quên hết hô hấp t h ú n g chi là căn bản vốn không biết dịch thu rốt cuộc có bao nhiêu biến thái cái kia vài tên quá mùa hè người tuổi trẻ chỉ có bạch thi vũ bọn người một mặt n h ả m chán bộ dáng đặc biệt là công dương giật tiên nhìn về phía cái kia vài tên quá hạ người tuổi trẻ ánh mắt giống như là tại nhìn mấy cái cái gì cũng không hiểu dế nhũi lầm dạ Bất q u đồng dạng một câu nói dưới tình huống bất đồng nói ra mang cho phương đông không rõ cảm giác cũng hoàn toàn khác biệt vừa mới cái kia một fan bộ phát phía trước nghe được câu này phương đông không rõ là cảm giác mình bị khinh thị bị nhục nhã cho nên muốn muốn đem hết toàn lực chứng minh chính mình thế nhưng là tại nơi một p h e n bộ phát sau đó mới nghe được câu này phương đông không rõ nhưng không có bất luận cái gì không cam lòng cảm xúc c h ơ mắt nhìn dịch thu hoàn hảo không hao t ổ n bộ dáng phương đông không rõ chỉ cảm thấy vô cùng trái tim băng giá gia hỏa này sáu đến tột cùng là quái vật gì thực sự là vô vị thực lực của ngươi so với ta phía trước đã giao thủ tỉnh đội thành viên đều hơi có k h ô n g bằng cũng không biết ngươi là từ đâu tới tự tin loại tiêu chuẩn này liền dám phát nôn g bừa bãi tùy ý đánh giá chúng ta khu đông đội đại biểu không đủ tư cách tham gia hiện đại lục đấu v à đại hội trận chung kết nhìn xem cái kia vài tên quá hạ người trẻ tuổi cũng đã bị trấn trụ dịch thu lắc đầu rất là nhàm chắn nói phương đông không rõ cắn răng tựa hồ muốn phản bác có thể sự thật đặt tại trước mắt trung pi là không nói gì sức mạnh liền r ấ t khoát im lặng không nói tốt chuyện này dừng ở đây à đều đi với ta nghị sự đường mấy người các ngươi vừa mới cầm tới bên n g o à i tạp còn cần biết một chút tương quan chú ý hạng mục đến nỗi khu đông đội đại biểu cũng cùng nhau đi nghị sự đường xử lý thủ tục a lưu sa thành thành chủ lại một lần nữa mở miệng phá vỡ trong sân khó tả lung túng chưa xong còn tiếp nghe được lưu sa thành lời của thành chủ phía sau vai tên thái hạ người trẻ tuổi như được đại xá n h o nhao quay đầu liền muốn rời đi bọn hắn rõ ràng đều không phải là lần thứ nhất đến đây phủ thành chủ cho nên cứ việc lưu xa thành thành chủ còn không có gì động tác nhưng này vài tên thái hạ người trẻ tuổi cũng rất tin tưởng nghị sự đường phải làm như thế nào đi lại thêm phía trước liên tục không ngừng ngoài ý muốn nổi lên tự thân tuyên dương đối với đông khu đại bày tỏ đội miệt thị liên tiếp bị đông khu đại bày tỏ đội người tại chỗ phản kích cũng làm cho bọn hắn lại không nghĩ tại vườn hoa này bên trong rừng lại thêm dù là một giây ngay tại lúc mấy người vừa đi đến hoa viên cửa vào thời điểm dịch thu trợt mở m i ệ n g nói thành chủ đại nhân e rằng sự tình không có cách nào dừng ở đây a chẳng lẽ sáu bọn hắn mới vị Không phải liền thái liền đây ộ trước đ cùng、vũ、đục tính chất ngôn tử, cùng chúng tính nguồn tiến hành xin vũ tử, ta là ỗ lỗi. i Xin sao? v i người tuổi thời tên trẻ đồng dưng bọn ư nhưng phương ớ c ánh nhao nhao rơi xuống phương đông không rõ trên thân. mắt là là rơi rõ Đây b hắn đầu đến t ộ t cùng muốn làm thế nào tự nhiên nhìn phương đông không rõ lựa chọn chỉ là để bọn hắn cùng đông khu đại bày tỏ đội người nói xin lỗi sáu đây quả thực so giết bọn hắn còn muốn cho bọn hắn khó chịu chỉ có nữ hải tử kia một mặt vẻ mặt không sao cả toàn bộ lực chú ý như cũ tại dịch lập trên thân vừa mới sở dĩ sẽ rời đi cũng hoàn toàn là đi theo những người khác hành động chúng thôi cái này cũng có chút quá、à. bọn hắn bản thân cũng không có bất kỳ ác ý nhiều nhất xem như đối với các ngươi có chút mạo p h ạ m thôi hơn nữa ngay từ đầu chất vấn kỳ thực cũng không có vấn đề gì chỉ là các ngươi thực lực tương đối ngoài dự liệu thôi hướng về sâu nói nếu như r ứ t bỏ nước sở một đội cùng các n g ư ơ i ta đây chính xác chưa từng nghe qua đại chu đội tuyển quốc gia bên ngoài ta không cho rằng còn có quốc gia khác đội thành viên là bọn hắn đối thủ như vậy bọn hắn nói đông khu đại bày tỏ đội phần lớn người là lãng phí danh lệch lại có vấn đề gì lưu sa thành thành chủ n h i u n h ữ n mày n ữ khí có chút chán ghét nói cứ việc dịch thu đã cho thấy thực lực kinh người cùng thiên phú nhưng ngoại trừ sở thiên ban thưởng bên ngoài lưu xa thành thành chủ vẫn như cũ không biết dùng con mắt đi xem cái này đồng khu đ ạ i bày tỏ trong đội nhâm hà nhất người đây là thái hạ người đặc hữu ngạo mạn g ngoại trừ thái hạ bên ngoài chỉ có người nước sở mới có thể để cho bọn hắn hơi coi trọng một chút cho nên đang chạy xa thành thành chủ trong mắt dịch thu yêu cầu không thể nghi ngờ chính là được một t ứ c lại muốn tiến một thước đấu vo ngươi đã thắng ta cũng định cho ngươi xử lý thủ tục để các ngươi rời đi còn muốn như thế nào ta kỳ thực vẫn luôn biết thái hạ có rất nhiều hôn chứng chỗ nhất là cho tới nay đứng ngạo nghệ tại thế hình thành loại kia cắm dễ tại ngạo khí tận trong xương thủy trầm tự đại nhường thái hạ người sớm liền quen thuộc m xem nhẹ thiên hạ nhưng ta chính xác không nghĩ tới lấy thành chủ đại nhân như n g ư â i loại này một tỉnh đầu nao độ cao thế mà cũng không che giấu chút nào buồn cười như vậy thái độ tại dạng gì vị trí thì phải có dạng gì cân nhắc đại lục sắp gặp phải như thế nào tình thế hỗn loạn lấy thành chủ đại nhân địa vị đương nhiên là biết quá tường tận dưới loại tình huống này mỗi cái quốc gia đều khó có khả năng trí thân sự ngoại chỉ lo thân mình xem như đại lục mạnh nhất quốc gia thái hạ tự nhiên cũng sẽ nhận lớn nhất xung kích đây không phải là một quốc gia đủ khả năng độc lập đối mặt cho dù lấy thái hạ mạnh cũng nhất thiết phải liên hợp toàn bộ đại lục sức mạnh mới có thể xem như, có như vậy mấy phần tự tin dưới tình huống như vậy thái hạ hoàn g tất h chủ trương đã bày ra hết sức rõ ràng có thể thành chủ đại nhân chẳng những không làm ra chút nào h ư n g ứng lại còn như vậy bài xích dịch thu cười nhẹ lắc đầu thở dài không cho lưu xa thành thành chủ mở miệng nói chuyện cơ hội trực tiếp quay người cùng đông khu đại bày tỏ đội những người khác nói đi thôi tất nhiên thái hạ không chào đón chúng ta như vậy cái gọi là hiện đại lục võ đấu đại hội trận chung kết còn có kiếp cái gì án trệ mịt đại hội trận chung kết không tham gia cũng được nói xong dịch thu vẫy vây tay đi đầu dẫn đầu liền hướng lấy ngoài hoa viên đi đến bạch thi vũ bọn người mặc dù không tin tưởng dịch thu đang suy nghĩ gì nhưng nhìn xem dịch thu động tác đ ư ơ n g nhiên không chút do dự liền đi theo mà đông khu đại bày tỏ đội những người khác nhưng là người từng cái theo bản năng quay đầu nhìn về phía sở thiên ban t h ư ở n g dù sao ở tại bọn hắn trong lòng sở thiên ban t h ư ở n g mới là toàn bộ đội đại biểu bên trong chân chính quyết định người dịch thu ngươi muốn làm gì sở thiên ban t h ư ở n g đối với dịch thu cử động rất là chuẩn bị không đủ kỳ quái mở miệng hỏi dẹp đường hồi phụ a con người của ta tính khí ngươi nên biết ăn mềm không ăn cứng thái hạ bày ra như thế khinh miệt thái độ vậy ta cũng lời tình yêu cùng nhiệt đi rán bọn họ m ư n g lệnh d ị thu đương nhiên nói sở thiên ban thường ngạc nhiên há to miệng bản năng liền muốn phản đối bất quá ngay sau đó hắn liền phát hiện dịch thu vô cùng ẩn nút hướng về hắn hơi hơi t r ừ n g mắt nhìn cảm thấy hơi sững sờ phía sau rất nhanh phản ứng lại âm thanh lạnh lùng nói ngươi nói có đạo lý thái hạ n g ư ờ i như thế xử lý quả thật làm cho người khó mà chịu đựng từ một tỉnh thủ lĩnh cho tới thông thường bên ngoài tạp đội người dự thi đều đ ố i chúng ta tràn đầy không rõ địa lý cái này đổ bỏ hiện đại lục v õ đấu đại hội không tham gia cũng được không có gì lớn tất cả mọi người đi theo ta chúng ta trở về nước sở nói xong sở thiên ban thường đổi kịp liễu dịch thu k h á c đông khu đại bảy tỏ đội thành viên thấy thế đương nhiên không có khả năng lại có ý kiến khác cũng là nhao nhao tiến lên lập tức hơn trăm người nhất tề hướng về ngoài hoa viên đi đến nguyên bản vốn đã đi tới hoa viên lối vào cái kia vài tên thái hạ người trẻ tuổi thấy thế theo bản năng liền nhao nhao nghiêng người tránh ra trận mắt hốc mồm nhìn xem dịch thu b ọ n người hoàn toàn không nghĩ tới đông khu đại bảy tỏ đội sẽ đột nhiên làm ra quyết định như vậy các ngươi muốn làm gì làm hiện đại lục võ đấu đại hội là cái gì nói không tham gia sẽ không tham gia lưu xa thành thành chủ lại khó tiếp tục bảo trì trang nghiêm cùng u y nghiêm trên mặt hiện lên chấn độ biểu lộ dịch thu thoáng d ừ n g bước quay đầu nhìn xem lưu xa thành thành chủ một mực đ ộ n g trên mặt ôn hòa nụ cười đã hoàn toàn tiêu thất rất là bình tĩnh nói thành chủ đại nhân tôn trọng loại chuyện này vĩnh viễn là lẫn nhau kính nhân giả người hàng kính chi l ụ c nhân giả nhân hàng l ụ c chi đạo lý này đã các ngươi thái hạ người không hiểu vậy ta liền dạy các ngươi hiểu hiện đại lục võ đấu đại hội chẳng là cái thá gì có lẽ theo ý của ngươi chúng ta có tư cách tham gia trận chung kết cũng đã là yêu thiên c r i hạnh hẳn là giống chó xù một dạng quỳ liếm lấy các ngươi cảm tạ các ngươi cho một cái cơ hội như vậy nhưng ở ta xem tới không phải vẫn là câu nói kia thái hạ muốn đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết vậy thì hạ thấp tư thái mà không phải tiếp tục bày ra cao cao tại thượng bố thí bộ g á n g phảng phất muốn đoàn kết những lực lượng khác là cho những lực lượng khác bao lớn vinh quang đồng dạng cho nên cái kia hiện đại lục v õ đấu đại hội cùng luyện dược sư đại hội trận chung kết chính các ngươi chơi à, chúng ta đông khu đại bày tỏ đội sẽ không phục hồi chúc các ngươi chơi vui vẻ nói xong dịch thu khoát tay áo không còn làm bất kỳ dừng lại gì đi đầu ra hoa viên khu đông những người khác tự nhiên là cùng nhau đội k ị lưu xa thành thành chủ bản năng muốn mở miệng gọi lại nhưng n ồ n g nặc lòng tự trọng cùng theo thói quen t i ê u căng nhưng là nhường hắn cuối cùng không có phát ra bất kỳ thanh âm cứ như vậy trơ mắt nhìn khu đông một đoàn người rời đi sáu chưa xong còn tiếp dịch thu người ở đây đánh cái gì chú ý cái này hiện đại lục đấu võ đại hội trận chung kết chúng ta cuối cùng là phải tham gia mặc kệ thái hạ người là như thế nào thái độ nhưng đối với chúng ta phần lớn người tới nói đó là một không cho phép bỏ qua cơ hội gia liếu thành chủ phụ phía sau sở thiên ban thưởng tiến đến liễu dịch thu bên cạnh nhỏ giọng tiếp tục nói thái hạ sẽ căn cứ vào mỗi một cái đội tuyển quốc gia biểu hiện cung cấp tương n g p dù sao cũng là thái hạ hoàng thất dùng để lôi kéo toàn bộ đại lục thủ đoạn nếu là thiếu chúng ta cả một cái khu đông đội đại biểu loại này chính trị sự cố sợ là muốn để thái hạ hoàng thất lôi đỉnh chấn độ Đến lúc đó lúc cái sở thiên ban thượng nữ mày vân đạo ta cũng là vừa mới nhìn xem cái kia lưu xa thành thành chủ thái độ cùng với cái kia vài tên bên ngoài tạp đội thành viên sắp mặt mới bỗng nhiên nghĩ tới những chuyện tương tự ta tin tưởng tuyệt đối không phải trường hợp đặc biệt sẽ không như thế vừa vặn liền bị chúng ta đụng tới toàn bộ thái hạ từ trên xuống dưới mấy ngàn năm qua đã thành thói quen loại kia cao cao tại thượng tư thế cho nên cái này hẳn thuộc về phổ biến hiện tượng dịch thu hai tay chắp sau lưng vừa đi vừa tiếp tục nói nhưng bây giờ cục diện như vậy ngươi cảm thấy thái hạ hoàng thất có thể cho phép tình huống như vậy tiếp tục tồn tại sao coi như tiếp tục tồn tại mấy ngàn năm nay đã thành thói quen không cách nào sửa đổi nhưng thái hạ hoàng thất có thể cho phép loại thái độ này không thêm che giấu tiếp tục triển lộ sao ý của ngươi là sáu cái này lưu xa thành thành chủ cùng hôm nay con này bên ngoài tạp đội người bọn hắn đối với những khác quốc gia thái độ là cả thái hạ đối ngoại phổ biến thái độ chúng ta không rõ ràng mang tộc thực lực đến tội cùng khôi phục được trình độ như thế nào cho nên chỉ có thể hướng về dự tính xấu nhất đi cân nhắc nếu là nội bộ còn không thể bảo trì đoàn kết có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì ta mớn thái hạ hoàng thất cũng nhất định là vậy sao suy tính dịch thu nói chuyện công phu tiến lên tốc độ đã để mấy cái cấp bậc mặc dù coi như giống như là tại nhàn nhã dạ bước chung quanh những người bình thường kia cũng căn bản cảm giác không thấy bất kỳ gì thường nhưng toàn bộ khu đông đội đại biểu lúc này tại dịch thu dẫn động phía dưới tiến lên tốc độ thậm chí càng nhanh hơn tuấn mã hướng về lưu xa thành ra khỏi thành phương hướng đi đến nhanh như gió nhưng bây giờ cục diện là thái hạ hoàng thất ý nghĩ không cách nào thay đổi toàn bộ quốc gia mấy ngàn năm qua thói quen đã như vậy chúng ta liền g ú p hoàng thất một cái cho hoàng thất một cái có thể làm khó dễ lý do khu đông đội đại biểu tuyên bố bỏ thi đấu tam ớn lý do như vậy cũng đủ rồi ngươi muốn cho hoàng thất nhân cơ hội này trực tiếp làm loạn cầm xuống lưu xa thành thành chủ Cái này Có thể sao? Dù sao cũng cực tại Thái lại cuối đại thiệt ngươi biết này tỉnh thủ lĩnh, dù là tỉnh Tương Nam tại Thái Hạ 36 hành tỉnh bên trong, nhưng cùng tầng nhất nhân Nhân như nếu động, vậy thể một thủ rất thuộc Hạ phía sao? sao địa cao là cảm mày của đủ địa đầy vị về kỳ không khỏi sau, cầm vật. sẽ ảnh vì hắn xuống, thuộc về trọng lượng cũng không đầy đủ cho nên mới là thích hợp nhất dùng để khai đào mục tiêu yên tâm đi thái hạ hoàng thất nhất định sẽ mượn cơ hội này là một m ít chuyện bằng vào ta đối với vị kia lục vương ra hiểu rõ khi hắn đã biết sau chuyện này liền hẳn là trước tiên nghĩ rõ ràng tính toán của ta cho nên hắn không có khả năng không hề làm gì đây đối với hoàng thất tới nói cũng là thật tốt cơ hội dịch thu nói rất là chắc chắn sở thiên ban thưởng mặc dù như cũ hoài nghi nhưng cũng không có tiếp tục chất vấn mà làm mở miệng hỏi nếu là như vậy chúng ta kế tiếp làm như thế nào ở nơi này lưu xa thành chờ lấy sao đợi đến thái hạ hoàng tất h bắt lại lưu s a thành thành chủ một lần nữa đối với chúng ta phát ra mời không chúng ta không dựa theo thái hạ phương diện cung cấp con đường đi về phía trước rời đi lưu s a thành về sau chính chúng ta đi từ nơi này đi tới thái hạ thủ phủ thiên kinh thành con đường có rất nhiều chúng ta cũng có thể đem toàn bộ đường đi xem như là một đoạn mới tinh rèn luyện hy vọng tại đến thiên kinh thành phía sau mọi người thực lực đều có thể có một mới tinh để thăng dịch thu lắc đầu đem chính mình ý nghĩ nói ra lúc này mọi người đã tại dịch thu tăng tốc dẫn đầu dưới đi tới lưu xa thành ngoài cửa thành đồng thời dịch thu n h ư ờ n g mục thu sơn đi một chuyến lưu xa thành d r ự c trạm lấy quan dịch hình thức thân thỉnh truyền âm pháp trận sử dụng hướng về thái hạ thủ phủ thiên kinh thành chuyển khu đông đội đại biểu từ bỏ dự thi quyết định mặc dù chuyện này lưu xa thành thành chủ nhất định là muốn cùng thiên kinh thành hồi báo dù sao có phần khu toàn bộ bỏ thi đấu đây mới thật là đại sự vô luận lưu xa thành thành chủ lại làm sao không đầy lại hoặc là lòng có không c ă m lòng cũng không dám đem loại chuyện này giấu diếm xuống nhưng vì để p h ò n g vẫn nhất dịch thu vẫn làm hai tay chuẩn bị chúng ta tự động đi tới thái hạ cái tại thái hạ cảnh nội chúng ta cơ hồ không cách nào tiến vào bất luận cái gì thành trì sở thiên ban thưởng ngạc nhiên v ấ n đạo vì cái gì nhất định muốn vào thành đâu từ nơi này đi tới thiên kinh một đường còn nhiều rất nhiều núi non trùng điệp quyền đương dạo chơi ngoại thành tốt đến nỗi liên quan quá trình cũng không cần lo lắng chờ chúng ta thật sự đến rồi thiên kinh không có gì bất ngờ xảy ra cái này lưu xa thành thành chủ vấn đề nghị đến cũng đã xử lý xong đến lúc đó quang minh thân phận thái hạ hoàng thất cao hứng còn không kịp trung quy là nhất định có thể dự thi ngoại ô sáu dạo chơi ngoại thành thái hạ mặc dù cảnh nội vô cùng an toàn nhưng nếu như không đi con đạo Cũng khó tránh khó khỏi sở ẽ sẽ gặp giã ngoại cũng sẽ có đủ loại cường đại hung phải thái hạ thú loại kia loại đại tại, cái toàn bị bộ truy tồn này nã đầu, xấu. sờ s đủ có thiên ban t h ư ở n g ngơ ngác nói cho nên mới nói là rèn luyện đi lấy bây giờ mọi người thực lực coi như đi tham gia trận chung kết trừ bọn ngươi ra nước sở một đội cùng chúng ta đại tru đội tuyển quốc gia bên ngoài những người khác cũng chắc chắn cũng là vòng thứ nhất liền bị đào thải thật nếu là như vậy cũng quá khó coi người nói xem dịch thu cười vấn đạo sở thiên ban thường như có điều suy nghĩ trận ê n lặng gật đầu một cái chưa xong còn tiếp thiên kinh thành thái hạ hoàng cung cung điện nguy n a trong đám một chỗ có chút thanh lưu trong hoa viên hai tên nam tử mặc áo bà o vàng một t r ư ớ c một s a u dạo bước lấy vườn hoa này cũng không phải cung nội lưu cho các phi tử bình thường vui đùa ngự hoa viên mà là diện tích chỉ có mấy trăm bình xung quanh phụ viên tương tự hoa viên tại thái hạ hoàng cung mỗi cái vị trí có nhiều đến mấy chục nơi cơ bản đều là vì cung cấp cho thái hạ hoàng đế toàn bộ chi dụng dù sao trong ngự hoa viên quanh năm đều có phi tử chơi đùa thái hạ hoàng đế muốn tìm cái thanh t ị n h chỗ cũng không dễ dàng hai danh nam tử bên trong hơi rơi ở phía sau nửa cái thân vị chính là trước kia tại thái hạ biên dưới lúc bỗng nhiên nhận được khẩn trực tiếp b ằ Nếu g Vương người, nhanh nhất thiên kinh thành Xuân Xuân nửa thân nhiên hiện nay đại lục phía trên, có quyền thế nhất Thái Hạ Hạ Thu. thể cho Hạ Thu phía chỉ thể phía h quay ra, sau tốc trở rớt tự t Lục có cái có lục có độ đều đại về lại Mà làm là bị nhất Hoàng mình. n Thái Hạ tự đế ế là cẩn thận quan sát mà nói liền có thể phát hiện thái hạ hoàng đế cùng hạ xuân thu ở giữa dung mạo chừng lấy bảy phần giống nhau chỉ là so với hạ xuân thu tới nói thái hạ hoàng đế nhìn càng thêm uy nghiêm cử chỉ ở giữa tự có bức người chi thế hoàng minh như vậy vội vã bảo ta trở về đến tột cùng là có chuyện gì lần này tại khu đông ta nhưng khi nhìn đến rồi một cái vô cùng có ý người nguyên bản định nhiều cùng hắn đợi một thời gian ngắn tiếp đó mang theo hắn cùng một chỗ xoay chuyển trời đất kinh đến cấp ngươi xem kết quả vừa mới đến bên i ê n giới liền nhận được ngươi ý chỉ hết lần này tới lần khác nội dung còn nói không tỉ mỉ đến cùng thế nào hạ xuân thu nhịn không được mở miệng hỏi vừa mới trở về hoàng cung vốn là đi ngự thư phòng b i ế t kiến hắn v ị hoàng huynh này kết quả vừa mới tiến vào trong ngự thư phòng không đợi mở miệng nói cái gì liền bị hắn cái này vì hoàng huynh dẫn tới ngự thư phòng phụ cận trong tiểu hoa viên tiếp lấy liền bắt đầu trầm mặc dã bước ước chừng mấy phút thời gian trôi qua hắn vị hoàng huynh này cũng không có bất luận cái gì ý lên tiếng hạ xuân thu quả thực có chút không còn kiên nhẫn cái kia dịch thu người ở đây nước sở trong khoảng thời gian này phản hồi về tới trong tin tức nâng lên nhiều nhất chính là người này ngươi thật sự cho rằng sáu hắn cùng người kia có liên quan thái hạ hoàng đế cười vấn đạo không ta không phải là cho là hắn cùng người kia có liên quan ta là cho rằng hắn chính là người kia hạ xuân thu lắc đầu nói tiếp năm đó đông sơn chi chiến có rất nhiều điểm đáng ngờ sau đó có thể còn sống trở về liền chỉ có nửa cái mạng kiếm tông mà thôi đến tột cùng chiến dịch qua trình chung xảy ra chuyện gì ai cũng không biết nhưng ta lúc đó đã cảm thấy đường đường đấu tông tinh không chi hạ đệ nhất cừng giả thậm chí có thể nói là mấy ngàn năm nay loại người người mạnh nhất không phải như thế không giải thích được sẽ chết đi cho dù là khác sáu vị tông sư liên thủ đối với hắn tiến hành v â y công dạng này thuyết pháp quá mức chủ quan không có căn cứ thái hạ hoàng đến ó i đơn giản đạo ta liền biết nếu như không để ngươi tận mắt đi xem loại chuyện này ngươi là sẽ không tin tưởng cho nên ta mới đánh tính toán một đường đi theo hắn đem hắn a n a n ổn ổn mang tới để cho ngươi nhìn một chút kết quả là bị ngươi sớm hô trở về bọn hắn bây giờ đội ngũ cũng đã đến lưu xa thành a khoảng cách chúng ta hôm nay kinh c ò thái, thái hạ n hoàng đế hai tay chắp sau lưng bỗng nhiên dừng bước q u a i người nhìn về phía hạ xuân thu sắc mặt nghiêm túc tiếp tục nói ta vẫn cho là man tộc đối với phản công đại lục chủ bị ít nhất còn muốn có thời gian mấy năm mỗi cái phương diện tình báo phân tích ra kết luận cũng đều là như thế man tộc đối với ta đấu võ đại lục ăn mòn cùng phá hư mặc dù càng ngày càng tăng nhưng cho tới bây giờ vẫn chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo còn không có đạt đến chân chính lượng biến gây nên chất biến trình độ đông sơn hội tay chân có lẽ đã duỗi đủ xa có thể thái hạ vẫn như cũ vững như thành đồng dưới loại tình huống này lý do an toàn man tộc hẳn là sẽ lựa chọn tiếp tục tích lũy sức mạnh giữ lực mặt t ờ đem chúng ta thực lực tất cả đều tận khả năng thấy rõ ràng sau đó lại hành động tay thời gian này không có mấy năm là không xuống được cho nên ta vẫn cho rằng chúng ta còn có vô cùng sung túc không gian đi chuẩn bị cùng ứ n g đ ố i chẳng lẽ không đúng sao lại có phát hiện mới hạ xuân thu kỳ quái vấn đạo quả thật có phát hiện mới phương tây tam quốc bên kia có một phù tiên đạo người nên biết chưa thái hạ hoàng đế mở miệng nói phương tây tam quốc phía tây ba cái kia ký kết công thủ đồng minh ba cái thành ban g chế tiểu quốc phù tiên đạo ta ngược lại thật ra không có ấn tượng gì là cái gì trọng yếu yếu địa chiến lược sao hạ xuân thu nhữ mày nghĩ nghĩ phía sau không chắc chắn làm nói trước đó dĩ nhiên không phải mặc dù cái kia phù tiên đạo rất lớn phương viên sợ không phải có ngàn dặm diện tích nhưng ở trên đảo con mũi dày đặc đ ộ c vật ngang ngược căn bản vốn không thích hợp nhân loại sinh tồn có thể tin tức mới nhất man tộc sáu tựa hồ đã đem nơi đó xây xong tiền tiêu căn cứ xem như từ bọn h ắ n chỗ sống bắt đầu phản công đại lục thứ nhất ván cầu s ạ p dị bù thái hạ hoàng đế bình tĩnh nói ra một cái trọng lượng cấp tin tức cái gì tin tức xác nhận sao hạ xuân thu nhất khuôn mặt trần kinh đã xác nhận lúc mới bắt đầu nhất phát hiện không hợp lý là phương tây tam quốc một cái thông thường ngư dân cụ thể quá trình sẽ không chế thuận tóm lại có thể phát hiện vấn đề hơn nữa còn sống trở về cũng coi như là may mắn chỗ kia cuối cùng xa xôi chúng ta đối với bên kia chú ý cũng không đủ phù tiên đảo lại là hàng năm đều sẽ có người đang bên trong mất tích hoặc chết mất cho nên man tộc đến tột cùng tại phù tiên đảo bên trên kinh doanh bao lâu trước mắt không thể nào phán đoán chỉ là thông qua tên i ngư dân phản hồi về tới tin tức nhìn toàn bộ phù tiên đảo hẳn là cũng đã bị man tộc khống chế tin tức trước tiên bị phương tây tam quốc báo cáo ta đã sắp xếp người đi một chuyến nữa phù tiên đảo d o xét chân thật nhất tình huống đồng thời thúc giục ngươi trở về muốn hỏi một câu ý kiến của ngươi theo ý của ngươi man tộc loại này tiền tiêu căn cứ chu bị có phải hay không mang ý nghĩa sáu bọn chúng phản công đại lục gần ngay trước mắt thái hạ hoàng đế bình tĩnh hỏi hạ xuân thu lúc này cũng không chế được tâm tình mình chập t r ù n g cả người lâm vào trong trầm tư hoàng huynh của hắn nói còn muốn hỏi ý kiến của hắn chính là thật đang hỏi thăm cái nhìn của hắn đây là thái hạ hoàng đế cùng những quốc gia khác hoàng đế bất đồng nhất là chỗ so với những quốc gia khác hoàng đế quen thuộc một lời mã quyết thái hạ hoàng đế cũng rất ưa thích lắng nghe ý kiến đương nhiên cái này lắng nghe mục tiêu cũng có hạn định hạ xuân thu chính là hắn giỏi nhất nghe vào ý kiến người hoàng h u n h tại không tin tưởng cái kêu phủ tiên đạo tình h u ố n cụ thể phía giới rất khó làm ra phán đoán chuẩn xác. đến tội cùng p h ù tiên đảo đã thuộc về man tộc tiền tiêu ván cầu sắp dịch bù vẫn là vẹn vẹn tính toán làm man tộc đơn giản trụ sở trước mắt không thể nào nói lên nếu thật là tiền tiêu ván cầu sắp dịch bù mà nói chỉ có thể nói rõ sáu man tộc đã làm xong phản công đại lục hết thể chuẩn bị đ a n g ngợi chính là một cái thích hợp nhất phản công thời cơ chưa xong còn tiếp tin tức cụ thể muốn truyền về ít nhất còn cần hơn mười ngày thời gian p h ù tiên đảo mặc dù không tính toán quá xa cần phải điều tra tin h tưởng tình huống trên đảo lại quả thực không dễ đáng tiếc long nguyên châu vậy mà cũng là đông sơn hội nhân vâng không mà nói từ long nguyên châu xuất mã điều tra là có thể đủ đem thời gian rút ngắn mấy lần thái hạ hoàng đế rất là tiếc nuối lắc đầu nói điểm này cũng có chút nằm ngoài sự dự liệu của ta kỳ thực nếu không phải là có dịch thu ở đây chỉ sợ ta lần này nước sở hành trình liền muốn cuối cùng đều là thất bại nếu không phải dịch thu tồn tại sở hoàng cũng sẽ không bạo lộ ra chúng ta đối với sở hoàng sẽ không có bất luận cái gì cảnh giác một khi thánh chiến bộ c phát đến rồi thời khắc mấu chốt sở hoàng muốn sau lưng đâm đao lời nói chúng ta sẽ phi thường bị động cùng khó chịu hạ xuân thu có chút may m ắ nói lần này nước sở sự tình n g ư ơ i xử lý rất tốt cần quyết đoán mà không quyết đoán nhất định chịu kỳ loạn sở hoàng đã có hài lòng vậy thì nhất định phải thay người đi ngồi cái ghế kia bất quá sáu các ngươi lựa chọn người kế nhiệm cũng là người có gia tâm có thể bảo đảm hắn sẽ không cũng giống sở hoàng m ộ t dạng sinh ra điểm khác ý nghĩ sao nghe hạ xuân thu nhắc tới nước sở đổi đế sự tình thái hạ hoàng đế cũng trực tiếp thay đổi chủ đề vấn đạo không cách nào cam đoan nhưng lúc đó tình huống chúng ta cũng không có khác lựa chọn sở phi trắng là duy nhất nhân tuyến thích hợp ít nhất so với hắn mấy cái huynh đệ kia thích hợp nhiều mặc dù tương đối mà nói ta kỳ thực càng có khinh u hướng sở hoàng vị kia thái tử tới cái vị bởi vì vị kia thái tử chính xác vô cùng bình thường từ hắn tới đảm nhiệm hoàng đế lời nói nước sở liền không uy hiếp nữa chỉ là đáng tiếc x ấ u vị kia thái tử tỉnh nộ quá m u ộ n hạ xuân thu lắc đầu đồng dạng tiếc nuối nói chuyện đột nhiên xảy ra tình huống cũng gấp vô cùng cấp bách có thể tìm tới xử lý như vậy phương thức đã tốt vô cùng nhưng kế tiếp thanh chiến nếu là bộc phát nhất thiết phải an bài chuyên gia giám sát cái kia sở phi trắng nhất thiết phải cam đoan nước sở không ra bất kỳ vấn đề mới được lần này man tập thế tới hung hăng hắn thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu ai cũng trong lòng không chắc chỉ dựa vào chúng ta thái hạ sáu thật quá khó khăn thái hạ hoàng đế khoát tay á o nói tiếp ta một mực không phải rất rõ ràng man tộc đến tột cùng l à như thế nào tại vùng biển vô tận bên trong xác định phương hướng coi như trước đây bọn họ là từ vô tận hải vực phiêu dương mà đi tìm được mới tinh điểm dừng chân có thể đến được thời gian ngàn năm đi qua lấy man tộc trí tuệ trình độ làm sao có thể xác định trở về chúng ta đấu võ đại lục phương hướng mặc dù nói chịu đến vùng biện vô tận ảnh hưởng chúng ta đấu võ đại lục hàng hải nghiệm phát triển vô cùng l ạ hậu hạ xuân thu bất đắc dĩ nói hiện đại lục vũ đấu đại lại là nhất định muốn cử hành dù làm an tộc thật sự ở nơi này qua trình trung liền phát khởi thanh chiến cái này võ đấu đại hội cùng lần này ảm trệ mịn đại hội cũng không thể chịu đến bất kỳ ảnh hưởng chúng ta cần thông qua hai cái này tranh tài làm cho cả đại lục thật chặt đoàn kết lại đồng thời nhìn một chút có cái gì tốt người kế tục nói đến đây thái hạ hoàng đế bỗng nhiên có chút phiền muộn thở dài nói tiếp đáng tiếc là chúng ta có quá nhiều người từ đầu đến cuối không cách nào thả xuống đối với những khác quốc gia thành kiến thậm chí cho rằng coi như thật sự bạo phát thanh chiến quốc gia khác cũng căn bản không được bất kỳ trợ lực chỉ có thể trở thành vương hữu ý nghĩ như vậy quá nguy hiểm hết lần này tới lần khác mấy ngàn năm qua đã thành thói quen thời gian ngắn căn bản là không có cách hồn nắn bệnh nặng liền cần phía dưới trong thuốc mặc kệ có thể hay không hồn nắn đều phải hồn nắn bằng không mà nói mâu thuẫn thì sẽ càng tới càng sâu nhất là thánh chiến một khi bao phủ toàn bộ đại lục như vậy tất phải chúng ta thái hạ quân đội liền sẽ cùng những quốc gia khác quân đội sinh ra càng nhiều gặp nhau nếu là loại tâm tình này vẫn cắm d ễ với đất nước người tâm trong mắt như vậy sẽ sinh ra như thế nào ảnh hưởng cơ h ồ rõ ràng hạ xuân thu đồng dạng vô cùng đau đầu hai người huynh đệ đang nói thời điểm một tên thái giám bỗng nhiên đi tới tiểu hoa viên bên ngoài Lớn t bẩm báo. báo tin l tức có hai đoạn nhưng nội dung đại khái ý tứ lại cơ bản giống nhau bất đồng duy nhất là tự thuật góc độ tùy thuộc tự nhiên chính là đông khu đại bày tỏ đội tại dịch thu dẫn đầu dưới tuyên bố ra khỏi hiện đại lục vũ đấu đại biết sự tình chỉ bất quá từ lưu sa thành thành chủ phương diện tin tức chuyển đến nói là dịch thu bọn người ngang ngược tàn d ỡ mắt không thái hạ hơn nữa còn ra tay đả thường tỉnh tương nam bên ngoài tạp đội dự thi thành viên mà từ quan dịch phương diện tin tức chuyển đến nhưng là lưu xa thành thành chủ phương diện đối với đông khu đại b ả y tỏ đội có nhiều làm khó dễ cùng kinh mạng bởi vì không chịu nổi loại này nhục nhã lúc này mới dưới cơn nóng giận quyết định từ bỏ tham gia quyết tái cơ hội n g h e xong tin tức phía sau thái hạ hoàng đế cùng hạ xuân thu biểu lộ đều trở nên dị thường đặc sắc hai người nhìn nhau phía dưới thái hạ hoàng đế lúc này mới phất, phất tay đợi đến tên thái g ử ảm kia rời đi không khỏi mở miệng nói ngươi cảm thấy hai loại ý kiến cái nào có thể tin hơn một chút tự nhiên là quan dịch phương diện tin tức chuyển đến càng đáng tiếc dịch thu cùng sở thiên ban cho tính cách ta rất rõ ràng cùng bọn hắn tiếp xúc thời gian không tính là dài nhưng là có đầy đủ biết hai người này đều là vô cùng người kiêu ngạo cũng là ăn mềm không ăn cứng điển hình lại thêm chúng ta vị kia lưu xa thành thành chủ sáu ta nhớ không lầm là cầu địch lương a ba mươi sáu tỉnh thủ lĩnh bên trong cái này cầu địch lương thế nhưng là đại thái hạ chủ nghĩa kiên định người ủng hộ cho nên phải nói hắn cố ý làm khó dễ đông khu đại bảy tỏ đội ta cho rằng là rất bình thường hạ xuân thu cười lạnh một tiếng rất là khẳng định nói ta và ngươi thái độ giống nhau cái này cầu địch lương thực sự là càng ngày càng không biết phân tức hiện đại lục vũ đấu đại biết ý nghĩa hắn không có khả năng không rõ ràng dưới loại cục diện này còn như vậy không biết đại cục như đông khu đại bày tỏ đội thật sự từ bỏ dự thi cái này hiện đại lục vũ đấu đại sẽ đều sẽ trở thành chê cười thái hạ hoàng đế âm thanh cũng lạnh xuống rõ ràng đối với cái này chuyện bất mãn vô cùng tỉnh tương nam những năm gần đây phát triển đình trệ lợi hại mặc dù vẫn là đếm ngược thứ tự thế nhưng là cùng bài danh phía trên tỉnh so sánh t r a n lệch nhưng là càng lúc càng lớn cầu địch lương thân là một tỉnh thủ lĩnh chịu không thể trốn tránh trách nhiệm là thời điểm đổi một người ngồi một chút cái vị trí kia. hạ xuân thu mắt lộ ra tinh quang trầm giọng nói thái hạ hoàng đế hơi hơi nhún mày mở miệng nói ý của ngươi là sáu băng vào ta đối với dịch thu hiểu rõ coi như c ầ u địch lương thật sự đối bọn hắn có nhiều làm đ ụ hắn cũng sẽ không đem sự tình làm tuyệt hiện đại lục vũ đấu đại hiểu ý vị lấy cái gì hắn là biết đến cho nên chuyện này hẳn là chỉ là dịch thu cho chúng ta chế tạo một cái cơ hội động thủ cùng mở cửa hạ xuân thu mỉm cười nói tiếp hoàng h i n h ngươi không phải tại sầu mượn quốc nội đối với những khác quốc gia thành kiến vấn đề sao đây chính là một đưa tới cửa cơ hội mượn cậu địch lương vị trí có thể chấn nhiếp rất nhiều người ngay vậy thái hạ hoàng đế cũng là hai mắt sáng lên chậm rãi gật đầu một cái phía sau mở miệng nói đông khu đại bày tỏ đội thật sự không biết từ bỏ dự thi tuyệt đối sẽ không chỉ là đến lúc đó sợ còn cần hoàng huynh giúp đỡ cùng một chỗ diễn mạng kịch hạ xuân thu nụ cười trên mặt càng tăng lên mấy phần à phàm là có thể đối với t h a n h chiến có chỗ trợ giúp cái này hoàng vị coi như cho ngươi ngồi lại có thể thế nào chớ đừng nhắc tới chỉ là đồng kịch thái hạ hoàng đế sang sáng nói cũng đừng cái này lao tâm lao lực cái ghế vẫn là hoàng huynh chính ngồi đi ta làm cái tiêu dao vương ra như vậy đủ rồi hạ xuân thu k h á t tay lia lia hai h u y n h đệ lại là liếc nhau một cái sau đó nhất t ể phá lên cười tựa hồ phía trước bởi vì man tộc tin tức mà đưa tới cảm xúc rơi xuống cũng quét sạch sành xanh chưa xong còn tiếp cùng một thời gian đã tới thái hạ cảnh nội tự nhiên không chỉ chỉ là khu đông đội đại biểu m ặ t khác ba cái khu đội đại biểu cũng phân biệt từ khác nhau phương hướng tiến vào thái hạ cảnh nội liên quan đến đi tới thiên kinh thành khoảng cách cũng sẽ không giống nhau cho nên thái hạ phương diện cho bốn cái phân khu đội đại biểu chế định con đường cũng là hoàn toàn không giống nhưng mà giống nhau một điểm là mà khác ba khu đội đại biểu khi tiến vào đến thái hạ cảnh nội cần b ắ hoặc hoặc trên đ cơ bản cũng là nén giận để bảo đảm một đường đi về phía trước thuận lợi đến nôi thái hạ phương diện những người kia vô luận cỡ nào không nhìn chúng cái này ba khu đội đại biểu cuối cùng không có khả năng ngăn cản bọn hắn đi tới thiên kinh thành làm khó dễ cùng nhục nhã cũng đều khống chế tại nhất định phạm trù bên trong nên làm lý thủ tục cũng không có bất luận cái gì chậm trễ dù là như thế ba khu đội đại biểu nhân cũng không khả năng không có ý kiến phần lớn người đầy tâm không căm l ò n g lại ngoại trừ đoán trách lẫn nhau bên ngoài không có bất kỳ cái gì những biện pháp khác nhưng trong nội tâm đối với thái hạ bất mãn nhưng là đang từ từ c h ố n g chết sớm liền nghe nói cái này thái hạ người ngạo mạn một mực cũng không có cái gì khái niệm rõ ràng bây giờ gặp một lần há lại chỉ là ngạo mạn có thể hình dung đơn giản khiến người ta ác tâm khu bác đội đại biểu bên trong dịch ninh ngọc hầm hừ tức giận mở miệng nói ra bên cạnh hắn cao tới lý hưng châu cùng với mặt khác bốn danh dịch gia bách nhân đội thành viên nhất tể gượng c ư ờ chi xác bởi rời đi thứ nhất điểm tiếp tế phía sau đi tới người thứ hai điểm tiếp tế qua trình t r u n g cũng là thái hại cho bọn hắn chế định con đường bên trong người thứ hai hành tinh tỉnh, tỉnh l ị trên đường dịch ninh ngọc từ đầu đến cuối không ngừng đang o á n trách cùng biểu đạt phẫn nộ lúc mới bắt đầu cao tới lý hưng châu bọn người còn có thể phụ họa nói lên hai câu có thể theo dịch ninh ngọc o á n trách thời gian quá lâu số lần cũng quá mức thường xuyên mấy danh dịch gia bách nhân đội thành viên liền dứt khoát giữ vững trầm mặc nam nhân cùng nữ nhân về tính cách cuối cùng có r á c đại khác biệt toàn bộ khu bắc đội đại biểu bên trong cuối cùng xuất hiện dịch gia bách nhân đội thành viên nhiều đến bảy người mà bọn hắn bảy người chỗ phân biệt đại biểu đội tuyển quốc gia cũng n đều là mặc dù mặt khác bốn danh dịch ra bách nhân đội thành viên không có giống cao tới hỏa lý hưng châu như thế đã đạt đến thất tinh đấu la đỉnh phong cấp độ nhưng bọn hắn cũng cả đám đều tấn cấp trở thành thất tinh đấu la liền dịch ninh ngọc cũng là như thế tại công pháp và đấu linh tỏa hỗ trợ lẫn nhau xúc tiến phía dưới dịch ra bách nhân đội thành viên từ đầu đến cuối ở vào tu luyện cao tốc chạy kỳ hơn nữa loại thực lực này phi tốc đề thăng căn bản sẽ không mang đến bất luận cái gì căn cơ không chặt chẽ tình huống có đấu linh tỏa không ngừng nhiệt g ép dịch ra bách nhân đội thành viên vô luận cảnh giới tăng lên bao nhanh căn cơ đều vô cùng vững chắc không biết khác ba trong vùng có bao nhiêu người của chúng ta thiếu ra chỗ ở khu đông hẳn là không m ặ t khác hai khu hoặc nhiều hoặc ít nhất định tồn tại ta càng ngày càng chờ mong cùng bọn hắn gặp mặt chờ đến thiên kinh thành một khi đụng nhau vẻ mặt của mọi người nhất định phi thường đặc sắc một cái bách nhân đội thành viên quả quyết rời đi chủ đề nói mặc dù bọn hắn cũng rất chán ghét thái hạ bên này phản ứng nhưng mà giống dịch ninh ngọc như vậy một mực không ngừng nói dông dài cũng thực có chút đau đầu nghĩ đến chúng ta chung vào một chỗ mười mấy hai mươi người chắc chắn sẽ có cũng không biết những người khác đều ở nơi nào phía trước cùng thiếu g i a t á c h ra chúng ta riêng phần mình phát triển lựa chọn chỗ mặc dù không giống nhau nhưng nhìn trên phương hướng lại lớn gây nên một dạng cũng không biết bọn hắn có thể hay không đều đi thiên kinh thành cao tới mở miệng phụ hòa nói phối hợp với cùng một chỗ đem đề tài từ dịch ninh ngọc trong miệng đào lên Nhất đ gia là lý hưng châu a i i t h gia mở miệng nói ra nói lên cái này đấu linh tỏa nhớ kỹ thiếu gia đã từng nói tại võ tu cùng đấu la giai đoạn đấu linh tỏa sẽ đưa đến tác dụng cực lớn nhưng trở thành thánh linh sau đó đấu linh tỏa cũng không có cái gì ý nghĩa hh ắ c ắ c lần này nhường thiếu g i a nhìn thấy chúng ta tất cả mọi người đều lên cấp thánh linh mà nói không biết có thể hay không dọa thiếu g i a nhảy một cái dịch ninh ngọc cũng bị cái đề tài này hấp dẫn lực chú ý không còn tiếp tục phàn nàn cùng khiển trách thái hạ nhường cao tới l y hưng ơ châu bọn người âm thầm thở pháo nhẹ nhõm toàn bộ khu bác đội ngũ ngoại trừ người dự thi bên ngoài còn có một số tùy thị nhân viên cho nên số lượng cũng tại trăm người trở lên mà từ khu bác đội ngũ bắt đầu lên đường đến nay cao tới bọn người liền từ đầu đến cuối tụ cùng một chỗ đi đầu đội ngũ trong đội ngũ những người khác cứ việc vô cùng nghĩ hoặc vì cái gì cao tới bọn người biết nhau nhưng không có người dám lên đến đây q u á y dày dù sao cao tới bọn người ở tại trước đây đấu loại bên trên đã cho thấy thực lực khủng bố cùng thiên phú dạng này thiên tài chỉ cần cho bọn hắn một cái cũng đủ lớn sân khấu lập tức mà có thể g i à n h chấn thiên hạ nhân vật cơ hồ có thể suy ra kế tiếp trong trận chung kết bọn hắn đều nhất định sẽ tiến vào thái hạ cao tầng trong tầm mắt không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh lẫn nhau là sẽ trở thành người của hai thế giới cho nên vô luận cao tới bọn người ở tại trong đội ngũ biểu hiện cỡ nào đặc lập độc hành những người khác đều sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên cho dù là khu bắt đấu loại tổ chức nước đội tuyển quốc gia các thành viên cũng đều là tương tự ý nghĩ thực lực và về thiên phú t r ê n lệch sáu thật sự là quá lớn nô tử ngọc đi theo bảy người sau lưng không dám quá mức tiếp cận bọn hắn mặc dù đối với cao tới cảm mến nhưng đoạn đường này đi tới nô tử ngọc càng phát phát rác nàng và cao tới đám người t r ê n lệch nhất là thường xuyên có thể từ cao tới cùng mấy người khác trong miệng nghe được cái k i a cái gọi là thiếu g i a tình huống tại cao tới cùng mấy người khác trong miêu tả cái tia cái gọi là thiếu ra đơn giản giống như là một cái hoà mỹ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm người đồng thời n ô tử ngọc cũng có thể rõ ràng cảm giác đạo cao tới cùng mấy người khác đối bọn hắn thiếu ra kia sùng kính là xuất phát từ nội tâm phát ra từ phế phủ liền xem như bọn họ na vị t h i ế u ra để bọn hắn đi chết e rằng cao tới mấy người đều sẽ vô cùng hưng phấn khẳng khái phó nghĩa xác định điểm này phía sau nô tử ngọc trong lúc nhất thời có chút miên man bất định nàng đang suy nghĩ cái gì sáu muốn hay không chờ gặp đến rồi na vị t h i ế u ra phía sau đi một chút na vị t h i ế u ra phương pháp nhường na vị t h i ế u ra đồng ý nàng và cao tới sự tình nghĩ đến chỉ cần na vị t h i ế u ra gật đầu như vậy thì tính toán cao tới cũng không thích nàng cũng sẽ cùng với nàng a đến nỗi cảm tình sáu thời gian dài liền tiểu gì cũng sẽ nảy sinh chưa xong còn tiếp cầu địch lương ngồi ở trong thư phòng trong lúc nhất thời có chút tâm thần không yên là một tên thứ thiệt bốn c h u y ể n thánh linh dù chỉ là nhập môn cấp độ cũng coi như là đã đứng ở trên phiến đại lục này tối cao tầm thứ ngoại trừ những cái kia cực kỳ thưa thất năm c h u y ể n thánh linh bên ngoài bốn c h u y ể n thánh linh cho dù tại quá hạ cũng đều là hùng cứ một phương đại nhân vật húng chi còn có quá hạ hành tỉnh tỉnh trường lưu xa thành thành chủ chức vị gia thân dù là cái này tỉnh tương nam tại tất cả ba mươi sáu hành tỉnh bên trong xếp hạng đến ngược nhưng muốn nói cầu địch lương đã đứng ở trên phiến đại lục này tột cùng nhất trong hội kia tuyệt đối không có chút nào quá đắ cho nên cậu địch lương đã không nhớ rõ hắn bao lâu không lãnh hội loại tâm trạng này không yên cảm giác bởi vì hắn đã thành thói quen người t r u n g quanh lấy ý chí của hắn vì thay đổi vị trí mà nhường hắn lấy ý chí của người khác vì thay đổi vị trí tình huống thật sự là quá ít quá ít thanh chủ đại nhân tỉnh chúng ta bên ngoài tạp đội đã rời đi tới thiên kinh dựa theo phân phó của ngài tương ứng hậu cần ủng hộ chúng ta đều dựa theo hoàn toàn không kém hơn tỉnh đội tiêu chuẩn cao nhất tiến hành thiếu gia ở trong đó cũng không có đối đại khác biệt cùng đội, trong đội viên cũng không có ai đoán được thiếu gia thân t h ậ n một cái tùy tùng bộ g á người đứng tại trong thư phòng không người mở miệm nói ra cậu địch lương gật đầu một cái. lòng có chút không yên nói hy vọng tiểu tử kia đừng để ta thất vọng ai những năm gần đây đem hắn nuôi dưỡng ở nơi bí mật chưa bao giờ để cho người ta gặp qua đáng tiếc thiên phú có hạn dù là ta tiêu hao to lớn như thế tài nguyên cũng vẹn vẹn chỉ là đem hắn trồng đến rồi sáu tinh đấu la cấp độ bên trên tương lai trong vòng mười năm sợ là cũng rất khó tấn cấp thánh linh sau này có thể hay không đạt đến ta độ cao bây giờ c à n g cũng chưa biết thật là khiến người ta không lợi nào để nói sáu đây mới là cầu địch lương phía trước không chút do dự thiên vị bên ngoài tạp đội nguyên nhân cái t i ê bên ngoài tạp trong đội sáu có hắn bí mật sở sinh nhi tử chỉ là bởi vì đủ loại duyên cớ đứa con trai này không thể vì thế nhân biết ngoại trừ cầu địch lương cùng con của hắn bên ngoài riêng lớn trong thành chủ phụ liền chỉ có cầu địch lương giải rắc có thể đ ế m được mấy cái tâm phúc biết được cho dù là cầu địch lương chính t h ế đều căn bản m u ố n không biết còn có như thế chuyện thiếu gia hậu tích bạc phát có n g à i không để lại dư lực ủng hộ tiền đồ tương lai tất nhiên bất khả hà lượng cho dù không thể cùng mấy vị kia yêu n g h i ệ t so sánh nghĩ đến cũng sẽ không kém quá xa mấy vị kia yêu n g h i ệ t sau này không có gì bất ngờ xảy ra chắc chắn cũng là muốn trở thành năm truyền thánh linh tồn tại thiếu gia muốn đạt tới độ cao đó không có đại cơ duyên lời nói là không có hy vọng gì tên này t ù y tùng ngôn từ coi như đúng trọng tâm cầu địch lương không phải không thể gật đầu một cái hỏi tiếp đông khu đại bày tỏ đội người đâu bọn hắn rời đi lưu xa thành phía sau đi chỗ nào cái này sáu thanh chủ đại nhân chúng ta tạm thời không rõ ràng đám người kia xuất hiện ở thành phía sau liền một đầu đâm vào bất chu sân mạnh đi hướng còn nghi vấn lại thêm đám người k i a bên trong thánh linh số lượng thực không thiếu muốn sắp xếp người theo dõi đ ề u vô cùng khó khăn cho nên sáu tuy tung một mặt biểu tình khổ sở tính toán cậu ũ n n g k h ô địch lương có chút bất đắc dĩ nói hắn sở dĩ tâm thần không yên cũng là bởi vì chuyện này chỉ bất quá vô luận như thế nào nghĩ cậu địch lương cũng không cho rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến vị trí của hắn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng Đông đại khu bày trong a lòng nhưng là âm thầm hạ quyết tâm sau này nhất định phải cho dịch thu bọn người một cái giáo hơn khắc sâu để bọn hắn minh bạch quá mùa hè hành tinh tinh trưởng không phải tốt như vậy trêu chọc đang lúc cầu địch lương trong đầu suy nghĩ khó phân thời điểm cửa thư phòng đột nhiên bị người phá tan bởi vì lực chú ý liền không có đặt ở bên ngoài thư phòng đến mức cầu địch lương đều bị cái này xô cửa thanh em sợ hết hồn định thân nhìn lại phát hiện lúc chính mình một tên khác tâm phúc trong lúc nhất thời liền vô cùng phẫn nộ vừa muốn mở miệng cửa mắng liền nghe tên kia xô cửa x ô n g vào tâm phúc r u n r g i n g nói đại nhân sáu không xong đại nhân thiên kinh thành truyền đến thánh chỉ, n g à i sáu ngài tỉnh tương nam tỉnh trưởng lưu sa thành thành chủ chức vị bị sáu bị bãi nhiệm cái gì cầu địch lương khiển trách lâm thanh từ trong cổ họng sau khi ra ngoài trực tiếp biến thành nhọn câu nghi vấn sắc mặt càng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi cả người bị đâm cái mông vậy đột nhiên bắn lên thiên chân văn sát đại nhân hơn nữa đây là trực tiếp chiêu cáo thiên hạ thánh chỉ, hơn nữa nói mới nhậm chức tỉnh trưởng cùng lưu sa thành t h à n h chủ đã có tạm thời nhân tuyển người trên tuyển tướng hôm nay từ thiên kinh thành xuất phát dùng tốc độ nhanh nhất đổi tới chúng ta lưu sa thành yêu cầu thành chủ đại nhân ngại ở nơi này tân nhiệm tỉnh trưởng đến trước đó chỉnh lý tốt tương ứng bàn giao nội dung đợi đến tân nhiệm tỉnh trưởng đến rồi về sau lập tức bàn giao tử nhiệm không được có bất luận cái gì trì hoãn xông vào tên này tâm phúc vẻ mặt đưa đám vô cùng khóc thảm nói c ầ u địch lương mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi con mắt chừng thật to nghe những thứ này kinh người chi nôn ước chừng đứng ngẩn ngơ mấy phút thời gian cái này mới miễn cưỡng đem tin tức hoàn toàn tiêu hóa lẩm bẩm nói làm sao có thể làm sao có thể lý thượng sách đâu thất hoàng từ đâu bọn hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn ta bị cầm xuống coi như đông khu đại bày tỏ đội người tuyên bố bỏ thi đấu nhưng ai đều biết bọn hắn nhất định sẽ đi tới thiên kinh thành chuyện như vậy khiển trách ta một trận cũng là phải làm sao có thể bãi miễn vị trí của ta đại nhân lý thượng sách cùng thất hoàng tử cũng đều có tư mật truyền tâm tới hai người thuyết pháp cơ bản nhất trí chuyện này sáu chuyện này căn bản là không có đi qua t r i ề u hội đình bàn bạc là trực tiếp từ hoàng đế bệ hạ cùng lục vương ra làm ra quyết định tiếp đó lợi dụng thánh chỉ hình thức không có bất kỳ cái gì hòa hoãn trực tiếp chiêu cáo thiên hạ lý thượng sách cùng thất hoàng tử muốn cầu tình cũng không kịp xông vào tâm phúc nghẹn ngào nói đây là sáu đây là muốn giết gà dọa khỉ a sáu phải dùng vị trí của ta tới cảnh cáo tất cả những người khác sáu cầu địch lương phản phất đã mất đi khí lực cả người lập tức lại ngã ngồi trở về trên ghế của mình hai mắt vô thần tiếp tục t h ấ p giọng nói nhưng này cũng quá ngoan a sáu ta tốt xấu một tình trưởng sáu cứ như vậy bị bắt rồi vậy hạ tâm ý sáu càng là quyết t u y ệ t như vậy nghĩ đến chỗ này cầu địch lương cảm thấy đột nhiên vô cùng hối hận hối hận chính mình phía trước đối đ á i dịch thu đám người thái độ nhưng mà loại này hối hận cảm xúc lại cuối cùng không dùng được sáu chưa xong còn tiếp thái hạ diện tích bao la chẳng những là đấu võ đại trên lục địa cường đại nhất quốc gia đồng thời cũng là đấu võ đại trên lục địa nắm giữ lãnh thổ nhiều nhất quốc gia nếu như nói còn lại mấy cái bên k i ê lấy diện tích chứ danh quốc gia có thể tính làm con tôn con kiến mà nói Như chính Thái Hạ vậy một từ từ là đồng thời các địa phương người cũng sẽ bởi vì diện tích quá rộng lớn mà trở nên tin tức bế tắc cho dù là quốc gia mình bên trong phát sinh đại sự cũng rất khó chân chính truyền bá ra sống ở mình cái k i a một mẫu ba phần đất bên trên tự cấp tự túc không vấn thiên phía dưới nhưng loại tình huống này tại thái hạ cảnh nội nhưng tuyệt đối sẽ không phát sinh có được trên phiến đại lục này võ lực mạnh mẽ nhất kinh tế nhiều nhất cao thủ năng nhân dị sĩ thái hạ từ rất sớm rất sớm trước đó chỉ tại không ngừng vì mình giang sơn tiến hành kế hoạch cùng chu bị đối với bao la quốc thổ phải làm thế nào, thống lĩnh, như thế nào nhường trên vùng đất này mỗi người đều trong lòng chỉ có thái hạ quốc gia này mà không phải sinh tồn hành tỉnh lại hoặc là thành trì đây là thái hạ cho tới nay chỗ vấn đề coi trọng nhất t h đồng thời vì khai hóa sông tan băng dân trí cũng làm cho dân chúng có càng nhiều quốc gia lòng trung thành giống như nước sở thủ đô ban bố loại kia báo chí tại thái hạ cảnh nội càng làm mọc lên như nấm lại thêm thái hạ đối với giáo dục xem trọng, cảnh nội biết chữ bách tính chiếm đoạt tỷ lệ cơ hồ đạt đến bảy mươi trở lên khiến cho thái hạ cảnh nội đủ loại quan phương tin tức truyền bá lại hoặc là quan phương chính sách thi hành vô cùng tiện lợi mau lẹ hơn nữa dân trị khai hóa sông tan băng cũng làm cho thái hạ trong thành trì hoàn cảnh sinh tồn ở vào một loại ngay ngắn trật tự trạng thái quốc có quốc pháp thành có thành quy chỉ cần dựa theo quy cũ đi làm nhiều người rất nhiều không cần thiết chút nào phiền phức sự t ì n h đương nhiên liền không khả năng phát sinh kết hợp các loại này nguyên nhân đều khiến cho thái hạ cứ việc có được toàn bộ đại lục bên trên bao la nhất quốc thổ diện tích thế nhưng là so với quốc gia khác quốc nội trao đổi lẫn nhau cùng giải ngược lại cần phải chặt chẽ hơn tại hoàng thất dưới sự khống chế quan phương tuyên truyền cơ quan thường, thường có thể đem hoàng thất một chút mới nhất chính lệnh tại mấy ngày bên trong liền ban bố cho cả nước n h â n hà nhất tòa thành trì biết được hiệu suất như vậy tại đấu võ đại trên lục địa có thể xưng kỳ tích mà dạng hiệu suất cũng là thái hạ hoàng thất duy trì đối với toàn bộ thái hạ tuyệt đối khống chế lợi khí một trong tỷ như mấy ngày gần đây nhất một cái đến từ thái hạ hoàng đế tự tay ban hành thánh trị liền đưa tới toàn bộ thái hạ tất cả mọi người chủ đề nóng từ vương công quý tộc cho tới lưu dân b á c h tính đều đối đạo này thánh trị nội dung cùng với sau lưng có khả năng ẩn chứa ý nghĩa nói chuyện say sưa thái hạ ba mươi sáu hành tỉnh một trong tỉnh tương nam t h n h trường đồng thời cũng là tỉnh tương nam tỉnh thành lưu xa thành thành chủ thái hạ nổi danh cường giả tứ chuyển thánh linh cầu địch lương bị một đạo thánh Chỉ, trực tiếp bãi nhiệm toàn bộ hành chính chức vụ nghe nói đợi đến mới tỉnh trưởng đến nhận chức cầu địch lương tại hoàn thành chính mình hẳn là hoàn thành bàn giao nhiệm vụ phía sau còn muốn đi tới thiên kinh thành chờ đến từ hoàng thất tiến một bước trừng phạt cứ việc hết t h ể còn không có hết t h ể đều kết thúc rất nhiều người cũng vẫn như c ũ không cho rằng đường đường một tỉnh trưởng coi như phóng nhãn thái hạ cũng là chân chính đại nhân vật cầu địch lương sẽ như vậy không giải thích được liền trực tiếp rơi lại có thể không hề nghi ngờ cho dù cầu địch lương sau này còn có phục khởi cơ hội một lần này té ngã hắn cũng đã lại đủ hung ác đủ đau đủ làm người ta kinh ngạc lạnh mình nhất là trong thánh chỉ nhắc tới đối với cầu địch lương tiến hành như vậy trừng phạt nguyên nhân thì càng là nhường rất nhiều các đại nhân vật người được không cùng một dạng hư ơ n g vị ảnh hưởng lớn nhất chính là phía trước mặt khác ba khu đội đại biểu đã thấy hành t ì n h t ì n h trưởng cầu địch lương bị trực tiếp bắt xuống tin tức tại bị bọn hắn biết được phía sau có trời mới biết ba vị này bình thường uy nghiêm vừa dày vừa nặng đại nhân vật để tột cùng dọa ra bao nhiêu mồ hôi lạnh đồng thời tất cả đều trong lòng âm thầm may mắn may mắn mặt khác ba khu đội đại biểu bên trong. hh hắc hắc, muốn ta nói à cậu tỉnh trưởng lần này tuyệt đối là bị rết gà dọa khỉ hiện đại lục đấu võ đại hội tại sao muốn tổ chức bảo là muốn nhìn quốc gia khác đều có cái gì trẻ tuổi anh tuấn nhân vật thiên tài loại này lừa gạt tiểu hài từ chuyện ma quỷ các ngươi tin sao người nào không biết thiên hạ anh kiệt đều ở ta thái hạ nhiều lắm là nước sở chỗ kia ngẫu nhiên có thể ra mấy cái còn có thể vào mắt đến nỗi quốc gia khác đừng làm rộn thái hạ cống đi về phía tây tỉnh rộng tha bên trong thành một chỗ trong tiểu lâu một tầng trong hành lang phi thường náo nhiệt ở giữa nhất trên một cái b à n một danh nam tử chính đại âm thanh cao đàm khoát luật lấy không chỉ là ngồi cùng bàn bốn người cẩn thận lắng nghe hắn đang nói cái gì trong hành lang khác người trên b à n cũng đều là một bộ tập trung tinh thần bộ dáng nhìn nam tử này ở nơi này một mảnh coi như nổi danh tuần ca không phải là vì xem quốc gia khác có hay không thiên tài trẻ tuổi mà nói vậy tại sao phải tổ chức cái này hiện đại lục đấu võ đại hội ngài nói c ầ u t ỉ n h trưởng bị g i ế t gà doa khỉ lại là cái gì ý thứ a bên cạnh trên bàn một cái nam tử trẻ tuổi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi bên trong đại đường những người khác cũng là nhao nhao gật đầu rõ ràng cũng không như thế nào minh bạch nam tử nói như vậy là có ý gì các ngươi đây đều nghĩ không rõ chúng ta thái hạ tổ chức cái này cái gì đ ồ bỏ hiện đại lục đấu võ đại hội h i ệ n nhiên là vì lôi kéo đại lục phía trên quốc gia khác để những người khác quốc gia bắt đầu cùng chúng ta thái hạ quan hệ trong đó chặt chẽ a bằng không mà nói cậu địch lương đường đường tỉnh trưởng lại bởi vì làm khó dễ khu đông đội đại biểu liền bị cầm xuống sở dĩ cậu tỉnh trưởng sẽ bị cầm xuống chắc chắn cũng là làm cho những người khác nhìn chính là muốn nói cho còn lại mấy cái bên kia các đại nhân vật lần này là nghiêm túc ít cầm chức kia những ý nghĩ kia đi ước đoán được xưng là tuấn ca nam tử một mặt dương dương đắc ý nói bên trong đại đường những người khác lúc này mới nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ trên mặt không khỏi nhao nhao t o á t ra bội phục biểu lộ ngay lúc này đại s ả n h t i ể u lầu cửa ra vào đột nhiên đi tới một đám người nguyên bản là không tính rộng rãi đại đường cửa ra vào lập tức liền bị chen c h à n đầy bừng bừng tất cả đại đường thực khách tất cả đều theo bản năng nhìn lại phát hiện đám người này đại bộ phận nhìn đều vô cùng trẻ tuổi đi ở tuốt đằng trước nam tử bên cạnh còn đi theo hai tên phong hoa tuyệt đại nữ tử tên tia được xưng là tuấn ca nam tử nhưng là hai mắt hơi híp ánh mắt nhìn khá là kinh nghi bất định chưa xong còn tiếp chữ vị nhiều người như vậy chính xác rất khó an bài chúng ta cựu lâu này hết thể liền tầng bốn tầng ba cùng tầng bốn cũng là phòng chỉ có tầng một cùng tầng hai là phòng ăn bây giờ mặc dù không tới giờ cơm có thể một tầng cơ bản đã ngồi đấy ngài chư vị cũng có thể thấy rõ ràng đến nội tầng hai chính xác còn không người nhưng là không ngồi được ngài nhiều như vậy vị a sáu t r ư ờ n g quý t i u lầu một mặt khổ sở cùng trước mắt nam tử trẻ tuổi nói bọn hắn t i ự u lâu này tại rộng tha thành nội có chút danh tiếng khẩu vị không tồi giá cả vừa phải cho nên sinh ý cho tới nay đều coi như không tệ bởi vậy nhìn thấy như thế một đám lớn ít nhất hơn trăm người phần phật tràn vào phía sau t r ư ờ n g quý cũng không có như cùng t i ự u lâu khác nhà hàng nhìn thấy sinh ý lúc cái loại hưng phấn này ngược lại là có chút không muốn tiếp đại ý tứ lý do cũng là đơn giản như loại này từ lâu thường thường làm cũng là danh tiếng cùng khách hàng quen sinh ý trong mỗi ngày đến đây chiếu cố mua bán cơ bản đều là khách quen mà trước mắt này một đám hơn trăm người lại rõ ràng là loại kia nơi khác người tới sợ là ăn một bữa liền muốn trực tiếp rời thành nếu là bởi vì đám người này chiếm đóng hơn phân nửa bàn tiệc dẫn đến một hồi giờ cơm thời điểm có khách quen đến đây lại không có có thể chiêu đ á y chỗ kia đối khách quen nhiệt huyết thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng đà kích không quan hệ chúng ta có thể chen một c h ú t một cái bản chen lên bảy tám người cũng là không có vấn đề lâu một này nhìn xem có tiểu nhị mười bàn d á vẻ nghĩ đến lâu hai chỉ nhiều không ít nhất định có thể ngồi xuống cầm đầu nam tử trẻ tuổi khẽ cười nói cái này sáu t r ư ờ n g quy t i ể u lầu cũng là lần thứ nhất đụng tới loại chuyện này trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tiếp tục tìm mượn cớ cùng lý do muốn nói lầu hai cũng đã đặt trước đi ra mà nói rõ ràng q u á không đáng tin cậy loại này trận tròn mắt nói lời b i ị u đặt cách làm càng là dễ dàng chọc g i ậ n khác h nhân nhìn t r ư ờ n g quy t i ể u lầu do dự trần trờ bộ dáng nam tử trẻ tuổi rất dễ dàng liền đoán được ý nghĩ của đối phương nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ chỉ là hướng về sau lưng giơ tay lên một cái lập tức liền có một người khác tiến lên móc trong ngực ra một khối nặng trĩu t o i vàng bỏ vào nam tử trẻ tuổi trong tay tiện tay đem khối này ít nhất cũng có nặng một cân toi vàng trực tiếp bỏ vào trên quầy nam tử trẻ tuổi lúc này mới lên tiếng tiếp tục đến bên trên sở t r ư ở n g tiện h r ư ợ u đến nỗi nhiều hơn coi như đưa cho người thưởng trưởng quý lập tức há to miệng con mắt t r ò n tròn tựa hồ không nghĩ tới trước mắt khách nhân sẽ ra tay như thế hào phóng cả người không khỏi ngờ người bên hai nghe nam tử trẻ tuổi phân phó đ n g nhiên lấy lại tinh thần cấp tốc vô cùng đem khối kia toi vàng một phát bắt được bỏ vào ống tay á o trên mặt thì không còn chút ít vẻ khổ sở ngược lại chất lên mặt mũi tràn đầy nụ cười lấy lỏng xoay người nói Quý khách biểu tình t trên mặt thì trở nên có chút khẩn trương chỉ sợ một cái phục dịch không chu toàn nhường lầu hai những khách nhân lòng sinh bất mãn thật sự là đối phương ra tay quá mức rộng dãi chút một khối lớn như vậy thoi vàng ngày bình thường sợ là ít nhất phải chừng một mươi ngày từ lâu mới có thể kiếm được Toàn bộ tiểu bộ lúc ầ u tiểu nhị đều điếm đ mắt trong nhị nháy bận rộn, ư lưu lưu cùng cùng lầu, lầu này lầu hai đã bị đột nhiên này tới hơn trăm người ngồi đầy so với lầu một lầu hai kỳ thực muốn càng thêm rộng rãi một chút cái b à n cũng nhiều hơn mây t r ư ờ n g trên cơ bản sáu người ngồi một b à n liền có thể toàn bộ ngồi xuống tại giã ngoại hoang vu đổi đến vài ngày lộ đều không thể ăn thật ngon bên trên một trận hy vọng tự lâu này hương vị đừng quá mức và không ta thực sự là lòng giết người đều có sở thiên ban thưởng ngồi tại dịch thu bên cạnh một mặt giận dữ nói đột nhiên này xuất hiện ở bên trong t i ể u lâu một nhóm hơn trăm người tự nhiên chính là khu đông đội đại biểu rời đi lưu xa thành phía sau dựa theo dịch thu yêu cầu tất cả mọi người tại hoang dã trong núi rừng phi nhanh mấy ngày bên trong hoàn toàn là lấy khổ hạnh tăng phương thức đang đổ i lộ tốc độ cực nhanh đồng thời người đi đường qua t r ì n h t r u n g đám người còn muốn tại dịch thu dưới sự yêu cầu tiến hành đủ loại quái dị huấn luyện cứ việc cách làm như vậy mừng tất cả mọi người rất cảm thấy alexander chỉ có đại tru đội tuyển quốc gia nhân vô cùng thị trứng nhưng là không nhiều người nói cái gì bởi vì bọn hắn có thể cảm giác rõ ràng đến mặc dù gánh nặng của thân thể cực lớn lại cũng không vượt qua cực hạn đồng thời loại phương thức này gấp rút lên đường cũng làm cho mọi người tại không ngừng tăng lên rất rõ ràng dịch thu yêu cầu loại huấn luyện này phương thức đối với tất cả mọi người có lợi ích cực kỳ lớn mà đối với võ giả tôi nói chỉ cần có thể nhìn thấy thực lực đề thăng danh giới tăng trưởng như vậy vô luận muốn ăn bao nhiêu đắng lại có thể thế nào bất quá sở thiên ban thưởng cuối cùng thân phận tôn quý mặc dù dị vãng đối t ự thân tu luyện cũng là cực đoan tạc khốc có thể cuối cùng tại ăn ở bên trên chưa từng ăn qua nửa điểm đau khổ như thế mấy ngày chỉ có thể ở dã ngoại hoa n g vu thường xuyên phải lấy con mũi làm thức ăn quả thực nhường sở thiên ban thường vô cùng đau đớn bằng không lấy tính cách của hắn tính khí cũng không trở nên thô tục như vậy yên tâm đi liền với ăn mấy ngày những côn trùng kia coi như tiểu lâu này bây giờ cho ngươi bưng lên một chậu phân ngươi cũng sẽ cảm thấy hương dịch thu cười ha h à nói thiếu ác tâm ta nói đến ta còn một mực không có cùng hỏi qua ngươi phía trước đã cảm thấy bên cạnh ngươi cái kia đột nhiên nhiều hơn bảy người nhìn quen mắt mấy ngày nay ngươi an bại bọn họ và ta còn có mấy người khác đối l u y n ta mới phát hiện bọn hắn không phải ta nước sở hoàng thất ảnh vậy sao Với việc những người chiến tuyệt có trách của tức cùng thức những này không có phụ trách qua an toàn của ta, nhưng bọn hắn khí tức cùng phương phụ khí ta, ta qua đấu, đối sở ẽ sẽ không nhận sai. Vì cái gì bọn hắn bọn cùng gì sai. cái Vì bên cạnh ngươi? Sở thiên ban thường liếc mắt tiếp đó n h í u mày v ấ n đạo vấn đề này thật đúng là khó trả lời nếu như ngươi nhất định muốn câu hỏi ta chỉ có thể nói xấu sở phi trắng không muốn bọn hắn tiếp tục sống sót mà vô luận xuất phát từ như thế nào nguyên nhân bọn hắn từng cứu mạng của ta cho nên ta không có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết đi liền đem bọn hắn phải đến bên cạnh dịch thu thành thật nói sở thiên ban thường nao nao chật nghĩ tới điều gì sắc mặt không khỏi ảm đạm chút yếu ớt thở dài không nói cái này từ nơi này mấy ngày qua nhìn mọi người đ ề thắng có chút rõ ràng dựa theo cái này biên độ đợi đến đến thiên kinh thành phía sau toàn bộ khu đông đội đại biểu thực lực tổng hợp đều chắc chắn lại đến một bậc thắng nhất là các ngươi nước sở một đội lại có ngươi tên này thánh linh tại như thế nào có muốn hay không tranh đoạt hạ tối hậu tứ cường danh lệch nhìn ra sở thiên ban cho cảm xúc không tốt dịch thu đổi một chủ đề nói ngươi cung cấp đan dược và huấn luyện phương pháp đều vô cùng thần kỳ hiệu quả có thể hảo đến trình độ này cũng thực ngoài dữ liệu lần này ta nhất định sẽ dọa bọn hắn nhảy một cái chỉ cần không phải sớm gặp các ngươi đừng nói thứ c ư ờ n g sau cùng trận chung kết ta cũng là muốn tranh một chuyến sở thiên ban thưởng lòng tin mười phần nói hai người đang tán gẫu c ô n g p h u một danh nam tử đ ỗ n g nhiên theo thang lầu lên đến lầu hai một mặt tặc mi thử nhãn nhìn một chút toàn bộ lầu hai phía sau người dạng dỡ hướng về dịch thu bên này b u lại chính là vừa mới tại lầu một đại đường cao đẳng khoát luận tuần ca chưa xong còn tiếp mấy vị gia các tưởng tiểu nhân hà tuấn rộng thang người không có gì khác bản sự chính là tin tức vô cùng linh thông biết không ít người khác không biết sự tỉnh vừa rồi tại lầu một nhìn thấy mấy vị gia đi lên biết mấy vị gia không phải người địa phương tựa hồ lại thần thái trước khi xuất phát vội vàng liền suy nghĩ sáu có phải hay không có thể cùng mấy vị gia làm một chút mua bán nam tử này tiến đến l i ê u dịch thu cùng sở thiên ban cho bên cạnh xoay người không người rất là nịnh hót vừa cười vừa nói mua bán chúng ta có cái gì mua bán cùng người làm dịch thu cũng không có phất tay vừa người chỉ là cười vân đạo cái này có thể nhiều mấy vị gia nhìn xem không giống chúng ta thái hạ người cho nên đối với chúng ta thái hạ hẳn là còn không h i ể u rõ a so với quốc gia khác chúng ta thái hạ tin tức truyền lại đó là nhất tuyện vô luận bất luận cái gì thành trì chỉ cần xảy ra tương đối làm cho người c h ú mục sự tình như vậy không dùng đến mấy ngày thái hạ toàn cảnh tất nhiên đều có thể biết được hà tuấn cười hắc hắc một mặt thần bí tiếp tục nói nhìn mấy vị gia đều là đại nhân vật tự nhiên cũng đều minh bạch tin tức vật này một cái cấp độ có một tầng thứ vòng tròn rất nhiều tin tức không v ơ i tới vòng liền vĩnh viễn không thể nào biết mà vội vặn ta liền là cái kia có thể biết rất nhiều chuyện nhân a làm sao ngươi biết chúng ta không phải thái hạ người dịch thu thoáng có chút hứng thú hắc hắc mấy vị gia tiểu nhân chính là ăn cái này cơm nếu là điểm ấy nhãn lực giá cả cũng không có đây chẳng phải là đã sớm trên ó i gần nhất tin tức nhiều như vậy loạn như vậy nhất là tỉnh tương nam tỉnh trưởng đại nhân đều trực tiếp bị cầm xuống chỉ vào tin tức người ăn cơm thế nhưng là đã sớm đều đem con mắt trở tròn ta không có đoán sai ngài chư vị chính là khu đông đội đại biểu h a hà tuấn tiếp tục xoay người phối vừa cười vừa nói ân có chút ý tứ cũng bởi vì chúng ta những người này nhân số ngươi liền đoán được lai lịch của chúng ta dịch thu càng thêm ngoài ý muốn thế thì cũng không phải mấy vị gia tiểu nhân là tình báo con môn cho nên đối với bất luận cái gì chuyện trọng yêu chú ý khẳng định muốn vượt qua những người khác tự nhiên cũng đã biết khu đông đội đại biểu phía trước rời đi lưu xa thành phía sau đến t ộ n cùng là hướng về phương hướng nào đi dựa theo phân tích của ta cứ việc mấy vị r a nói là thối lui ra khỏi hiện đại lục đấu võ đại hội trận chung kết nhưng cuối cùng hay là muốn đi tới thiên kinh thành như vậy căn cứ vào thời gian con đường còn có phương diện khác chi tiết phán đoán cũng rất dễ dàng đạt được một chút kết luận hà tuấn nói rất là đơn giản tình huống chân thật đương nhiên khẳng định không chỉ ngần ấy bất quá đối với tình báo con v u ô n tới nói hết khả năng tại trong lời nói đem chính mình bày ra năng lực phi phạm là bọn hắn bản năng cho nên d ị thu cũng không có tiếp tục từng hỏi chỉ là vừa cười vừa nói coi như ngươi đoán đúng đi liền như ngươi loại này tình báo con buôn đều có thể nhìn đi ra ngoài sự t ì n h cũng không khả năng lừa gạt được người khác như thế sáu vị tiêu tỉnh tương nam tỉnh trường thế nào trong khoảng thời gian này một mực tại giã ngoại tiến lên đối với tin tức cực đoan bế tắc cho nên cái này hà tuấn đột nhiên xuất hiện cũng là quả thật có chút tác dụng hà tuấn cười hắc hắc đem liên quan tới tỉnh tương nam giải cầu địch lương sự t ì n h cùng với tương quan một chút phán đoán cùng phân tích không có bất kỳ cái gì cất giữ cùng dịch thu nói một lần à, cho dù đều biết chúng ta không có khả năng chân chính ra khỏi trận chung kết có thể tỉnh tương nam giải vẫn là bị bắt lại hơn nữa kế tiếp còn phải tiến đến thiên kinh thành tiếp nhận tiến một bước trừng phạt dịch thu nhướng nhướng mày hh ắ c ắ c đó là lần này hoàng đế bệ hạ thế nhưng là thực sự tức giận cậu tỉnh trưởng bất hạnh đâm đầu vào cái k i a còn có thể có hảo bất quá muốn ta nói a vẫn là mấy vị gia có tinh khí v ằ n g không mà nói muốn đều cùng khác ba cái phân khu đội đại biểu tựa như ôn ôn nuốt chính mình nín hỏa hoàng đế bệ hạ lão nhân ra ông ta cũng tìm không thấy nổi giận cớ không phải hà tuấn rất là lấy lòng nói người cùng ta trong nhận thức biết thái hạ người có chút khác biệt có rất ít thái hạ người đang đối mặt với những quốc gia khác người lúc có thể như vậy hạ thấp tư thái dịch thu vừa cười vừa nói hh ắ c ắ c vị này nói đùa có bản lãnh người đó là đương nhiên có tư cách kiêu ngạo người không có bản lãnh có tư cách gì kiêu ngạo tiểu nhân liền một tình báo con b ô n dựa vào biết đến so với người khác nhiều một chút tới kiếm miếng cơm ăn c ù n g chư vị võ giả đại nhân có thể hoàn toàn không cách nào so sánh được tại chư vị ra trước mặt tiểu nhân có thể nói lên mấy câu cũng là thiên đại vinh hạnh còn có cái gì tư thái không tư thái hà tuấn một mặt nhún nhường nụ cười rõ ràng đối với mình bản sự cùng vị trí nhìn vô cùng minh bạch này ngược lại là n h u ộ n dịch thu có chút thưởng thức bởi vì trên cái thế giới này kỳ thực thiếu hợp nhất ngay cả có tự biết rõ người mỗi một cái chân chính có tự biết rõ người không nói lẫn vào thật tốt vậy phải xem năng lực kỳ ngộ bối cảnh các loại rất nhiều không xác định nhân tố nhưng là tuyệt đối sẽ không lẫn vào nhiều kém bởi vì bọn hắn thức đ ạ i thể hiểu tiến t h ô i nghĩ đến chỗ này dịch thu hướng về ngồi cùng bàn mục thu sơn gật đầu một cái mục thu sơn lập tức lại từ trong ngực móc ra một khối thoi vàng trọng lượng càng là so với vừa nay đưa cho trưởng quý từ đầu không kém bao nhiêu dịch thu cầm qua thoi vàng thiện tay ném tới hà tuấn trong ngực hà tuấn đưa tay ô m lấy cả người nhất thời vui mừng quá đỗi n g ư ơ i đ o á n đều không sai chúng ta vừa tới thái hạ không bao lâu lại từ đầu đến cuối đang đổ i lộ cho nên đối với phần lớn sự tình đều hoàn toàn không biết được truyền một cái gây tới vừa ăn vừa nói đem ngươi biết đến tất cả mọi chuyện đều nói một chút ta sẽ căn cứ vào ngươi nói những chuyện kia giá trị cho ngươi thủ lao đương nhiên giá trị bao nhiêu để ta tới định cái này thỏi vàng không tính ở bên trong đây là đưa cho ngươi thưởng dịch thu chỉ, chỉ mục thu sơn bên người vị trí mở miệng nói ra hà tuấn m ặ t của cơ hồ muốn cười ra hoa biết mình quả nhiên ánh mắt không sai bắt được như thế một vụ làm ăn lớn vội vàng trong hưng phấn mang theo cung kính nói tạ ra thưởng nói xong h u n g hục chạy xuống l ầ u một tiếp đó rất nhanh mang một cái ghế đi lên tiến tới mục thu sơn bên người theo trên cựu lâu thịt rượu cái này hà tuấn nhưng là bắt đầu đem chính mình biết đến tất cả mọi chuyện phân nhặt nặng nhẹ từng điểm từng điểm êm thai nói nhắc tới hà tuấn không hổ là tình báo con buôn đối với chuyện phán đoán cùng phân tích đ ọ c hữu mình một bộ điểm vào cùng lý giải cứ việc một ít chuyện phán đoán bị giới hạn bản thân hắn tiếp xúc độ cao lộ ra vô cùng nồng cạn không đủ xâm nhập nhưng thông qua sự miêu tả của hắn, dịch thu đã có thể thu được tương đối xác thực kết luận đặc biệt là loại này thông qua buôn bán tình báo kiếp sau sống con bôn u khẩu tài cũng muốn so với những người khác tốt hơn nhiều rõ ràng là một đống n h ả m chán tình báo nhưng từ hà tuấn trong miệng nói ra nhưng là ý vị tuyệt vời ở giữa xuyên sáp thái hạ một vài gia tộc thông môn cùng với quan phương ân đoán tình c ứ u lại đem mỗi cái chuyện nguyên nhân gây ra đi qua giảng thuật rõ ràng rất là n h ư ợ n g dịch thu đối với hắn có chút nhìn với con mắt khác loại này miệng lưới công phu cũng là một loại bản sự nhất là nhuộn dịch thu trở ra là cái này hà tuấn lại còn thật sự cung cấp không ít có dùng tình báo tỷ như hiện đại lục đấu võ đại hội tạm thời có chỗ cải chế lại tỷ như sáu thái hạ lý ra mấy ngày này qua dị thường gian khổ bởi vì nguyên bản định xong cùng hoàng thất thông ra tựa hồ có thất bại dấu hiệu chưa xong còn tiếp từ hà tuấn trong miệng đã biết thật nhiều sự tình phía sau dịch thu liền để mục thu sơn trực tiếp cho hà tuấn hai khối thượng phẩm hồn thạch xem như hà tuấn cung cấp những tin tình báo này thù lao làm cầm tới cái này hai khối thượng phẩm hồn thạch phía sau hà tuấn cả người trực tiếp đứng chết chân tại chỗ làm một người bình thường cho dù là lấy tình báo buôn bán mà sống con buôn cũng gần như không có khả năng tiếp xúc đến hồn thạch loại vật này vàng bạc là bọn hắn tiếp xúc nhiều nhất tiền tệ đến nỗi hồn thạch đó là thuộc về trong giới võ giả đồ vật cùng người bình thường không quan hệ cũng khoảng cách người bình thường quá xa nhưng không thể phủ nhận hồn thạch so với vàng bạc càng có giá trị nhất là đây vẫn là hai khối thượng phẩm hồn thạch cứ việc hà tuấn rất ít tiếp xúc hồn thạch vốn lấy tình báo buôn bán mà sống ánh mắt của hắn lại cực kỳ c a y độc cho nên một mắt liền nhìn ra được cái này hai khối hồn thạch phẩm tướng theo lý thuyết lấy hắn cung cấp tình báo giá trị đến xem liền xem như cho một khối hạ phẩm hồn thạch đều dư xài kết quả đối phương cứ nhiên như thử đại thú bút trực tiếp cho hai khối thượng phẩm hồn thạch. dạng này một món tài sản khổng lồ hà tuấn cảm thấy mình cũng có thể dựa vào lấy khoản tài phú này tiêu dao một thế dù là ở phía sau nửa đời cái gì cũng không làm cũng đủ để bình yên hưởng l ạ c nghĩ tới đ â y loại hà tuấn lập tức khẩn trương lên giống bọn hắn loại tin tình báo này con buồn tự nhiên có tình báo của mình nơi phát ra con đường đồng thời cũng cần định thời gian cho những thứ này con đường đầy đủ phí t ồ n rút thành dưới tình huống bình thường loại này phí t ồ n rút thành là cố định con số vô luận có thể hay không bán đi tình báo lại có thể bán đi như thế nào giá cả cần trả phí tổn cũng là nhất trí có năng lực là hơn kiếm lời không có năng lực liền thiếu đi kiếm lời hoặc không kiếm lời nhưng lúc này đây rõ ràng khác biệt sáu nếu để cho thượng tiến biết lập tức lấy được hai khối thượng phẩm hồn thạch thủ lao cái kia lại nghĩ chỉ trả giá tiêu chuẩn phí tổn căn bản chính là không thể nào nhìn ra hà tuấn cảm xúc biến hóa cùng lo lắng sự tình dịch thu vừa cười vừa nói yên tâm đi chỉ cần ngươi không nói không có người biết ta cho ngươi bao nhiêu những tin tình báo này mặc dù nghiêm ngặt tới nói đều không phải là cái gì cơ mật chuyện quan trọng nhưng trong đó quả thật có đối với ta vật hữu dụng cho nên thủ lao là ngươi nên được không cần suy nghĩ nhiều đa t ạ vị này hậu thưởng hà tuấn kích động nói chuyện đều có chút run dậy cả người càng là trực tiếp từ trên ghế bắn lên tiếp đó quy quy củ củ q u ỳ xuống cho dịch thu bọn người dập đầu một cái đây là ngươi nên được nhìn ngươi thông minh như vậy nghĩ đến mang ngọc có tội đạo lý cũng không cần t a giáo còn có hành tung của chúng ta không nên tiết lộ cho bất luận kẻ nào nếu là cầm tin tức của chúng ta đi bán ngươi biết kết quả dịch thu rất là tùy ý nói hà tuấn dọa đến run một cái vội vàng mở miệng nói ra ngài yên tâm ta cái gì cũng không biết cái gì đều không nhìn ra ân tự đi a dịch thu khoát tay n o hà tuấn vội vàng đứng dậy tiếp lấy trên mặt hiện lên vẻ hơi do dự cả người lộ ra có chút trần trờ chỉ bất quá loại này trần trờ không có kéo dài quá lâu cũng liền thời gian mấy hơi thở hà tuấn liền cắn răng tựa hồ hạ quyết tâm lần nữa tiến đến liễu dịch thu bên cạnh nói khẽ ra còn có sự kiện tiểu nhân cảm thấy ra ngài chắc cũng sẽ có hứng thú chỉ bất quá tin tức này không thể xác định thật giả hơn nữa dây dưa quá lớn quá nhiều ra người xem sáu có phải hay không chúng ta thị lý một chút dịch thu nhữ mày ngay sau đó liền hướng ngồi cùng bàn mục thu sơn đưa mắt liếc ra ý qua một cái mục thu sơn hội ý lấy hồn lực đem cái bản này bọc lại rồi ngăn cách rơi mất âm thanh có thể chuyển ra ngoài lại hoặc là bị nghe lén phong hiểm trên bản trừ bọn họ người một nhà bên ngoài cũng chỉ có sợ thiên ban thưởng một cái cũng không có gì ảnh hưởng nói đi tin tức gì dịch thu mở miệng hỏi mặc dù biết rõ dịch thu đám người đã dùng thủ đoạn nhưng hà tuấn như cũng theo bản năng giảm thấp xuống âm lượng tiếng như văn n g ư ờ i n ó i ra tiểu nhân không biết ngài tại sao phải cho tiểu nhân nhiều như vậy thù lao nhưng tất nhiên thù lao thu cái kia tiểu nhân cũng nên tận mình có khả năng đem biết đến đều nói cho ra tin tức này phía trước không nói đúng là bởi vì tiểu nhân cũng không xác định thật giả cho nên tiểu nhân nói sau đó gia chính ngài phán đoán tiểu nhân chưa kể tới cung cấp bất luận cái gì chủ quan ý kiến ân người nói đi dịch thu ôn tồn nói đúng vậy ra là như thế này vừa mới nhỏ đến nâng lên cái kia lý ra thời điểm phát hiện trên b à n một vị tiểu thư cảm xúc tựa hồ có chút chập trùng cho nên tiểu nhân nghĩ cái này chuyện của lý ra tình chắc đúng ra ngài có chút tác dụng phía trước nói hoàng tất h tựa hồ có ý định giải trừ cùng lý ra thông ra đây cũng không phải là không có lựa thì sao có khói mà là nguyên bản bị chỉ định vì thông ra đối tượng tên kia hoàng tử tựa hồ chính mình không muốn cùng ý bởi vì lý ra thế nhỏ một khi thông ra gần như không có khả năng cho vị hoàng tử kia cung cấp bất luận cái gì trợ lực ngược lại cần dựa vào vị hoàng tử kia bản thân lực ảnh hưởng mới có thể bảo trụ gia tộc hà tuấn vừa nói một bên vụ n trộm quan sát dịch thu sát mặt phát hiện dịch thu biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào phía sau thoáng yên tâm nói tiếp mà tiểu nhân gần nhất lại lấy được một cái tin tức lý gia trung quy là đi ra tông sư gia tộc dù là tông sư vẫn lạc gia tộc suy tàn nhưng trong tộc nội tình còn tại cho dù trong truyền thuyết vị kia khí tông đại nhân cùng lý ra quan hệ không thân đối với lý gia bản thân cũng không bao nhiều trông nom khiến cho lý gia tuy có tôn g sư xuất thế nhưng tự thân phát triển như cũ cực kỳ chậm chạp không đến được quá hạ nhất lưu có thể vẫn là có ngũ c h u y ể n thánh linh trần hưng dữ mà ngũ c h u y ể n thánh linh đây chính là tôn g sư diệt hết phía sau trên đại lục đỉnh phong chiến lược chỉ cần lý g i a có ngũ c h u y ể n thánh linh t ỏ a c h ấ n dù là chỉ có như vậy một người gia tộc khác cũng không dám quá b ứ c bách đây là thuộc về ngũ c h u y ể n thánh linh uy nghiêm có thể gần nhất lý g i a tình huống càng ngày càng học b ế c căn cứ vào tiểu nhân biết một cái không rõ thiệt giả tin tức tựa hồ chính là bởi vì vị tia lý gia ngũ truyền thánh linh không biết xảy ra chuyện gì dẫn đến bản thân bị trọng thương có khả năng không còn sống l đây mới là thế lực khác có can đảm chân chính mở ra răng nanh nguyên nhân À dịch thu quay đầu nhìn ngồi cùng bàn quả mận nhi một mắt phát hiện quả mận nhi trên mặt tràn đầy lo lắng vẻ lo lắng không khỏi mở miệng nói ý của ngươi là nếu như lý gia vị kia ngũ c h u y ể n thánh linh có thể khôi phục lại như vậy gia tộc khác tất nhiên sẽ ngừng công kích từ từ mưu tính đây là đương nhiên hh ắ c ắ c những đại gia tộc kia không người nào là rút dây đọc rừng chỉ cần có ngũ c h u y ể n thánh linh tại như vậy tất cả động tác liền đều sẽ bị hạn định ở một cái hợp lý trong phạm vi chỉ có xác định không tồn tại đỉnh phong vũ lực sau đó bọn hắn mới có thể không cố kỵ hà tuấn cười hh hai tiếng thấp giọng tiếp tục nói bất quá tin tức này là thật hay giả tiểu nhân cũng không biện pháp xác định cho nên phải là có chỗ nào không đúng da ngài cũng đừng trách tội tiểu nhân đã biết vì an toàn của ngươi cân nhắc chuyện này không cần cùng bất luận kẻ nào n h ắ c lên dịch thu gật đầu nói da ngài yên tâm cái kia tiểu nhân sẽ không quái giày da ngài dùng cơm tiểu nhân này liền rút lui đi thôi chưa xong còn tiếp đợi đến gì tuấn rời đi mục thu sơn thu hồn lực che chắn phía sau dịch thu lúc này mới nhìn về phía quả mận nhi mở miệng hỏi nhà các ngươi ngũ truyền thánh linh bị thương Ta sáu, Ta c ũ ngay không khoảng thời tin tưởng trong g i n n à ra chuyện gì. tại ừ trong trước một mặt chút Ta tông tộc t ra ngoài, lo lo nhà còn không chuyện Mận Nhi nghĩ, ngựa lắng. nhớ không người gia khi khí có có các ra ra A6. Quả lầm, lý sở tri địa, l à Lô đông tiết kiệm tỉnh thành phượng dương thành nội cái này phượng dương thành tại thái hạ tất cả trong thành trì xếp hạng mười tám là thái hạ gần với tứ đại nhất tuyến thành trì nhị tuyến thành trì một trong có thể tọa chấn nhất tuyến thành trì cùng nhị tuyến thành trì gia tộc lại hoặc là tô n môn cũng là thái hạ cảnh nội đỉnh cấp thế lực quà mận nhi gật đầu một cái mở miệng nói ra nhất tuyến thành trì nhị tuyến thành trì đây là cái gì ý kiến ngồi tại dịch thu tay cái khắc bạch thi vũ một mặt tò mò hỏi cố vận huyên trên mặt cũng toát ra biểu tình kỳ quái rõ ràng cũng là lần đầu tiên nghe được dạng này hình dung á c h đây là chúng ta thái hạ cảnh nội đặc hữu một loại phán đoán phương thức bởi vì thái hạ diện tích quá ba la thành trì số lượng quá nhiều cho nên để dễ dàng cho thẳng đứng t a i quản đồng thời cũng là vì đem toàn bộ quốc gia phân loại cảng có cấp độ cho nên liền đem mỗi một tòa thành trì đều dựa theo kỳ nhân miệng kinh tế quân sự các loại rất nhiều điều kiện tiến hành bình phán lấy bất đồng cấp bậc đem thành trì hòa thành trì ở giữa khác nhau quả mận nhi nhìn liễu dịch thu một mắt giải thích t i ế p đạo trước mắt thái hạ cảnh nội tất cả thành trì đều phân chia tại năm tuyến bên trong trong đó nhất tuyến thành trì chỉ có bốn tòa theo thứ tự là thủ phủ thiên kinh thành thủ đô thứ hai thành kim lăng cùng với sở tòa thành cùng bằng thành phía sau hai tòa thành trì so với thủ phủ cùng thủ đô thứ hai tới nói có t r a n l ệ nhất định nhưng t r a n l ệ không lớn đến nỗi nhị tuyến thành trì lại có năm mươi tòa tả hữu ba mươi sáu hành tỉnh tỉnh thành đều thuộc vậy ề nhị t n chúng ta bây giờ chỗ ở tòa này rộng tha thành xem như mấy tuyến thành trì cố vận huyên bỗng nhiên mở miệng hỏi rộng tha a sáu tòa thành trì này coi như tại cống tỉnh tây bên trong đều có chút rất lại phía sau miễn cưỡng có thể tính là tứ tuyến a bất quá cho dù tại tứ tuyến trong thành trì cũng thuộc về hạ lưu vị trí quả mận nhi nhớ một chút phía sau mở miệng hồi đáp bạch thi vũ bọn người há to miệng trong lúc nhất thời có chút trở mặc bởi vì này tọa rộng tha thành tại trong mắt của các nàng đã đầy đủ phun hoa mặc dù chính xác rất xa không sánh được phía trước tương nam hành tinh tỉnh lị lưu x a thành có thể ít nhất phải so đại chu đô thành triều đình mạnh hơn một chút dạng này thành c h ì sáu vẹn vẹn chỉ là t ứ tuyến vẫn là tứ tuyến hạ du đây chẳng phải là nói đại chu triều đô thành triều đình phóng tới thái hạ cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như t ứ tuyến biết thái hạ rất mạnh nhưng đột nhiên có như thế trực quan so sánh vẫn làm cho bạch thi vũ bọn người sâu cảm giác r u n động phượng dương thành a sáu chúng ta từ nơi này xuất phát đi tới thiên kinh mà nói mặc dù không đi qua phượng dương thành lại đi qua lô đông tỉnh đến lúc đó hơi nhiêu đường vòng đi trong nhà các ngươi đi một chuyến a dịch thu vớt c ằ m mở miệng nói ra a đi trong nhà của chúng ta đi một chuyến quả mận nhi có chút l â y người đúng vậy a đã các ngươi gia tộc là bởi vì bên trong tộc ngũ c h u y ể n thánh linh bản thân bị trọng thương lúc này mới dẫn đến hình thức lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm như vậy chỉ cần có thể đem vị k i a ngũ c h u y ể n thánh linh thương thế chữa khỏi không phải tương đương với hết thẻ vấn đề nên nhận nhi giải sao huống hồ ngươi từ trong nhà chạy đến một mực đi theo chúng ta đến bây giờ thời gian lâu như vậy cũng là thời điểm trở về a dịch thu gật đầu một cái nói chuyện đồng thời chợt nhớ tới cái gì không thể nín được cười cười nói tiếp ta nói như thế nào lại không có người tới có ý đồ với ngươi ngoại trừ lần trước có người muốn đem ngươi cướp đi bên ngoài trong khoảng thời gian này lại không có người bởi vì ngươi mà tìm kiếm chúng ta dấu vết tiến tới tới tìm chúng ta phiền phức nguyên lai là bởi vì ngươi vị kia trên danh nghĩa vị hôn p h u nghĩ hối hôn a nay liên bình thường nếu như vị hoàng tử kia không muốn kết hôn ngươi mà nhà các ngươi ngũ truyền thánh linh lại không biện pháp tiếp tục c h è o trống gia tộc như vậy bắt cóc ngươi cũng không có bất cứ ý nghĩa gì thế nhưng là sáu thế nhưng là sáu quả mận nhi nhìn xem dịch thu có chút cả lắm nói thế nhưng là chúng ta lý ra sáu cũng có rất cường đại ả n trệ mịt tại nếu như ngay cả chúng ta lý ra ả n trệ mịt cũng không có cách nào người sáu người đi thì có thể làm gì đâu mặc dù cùng tại dịch thu bên người thời gian đã không ngắn nhưng quả mận nhi đối với dịch thu cụ bị năng lực vẫn biết rất ít tại quả mận nhi xem ra vô luận dịch thu thiên phú kinh người dường nào cuối cùng vẫn chỉ là một danh thất tinh đấu la liền thánh linh đều không phải là tại thái hạ loại địa phương này quả thực không có gì thay đổi thế cục năng lực húng chi đến rồi lý ra cấp độ này đối mặt áp lực cùng đến từ các phe uy hiếp liên lụy đến cường giả động một tí chính là thánh linh dù cho bốn c h u y ể n thánh linh cũng sẽ không hiếm thấy thậm chí có thể còn có ngũ c h u y ể n thánh linh dây dưa trong đó một danh thất tình đấu là sáu ngang tàng đ h ú n g tay sợ là chết cũng không biết chết như thế nào a yên tâm trên thế giới này còn không có ta không chữa khỏi thường cũng không có ta luyện không được ăn nhanh ăn đi ăn xong chúng ta liền lên đường đã c á c n g ư ơ i nhà tình huống tương đối nguy hiểm như vậy có thể sớm một chút đổi tới dù sao cũng so đến chậm phải tốt hơn nhiều dịch thu vừa cười vừa nói một bên bạch thi vũ cũng là đưa tay nắm chặt lại quả mận nhi tay cho quả mận nhi một cái an ủi nụ cười sợ thiên ban thưởng không nói một lời không h có p á thái biểu bất kiến luận cứ ý đến gì, g vô luận là e những tin tình b o k a t hạ ờ i điểm, vẫn là t i tiến hành những thứ này nói chuyện với nhau thời điểm, thiên thứ thu tị thưởng rất hành những này chuyện nhau cũng không có tị huy hắn, cho nên sở thiên ban、thưởng、cũng dịch huy cho có sở lý à tò Thái mò. hạ l ra là chân chính quái vật khổng lồ dù là cùng ban đầu khí tông lý ngạn c h i quan hệ không thân theo lý ngạn bỏ mình trong mấy năm này càng là ngày càng xa suốt nhưng lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa béo thái hạ lý ra ẩn bên trong thực lực và lực ảnh hưởng như cũng không thể coi thường ít nhất sở thiên ban thưởng vô cùng rõ ràng cho dù hắn cái này nước sở ngàn nằm không ra tuyệt thế kỳ tài bị thái hạ đỉnh cấp tông môn xem trọng có thể kỳ thực thật sự cùng thái hạ lý gia so ra vẫn nhẹ như lông hồng cho nên sở thiên ban t h ư ở n g cũng rất muốn nhìn một chút dịch thu đến cùng dự định như thế nào nhúng tay loại này đỉnh cấp thế lực ở giữa tranh đấu đồng thời sở thiên ban t h ư ở n g cũng vô cùng g i ậ n mình không nghĩ tới quả mận nhi cái này đột nhiên xuất hiện tại dịch thu bên cạnh tiểu cô nương lại là thái hạ người của lý gia cái này lai lịch quá lớn nhường sở thiên ban t h ư ở n g rất là không nghĩ ra đại tru rốt cuộc là cái gì quốc gia có thể nuôi dưỡng được dịch thu thứ nhân kiệt như vậy hơn nữa đội tuyển quốc gia mấy người khác cho dù không bằng d ị thu có thể coi là đặt ở thái hạ cũng sẽ không chẳng khác người thường bây giờ lại cùng thái hạ lý ra liên hệ quan hệ kết quả còn có sự tình gì là hắn không biết bữa cơm này sở thiên ban thường ăn rất là ngũ vị t ạ p trần chưa xong còn tiếp rời đi rộng tha thành phía trước dịch thu nắm gì tuấn lấy được một bộ thái hạ địa đồ mặc dù chỉ là thô sơ giản lược đem tất cả thành trì cùng hành t r n h đánh dấu đi ra mà thôi trong địa hình đánh dấu cơ bản không có bất quá cũng đã đầy đủ dùng dịch thu ở kiếp trước si mê với võ đạo cứ việc cũng thường xuyên sẽ đến đây thái hạ vốn lấy dịch thu ở kiếp trước trở thành tổng sư sau như thế vô luận đến rồi thái hạ bất kỳ địa phương nào đều tất nhiên tiền hô hậu、ủng. có vô số người sẽ sớm cho hắn thu xếp h ả o hết thảy cho nên đối với thái hạ địa lý dịch thu hiểu rõ cũng không tính nhiều phía trước bằng vào ký ức từ lưu xa trong thành sau khi ra ngoài trên đại khái có thể đánh giá ra đi tới thiên kinh phương hướng nhưng bây giờ tất nhiên muốn nửa đường hơi đường vòng liền phải dựa vào bản đồ m ả n h này mê vụ đầm lầy tại thái hạ cảnh nội đều là vô cùng nổi danh chỗ bởi vì trong đầm lầy nguy hiểm khắp nơi hơn nữa quanh năm sương mù không tiêu tan có rất nhiều độc trùng cùng dị thú sinh tồn trong đó hơn nữa những độc chất này trùng cùng dị thú tính công kích cực mạnh liền xem như đấu la tiến vào ở đây cũng rất khó cam đoan an toàn dịch thu nhất hành người ra rộng tha thành phía sau theo một mảnh vắng vẻ rừng rậm một đường tiến lên cũng chính là ra khỏi thành vừa mới hơn trăm dặm khoảng cách liền tiến vào đến rồi một mảnh trong vùng đầm lầy đi đầu dẫn đường dịch thu nhất vừa đi lấy một bên đại khái giới thiệu đầm lầy tình huống có tấm bản đồ kia tại rất nhiều nguyên bản trí nhớ mơ hồ cũng liền rõ ràng mảnh này mê vụ đầm lầy là dịch thu ở kiếp trước vẫn còn đấu la cấp độ lúc thường tới ma luyện tự thân chỗ cho nên lần nữa tiến vào bên trong dịch thu quả thực rất cảm thấy thân thiết quả mận nhi nhưng là nghe dịch thu giới thiệu kỳ quáy nhìn hắn một cái mở miệm hỏi ngươi trước kia đã tới thái hà sa như thế nào luôn cảm giác n g ư ờ i đối với thái hạ rất quen thuộc bộ dán g đâu phía trước đang chạy cắt thành thời điểm ta thì có loại cảm giác này chỉ là còn không tính quá rõ ràng nhưng cái này mê vụ đầm l ấ y sáu nếu không phải tự mình đến qua lời nói căn bản cũng không có thể b i ế ta t chính xác tới qua dịch thu gật đầu cười bên người những người khác trừ liễu bạch thi vũ bên ngoài không khỏi tất cả đều t o á t ra biểu tình nghi hoặc bất quá cuối cùng không phải là cái gì vấn đề trọng yếu cho nên đám người cũng không hỏi nhiều tất nhiên tới qua cũng biết mảnh này mê vụ a o đầm trô đáng sợ vậy chúng ta tại sao còn muốn từ bên trong này thông qua Mặc dù dựa theo địa hình tới nói đi ngang qua mê vụ đầm lầy nhưng là sẽ rút ngắn không thiếu đường đi nhưng mà mê vụ đầm lầy bản thân đi về phía trước tốc độ sẽ có hạ xuống cuối cùng tính được e rằng cùng đi quan đạo so ra không có gì khác biệt ta quả mận nhi một mặt không hiểu hỏi người quên rồi sao giới đi lưu xa thành thời điểm ta cũng đã có nói đi tới thiên kinh thành trên đường là để bọn hắn ma luyện tự thân rất tốt cơ hội dưới loại tình huống này ta làm sao có thể chọn lựa không có chút nào nguy hiểm con đường võ giả muốn đ ể t h ă n g tự thân liền nhất thiết phải không ngừng tại nguy hiểm và mấp mẽ ở giữa bờ vực sinh tử bằng không mà nói đã chú định chỉ có thể tầm thường một đời dịch thu đưa ngón tay cái đưa tay hướng về sau lưng chỉ chỉ mở miệng nói ra thế nhưng là trước đây ma luyện hiệu quả không phải rất không tệ sao cái kia cũng vẹn vẹn chỉ là màn trời chiếu đất tiếp đó mỗi thời mỗi khắc lấy cực hạn tốc độ tiến lên đồng thời không ngừng tiến hành đủ loại đối chiến mà thôi không gặp tiến hành nguy hiểm gì huấn luyện a quả mận nhi vẫn là bộ dáng một mặt thú mê cho nên ngươi chỉ là nhất tinh đấu la dù là thiên phú kỳ thực không tệ nhưng ở võ đạo c h i lộ bên trên lại đã chú định không có khả năng đi đến bao xa bởi vì ngươi quyết thiếu một khỏa chân chính võ giả tâm bất luận cái gì ma luyện cũng phải có chương có thị đối với thân thể và kỹ xảo rèn luyện sau、đó. liền hẳn là tiến hành thực chiến diễn luyện mảnh này mê vụ đầm lầy có rất nhiều dị thú mạnh mẽ cùng độc trùng đối với bọn hắn tới nói vừa vặn dùng để luyện tập dịch thu cười cười nói tiếp còn có điểm trọng yếu nhất mê vụ a o đầm chỗ sâu có không ít chân quý thuốc thực bởi vì mê vụ đầm lầy bản thân đặc tính những thuốc này thực cũng là độc tính cùng linh tính đ ề u đủ thậm chí rất là có như vậy mười mấy loại đặc hưu lần này từ nơi này thông qua chỉ có thể là nhiều sưu tập một chút thuốc thực dù sao muốn đi cho các ngôi nhà ngũ truyền thánh linh trị liệu ai biết có thể dùng được hay không nhà của chúng ta dược liệu kho dự trữ rất đầy đủ vô luận ngươi cần gì dược liệu chắc chắn đều có thể tìm được quả mận nhi biễu môi nói lo trước khỏi h o a đi ngược lại cũng đều là tiện tay mà làm thôi dịch thu rất là tùy ý nói mười hai phù tiên đảo ở vào đại lục tây nam biên thủy thuộc về phương tây tam quốc cùng tất cả sở dĩ một hòn đảo có thể thuộc về tam quốc hơn nữa còn không có gây nên bất kỳ quyền sở hữu phân tranh chủ yếu cũng là bởi vì tòa hòn đảo này căn bản vô lợi khả đồ đấu võ đại lục đối với vùng biển vô tận luôn luôn tràn đầy e ngại đối với đại dương tìm tòi cũng chỉ là hạn chế tại gần biển ngư nghiệp bên trên một cách tự nhiên gần biển có thể thấy hòn đảo đối với đấu võ đại lục tới nói giá trị cũng chỉ hạn chế tại tài nguyên khoáng sản cùng với động thực vật bên trên hết lần này tới lần khác phụ tiên đảo hoàn cảnh cực kỳ ác liệt ở trên đảo chẳng những không có bất kỳ hồn thạch k h o á n g mạch lại hoặc là vàng bạc k h o á n g mạch ngay cả bình thường hòn đảo sẽ có thuốc thực linh h ả o đều không mảy may gặp thay vào đó là đủ loại kịch độc chi vật hung m á n h lại không có chút nào thức ăn giá trị thú loại cùng với đủ loại quái dị tràn đầy công kích tính biến dị thảm thực vật rất nhiều người đều n g tới phụ tiên đảo sẽ như thế không giống bình thường nhất định là trong đảo bộ có đặc thù gì thiên tài địa bão lúc này mới tạo thành toàn bộ hòn đảo biến、hóa. nhưng mà theo một nhóm một nhóm cường giả đến đây tìm đ ò i lại cuối cùng toàn bộ không công mà lui phía sau thế nhân đối với phù tiên đảo hứng thú liền dần, dần dần giảm bớt thậm chí là tiêu thất cho tới bây giờ trên cơ bản đã sẽ không còn bất luận kẻ nào đem ánh mắt tập trung đến mảnh này trên hoang đảo thẳng đến gần nhất phù tiên đảo tới gần ngoại hải một mặt khoảng cách bờ biển bãi cắt hơn mười dăm chỗ đã đi sâu vào phù tiên đảo nội bộ trong rừng rậm lúc này cái này hẳn là rất hiếm vết người chỗ nhưng là một bộ phi thường náo nhiệt cảnh tượng mạng lớn rừng rậm đã bị mở trở thành một cái to lớn đất trống trên đất trống đủ loại đơn sơ chỗ ở mọc lên như rừ mà ở cái này đất trống ở giữa một cái to lớn nhìn ít nhất là khác chỗ ở hơn gấp mười lần diện tích thạch ốc đang tại xây dựng trên trăm tên chiều cao tại chừng hai mét dưới kẻ lô mãng không ngừng bận rộn mỗi một tên kẻ lô mãng trên bờ vai đều khiêng ít nhất nặng một tấn cự thạch nhưng mà những thứ này cự thạch bị bọn hắn kháng trên vai lại phảng phất không có bất kỳ cái gì trọng lượng đồng dạng một cái chiều cao đã vượt qua ba m kẻ lô mãng nhưng là đứng ở một bên lớn tiếng gầm thét đứt lỗ còn không có chuẩn bị cho tốt sao trong nhà đại nhân mạnh khỏe như hôm nay sắp đến lại không chuẩn bị cho tốt ngươi liền đợi đến bị ném xuống bi được xưng hô vì đức lỗ kẻ lỗ mãng dường như là cái này trên trăm danh chính xây dựng nhà đá kẻ lỗ mãng đầu nghe vậy cũng lộ ra vô cùng phẫn nộ quay đầu quát vì cái gì có đại nhân muốn đi qua không nói sớm hôm qua mới thông chi hôm nay liền muốn đ ắ p kín người coi đây là địa i ý sao đây đã là tốc độ nhanh nhất không hài lòng liền tự mình tới nắp hai người đang c ã i vả bờ b i ể n phương hướng nhưng là bỗng nhiên chuyển đến t r ầ m m u ộ n tiếng kèn cái tia chiều cao vượt qua ba em mở kẻ lỗ mãng cùng với đức lỗ đồng thời sửng sốt một chút tiếp lấy liền nhất tề sắc mặt đại biến không để ý tới tiếp tục tranh cãi đơn giản phân phó còn tại xây dựng nhà đá đồng tộc vài câu phía sau hai người liền sóng vai nhanh chóng hướng về tiếng kèn phương hướng chạy như bay cũng liền một lát sau hai người liền đã tới bờ biển lúc này ở trên bờ biển đã có hơn ngàn tên đồng dạng chiều cao đều ở đây hai em m nằm trở lên kẻ lô m a n g nhóm sắp xếp đi đội ngũ trình tề một chiếc to lớn lâu thuyền đã dừng s á t ở bờ biển dọc theo đi đơn sơ trên bến tàu lúc này lâu thuyền bên trong người đang tại ngay ngắn trật tự xuống thuyền ít nhất ba bốn trăm tên chiều cao vượt qua ba em m kẻ lô m a n g trước tiên đi ra tiếp đó tả hữu ở trên bến cảng bảy ra hai nhóm một chữ trường xạ nhất tề không người không lưng g ọ n nói như trung đồng trình t â hô cũng nên bảy mươi bảy m a n tướng đại、nhân. những thứ này kẻ l ô mang sáu rõ ràng cũng là man tộc chưa xong còn tiếp bảy mươi bảy man tướng lại có man tướng đại nhân đến chết chết sáu lần này thật đã chết rồi đức lỗ lao tử muốn bị ngươi hại chết chúng ta trước khi đến trong nhà đang chủ tính tuyển b ạ n bước phát triển mới thứ bảy mươi bảy man tướng hiện tại xem ra tuyển chọn kết quả đã ra tới t â n n h i ệ m man tướng khẳng định muốn nghĩ trăm phương ngàn kế lập uy kết quả ngươi liền cho đại nhân chuẩn bị chỗ ở đều không có đ ắ c kín vừa mới chạy đến bờ biển tên kia chiều cao ba m m m m a tộc khi nghe đến trên bến tàu mấy trăm tên man tộc tiếng la phía sau sắp mặt lập tức một mảnh trắng bệnh đồng thời quay đầu gầm t h é t lên làm sao lại trực tiếp phái man tướng đại nhân đến chẳng lẽ nói sáu chúng ta chuẩn bị phát động thanh chiến được xưng là đức lỗ man tộc thì t h ả o nói quỷ mới biết ta bây giờ chỉ muốn biết rõ ràng một lát nữa đợi bảy mươi bảy man tướng đại nhân xuống thuyền lại phát hiện mình hành cung lại còn không có đắp kín đến lúc đó là dùng đầu của ngươi đi vớt lên man tướng đại nhân lựa d i ậ n vẫn là dùng đầu của ta hai tên man tộc cứ việc nỗ lực áp chế âm lượng có thể tranh xảo âm thanh vẫn có chút lớn nhường chung quanh những man tộc khác không khỏi nao n a u như mày nhìn lại những ánh mắt này dọa hai tên man tộc nhảy một cái không khỏi nhao nhao t ú i l ầ u xuống không dám tiếp tục nói thêm cái gì man tộc đẳng cấp s x n g nghiêm vô luận l à c ụ thể đến rồi trong bộ lạc vẫn là toàn bộ man tộc chủng tộc bên trong cao một cấp man tộc thậm chí đối với thấp một cấp man tộc có quyền sinh s ắ t trong tay đại quyền cho nên cũng không trách cái này hai tên man tộc hoàng sợ dù sao man tướng chẳng khác gì là đứng ở man tộc quyền lợi đình phong là man vương đối ngoại người phát ngôn nhưng hả nhất tên man tướng xuất hành đối với man tộc tới nói cũng là tuyệt đối đại sự nhưng nếu không thể phục vụ man tướng hài lòng thấp như vậy chờ man tộc bị man tướng tùy ý giết chết tình huống nhìn mãi quân mắt a đây chính là chúng ta tân tuyển đi ra ngoài sáu thứ bảy mươi bảy man tướng hai người vừa mới túi lầu xuống bên hai liền vang lên âm thanh kinh ngạc t r u n g quanh vừa mới còn tại đối bọn hắn trợn mắt nhìn những man tộc khác lúc này càng l à c ũ n g từng cái một lên tiếng kinh hô loại tình huống này để cho hai người đều rất ngoài ý mớn theo bản năng một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía bến tàu phương hướng tiếp đó hai người liền thấy tại bến tàu hai nhóm mấy trăm tên man tộc không người chào đón bên trong một cái chiều cao đại khái chỉ có hai m thậm chí có thể hai m cũng chưa tới tộc nhân đang chậm rãi đi tới như thế sáu thấp bé hai người đồng thời mở to hai mắt nhìn đây chính là trong nhà tân tuyển đi ra ngoài thứ 77 m a n tướng nhưng n à y n h ì n sáu có phải hay không quá yếu điểm hình thể như vậy sáu căn bản chính là nuôi dưỡng không t ố ta t dịch viễn đổ xuống tuyển theo bến tàu hướng về bên bờ đi đến hai bên là mấy trăm tên thực lực dựa theo nhân loại phân cấp cũng đã đạt đến đấu la tầng thứ man tộc mà ở bến tàu nơi cuối cùng cái k i a p h i ế n trên bờ biển còn có hơn ngàn tên man tộc không người tương ứng đây chính là man tướng tại man tộc bên trong địa vị dù chỉ là xếp hạng sau cùng thứ 77 man tướng nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là danh dự man tướng là vì nhường tất cả man tộc các chiến sĩ có một thuộc về cùng mục tiêu phân đấu lúc này mới đơn độc thiết lập nhưng man tướng địa vị không bị ảnh hưởng chính là khác đã đạt đến cấp bậc chiến tướng man tộc tại đối mặt thứ bảy mươi bảy man tướng lúc cũng nhất thiết phải biểu hiện ra đầy đủ tôn kính bởi vì man tướng bên ngoài chính là man vương hóa thân như man vương đích thân đến lúc này dịch viễn đổ mặc dù mặt ngoài vô hỉ vô bi mặt không đổi m i n h nhưng trong lòng kỳ thực là có chút cảm xúc p h ậ m phồng nhìn trước mắt hoang đ ả o hô hấp lây không khí chung q u n h dịch viễn đổ rất muốn lớn tiếng thét dài h ã n cuối cùng từ man tộc tri địa đã trở về hơn nữa thuận lợi hoàn thành từ g i a thiểu g i a giao cho hắn nhiệm vụ trở thành man tộc thứ bảy mươi bảy man tướng chính thức tiến vào man tộc hạ tâm tiếp đó tại bị man vương tự mình thụ huấn phía sau trực tiếp an bài đi tới tòa này phụ t i ê n đ ả o chủ trì trên đảo hết thẻ công tác vì man tộc phản công đại lục làm chuẩn bị cuối cùng mà trong đoạn thời gian tại man tộc cảnh nội tất cả những gì chứng kiến hiểu được hết thẻ dịch viễn đồ tin tưởng cũng sẽ là dịch thu cảm thấy hứng thú vô cùng hơn nữa vô cùng cần càng thêm p ư ơ n g tiện là lần này đến đây phụ tiến đạo hắn chính là địa vị cao nhất chính là cái kia người man vương đang đối với hắn thụ ấ n sau đó nói thẳng phù tiên đạo trở thành m a n tộc phản công đại lục ván cầu s a p xin bô mà hắn vị này mới nhậm chức 77 m a n tướng cần phải làm chính là chủ trì toàn bộ phù tiên đạo cải biến vì m a n tộc sắp đến đại lượng chiến đấu nhân viên làm tốt đầy đủ hậu cần chuẩn bị tiếp viện trong khoảng thời gian này qua lại tại m a n tộc đất sinh tồn cùng phù tiên đạo ở giữa thuyền sẽ cực kỳ thường xuyên từ m a n tộc đất sinh tồn sẽ có số lớn vật tư không ngừng v ậ o tới dịch viễn đội nhiệm vụ chính là bảo đảm phù tiên đạo cải biến hết thể thuận lợi đồng thời đem vận tới vật tư chứa đựng cùng giữ kỹ cứ việc tại thánh chiến sau khi bắt đầu man tộc cường đại năng lực sinh tồn đủ để c h è o chống bọn hắn lấy chiến dưỡng chiến nhưng một cái chuẩn bị đầy đủ trụ sở t i ế p liệu vẫn là vô cùng cần thiết cho nên ở nơi này phụ tiên đ ả o bên trên một mực chờ đến man tộc đại bộ đội đến phía trước dịch viễn đồ đều sẽ thành ở trên đảo tất cả man tộc lãnh tụ điều này cũng làm cho mang ý nghĩa dịch viễn đồ sẽ có được tuyệt đối tự do vừa nghĩ dịch viễn đồ đã đi xuống bến tàu trên bờ biển cái kia hơn ngàn tên man tộc bên trong địa vị cao nhất mấy người bước nhanh về phía trước cứ việc đối tại dịch viễn đồ hình thể vô cùng kinh ngạc có thể thứ bảy mươi bảy man tướng thân phận cũng sẽ không có vấn đề gì cho nên cái này vài tên man tộc tại trên thái độ không thể bắt bẻ cầm đầu man tộc không mình hành l ễ đạo đại nhân bởi vì chúng ta hôm qua mới biết được ngài sẽ tới cho nên chuẩn bị thật sự là có chút vội vàng mong rằng đại nhân thiết lập ngài hành cung hôm nay bên trong nhất định có thể xây xong không bằng ta trước tiên nuôi lớn người người xem xem xét tòa này p h ụ tiên đạo cải biến tình huống như thế nào không cần phiền thoái như vậy các ngươi ở địa phương nào ta liền ở địa phương nào là được thánh chiến sắp bắt đầu không nên lãng phí quá nhiều tinh lực tại chỗ là quy cách bên trên không có ý nghĩa tất cả mọi người là vì man vương đại nhân vì toàn bộ chủng tộc những thứ này hưởng thụ sự tỉnh chờ chinh phục cả mảnh đại lục bàn lại không mượn dịch viễn đổ khoát tay áo lạnh mặt nói đại nhân ngài nói là bất quá đại nhân ngài nhất thiết phải thân phận khác biệt chắc chắn cần xử lý rất nhiều cơ mật chuyện quan trọng thật cùng chúng ta những người khác ở cùng một chỗ cũng không thuận tiện dịch viễn đổ nói như vậy những man tộc khác lại không có khả năng như thế nghe dù là man tộc nhóm đầu v ó c đều tương đối thẳng nhưng nên có thứ phán đoán này t r ú n g quy vẫn là có đi không nói cái này chuẩn bị cho ta chiết thuyền chờ ta xem xong ở trên đảo chuẩn bị tình huống phía sau l i ê n đi một chuyến đại lục ta cần biết đại lục bây giờ cụ thể một chút tình huống dịch viễn đổ thuận miệng nói a đại lục đại nhân cái này quá nguy hiểm nhân loại bây giờ đã đối với chúng ta có đề phòng n g à i tùy tiện tiền đến vạn nhất có ngoại ý muốn gì chúng ta sáu chúng ta không có cách nào cùng trong nhà giao phó a ân dịch viễn đổ đ ỗ n g nhiên dừng bước quay đầu nhìn về phía bên cạnh tên này man tộc hai mắt băng lãnh không tình cảm chút nào cứ việc về khí thế không có thay đổi gì nhưng tên kia man tộc lại cảm giác phảng phất như rơi vào hầm băng lập tức cứng ở tại chỗ ta l à mệnh lệnh các ngươi muốn làm thế nào mà không phải cùng các ngươi thương lượng hiểu chưa dịch viễn đồ lạnh giọng nói là đại nhân minh bạch tên này man tộc vội vàng lớn tiếng trả lời cảm thấy nhưng là vô cùng thấp t h ỏ g nguyên bản bởi vì dịch viễn đồ hình thể mà sinh ra khinh thị tâm tư trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích bởi vì vừa mới chỉ là bị dịch viễn đồ nhìn như vậy một mắt hắn cũng cảm giác chính mình phảng phất muốn bị cắt chém thành mạnh vụ đồng dạng không hổ là bảy mươi bảy ma tướng hình thể căn bản không phải phán đoán hắn thực lực tiêu chuẩn chưa xong còn tiếp mẹ nó lại là ưu ám rắn hổ mang đáng chết ta bị cắn ba đầu ưu ám rắn hổ mang bọn chúng lại còn h i ể u phục kích thành tinh sao đây là mê vụ trong đầm lầy dịch thu nhất hành nhân chung một cái đội tuyển quốc gia thành viên thở hồn hiền hô bên cạnh lập tức liền có đồng bạn móc trong ngược ra đang ăn dược trước tiên nhét vào trong miệng của hắn nhường hắn dùng đồng thời vận chuyển hôn lực giúp hắn bước ra thể nội độc tố những đan dược này cũng là dịch thu cung cấp mê vụ trong đầm lầy độc vật năng g lượng có rất nhiều độc vật độc tố chi nồng đậm cho dù là đấu la thân thể và hồn lực cũng không cách nào chống cự nhất thiết phải dựa vào tương ứng giải độc đan mới có thể ứng đối cho nên dịch thu tạm thời tại mê vụ đầm lầy bên trong luyện chế ra một nhóm đan dược hơn nữa theo tại trong đầm lấy xâm nhập thỉnh thoảng còn có thể luyện chế một chút khác khẩn cấp đan dược cứ việc điều kiện có hạn không có dự đ ị n h vốn lấy dịch thu năng lực cho dù không có dược đỉnh phụ trợ những thứ này đê đ o a n đan dược cũng không khả năng làm khó được hắn chỉ là loại gần như vô căn cứ luyện đan thủ đoạn nhưng là nhường trong đội ngũ những người khác nhìn trận mắt hốc mồm đối với dịch thu kính sợ cũng càng ngày càng sâu sắc thực sự là địa phương đáng sợ khó trách nói đấu la tiến vào ở đây cũng là cựu tử nhất sinh nếu như là chúng ta đơn độc xông vào lời nói e rằng một ngày đều sống không nổi a một tên khác đội tuyển quốc gia đội viên lòng vẫn còn sợ hay nói những người khác như n g là vô cùng tán đồng n h a u n h a u gật đầu ngược lại là những luyện dược sư kia nhóm tâm tư hoàn toàn không ở nơi này những người này lúc này đều vây tại dịch thu cùng mạc chính sơ bên cạnh không ngừng thỉnh giáo lấy đủ loại liên quan tới chế thuốc vấn đề tiến vào mê vụ đầm lầy đã có ước chừng năm ngày thời gian đoàn người tốc độ mặc dù không nhanh nhưng cũng đã nhanh muốn đến mê vụ a o đầm vị trí trung tâm mà thời gian mấy ngày bên trong kể từ dịch thu thi triển vô căn cứ luyện đan huyền diệu thủ đoạn sau đó trong đội ngũ những cái kia muốn tham gia hạn trệ mịt đại hội quyết tái các luyện dược sư liền sẽ cầm giữ không được nhao nhao từ bỏ chính mình điểm này đáng thương kiêu ngạo Cùng dịch thu cùng mạc chính sơ thỉnh giáo. Dịch thu một ạ c chính s này mặc dù đã có thể u cùng mạc c n h sống nửa ngày ta liền thiêu cao hương cái này u ám rắn hổ mang ít nhất còn tính là dễ đối phó hôm qua chúng ta gặp phải gọi là cái gì quỷ khóc dây leo ta thực sự là lần thứ nhất nhìn thấy mạnh như vậy thực vật đây nếu là sau đó trở về cùng người nói ta suýt chút nữa nhường một thực vật giết chết người khác đều phải cho là ta mắc bị điên là một tên đội tuyển quốc gia thành viên gắt một cái hầm hư tức giận nói cũng không tệ quỷ khô đằng cuối cùng cứ như vậy v à i quọng dịch công tử cũng đã nói tìm k h ắ p mê vụ đầm lầy bên trong quỷ khô đằng cũng không có bao nhiêu dưới tình huống bình thường là không gặp được có thể hôm trước gặp cái kia hơn trăm đầu đầm lầy cự ngạc cự ngạc liền hoàn toàn khác nhau nếu không phải là dịch công tử bên người những cái kia thánh linh ra tay e rằng chúng ta hôm trước liền muốn tất cả đều thông báo nước sở một đội một cái thành viên tức giận nói nghe được đầm lầy cự ngạc cự ngạc bốn chữ phía sau toàn bộ trong đội ngũ những người khác nhất để sợ run cả người rõ ràng cái kia đầm lầy cự ngạc cự ngạc cho mọi người tạo thành không nhỏ bóng ma tâm lý trang diện nhưng là lập tức vắng lệnh đứng lên đang lúc mọi người trên mặt rõ ràng có thể nhìn thấy một tia ẩn sợ bất quá tuy mấy ngày nay qua cực kỳ nguy hiểm nhưng mọi người thu hoạch cũng t h ự c không nhỏ các luyện dược sư tại dịch thu cùng mạc chính sơ chỉ điểm mấy ngày bên trong có thể nói là tiêu chuẩn tăng vọn đến nỗi những quốc gia kia đội các thành viên cũng đều tại loại này khẩn trương trong hoàn cảnh Cảm thấy t phía đương nhiên đấu linh tỏa lưu đến thánh linh cảnh giới không có một chút tác dụng nào cao nhất giải khai thời cơ kỳ thực chính là thất tinh đấu la đỉnh phong lúc mượn nhờ đấu linh tỏa cho tới nay áp chế sức mạnh nhất cử sung kích đến thánh linh cảnh giới các ngươi căn cơ muốn càng thêm kiên cố đấu linh tỏa giải khai sẽ không để cho tiềm lực của các ngươi hao hết ngược lại sẽ để các ngươi tại đột phá thánh linh sau đó trong nháy mắt củng cố cảnh giới sau đó tiếp tục để thăng bất quá mặc dù nói tại ta cung cấp đan dược và công pháp tẩy luyện phía dưới các ngươi cũng đã thoát thai hoàn cốt nhưng mà về thiên phú khác biệt vẫn tồn tại loại này khác biệt tại đấu la cùng vũ tu giai đoạn thể hiện cũng sẽ không rất rõ ràng giữa các ngươi thực lực để thăng cũng trên cơ bản một mực duy trì đồng bộ trạng thái không có người nào có thể chân chính triệt để đem những người khác kéo ra nhưng đã đến thánh linh cảnh giới sau đó loại thiên phú này lên khác biệt liền sẽ bắt đầu hiện hiện ra đều ế n l đừng ó c nghỉ ngơi phía trước hẳn là mê vụ hao đầm khu vực trung tâm nhớ không lầm có một loại đặc biệt hiếm hoi tên là sòng sinh hoa thuốc thực cũng chỉ có ở nơi này mê vụ trong đầm lầy mới có thể tìm được chúng ta lần này đến đây mục tiêu lớn nhất chính là thứ đó đều thêm chút s ứ c tìm được s o n g sinh hoa phía sau cái khác thuốc thực giá trị liền cũng không sao cả dịch thu phủi tay nhường phía trước bởi vì cái kêu u ám rắn hổ mang tập kích mà dừng lại đội ngũ lại bắt đầu lại từ đầu lên đường bị u ám rắn hổ mang cắn được đội tuyển quốc gia thành viên đang uống đan dược cùng với bị đồng bạn hiệp trợ b ư ớ c ra độc tố phía sau cả người trạng thái cũng khá rất nhiều không ảnh hưởng tiếp tục hành động hơn trăm người đội ngũ lần nữa lên đường cùng tại dịch thu sau lưng tại mê vụ đầm lầy bên trong giống như một đầu rốn lượn mà đi trường xạ tất cả mọi người đều tận lực thu liễm khí t ứ c đây là bọn hắn khi tiến vào đến ao đầm ngày đầu tiên liền bị giáo h Đầm lúc ấ mất y bên trong độc vật cùng những cái kia hung manh hồn cùng tương nồng nạc hiện, liền sẽ lọt vào độc vật lại hoặc là hung manh công vật thực vật, tức một tức xuất lọt vật thực vào hoặc độc đối đối độc cái lực cảm, có các kích. với vô vật khí khi khí kia lại là l sẽ mới bắt đầu nhất trong đội ngũ những người khác cũng không rõ ràng dịch thu cứ việc làm sơ nhắc nhở nhưng không có ai để ở trong lòng kết quả liền có người bởi vậy bị thiệt lớn từ đó về sau mỗi người ngay tại tận mình có khả năng thu l i ê m khí tức chỉ sợ lại trêu chọc tới phiền thoái gì đồ vật người vốn là như vậy không thân trái qua lịch liền không nhớ được giáo huấn lại là gần nửa ngày thời gian một đoàn người cuối cùng bước vào mê vụ a o đầm khu vực trung tâm dịch thu đang định bắt đầu tìm kiếm song sinh hoa phía trước khá xa chỗ trận chuyển đến cãi và âm thanh chưa xong còn tiếp cãi và âm thanh có chút lớn mặc dù bởi vì khoảng cách duyên cớ dịch thu nghe không chân thiết nhưng trên đại khái có thể nghe được là hai phe nhân mã bởi vì một gốc thuốc thực xảy ra tranh trước nguyên bản dịch thu không có ý định đi trôi tranh vào vũng nước đục này dù sao ở loại địa phương này một lời không hợp trực tiếp động thủ tình huống thật sự là quá bình thường lại là quá hạn có can đảm tiến vào mê vụ đầm lầy bên trong không có một hai tên thánh linh cùng đi tuyệt không có khả năng cho nên tùy tiện tiến lên lời nói rất có thể trở thành hai phe nhân mã cảnh giác nhằm vào mục tiêu dịch thu ngược lại cũng không sợ nhưng vô duyên vô cớ gây phiền thoái cuối cùng không cần thiết nhưng liền tại dịch thu muốn đường vòng thời điểm trong lỗ thai t r ợ t nghe được một cái lẽ ra không nên ở đây có thể nghe được thuốc thực danh sưng đen rượu liên thiên cấp trung phẩm dược liệu mê vụ trong đầm lầy làm sao có thể có cái t r ù n g này phẩm dai dược liệu húng chi đen rượu liên đối với hoàn cảnh lớn lên yêu cầu cực kỳ hà khắc cho dù là tại đồng sơn trên dây núi có thể tìm được đều lác đắc không có mấy không phải là độ cao so với mặt biển vạn mét trở lên sơn phong v á c đá cơ hồ liền không khả năng nhìn thấy đen rượu liên tồn tại như thế nào lại xuất hiện ở mê vụ đầm lấy dịch thu còn tưởng rằng mình nghe lầm dừng bước phía sau hồn lực ngưng kết hai lô thai mức độ lớn nhất tăng lên mình thính lực sau đó xác định thật không có nghe lầm cái thứ hai phe nhân mã sở di sẽ ở đây mê vụ đầm lầy bên trong xảy ra tranh chấp vì chính là đột nhiên phát hiện đen rượu liên có ý thứ sáu vớt cầm nghĩ nghĩ dịch thu cải biến đường vòng ý niệm mà là đi đầu hướng về thanh âm kiên nguồn phương hướng đi đến những người khác tự nhiên cũng nghe đến rồi động tĩnh chỉ là nhìn dịch thu động tác cho nên không có người đưa ra ý kiến mà thôi từ rời đi lưu xa thành bắt đầu mặc dù trên danh nghĩa khu đông đội đại biểu là lấy nước sở một đội cùng sở thiên ban thượng cầm đầu nhưng trên thực tế tất cả mọi người đã thành thói quen cùng tại dịch thu sau lưng duy dịch thu như thiên lôi sai đầu đánh đó cho dù là sở thiên ban thượng đối với cái này cũng không có bất cứ ý kiến gì trong mắt bọn họ dịch thu phản phất trời sinh liền có một loại nào đó khí t r ẳ n g một khi tiếp xúc với hắn thời gian dài liền sẽ không tự chủ được bị hắn ảnh hưởng sau đó cùng theo tại hắn tả hữu khoảng cách nguồn thanh â m vị trí cũng không tính quá xa dù là dịch thu không có cố ý để cao tốc độ cũng chỉ là đi mười mấy phút thời gian mà thôi cái thứ hai phe xảy ra tranh chấp n h n mã tại dịch thu bọn người tiếp cận đến rồi khoảng cách nhất định lúc liền sớm có chỗ phát hiện cho nên nguyên bản kịch liệt tranh chấp thậm chí đã muốn phát triển đến động thủ hoàn g cảnh liền cứng rắn ngừng lại tiếp đó duy trì tương đương an toàn giới hạn nhất tề nhìn chằm chằm dịch thu đám người phương hướng làm dịch thu nhất hành người xuất hiện ở hai phe nhân mã giữa tầm mắt chỗ đã thấy tràn diện chính là ba phe nhân mã vô cùng tuyệt vời tạo thành một hình tam giác chỉ là mặt khác hai phe nhân mã nhìn mình bên này ánh mắt đều tràn đầy bất tiện hương vị tại hai phe nhân mã trên thân nhìn lướt qua dịch thu đại khái tính toán hai phe này nhân mã bởi vì phía trước tại tranh chấp bên trong đều có chút nộ khí cho nên không thể tránh、khỏi. một nhóm người triển lộ tự thân khí tức cùng hồn lực cảnh giới muốn đối với đối phương tạo thành lý hiếp thế nhưng triển lộ ra thực lực lẫn nhau tương đương cho nên mới sẽ tranh chấp không ngừng dù sao không phải vạn bất đắc dĩ ai cũng không muốn động thủ thật x ấ u võ giả ở giữa tranh đấu tại thực lực tranh lệch không bao nhiêu giới tình huống một khi hơi không cẩn thận liền có thể có thể mất k h ô n g chế không có niềm tin tuyệt đối ai cũng không muốn mạo hiểm trong đó một phương nhân mã số lượng hơi kém tổng cộng hai mươi lăm người có chừng ba tên thánh linh mặt khác hai mươi hai người không có gì bất ngờ xảy ra cũng là tất cả tinh cấp đấu la một phe nhân mã khác thì nhiều đến ba mươi hai người